q một chương hai trăm linh tám mới đầu tư hàng n g ũ c h ư ơ n g hai trăm linh tám mới đầu tư hàng n g ũ lại muốn làm đầu tư động tác của ngươi cũng quá nhanh rồi chúng ta công ty này mới thành lập hơn một tháng bởi vì đều là người trong nhà quý hạ nói chuyện so sánh thả lỏng không hề e rẻ ứng phi p h ạ m cảm xúc ứng phi phàm nghe thế loại lời nói còn tưởng rằng quý hạ không ủng hộ đầu tư trong lòng có chút l u n g túng đúng rồi cho ngươi xem một cái công ty b á o biểu quý hạ mở ra ngăn kéo lấy ra một phần văn kiện cho quý dương chính đang kiến thiết hai gian nhà xưởng không có tính đi vào chỉ tính một gian nhà xưởng đầu tư chúng ta tháng này không có lợi nhuận Quý một năm sau a gật đó quý dương còn tại học đại học người cái kia đầu để lên tác dụng rất lớn nhưng là chúng ta tuyên truyền còn chưa đủ toàn diện hơn nữa ta cho rằng không thể đem thị trường chỉ đặt ở một tỉnh cần phải khai thác toàn quốc thị trường không phải vậy công ty của chúng ta rất khó làm to quý hạ nói ra đập tv quảng cáo đừng nói với ta ngươi còn không quyết định quý dương nói đã đánh xong rồi đang cùng đông đô tỉnh đài truyền hình trao đổi đoán chừng cuối tuần là có thể lên tv quý hạ có chút thẹn thùng lần trước đầu để coi như xong mọi người xem xong rất nhanh quên nhưng tv quảng cáo tại làm trường gió văn học vdvdvdvdvdxn s trưởng một quang thời gian nhiều lần truyền bá có thể tưởng tượng không lâu sau đó quý hạ liền sẽ trở thành quảng cáo minh tinh dù sao nàng xinh đẹp như vậy còn có một cái thiếu nữ tổng thân phận quản lý cái nào cái thời gian đoạn quý dương hỏi sáng sớm bảy điểm bốn mươi chín 12 giờ trưa 45 phần buổi tối 21 điểm 55 phần đều là m ư ờ giây đồng hồ chúng ta trước tiên đặt trước một năm dự chi phí là năm triệu còn lại chi phí còn kém 15 t r i ệ u ứng phi phạm đ ã đoàn đúng quý hạ thực sự không muốn làm cái gì đầu tư bởi vì là chân chính là mới m biết tiền quảng cáo tiêu hao quá lớn ngoại trừ tv quảng cáo bên ngoài quý hạ còn dự định tập trung vào mạng lưới quảng cáo đến lúc đó lại muốn lên ngàn vạn tv quảng cáo chi phí chủ yếu xem thời gian đoạn cùng nên kênh cấp bậc phân cấp tỉnh cấp thị xã cấp tỉnh cùng trung ương đài quảng cáo phí dụng cao nhất nhiệt môn kênh một năm có thể đạt tới mấy trăm triệu đông đô vệ thị thuộc về ôn hòa trạch t r nghe được động thì mấy triệu hơn mười triệu quảng cáo p h í dụ n g ứng p h i phạm trong lòng không vui nhất thời biến mất người ta đánh quảng cáo đều xài nhiều tiền như vậy không muốn đầu tư làm bình thường nói không chắc chính mình cũng không đủ tiền chỗ người năm mươi triệu đầu tư cơ bản tập trung vào kế hoạch hơn nữa nhà máy mới phòng xây xong sau đó còn muốn tăng cường tiền quảng cáo quý hạ rất rõ ràng đ ị a n ó i cho quý dương không nên mù đầu tư đương nhiên nàng chỉ là đơn giản tự thuật trong đó còn có rất nhiều chi tiết nhỏ không có nói ra tỷ như tv quảng cáo nội dung cụ thể bởi vì là thùng đựng nước nguyên nhân tiến dư hương cố ý tìm một cái ẩm thủy khí sinh sản thương liên hợp lại đánh quảng cáo cho nên phía trên quảng cáo p h í dụ nhưng g n thật ra là đều i quán nhưng là vì để quý dương ý thức được tài chính căng thẳng quý hạ không có nói ra bất chi bất giác quý hạ cũng nhiều hơn một chút chút ngữ kế bởi vì nàng không biết quý dương tài chính có bao nhiêu còn muốn vì về sau cân nhắc vạn nhất ngày nào đó gặp sự cố cho nên quý hạ muốn lưu một phần tài chính khẩn cấp tỷ như nhà máy mới phòng sản phẩm mới tuyên truyền mạng lưới tuyên truyền vân vân nếu như các ngươi tài chính căng thẳng coi như xong ta bên kia không nhất định nhất định phải lập tức đầu tư ứng vi phạm sợ quý dương vì mặt mũi không quan tâm bùn công ty lợi ích đầu tư hắn thế là chủ động mở miệm cái này các ngươi yên tâm ta đầu tư hẳn trước tiên sinh siêu thị đương nhiên sẽ không dùng b u ồ n công ty tài chính quý dương lại là khẽ mỉm cười hắn gã l ì còn có hơn hai ước có thể chống đỡ một quãng thời gian rất dài n g ư ờ i còn có tiền quý hạ thật sự có chút giật mình cái này ra hỏa tiền thế nào giống như dùng mãi không hết cầm lại đem như vậy ngoại trừ b u ồ n công ty ở ngoài hắn đến cùng đang làm gì chuyện làm ăn ta nếu như không có tiền làm sao có khả năng đi đầu tư người tình nguyện x á t đoàn tự nhiên có chỗ bảo đảm mới làm việc tốt được rồi các ngươi không cần lo lắng tiền bạc vấn đề chỉ để ý theo như kế hoạch của ta đi làm là được quý dương mỉm cười nói hắn đều đã nói như vậy quý hạ đương nhiên sẽ không lại từ chối vì vậy nói ta gọi yến quản lý lại đây mọi người cùng nhau thương thảo kế hoạch sau đó quý hạ đánh yến dư hương phòng làm việc điện thoại đem nàng gọi đi qua toàn bộ trong phòng người bất kể là pháp luật vẫn là thị trường chuyên nghiệp nhất chính là yến dư hương hay là công tác bật quá yến dư hương nhìn thấy quý dương không biểu cảm gì một bộ giải quyết việc c h u n g tư thái kỳ thực trong lòng nàng rất tưởng niệm quý dương thế nhưng nhìn đến ứng hiểu hiểu, trong lòng biết nói cái gì đều vô dụng cùng hắn ảo tưởng không bằng chân thật công tác yến dư hương liền không có biểu đặt ra tâm tư của chính mình t sinh n sản nước cùng quả sơ đồ uống ý nghĩ đều chú ý này không sai bất quá đông đô quả sơ sinh sản rất nhỏ chúng ta muốn từ bên ngoài tỉnh mở quả sơ tiến cử con đường về phần quả sơ siêu thị có thể trở thành thiên nhiên nước cùng quả sơ đồ uống tiêu thụ điểm đại thể không thành vấn đề tiến dư hương lời b ì n h nói bởi vì quý dương đã nói rồi không thiếu tiền cho nên nàng không có cân nhắc vấn đề tiền bạc đồng thời mở công ty con siêu thị chi nhánh cùng phân xưởng thứ nhất là phố lớn như vậy ta sợ không khống chế được quý hạ đưa ra dị nghị chỉ là một cái thùng đ ự n g nước liền làm cho các nàng tâm lực quá mệt mỏi nhà máy mới phòng đều không biết thế nào tư thị nghe vậy gật đầu hiển nhiên ý nghĩ như thế nhận người mới đang tiến tiết trong quá trình trước tiên đem nhân tài chiêu thể công nhân huấn luyện tốt quý dương nói không nội ta kiến nghị tiên khảo xem xét thị trường xác định kế hoạch của ngươi có thể hay không được tiến dư hương đề nghị không thành vấn đề Các người lập tức chuyện cảnh càng cũng cấp. chung cho các người, hy vọng ta tốt nghiệp đại học trước đó, có thể nhìn thấy công ty chân phái sát, người người này nhanh nhưng không Nói nhiệm này liền người, vọng nghiệp nhìn chính thành hình. giao đi loại đại lập tốt, thế thể ta tốt thể thấy ty khảo hy đó, vụ quý dương nói ra quý hạ chúng nữ rất muốn cho quý dương n ế m một cái công tác có bao nhiêu k h ổ cực thế nhưng hắn dùng học đại học làm m ở cớ các nàng chỉ có thể buồn bực tại trong b ụ n g không chờ các nàng đáp lời quý dương lại nói ngoại trừ chuyện này ta còn dự định đầu tư một cái sinh vật phòng thí nghiệm sinh vật phòng thí nghiệm ngươi đầu tư cái kia làm gì lần này quý hạ là thật sự không hiểu đầu tư người tình nguyện xã đoàn có thể nói làm việc tốt đầu tư siêu thị cuối cùng vẫn là kiếm tiền nghiên cứu thiên nhiên nước vi sinh vật còn có quả sơ đồ uống tương lai chúng ta có thể phải sinh sản nhiều khoản quả sơ đồ uống chẳng lẽ không cần nghiên cứu một chút thành phần sao quý dương đương nhiên sẽ không đem dị năng giả sự tình nói ra quý hạ hơi há mồm những người khác cũng là một bộ mông vòng bộ dáng dĩ nhiên không có gì để nói q một chương hai trăm linh chín thành lập phòng nghiên cứu chương hai trăm linh chín thành lập phòng nghiên cứu thị trường khảo sát có thể từ từ đi thế nhưng phòng nghiên cứu nhất định phải mau chóng xây xong lập tức mấy chuyện quý dương so sánh coi trọng dị năng giả nghiên cứu nói thế nào cũng là trên thế giới thần bí nhất nghiên cứu hạng mục tại sao cũng còn không nhất định phải không nên đầu tư quả sơ ngành nghề chỉ là nghiên cứu thiên nhiên nước vi sinh vật tựa hồ không nhất thiết phải thế lần này tiến dư hương cũng không hiểu từ góc độ của nàng đến xem làm như vậy thuần túy lãng phí tiền tại sao phải hỏi nhiều như vậy tại sao chiếu của ta dặn dò đi làm là được rồi quý dương lấy ra cổ đông lớn thật khí thế lúc này không cần thiết giải thích giải thích càng nhiều càng phiền t o á i tiến dư hương ấy người còn muốn phản bác nhìn thấy quý dương nghiêm túc ánh mắt nhất thời tất cả cầm dưng một hồi tiến dư hương bất đắc dĩ hỏi p 3 quý dương trả lời tiến dư hương hơi run run làm cái thiên nhiên nước nghiên cứu cái nào cần phải cấp ba an toàn phòng hộ hiện nhiên quý dương ý nghĩ không đơn giản như vậy những người khác không hiểu nhiều phòng thí nghiệm chế độ đẳng cấp cũng không hề giật mình tiến dư hương cũng không có nói ra đến phòng thí nghiệm phân một hai trăm ba mươi b ố cấp bậc hiện nay quốc nội đẳng cấp cao nhất hẳn là p 3 chủ yếu là căn cứ vi sinh vật cùng độc tố nguy hại trình độ đến phân tỷ như nghiên cứu bệnh xị đạ sắt h n n m đợi trí mạng d ị bệnh liền cần p b cấp bậc phòng thí nghiệm như vậy thiên nhiên nước vi sinh vật trí mạng sao h i n n h i ê n không nguy hiểm đến tính mạng hơn nữa là một loại khỏe mạnh nhưng uống vi sinh vật tại sao phải dùng v ba phòng thí nghiệm tiến dư hương không nghĩ ra luôn cảm giác quý dương người này càng ngày càng t h ầ n bí không dùng hết tiền các loại kỳ quái đầu tư mà trên thực tế quý dương sở dĩ lựa chọn v ba bởi vì hắn cũng không xác định dị năng giả gen cùng trong cơ thể vi sinh vật có hay không nguy hại để cho an toàn tự nhiên là lựa chọn an toàn nhất quy cách v 4 lời nói liền quá mức an toàn nghiên cứu thiết bị mua sắm đơn qua một thời gian ngắn ta tái phát cho các ngươi quý dương lấy ra bóc tiền mở ra sau lấy ra một tấm thẻ đưa cho quý hạng trong tấm thẻ này có một cái ư ớ c làm vì thực nghiệm thất cùng công ty con tài chính nếu như b u ồ n công ty thiếu hụt tài chính cũng có thể dùng một trăm triệu ánh mắt của mọi người nhất thời được tấm thẻ kia hấp dẫn đều hết sức kinh ngạc hiến dư hương hơi tốt một chút bởi vì hiến dư hương ra ra rất có tiền cũng không phải chưa từng thấy một trăm triệu hơn nữa nàng biết quý dương buôn bán đồ cổ sự tỉnh quý dương sở dĩ nói ra bởi vì người trong phòng làm việc đều đáng giá tín nhiệm vừa v ẫ n cho bọn họ một ít tự tin quý hạ tiếp nhận thẻ ngân hàng trong lúc nhất thời cũng không biết để ở nơi lâu tốt công ty con cùng phòng thí nghiệm đầu tư một trăm triệu thừa sức vừa vặn ta có cái đề nghị tiến dư hương đột nhiên nói kiến nghị gì quý dương hỏi v ề chúng ta đóng gói bình ta cho rằng giao cho cái khác sinh sản thương không thích hợp tối dễ dàng tự mình sinh sản trên thực tế so với nguồn nước c an toàn đóng gói bình khối này như thế rất trọng yếu nếu như không hợp cách lời nói làm dễ dàng xuất hiện vấn đề sức khỏe tiến dư hương nói cái này ta cũng nghĩ tới thế nhưng sinh sản đóng gói bình đối hoàn cảnh nguy hại khá lớn ta không muốn xây ở bạch hạt chấn quý dương trả lời có thể xây ở chỗ khác dù sao chúng ta tại trong tỉnh đã xây dựng lên vận tải thông đạo tiến dư hương nói vậy thì xây ở hồng diệp trấn cách đại long núi hơi chút xa một chút quý dương trả lời thuần túy là vì bảo vệ bản chấn hoàn cảnh làm ra quyết định sau đó lại chịu đến hồng diệp trấn tránh phủ nhiệt liệt hoang lên bởi vì hồng diệp trấn cùng bạch hạc trấn như thế xa xôi không có nhà đầu tư quý dương bằng với đưa tới cửa trải qua một buổi trưa thương thảo sau đó cuối cùng quyết định thành lập phòng thí nghiệm công ty con đồ uống phân xưởng cùng đóng gói bình sinh sản chi nhánh công ty đương nhiên quả sơ cái này một khối tại yến dư hương theo đề nghị dự định trước tiên điều tra một chút thị trường hiện nay đã quyết định đầu tư nội dung chỉ có phòng thí nghiệm cùng đóng gói bình sinh sản chi nhánh công ty tiến dư hương sau khi trở về lập tức động viên bộ phận lập kế hoạch chế tác kế hoạch hẳn trước tiên sinh hắn là chúng ta ngành điều tra thị trường quan gọi là trương tư niệm tiến dư hương giới thiệu một vị viên chức cho ứng vi phạm trương tư niệm hơn bốn mươi tuổi chuyên môn làm điều tra thị trường có thập phần kinh nghiệm phong phú đại long sơn tuyển thùng đựng nước mặc dù có thể chính xác đưa lên đến mỗi cái con đường t r ư ơ n g tư đọc điều tra đoàn thể lên tác dụng rất lớn hẳn trước tiên sinh chào ngài trương tư niệm âu phục dày ra cùng hắn năm tay ngài khỏe chứ xin hỏi khi nào thì bắt đầu ứng vi phạm hỏi mắt thấy quý dương đầu tư một trăm i triệu đồng thời khởi động nhiều h à n g mục hắn đã không thể chờ đợi được nữa muốn phát triển quá sơ siêu thị chỉ cần n g à i có thời gian khi nào thì bắt đầu đều được t r ư ơ n g tư niệm mỉm cười nói vậy thì hiện tại bắt đầu ta lập tức dẫn ngươi đi tỉnh thành điều tra thị trường ứng vi phạm có chút cấp thiết t r ư ơ n g tư niệm trong lòng s ữ n g sở hắn chỉ là lời khách sáo mà thôi hiện tại cũng hơn năm giờ chiều lập tức tiến hành chẳng phải là muốn suốt đêm lái xe quý dương nghe nói như thế ở một bên nói bá phụ không cần thiết vội vã như vậy trước tiên ở nhà chúng ta nghỉ ngơi hai ngày tư thị cũng cứ nhủ thật vất vả đến một chuyến sao có thể lập tức lại trở lại ứng hiểu hiểu đám người dồn dập q u y ế t bảo hy vọng ứng phi phàm lưu lại ở hai ngày không cần phải gấp gáp công tác t r ư ơ n g tư niệm thì mỉm cười không nói lời nào hắn cũng không phải làm chú ý bởi vì đây là lao bản tự mình phân phó công tác hắn tự nhiên dùng lớn n h ấ t nhệt i tình đi nghênh đón lại tăng thêm lúc còn trẻ làm điều tra thị trường cả ngày đông buôn tây bảo t r ư ơ n g tư niệm đã quen các ngươi gọi ta lưu lại nghỉ ngơi bất quá ta xem các ngươi chính mình cũng không có thời gian nghỉ ngơi rồi lại nói ta cũng muốn sớm một chút đem siêu thị bắt tay vào làm nghỉ ngơi nữa đều già rồi ứng phi phàm cười nói ánh mắt có chút cảm khái tư thị còn muốn khuyên hai câu lập tức lĩnh hội tình cảm của hắn kỳ thực nàng cũng giống vậy bởi vì lớn tuổi càng muốn nắm chặt thời gian nhiều làm chút chuyện bốn mươi tuổi còn có tinh lực lại lão một ít muốn làm đều làm không được thành cha ngươi còn không lao đây một cái tóc trắng đều không có ứng hiểu h i ể u an ủi được rồi các ngươi không cần khuyên ta loại chuyện này không thể kéo dài càng kéo càng trượm ứng vi phạm kiên định nói cuối cùng ứng vi phạm lái xe cùng trương tư n i ệ m cùng với hai gã khác điều tra viên đi đầu về tỉnh thành quý dương cùng ứng hiểu hiệu lại lưu lại chơi hai ngày quốc khánh bảy ngày, ngày cuối cùng mới về đến tỉnh thành về đến đại học sau đó quý dương trước tiên tìm tới tần giáo sư khiến hắn mở ra một tấm nghiên cứu thiết bị mua sắm đơn dựa theo quý dương lời nói không để tâm đau tiền cần gì mua cái gì hơn nữa muốn mua tốt nhất thiết bị tần giáo sư đang lo trường học phòng thí nghiệm thiết bị không được nghe vậy vui mừng con xiết quả nhiên không có khách khí cuối cùng một tấm mua sắm đơn xuống hơn ba mươi triệu không còn làm quý hạ bắt được tấm này mua sắm đơn nhìn thấy dưới góc phải dự toán tổng giá trị lúc nguy hiểm thật không t ứ ấ chết vốn đang cảm thấy một trăm triệu rất nhiều ai biết quý dương thứ nhất là bỏ ra hơn ba mươi triệu sau còn muốn đầu tư ba cái chi nhánh công ty 3 cái chi c nhánh ô một, một điểm tài liệu giá cả đương nhiên không sánh được một đài thiết bị thế nhưng tài liệu mỗi ngày đều phải dùng tháng ngày tích lũy liền phí tiền cái này thí nghiệm ta nhất định phải đầu tư bất quá ta hy vọng ngài có thể ký kết một phần thỏa thuận quý dương đã sớm chuẩn bị thỏa thuận gì Tần giáo sư có loại linh cảm không lành liên quan với thành quả nghiên cứu thuộc về quyền quyền sử dụng ngài hẳn là rõ ràng quý dương khẽ mỉm cười hắn tiêu nhiều tiền như vậy thành lập phòng thí nghiệm mua sắm thiết bị đương nhiên không hy vọng thành quả nghiên cứu cho người khác mặc dù đã nắm giữ hạch tâm khoa học kỹ thuật nhưng là của hắn hạch tâm khoa học kỹ thuật có một cái thiếu hụt liền là không thể lựa sản còn có tính không chắc chắn dùng tảng đá kích hoạt siêu năng quý dương cũng không biết là cái gì siêu năng mà nghiên cứu ra siêu năng hẳn là có thể không tính tần giáo sư khẽ nhúm mày hắn một mực tại lo lắng cái vấn đề này quý dương cuối cùng vẫn là đề nghị Cái này n g q một chương có t ể k n hai trăm một mươi thiên long thám bộ chương hai trăm một mươi thiên long t á m bộ quý dương hiện tại mới đưa ra yêu cầu này tự nhiên là nhìn chúng rồi thời cơ Trước dùng độc lập phòng thí nghiệm cùng hàng đầu thiết bị hấp dẫn tần giáo sư chờ hắn chủ động đưa ra kinh phí không đủ lúc bàn lại yêu cầu tần giáo sư bây giờ muốn lùi bước cũng không được hắn không dám công khai cái này thí nghiệm tự không thể hướng trường học s i n kinh phí loại này thí nghiệm người biết đương nhiên là càng ít càng tốt tần giáo sư hiện nay duy nhất có thể tin tưởng chỉ có quý dương bởi vì vì thực nghiệm tư liệu sống chính là hắn cung cấp hơn nữa quý dương trước đó có từng nói hắn còn có thể tìm được mới tư liệu sống điều này nói rõ cái gì nói do tần giáo sư nhất định phải ỉ lại quý dương mới có thể tiếp tục thí nghiệm mà quý dương lại không nhất định phải ỉ lại hắn ta đương nhiên rõ ràng thế nhưng thứ cho ta nói thẳng thứ này không phải cái nào đó người có thể nắm giữ thành quả nghiên cứu hẳn là dùng để đ ẩ y cảm động nhân loại tiến bộ mà không phải trở thành dành tư lợi công cụ tần giáo sư nỗ lực khuyên bảo quý dương tần giáo sư ngài l ờ i này lừa gạt tiểu hài vẫn được ta cũng không nhận ra nó có thể đẩy nhân loại tiến bộ trước tiên không nói ngươi đến cùng có thể nghiên cứu ra cái gì t i ể u coi như ngươi nghiên cứu ra thức t ì n h bí mật sau đó giao cho quốc gia liền nhất định có thể dùng ở dân sao quý dương cười hỏi tần giáo sư không cách nào phản bác hắn chỉ là một cái nhân viên nghiên cứu không có năng lực khống chế nó quý dương lại nói nếu như ngài không đồng ý chỉ sợ ta chỉ có thể đổi một cái hợp tác đồng bọn ta nghĩ siêu năng thứ này hội có rất nhiều đứng đầu nhà nghiên cứu cảm thấy hứng thú tần giáo sư trong lòng căng thẳng nói ra ngươi không thể làm như vậy càng nhiều người biết nó càng nguy hiểm quý dương lại rất bình tĩnh nói ra vậy thì xem ngài lựa chọn tần giáo sư trong lòng tức giận rồi lại không thể làm gì cuối cùng chỉ có thể cùng quý dương ký hiệp nghị trong hiệp nghị cho chủ yếu là bảo mật cùng thành quả nghiên cứu thuộc về quyền tự nhiên là về quý dương cá nhân hết thảy bất quá tuy rằng ký kết pháp luật thỏa thuận nhưng tần giáo sư trong lòng vẫn còn có lòng dạ khác bởi vì siêu năng đã vượt qua luật pháp giảng buộc phạm vi hắn không cho là phần này thỏa thuận có thể giảng buộc nó đương nhiên tần giáo sư sẽ không nói ra mà l ạ như trước bẫy làm ra một bộ không thể làm gì bộ dáng quý dương cũng rất rõ ràng phần này pháp luật hiệp nghị tác dụng không là rất lớn nếu như tần giáo sư thật nghiên cứu xuất siêu có thể huyền bí gồm nó lén lút nộp lên cho quốc gia như vậy pháp luật thỏa thuận căn bản không dùng quốc gia đạt được thứ này đương nhiên là trước tiên sung công quản ngươi cái gì chó m á thỏa thuận nếu như tần giáo sư thật sự làm như vậy quý dương cuối cùng theo vẫn là dựa vào cá nhân võ lực ký kết xong thỏa thuận sau đó quý dương nói ra tần giáo sư ở trường học thí nghiệm làm dễ dàng để lộ bí mật t a kiến nghị ngài đến công ty của ta chỉ huy kiến thiết mới phòng thí nghiệm sau khi hoàn thành trực tiếp rời đi thí nghiệm địa điểm tần giáo sư ngẫm lại cũng là đành phải nhẫn mại nghiên cứu bản năm nói Ta tới thí thiết tốt. toàn, tần mau an liền mới nghiệm kiến giáo phòng đây đem đảm huy, hãy chỉ Vì bảo sau ư trước tư thí nghiệm đem hết thể tồn. cứu về văn phòng phong nghiệm nghiên sống, kiện liệu đem s đó quý dương tự mình đem hắn mang tới đại long sơn tuyển công ty trách nhiệm hữu hạn hướng về quý hạ giới thiệu tần giáo sư nghe được đối phương là đại học giáo sư quý hạ đám người tự nhiên thập phần tôn k í n h lập tức đem phòng thí nghiệm kiến thiết tăng lên nhật trình bất quá căn cứ quý dương cùng tần giáo sư yêu cầu phòng thí nghiệm nhất định phải bảo mật lại bảo mật an toàn lại an toàn loại này cấp bậc cao kiến trúc tự nhiên không phải chương dân có thể giải quyết cho nên quý dương cố ý mời một nhánh chuyên nghiệp đội xây cất chuyên môn kiến trúc phòng thí nghiệm đại ẩn ẩn tại thị quý dương cũng không hề chọn địa phương bí ẩn kiến thiết phòng thí nghiệm mà là tại công ty nội bộ phòng thí nghiệm trên danh nghĩa là làm thiên nhiên nước vi sinh vật cùng nước trái cây đồ uống nghiên cứu ngoại trừ quý dương cùng tần giáo sư cũng không ai biết nó chân thực tác dụng có tần giáo sư tự mình chỉ huy phòng thí nghiệm kiến thiết quý dương cơ bản có thể yên tâm trở về tỉnh thành đi học tiếp tục mặc dù nói không thèm để ý đại học thành tích nhưng quý dương cũng muốn làm một cái có nội hàng người cho nên có thời gian liền đi đổ thư quán đọc sách học tập sau khi quý dương không đi tới thế giới võ hiệp lợi dụng tiên tri tìm kiếm kỳ ngộ lúc này người tình nguyện xã đoàn bên kia đã làm nhiều lần chuyện tốt quý dương điểm anh hùng đã tăng trưởng đến một trăm bảy mươi chín điểm hầu như có thể tùy ý lui tới long cô nương n à y bắc tống nhưng có ý tứ quý dương truyền t ố n g đến tiểu long nữ bên người nàng đang cùng một huyện thành tại du sơn n g ọ n thủy hai nữ ở c h u n g thật vui lễ quốc khánh thời điểm quý dương không tiện mang tiểu long nữ đi bái kiến nhạc phụ tương lai nhạc mẫu cho nên đem nàng đưa đến một huyện thanh bên người về phần tại sao không đổi về thần điêu hiệp lữ thế giới trước đó cũng nói truyền t ố n g nhất định phải lựa chọn một cái võ hiệp bằng hưu vào người muốn truyền tống về thần điêu thế giới quý dương chỉ có lựa chọn q u á c h tính hoàng dung làm sao tiểu long nữ cũng không mong muốn nhìn thấy bọn hắn thế giới võ hiệp theo thời gian xếp thứ tự theo thứ tự là thiên long b ắ t bộ xã i ê u anh hùng c h u y ệ n thần điêu hiệp nữ tuy rằng quý dương lần đầu tiên tới thế giới này bất quá lúc trước đã hai lần nhúng tay nơi này nội dung vợ kịch một lần là một huyện thanh cùng quý dương hỏi do đoàn dự thân thế quý dương đem đao bạch phượng cùng đoàn diên khánh c ầ u thả sự tình nói cho nàng bất quá sau khi nói xong quý dương luôn mãi nói cho một h u ệ n thanh không thể nói rõ tự mình biết là được rồi bởi vì chuyện này lan đến khá lớn một biển thanh trong lòng biết cùng đoàn dự cũng không phải anh em ruột tự nhiên hết sức cao hứng nhưng là vừa không thể nói ra được bạn muốn thẳng thắn lấy em gái ruột thân phận đi theo đoàn dự thế nhưng tần hồng miên nhưng trong lòng cực hận đoàn chính thuần cứng rắn lôi kéo nàng rời đi một biển thanh thực sự không nỡ bỏ đoàn dự thế là không quan tâm quý dương lời khuyên đem bí mật này lại nói cho tần hồng miên hy vọng nàng có thể thành toàn mình tần hồng miên nhưng không phải là cái gì người hiền lành biết được đao bạch phượng cậu thả sự t ì n h dĩ nhiên ngay trước mặt đoàn chính thuần nói ra đoàn chính thuần biết việc này sau trong lòng kinh hãi đồng thời không tin nhưng không nỡ đao bạch phượng tức giận bên dưới dĩ nhiên thừa nhận đao bạch phượng là một cái cực băng người bằng không thì cũng sẽ không cùng một cái vớ va vớ vẩn thảm không nỡ nhìn nam nhân cậu thả dùng này trả thù đoàn chính thuần vương phi thừa nhận việc này chấn động toàn bộ đại lý vương triều đoàn chính thuần càng là tức giận thổ hết u y kế tiếp tự nhiên là phế vương phi phế thế tử đoàn dự mất đi đại lý thân phận của vương tử đao bạch phượng tự tuyệt ở trước mặt mọi người cùng lúc đó đoàn chính thuần không ra khỏi cửa đoàn diên khánh cũng không dám rét tới đại lý vương cùng cho nên hiện nay vẫn không có thật sự đánh lên lại nói đoàn dự biết được thân thế bị phế trừ thế t ử thân phận mẫu thân lại tự vận trong lòng bi thương đồng thời chán nản không nớt một huyện thanh thập phần ấ y n ấ y trong bóng tối đi theo đoàn dự chỉ lo hắn gặp phải nguy hiểm gì ngày đó quý dương đem tiểu long nữ đưa đến đây thời điểm một huyện thanh còn đi theo đoàn dự lúc này lại tới một huyện thanh cùng đoàn dự đã tách ra không biết đến cùng có chuyện gì xảy ra còn có một lần nhúng tay nhưng là quý dương đem chân lung ván cờ phương pháp phá giải nói cho lý thu thủy nàng đạt được vô nhai tử trong vòng trăm năm lực giết chết vu hành vân hôm nay là linh thiếu cung chủ nhân một cách tự nhiên h ư trúc không có giống nguyên như thế thu được cơ duyên vẫn là một cái không biết tên tiểu hòa thượng quý dương cũng không nghĩ tới hai lần nhúng tay ảnh hưởng tới thiên long bắt bộ hai người chủ nhân công nhân sinh vừa tới thời điểm cảm thấy rất thú vị bất quá r u ngoạn một quãng thời gian cảm giác cùng nam tống xê xích không nhiều tiểu long nữ nói nàng đã biết triều đại thay đổi tự nhiên cũng biết nơi này là nàng sinh hoạt thế giới trước đó nam tống là địa phương nào một huyện thanh không hiểu nói chính là lớn tống phía nam quý dương cười nói một huyện thanh ngốc may ngật đầu còn thật tin tưởng lời giải thích của hắn quý dương không nhìn thấy bàn dự hỏi một cô nương đoàn dự đã chạy đi đâu lần trước hắn không phải với người đồng thời sao m ộ u y ệ n thanh mắt lộ ra lo làm nói nửa tháng trước đoàn diên khánh đem hắn mang đi bảo là muốn dạy hắn đoạn ra võ học bất quá đoạn công tử không thích học võ e sợ có khổ ăn ta đều gọi ngươi bảo thủ bí mật ngươi không nghe lần này biết hậu quả nghiêm trọng đi quý dương lắc đầu một cái nếu không phải một quyển thanh đem bí mật nói cho tần hồng miên đoàn dự như thế nào lại bị phế trừ xin lỗi ta cũng là nhất thời nóng ruột một quyển thanh đầy mặt thầy náy lúc đó nàng chỉ muốn đi theo đoàn dự lại không nghĩ rằng trái lại hại hắn được rồi chuyện của quá khứ không đề cập tới hắn ta thật vất vả đến một chuyến chúng ta đi tô châu vui vừa một chút làm sao quý dương đề nghị hắn dĩ nhiên không phải đơn thuần đi chơi. mà là muốn lấy được tô châu mạng đà sơn trang lang hoàn trong ngọc động võ học bí tịch nhớ năm đó vô nhai tử cùng lý thu thủy cất chứa thiên hạ võ học điện tịch đặt ở đại lý t ử vô lượng sơn lang hoàn phúc địa bên trong sau đó lý thu thủy cùng vô nhai tử trở mặt tất cả tự rời đi con gái của bọn họ lý thanh la cũng chính là vương phu nhân đem những bí tịch này đem đến mạng đà sơn trang vương phu nhân võ công không cao quý dương dự định đi một chuyến mạng đà sơn trang tiến vào lang hoàn ngọc động vừa xem thu gom tầm thường võ công hắn tự nhiên không để ý bất quá lý thu thủy bắt minh t h à n công cùng lang ba vi bộ quý dương lại là thẻm nhỏ dãi đã lâu trên có thiên đường dưới có Ta cũng muốn đi Tô Châu du Ngoạn một、phen. Một thanh cũng Châu muốn Ngoạn phen. huyền nói, Du đi bởi vì đã trải quý a khai của ba rất trong rất thêm tiểu tính tốt Thế kết thời tới thành Tô nhiều chuyện, lòng nữ khai đạo, tính cách của nàng、so、với nguyên bên trong tốt hơn rất nhiều. Thế là ba người kết bạn đồng hành, đồng cách Châu. với đi Bởi u vào là đạo, so q dương trang phát tân triều mà tiểu long nữ cùng một huyện thanh cũng đều là mỹ nhân t u y ệ thế t dọc theo đường đi hấp dẫn không ít á n h mắt thậm chí đi tới hẻo lánh trên đường vẫn còn có sơn tặc t ứ p sắc quý dương phát huy thân sĩ phong độ tự mình ra tay đ u ổ i rồi bọn hắn Từ một tòa thành thị đến một cái khác thành thị tìm một phủ đệ hết sức khó khăn đặc biệt là tại cổ đại loại này không có sáng tỏ biểu thị giao thông con đường cũng so sánh phức tạp tin tức tuần tra càng là đơn sơ địa phương một biển thanh từ nhỏ theo mẫu thân đồng thời không biết con đường tiểu long nữ từ nhỏ tại trong mộ cổ cũng không biết con đường quý dương từ nhỏ tại đông đô lớn lên ba người mở dạng bọn hắn một đường hỏi do đi tới trong thành sau đó tìm một nhà chạm dịch dùng tiền thuê xe ngựa chờ bọn hắn đi tới tô châu thời điểm đã là nửa tháng sau rồi buổi tối lúc ngủ quý dương còn muốn thừa cơ truyền t ố n g về ra may mã thế giới võ hiệp một cách giờ hiện thực mới qua khoảng một phút quý dương có thể ung dung qua lại không qua lại không được quý dương cho dù dẫn theo nạp điện bảo đều không cách nào tại thế giới võ hiệp chống đỡ nửa tháng nhất định phải trở về nạp điện cuối cùng đã tới chúng ta trước tiên tìm khách sạn rửa mặt một phen đ ổ i thân quần áo sạch sẽ hành động lại quý dương trạng thái tính tốt bởi vì hắn mỗi ngày khuya về nhà ngủ không có chuyện gì mang một ít hiện đại mỹ thực đi qua để một q u y ệ n thanh n ế m thử tiên một đường đi tới một huyện thanh gương mặt hơi mập một điểm đoán chừng là đuổi gà cùng quay nướng ăn nhiều ba người đi tới trong thành tô châu một nhà h ả o hạng khách sạn quý dương vì tại cổ đại hành tàu thuận tiện cố ý mang rất nhiều vàng bạc đến đến khách sạn sau đó quý dương tiện tay ném ra m ộ ư ơ i lượng bạc muốn trên một cái bàn tốt rượu và thức ăn một bàn rượu và thức ăn không ngừng m ộ ư ơ i lượng đó bất quá là khen thưởng mà thôi Quý một 211, Mạng tại r a n g Chương m n Sơn Trang g Đá Sơn Trang. Tại khách sạn nghỉ ngơi một ngày quý dương căn cứ nguyên miêu tả đi tới thành tây ngoài ba mươi dặm tìm kiếm biến tử ổ từ một h u y n thanh tao nộ đến xem lúc này mộ dung phục đã mang theo a chu abích vương ngự yên đám người rời đi cho nên muốn đợi a bích đi thuyền tới đón là không thể nào bất quá quý dương cũng không hề để ý đã có hai vị mị nữ ở bên người hắn đ ố i c á i kia hai cô gái nhỏ không có gì niệm tưởng theo thực lực tăng trưởng cô gái tầm thường đã không vào được quý dương p h á p nhãn trong đầu hắn cũng rất ít muốn những thứ đó ba người đi rồi hơn mười km quả nhiên thấy một cái hồ nước sóng xanh miều miều bên bờ cành liêu theo gió nhẹ p h ẩ y tạo nên tầng tầng gần sóng sẽ ở đó dưới cây l i ê u có một chiếc thuyền gỗ thuyền thượng một lao già chính đang tắm ánh mặt trời ghế nằm thả câu lao nhân ra k h o y dày quý dương nhẹ nhàng nhảy một cái rơi ở trên thuyền thuyền gỗ ở trong nước dĩ nhiên vẫn không n ú c đ í c h có thể thấy được hắn tu luyện cửu âm chân kinh bên trong xoắn úc chín bóng lợi hại đến mức nào tiểu long nữ đã đổi về toàn thân áo trắng theo quý dương đồng b ề n h ạ xuống dường như bay phất phơ một biển thanh theo sát phía sau khinh công của nàng không bằng hai người hạ xuống sau thuyền gỗ nhẹ nhàng lay động một cái lão nhân mở mắt ra thả xuống cần câu cười nói mấy vị làm muốn đi thuyền sao hắn nhìn thấy quý dương trang phát k ỳ quái hai vị cô nương trời sinh quyến rũ trong lòng có chút ngạc nhiên loại tổ hợp này quý dương tựa cổ nhân chắp tay nói xin hỏi lão nhân hoặc là hiến tử ổ cũng được bộ y lão giả có chút vô cùng kinh ngạc hỏi m ạ n đà sơn trang là vương thị phủ đệ nam tử dễ dàng không đi được hiến tử ổ lại là cô tô mộ dung ra các ngươi đi nơi nào làm cái gì nghe đối phương nói ra hai địa chủ nhân dòng họ quý dương trong lòng vui mừng nói tại hạ là là bạn của vương thị lao nhân ra chỉ để ý mang chúng ta đi không có việc gì trong khi nói chuyện quý dương lấy ra một cái đồng bạc đưa cho đối phương lao nhân tiếp nhận đồng bạc không do dự nữa được ra đây liền mang bọn ngươi đi cái kia đồng bạc trọn vẹn mười lượng hàn quanh năm suốt tháng cũng là kiếm như vậy điểm dù cho núi đao biển lửa cũng phải đưa một lần tại giá trị của đồng tiền dưới quý dương ba người thuận lợi đi tới mạng đà sơn trang xa xa mà liền có thể nhìn thấy đầy hoa trà hoa trà chính là trung quốc thập đại tên hủy một trong chủng loại nhiều đến hơn một nghìn có t h ấ t phẩm ba mệnh đoàn dự mặc dù có thể được vương phu nhân tha mạng chính là bởi vì hắn hiểu được hoa trà đạt được vương phu nhân thưởng thức bất quá vương phu nhân tuy rằng thưởng thức hắn lại cũng chỉ là muốn tìm một hoa tượng mà thôi thuyết không càng tốt hơn đãi ngộ phía trước chính là m ạ n đá sơn trang thứ cho lão hủ bất tiện tiến lên lao giả đem thuyền tựa ở bên bờ không sao chúng ta hội tự nghĩ biện pháp trở lại quý dương không nói n h ả m nhiều cùng tiểu long nữ một huyện thanh đồng thời thi triển khinh công lên mở. lão giả tự a hồ gặp võ học cao thủ không có nhìn thêm lập tức bay đầu rời đi nơi này thật nhiều hoa trà ta chỉ tại đại lý xem qua cảnh tượng như vậy không nghĩ tới tô châu cũng có bất quá đáng tiếc nơi đây sơn trà tuy nhiều lại không một chân phẩm tự a hồ bên trong trang người không hiểu được gieo trồng một huyện thanh nhìn chung quanh một mắt đầy hoa trà phát ra than thở vẻ mặt sau đó lại tiếp thận nói hoa trà lại tên ngọc trà hoặc là hoa mạng đà la tại vân nam sở sinh người nổi danh nhất vân nam đại lý tin tưởng mọi người đoán ra được đoàn dự vì sao hiểu hoa trà mà vương phu nhân lại vì sao gieo trồng hoa trà tiểu long nữ cũng lộ ra mỉm cười h i ệ n nhiên làm yêu thích hoàn cảnh của nơi này thanh n h ã ưu t ĩ n h bất quá nơi này chỉ có một loại hoa cùng với nàng bách hoa cốc so với kém hơn một chút sơn trà tuy đẹp như thế nào so được với muôn hoa đua thám q u a e hồng ba người một đường đi vào càng đi bên trong hoa trà càng nhiều phấn hồng tranh diễm dường như biển hoa một cô nương không biết vị này vương phu nhân chính là cha n g ư ờ i t ỉ n h nhân một trong gọi là lý thanh la nàng cũng không phải thật sự yêu thích ngọc trà chỉ bất quá yêu ai yêu cả đường đi thấy vật nhớ người mà thôi quý dương vừa đi vừa nói không chút nào sợ bị người nghe thấy Chà ta tình nhân. ta một quyển thanh đôi m ắ trong t ư Một lòng đối đoàn chính thuần tình chê hoa ghẹo nguyện hành vi chơ chẽn rồi hướng quý dương ý đổ đến không rõ đoàn chính thuần mặc dù là cha nàng nhưng là từ nhỏ từ bỏ nàng và tần hương yên cho nên một quyển thanh đối người phụ thân này không có hào cảm nghe nói mạng đà sơn trang có một cái lang hoàng ngập động bên trong dấu thiên hạ võ học bí tịch ta chuyến này chỉ vì liếc mắt nhìn quý dương đi ở trước nhất có thể nhìn thấy bên trong đình đài thủy tạng lầu các một góc bên trong dấu thiên hạ võ học bí tịch thế gian càng có thần bí như vậy chi địa như bị người biết rõ còn không đạp phá cửa hạm một biển thanh kinh ngạc nói chính là tiểu long nữ cũng có chút kinh ngạc chỉ là không biểu hiện ra đến mà thôi thiên hạ võ học bí tịch khoa trương điểm theo ta được biết trong đó không có thiếu lâm tự dịch c â n kinh đại lý nhất dương chỉ cùng lục mạch thần kiếm cái bang hàng long thập bát trưởng cùng đả cầu bấm pháp chỉ có bàn thiếu cựu âm cựu dương liền càng không cần nhắc tới rồi quý dương chầm rãi mà nói tiên sinh nói những ngày võ công ta một loại đều chưa từng thấy so với cái này lang h o à n ngọc động nghĩ đến tiên sinh trong lòng nơi cất giấu càng nhiều vẹn vẹn tiếp xúc hơn nửa tháng một huyện thanh đối quý dương càng ngày càng bội p h ụ không dám không dám có biết một hai quý dương cười ha ha một huyện thanh cùng sau lưng hắn nhìn bóng lưng của hắn ánh mắt tỏa sáng tài năng quý dương loại này không chỗ nào không biết không chỗ nào không h i ể u tư thái nắm giữ cực lớn cảm giác thần bí lệnh trong lòng n à n g sản sinh kính sợ lại hiệu kỳ tiểu long nữ đã biết quý dương năng lực thần kỳ có thể qua lại quá khứ vị lai ngược lại là thập phần bình tĩnh được lắm có biết một hai thần thanh phương nào đại giá con lâm thiếp thân không có từ xa tiếp đón đúng lúc này phía trước đi tới một cái mặc màu vàng sắc gấm áo phong vận như xưa mỹ phụ trung niên mơ hồ nhìn ra được trung niên mỹ phụ kia v ầ n g trán cùng lý thu thủy giống nhau đến bậy p h ầ n vậy kinh diễm tuyệt sắc bất quá lý thu thủy trong mắt chứa thu ba mỹ thái mọc ngang mà này mỹ phụ trung niên lại là khăn che mặt sưng lạnh mắt sáng như đuốc đi theo ở sau lưng nàng chính là chín đôi cầm trong tay trường kiếm thị nữ quý dương cảm giác được vo công còn không bằng một quyển thanh tại hạ quý dương nghĩ đến các hạ chính là vương phu nhân không n g i mà tới mong rằng thứ tội quý dương chắp tay nói hắn tuy rằng thân mang hiện đ thế nhưng thân hình thắng tắp khí vũ hiên ngang chắp tay tới lễ cũng không khỏi ô n g h chỗ ngươi không phải là nhân sĩ trung nguyên vương phu nhân hỏi nàng nghe được quý dương nói ra lang hoàn ngọc động bí mật này lại cảm giác được quý dương trong cơ thể như có như không nội lực thâm hậu không dám k i n h thường tại hạ tuy rằng quần áo dị thường lại là nhân sĩ trung nguyên không thể nghi ngờ quý dương đáp một biển thanh sau lưng hắn tò mò đánh giá vương phu nhân thầm nghĩ trong lòng quý tiên sinh nói không kém chút nào đoàn chính thuần tình nhân quả nhiên mỗi người cũng là lớn mỹ nhân vị này vương phu nhân dĩ nhiên so với ta mẹ đao bạch phượng còn muốn kết xác người quan minh chính đại không nói chuyện mờ ám tại hạ lần này đến đây chính là là vì tiến vào lang h o à n ngọc động không biết vương phu nhân có thể hay không mở ra cánh cửa tiện lợi quý dương lời cùng với nàng khách sáo không được liền đến tướng rắn người cho ta mạng đà sơn trang là địa phương nào muốn vào tự vào không khỏi quá làm càn vương phu nhân tuy rằng k i ê n kỵ lại kéo không dưới mặt đáp ứng quý dương yêu cầu bởi như vậy nàng còn mặt mũi nào mặt có thể nói theo nàng q u á t mắng một tiếng sau người mười tám tên thị nữ dồn dập rút kiếm xuyên hoa hồ điệp bình thường đem quý dương ba người vây quanh sắc bén bảo kiếm săn loáng những n à y thị nữ võ công tuy rằng không cao lại cũng đều là nhị lưu hào thủ ha ha, ha, ha, ha. Quý Dương cao giọng cười giọng cao trong o cho cho nói, nếu Vương、phu、Nhân không muốn thuận tiện, có cái thiện, tại hồi, Phu hạ chỉ có làm cản một cản ta lấy đều a t r khi nói chuyện quý dương bỗng nhiên thi triển cửu âm c ử u dương công phu âm dương luân chuyển nội lực bao phủ m ộ ư ơ i tám danh kiếm tùy t ù n g các nàng cảm giác quý dương dường như quanh thân dường như hình thành một cái vòng xoáy kiếm trong tay h o n g long rung động lại bị hút tới 18 tên thị nữ kinh hô một tiếng, bởi trường kiếm rời tay quá nhanh, đem bàn tay nữ kinh nhanh, bàn nàng ra đều mài hỏng hô kiếm bởi rời mài rồi, đem ra rồ của quá đều các thép tinh chế tạo trường kiếm dường như tiến vào cối say được nội lực của hắn nghiền ép kéo kẹt kéo kẹt vang cuối cùng toàn bộ biến thành một đống sắt vụn l ê n keng len keng một đống sắt lá đi rơi trên mặt đất tại kiếm thị nhóm ánh mắt kinh hai trong quý dương tiến lên hai bước nói vương phu nhân nếu như ngươi chỉ có những thủ đoạn này như vậy hôm nay chỉ có thể để cho ta tiến lang hoàng ngọc động rồi vương phu nhân từ trước tới nay chưa từng gặp qua ngông cuồng như thế người mà lại võ công cao cường như vậy nàng này mười tám cái kiếm thị tốt xấu là nhị lưu cao thủ liên hợp lại không kém gì nhất lưu cao thủ trong khoảnh khắc được quý dương đánh bại mà quý dương thì trong lòng sảng khoái tại hiện đại làm cái gì đều phải bó tay bó chân ở nơi này có thể tùy ý làm vậy ai võ công cao người đó là vương pháp quý dương căn bản không cần lo lắng luật pháp trừng phạt có loại trời cao b i ể n rộng mặc chim bay vui vẻ nhìn thấy quý dương đi vào hai bước vương phu nhân không nhịn được rút lui lui một bước lại thật không thiện ổn định thân thể nói h ả o công phu ngươi mới vừa nội lực âm dương hòa hợp ta dĩ nhiên chưa từng thấy vương phu nhân sở hữu lang hoàn g ngọc động đương nhiên cũng xem qua rất nhiều bí tịch bản thân cũng luyện võ qua công ngươi đã nhìn ra được như vậy cũng hẳn phải biết ta sở học không thể so lang hoàn trong ngọc động võ công kém trên thực tế ta chỉ là đối lang hoàng ngọc động bí tịch võ công hiếu kỳ cũng không đòi lấy tâm ý quý dương khá lịch sự chạm đến là thôi tầm thường võ công bản thân mình nhưng trứng mắt bất quá lang hoàng ngọc động cũng có võ công t u y ệ thế t ta không tin ngươi trứng mắt vương phu nhân nói ra có thể h á i chép một phần không bắt ngươi nguyên bản chính là còn nữa nói ngươi những kia võ công cũng là lý thu thủy cùng vô nhai từ s a o tới để cho ta lại chép một phần thì thế nào quý dương nói ra n g ư ơ i biết cha mẹ ta người rốt cuộc là ai vương phu nhân cả k i n chuyện này nàng chưa từng có đối ngoại nhân đã nói chính là mộ dung p h ụ cũng không biết vương phu nhân lai lịch thực sự vương phu nhân nguyên danh lý thanh la là vô nhai tử cùng lý thu thủy con gái cái này ngươi liền không cần phải để ý đến nói chung một câu nói có hay không cho ta đi vào quý dương đương nhiên sẽ không nói cho nàng lý thu thủy sự tình trước đó còn cố ý dặn dò một vẹn thanh cùng tiểu long nữ không cần nói cho người ngoài thân phận của hắn cho nên hai nữ đều không có x e n muộn nếu như quý dương chỉ là một cái tầm thường cao thủ vương phu nhân còn muốn chống lại một cái thế nhưng hắn nhận thức cha mẹ của mình vương phu nhân nhất thời dân g lên nhất cổ dị dạng đã bao nhiêu năm vương phu nhân cũng rất lâu chưa từng thấy bọn hắn thậm chí quên đi bọn hắn xem tiểu từ này tuổi còn trẻ võ công lại cao như thế vượt xa mộ dung phục cái kia mua danh c h u ộ c tiếng gia hỏa quần áo quái lạ chẳng lẽ cùng mẫu thân giống nhau là một vị thế ngoại cao nhân đã luyện thành dung nhan hải đồng bất lao t h ầ n công nghĩ tới đây vương phu nhân không cách nào nữa từ chối thậm chí đối với quý dương sản sinh lòng h i ế u kỳ mang ngươi đi vào có thể bất quá ngươi phải đáp ứng ta một yêu cầu vương phu nhân nói yêu cầu gì quý dương hỏi q một chương hai trăm m ư ơ i hai quý hoa bảo điện chương hai trăm m ư ơ i hai quý hoa bảo điện ta muốn ngươi đem đoàn chính thuần mang tới trước mặt của ta đến lấy võ công của ngươi hẳn không có vấn đề v còn còn hơn g Phu nữa h â cho dù hắn chạy đến đại lý vô cùng đều không nhất định có thể mang ra đoàn chính thuần dù sao đại lý có không ít cao thủ còn có cấm quân bảo vệ Ta có thể có đáp ứ người n g vương phu、Úi、nhân chán nản xưa nay chưa từng thấy như vậy không phong độ cao thủ như quý dương là cái đại hán hung thần ác sắt thì cũng thôi đi một mực ngoại trừ trang phát quái dị ở ngoài tại vương phu、Úi、nhân trong mắt hắn là một cái phiên phiên mỹ thiếu niên bên ngoài phong độ nhẹ nhàng lại đi giặc c ớ p sự t ì n h quả thực cho người bực mình cùng lúc đó quý dương đã thôi thúc cựu âm cựu dương quanh thân phản g phát hình thành một cái vòng xoáy vô số hoa lá bị hắn h ú t tới nhìn thấy kinh người như vậy trật thế mười tám danh kiếm tùy tùng rồn d ậ p hoa dung thất sắc mà vương phu nhân cũng có chút k i n h sợ mắt thấy quý dương động thủ thật vương phu nhân rốt cuộc thỏa hiệp chờ một chút ta đáp ứng ngươi chính là quý dương chậm rãi thu công hoa lá tán lạc khắp mặt đất sớm như vậy không được sao phu nhân không cần nhìn ta lom lom như vậy ta mặc dù không coi vào đâu anh hùng hào hán lại cũng sẽ không n u lời đợi ta xem xong lang hoàng ngọc động bí tịch tự nhiên giúp ngươi đem đoàn chính thuần nắm về vương phu nhân càng thêm tức giận thử nói lang hoàng ngọc động bí tịch vô số chờ ngươi xem xong đều qua tám mươi một trăm năm rồi ta từ lâu hương tiêu ngọc vẫn đoàn chính thuần cũng hóa thành một đ ố n g máy cốt ngươi bắt cái gì cho ta quý dương trong lòng vui lên có câu nói vương bà mãi qua mẹo khen mẹo dài đôi nguyên lai、like、vương phu nhân cũng là người hay tự kỷ tự yêu chính mình còn cái gì hương tiêu ngọc vẫn xem ra nàng đối vệ thuỷ mị của mình thập phần tự tin bất quá ngược lại cũng bình thường dù sao cũng là lý thu thuỷ con cái ngươi có thể yên tâm tầm thường bí tịch há có thể vào ta phát nhãn ta chỉ xem võ công tuyệt thế quý dương nói mà thôi người đi theo ta vương phu nhân lười với hắn lắm lời quay đầu rời đi lang hoàng ngọc động ngay khi mạng đà sơn trang mặt sau một cái tiểu s ấ n đất phía dưới vương phu nhân dẫn bọn họ đi tới s ấ n đất đẻ xuống cơ quan mở ra cửa đá lộ ra một cái sâu ưu thông đạo dưới lòng đất đi vào thông đạo dưới lòng đất sau đó có thể thấy được vách tường bên trong thượng khảm nạm có ánh huỳnh quang thạch dạ minh châu vẫn tính sáng sửa ước chừng đi rồi hai khắc chung trước thông đạo phương rộng rãi sáng sửa xuất hiện một cái rộng rãi hang đá bên trong động ánh h ì n h quang càng thêm sáng sủa có thể nhìn thấy từng hàng g i á sách mặt trên có nhãn mát cái gì côn lôn không động thiếu lâm võ đàng còn có một chút không biết tên giang hồ m u ố n g phái cái băng nhãn mát phía dưới chú thích thiếu hàng long thập bát trưởng cùng đà cầu bừng pháp thiếu lâm tự nhãn mát phía dưới chú thích thiếu dịch cân vinh Đại lý đoàn gia tuy nói tập thiên hạ võ học ở một đường trên thực tế nơi này thiếu không ít võ công tuyệt thế cựu âm cựu dương sẽ không có bởi vì cái này thời đại vẫn không có c ử u âm c ử u dương cái này hai môn võ công c ử u âm chân kinh là hoàng sam sáng chế mà c ử u dương chân kinh là căn cứ c ử u âm chân kinh c h u y ể n tới đúng rồi nơi này vẫn có đả cầu đồng pháp thế nhưng chỉ có chiêu thức không có tâm pháp nguyên ở trong mộ dung phục đem bọn họ ra còn thi thủy các cùng lang hoàng ngọc động bản thiếu đồng thời hiểu ra đều không có luyện thành đả cầu đồng pháp mộ dung ra còn thi thủy các cũng lưu trữ rất nhiều bí tịch võ công nhưng t u ổ i hồ không bằng lang hoàng ngọc động quý dương tại giá sách trong lúc đó đi rồi một vòng không thấy cái gì đặc biệt lợi hại võ công càng không có bắc minh thần công cùng lang ba hơi kỳ thực nguyên ở trong đã miêu t cái này hai bản võ công tại lang hoàn phúc địa bất quá quý dương vẫn là nghĩ đến ẩm ẩm vật khí không đụng khá là tiết v ố i bất quá ngẫm lại cũng là nếu như nơi này có rất lợi hại bí tịch võ công mộ dung phục sớm thành tuyệt thế cao thủ rồi vương phu nhân người lúc trước nói nơi này có mấy môn võ công tuyệt thế là cái nào mấy môn công phu quý dương hỏi cái này muốn chính ngươi đi tìm thiếp thân không biết võ công vương phu nhân khai nói lần này đến phiên quý dương khí nha dương dương nữ nhân này sở hữu bí tịch bà khố như thế nào lại không biết võ công chỉ bất quá vương phu nhân ít lợi võ cho nên công phu không cao mà thôi tước chừng giống như một huyện thanh là nhất lưu võ giả bất quá từ vương phu nhân ngôn từ đến xem trong động cần phải có võ công tuyệt thế chỉ là nấp trong hơn một nghìn loại bí tịch ở trong trong lúc nhất thời nhìn không ra xông vào mạn đà sơn trang bảo địa đã làm vô lễ muốn quý dương ép buộc vương phu nhân nói hắn vẫn đúng là làm không được hơn nữa vương phu nhân tốt xấu là lý thu thủy con g á i lý thu thủy bây giờ chỉ sợ là thiên long đệ nhất cao thủ hắn không có thể quá phận quá đáng cũng được ta liền lưu ở nơi đây từ từ xem nhìn hắn cái bảy tám mươi năm ta cũng không tin không tìm ra được quý dương suy nghĩ nhất chuyện tựa hồ cùng vương phu nhân cùng hàng này sắp xếp giá sách khơi lên tranh luận n g ư ờ i nói không giữ lời vương phu nhân lại tức giận rồi tại trong ấn tượng của nàng người học võ đi tới lang hoàng ngọc động loại này võ học thánh địa dừng lại cái bảy tám mươi năm vẫn đúng là không tính việc nếu như quý dương thật sự xem lâu như vậy đến lúc đó nàng đều chết giả càng đừng muốn gặp đến đoàn chính thuần hết cách rồi phu nhân không chịu nói cho ta võ công tuyệt thế ở nơi nào ta chỉ có thể chính mình tìm quý dương bất đắc gì nói trong lòng lại cười nở hoa hiện tại ngươi muốn cầu cạnh ta còn muốn theo ta đấu liền ngay cả tiểu long nữ cũng không nhịn được che miệng cười, cười một q u y n thanh càng lá suýt chút nữa bật cười vốn tưởng rằng quý dương là thần thánh phương nào không nghĩ tới cùng tên tiểu lưu manh như thế ngược lại là khiến một quyện thanh cảm giác nhiều hơn mấy phần nhân t í n h hóa vương phu nhân tức giận ngọc thọ phật phồng thật vất vả mới nhịn xuống được ta cho ngươi biết chính là hàng thứ ba giá sách trên cao nhất một tầng bên trái quyển thứ năm hàng thứ năm giá sách chính giữa một tầng bên trái quân thứ ba quý dương trí nhớ rất mạnh theo vương phu nhân chỉ dẫn đi tìm rất nhanh liền lấy được hai bản b í tịch một bản b í tịch gọi là tứ tự quyền một bản bi tịch gọi là lưỡng nghi trần kinh đều là nguyên ở trong chưa từng ngày qua v ó công hắn mở ra trước tứ tự quyền quét vài tờ tới sau phát hiện đây là một môn luyện thể công phu phân biệt có hổ khiếu công long tức thuật huyền vũ kính hình chi m quyền hổ khiếu công là luyện tạng phủ pháp môn long tức thuật là luyện khí huyết pháp môn mà huyền vũ kính nhưng là luyện cương kình pháp môn hình chi m quyền là luyện huyện đạo pháp môn tổng hợp kể trên đúng là một môn tuyệt thế võ học chẳng biết vì sao không có tại nguyên bên trong xuất hiện sau đó quý dương lại mở ra lưỡng nghi c h â n kình nhìn thấy trang tên sách chú thích sau không khỏi một trận không biết vừa mừng vừa lo chỉ thấy mặt trên một loạt quen thuộc kiểu chữ muốn luyện này công chứt phải tự tiến tình huống thế nào không phải nói quý hoa bảo điện chính là triều nguyên trong cung một tên hoạn quan sáng chế sao vì sao tại bắc tống xuất hiện quý dương tiếp tục lật xem mặt sau quả nhiên là nguyên ở trong quý hoa bảo điện nội dung hơn nữa càng thêm tỉ mỉ mũi nam là quỳ nữ là hoa cho nên gọi quý hoa bảo điện lưỡng nghi là âm dương cũng là nam nữ Y tứ làm sao ngươi nhận ra môn võ công này vương phu nhân trong mắt mang theo một tia hy hành hạ v ẻ trong lòng nàng đang nghĩ quý dương đạt được bộ này võ công tuyệt thế sau có thể hay không luyện không luyện cũng buồn nôn hơn hắn kỳ thực lúc trước mộ dung phục cũng xem qua quyển bí tịch này nhận ra không nghĩ tới hội xuất hiện ở đây nếu như luyện thành môn võ công này có thể tung hoành thiên hạ quý dương thật là có chút tâm động ngẫm lại đông phương bất bại lợi hại bao nhiêu độc cô cựu kiếm hấp tinh đại pháp liên thủ cũng không là đối thủ cuối cùng vẫn là lợi dụng dương liên đình mới khiến cho hắn phân tâm phải biết đông phương bất bại thì ra là võ công cũng không cao nếu như lấy quý dương lúc này trình độ tự tiến luyện võ khẳng định so với đông phương bất bại còn muốn bỏ thất quan trọng nhất là môn võ công này sáng tác lưỡng nghi c h â n kinh trong đó miêu tả âm dương chuyển hóa tầm quan trọng mà quý dương vừa v ậ n hội c ử u âm c ử u dương quý dương thậm chí hoài nghi quyền bí tịch này chính là chuẩn bị cho hắn trong lịch sử ai có thể luyện thành c ử u âm c ử u dương lại đạt được quý hoa bảo đ i ệ n căn bản không có người như thế quý dương là đầu một cái q u một chương hai trăm m ư ơ i ba gen thể thân công chương hai trăm m ư ơ i ba gen thể thân công võ công gì lợi hại như vậy có thể hay không cho ta nhìn một chút tiểu long nữ cùng quý dương quan hệ càng ngày càng hữu hảo không giống như trước kia như vậy khó mà tiếp cận xem xong dù sao nữ nhân không thể luyện quý dương ném c lại lại đơn n g tay cầm lưỡng nghi chân kinh rất muốn đốt lại không lỡ bỏ cuối cùng thở dài một tiếng nói như thế thần công nếu là đốt chẳng lẽ không phải phung phí của trời e sợ người trong thiên hạ cũng sẽ không tha thứ ta tại i hội phải kiệt ể thể u âu, Quý nếu Long lộ lo lo l hoặc, toàn, Nữ Dương không công thân không mắt mê tốt, ra vẻ võ chỉ ước chế được dù có ý tứ gì? tối thật tốt ngắm lại ứng với tỉ tỉ. Tại ứng gì, ngươi ngấm lại với quý dương cuộc sống trong nhà một quãng thời gian tiểu long nữ sau đó tìm hiểu được bạn bè trai gái ý tứ biết ứng hiểu h i ể u là tình nhân của hắn đương nhiên tiểu long nữ sẽ không ngây thơ đến cái gì cũng không hiểu cái k i a việc nàng cũng biết một ít ngươi yên tâm ta không sẽ tự m ì n h luyện hôm nào tìm thích hợp dòng người của nó vòng xuống đi quý dương nói ra trước ngươi nói sẽ không mang đi chỉ hai chép một phần vương phu、Ú、nhân nghe được hắn không luyện trong lòng khá là thất vọng lập tức lại nhắc nhở hết cách rồi quý dương càng làm hai bản bí tịch lấy ra để m ộ t q u y ể n thanh cùng tiểu long nữ đồng thời trích ra ba người đồng thời đậu thủ ước chừng hai canh giờ liền chép xong sau đó đem nguyên bản thả lại trên giá sách vương phu nhân một điểm không n ổ i ở một bên uống trà chờ đợi chờ hắn sao xong sau mới nói ngươi đã thu được ta lang hoàng ngọc động hai loại võ công t u y ệ thế t có thể hay không thực hiện lúc trước hứa hẹn giúp ta đem đoàn chính thuần nắm về quý dương gật đầu nói không thành vấn đề ngươi nếu không phải yên tâm có thể theo ta cùng đi vương phu nhân l ư ờ n hắn một cái nói cái kia còn là quên đi ngươi nếu không phải nguyện thực hiện hứa hẹn ta liền tính đi theo đi cũng vô dụng bất quá ngươi phải n h ớ kỹ không thể đánh tổn thương đoàn chính thuần ta muốn hắn đầu đuôi đến nơi này đến quý dương lắc đầu cười một tiếng nói các ngươi những nữ nhân này thực sự là thường càng sâu càng khó quên cũng được ta thành toàn ngươi chính là vương phu nhân nghe được lời của hắn có chút ngượng ngủng lại nhưng không có cách phản bác bởi vì quý dương nói chúng rồi tâm lý của nàng chính là bên cạnh một viện thanh cũng có chút cảm động lấy không phải là thường càng sâu càng khó quên sao kỳ thực bất luận tại hiện đại vẫn là cổ đại rất nhiều nữ nhân đều cùng vương phu nhân bình thường liền yêu thích bị người hành hạ chết đi sống lại cái này cũng là tại sao nữ sinh thích xem n g c văn các nàng yêu thích loại cảm rất đó r quý, quý, quý dương bàn ngồi ở trong xe ngựa trước tiên luyện hồ khiếu công cùng lòng tức thuật ngực bụng cổ động khí huyết lưu thông lúc phát ra dòng ngâm hồ gầm dĩ nhiên không phải làm vang dội mà là một loại như có như không âm thanh trông rất sống động cựu âm cựu dương không ngừng ở trong người lưu chuyển dựa theo phát môn gột giữa ngũ tạng lục phủ và khí huyết quý dương cảm giác thể chất không ngừng tăng lên phủ tạng của hắn công năng càng ngày càng mạnh mẽ khí huyết càng ngày càng hùng hậu cả người tự a hồ muốn hóa thành m á n h hổ vừa tự a hồ muốn hóa thành cự long nếu như luyện thành môn võ công này quý dương về sau theo người đánh nhau cũng không cần nội lực thân thể cũng có thể tung hoành bắt hoang bất quá nói thật muốn luyện thành một môn võ công tuyệt thế vẫn đúng là khó dù là quý dương có cựu âm cựu dương đánh cơ sở đều phải luyện cái một năm nửa năm năng lực đại thừa đặc biệt là loại này rèn thể công phu không giống nội lực có thể truyền chỉ có thể một chút bình luyện đương nhiên đã luyện thành chỗ tốt cũng rất lớn thân thể là tiền vốn làm cách mạng câu nói này phóng tới thế giới võ hiệp cũng giống vậy thể chất càng mạnh nội lực tự nhiên càng mạnh tuổi thọ cũng sẽ đạt được tăng lên rất nhiều mà không phải phái tiêu giao người như thế tản đi công liền biến lão mặt sau còn có huyền vũ kính cùng hình chim quyền huyền vũ kính là bố cương chính là sức phòng ngự mạnh nhất công phu quanh thân bố cương có thể nước lửa bất x â m đau thương bất nhập so với lý thu thủy cái này tiền tảm bảo y còn lợi hại hơn mà hình chim quyền nhưng là luyện khiếu huyệt công phu căn cứ bí tịch ở trong miêu tả tựa hồ mở ra quanh thân khiếu huyệt sau đó có thể thành là chân chính tuyệt thế cao thủ bất quá m ô n công phu này quá khó khăn luyện cùng kim luân pháp vương long tượng bàn ngược k ô n g có so sánh thậm chí càng khó một cô nương còn bao lâu đến vân nam đại lý quý dương hỏi bởi vì một huyện thanh trước đó chính là từ đại lý đi ra ước chừng còn muốn bảy ngày một huyện thanh trả lời vậy ta còn tiếp tục luyện võ được rồi đúng rồi các ngươi có hứng thú hay không luyện cái môn này tứ tự quyền quý dương nhìn về phía hai nữ tiểu long nữ đang tu luyện một huyện thanh công phu lại là bình thường thôi có thể không một huyện thanh ánh mắt sáng lời nàng đương nhiên cũng muốn trở thành tuyệt thế cao thủ đặc biệt là trải qua lúc trước kịch biến sau nếu như một huyện thanh có đủ thực lực căn bản không cần đem bí mật nói cho tần hồng miên hoàn toàn có thể tự mình làm chủ nay có cái gì không thể bất quá tứ tượng quyền thật giống không thích hợp nữ t ử ta còn là dạy ngươi một môn võ công khác quý dương suy nghĩ một chút kiểu âm kiểu dương hắn chắc chắn sẽ không giao ra còn dư lại chỉ có hàn lòng đả cầu đồng pháp vũ di ma đao có vẻ như một q u y ề n thanh cũng sẽ ám khí quý dương trong lòng hơi động nói ta chuyển cho ngươi một môn công phu ám khí gọi là vũ di ma đao quý dương rất lâu không dùng môn công phu này thế nhưng không có nghĩa vũ di ma đao không được lấy quý dương thực lực hôm nay triển khai ra uy lực so với trước tiệc càng mạnh mẽ hơn nếu như có thể như tiểu long nữ như thế tơ bông hai lá hiệu quả kiệt thật thẳng thật sự đa tạ quý tiên sinh một q u y ề n thanh đại hỷ các người ở trong xe không nên cử động ta đi ra ngoài một chút quý dương nói ra hắn cũng không cần phu xe đỗ xe hóa thành một đạo ảo ảnh vào một cái rời đi chỉ thấy màn xe loáng một cái người đã không thấy tăm hơi quý dương thi triển xoắn ố p chín bóng đi tới trên mui xe sau đó mới lấy điện thoại di động ra mở ra võ hiệp bằng hữu vòng lựa chọn một q u y ề n thanh tại cùng một cái thời không quý dương như thế có thể dùng võ hiệp bằng hữu vòng liên hệ các nàng leng k e n cửa sổ nhỏ phải trăng đem vũ di ma đao chuyển cho một quyển thanh quý dương lựa chọn xác định một biển thanh chính kỳ qua đây đột nhiên cảm giác trong đầu nhiều hơn một chút tin tức cùng kinh nghiệm dung hợp đến toàn thân tại võ hiệp bằng hữu vòng dưới sự giúp đỡ một biển thanh cùng tiểu lòng nữ như thế trong n g á y mắt liền nắm giữ vũ di ma đ a o tương đương với khổ luyện mấy chục năm lúc này quý dương đã thu hồi điện thoại về tới bên trong đồn xe trước sau bất quá hơn mười giây mà thôi một biển thanh cảm thụ trong cơ thể thần kỳ biến hóa vui vẻ nói đây chính là vũ di ma đ a o thơm ảo như vậy công phu h m khí không có mấy chục năm quyết định không luyện được quý tiên sinh quả nhiên thần thông còn đại chỉ cái kia sao một cái t r ớ c mắt liền để ta thông hiệu đạo lý quý dương khẽ mỉm cười nói như thế thứ nhất ngươi cũng coi như có năng lực tự vệ về sau gặp phải kẻ ác liền không cần phải sợ một q u y ề n thanh cảm kích v ạ n p h ầ n đối quý dương càng thêm cung kính tiểu long nữ nhưng có chút ghét vốn là chỉ có nàng và quý dương hội vũ di ma đao hiện tại lại thêm một cái một h u y ề n thanh nàng xem xem một h u y ề n thanh gò má lớn lên thanh thuần khả nhân lẽ nào quý dương coi trọng tiểu cô nương này đúng lúc này trước mặt truyền đến một trận tiếng võ ngựa nhanh bang chủ cái bang trang tụ hiền mời thiên hạ anh hào tụ hội thiếu lâm tự muốn tranh cướp minh chủ võ lâm vị trí còn có nửa tháng liền đến thời gian rồi chúng ta mau chút chạy đi ta nhưng không muốn bỏ qua bực này võ lâm việc trọng đại năm con ngựa năm cái hơn ba mươi tuổi e o đội trường đao trường kiếm võ lâm nhân sĩ trong đó một cái trung nghiên kiếm khác h nói khí chất là ngươi như thế việc trọng đại ai cũng không muốn bỏ qua một người khác cười nói quý dương nghe vậy trong lòng hơi động bang chủ cái bang trang tụ hiền mời võ lâm quần anh đi thiếu lâm tự nội dung vợ kịch đã đến nơi này a tử ánh mắt mù, chỉ có thể dựa vào trang tụ hiền h ắ n tại trần hữu lượng xối dục dưới đoạt bang chủ cái bang vị trí lại tại hắn xối dục dưới hướng về thiếu lâm tự phương trượng k i ê u chiến đoạn này nội dung vợ kịch chính là yến vân thập bát kỵ đi thiếu lâm tự trang tất đoạn kia tiêu phong phụ thân cùng phụ thân của mộ dung phục cùng nhau xuất hiện q một chương hai trăm m ư ơ i bốn hàng long đối hàng long chương hai trăm m ư ơ i bốn hàng long đối hàng long bang chủ cái bang không phải t i ể u phong sao trang tụ hiền là người nào dám khiêu chiến thiếu lâm ư ữ n g trượng một viện thanh tinh n g ạ c nói nàng đối cao thủ trên giang hồ có hiểu biết xưa nay chưa từng nghe tới trang tụ hiền nhân vật số một như vậy người này là tụ hiền trang thiếu trang chủ nhờ số trời run rủi luyện thành thiếu lâm tự dịch cân kinh ngày gần đây mới thăng cấp thành cao thủ hàng đầu bất quá hắn võ công ty cao lại là một cái không dành thế sự đại ngốc đoán chừng là bị người lừa dối rồi quý dương nói ra thì ra là như vậy bất quá hắn cũng thật tốt số quá dĩ nhiên có thể luyện thành dịch cân kinh bực này t h ầ n công một quyển thanh thập p h â n nước cao người trong giang hồ ai không muốn luyện thành võ công tuyệt thế chỉ là rất nhiều người không cái này mệnh nếu ngươi thấy hắn bản thân liền sẽ không cảm thấy mạng hắn được rồi ngược lại là đoàn dự mới gọi tốt số quý dương nói ra nhìn trung tiên long bát bộ số may nhất chính là đoàn dự vai phụ lại không để đều là nhân vật chính kiều phong một thân võ công khổ luyện mà đến không hề thủ xáo chỗ m a đoàn dự đầu tiên là trượt chân té xuống đại lý vô lượng sơn tiến vào lang hoàn phúc địa luyện thành bắc minh thần công cùng lang ba vi bộ sau đó lại luyện thành lục mạch thần kiếm ba loại đều thuộc về võ công tuyệt thế trong đó bắc minh thần công cùng lục mạch thần kiếm càng là võ công tuyệt thế ở trong người nổi bật mộ dung phục thiên phú cũng tạm được luyện nhiều năm như vậy được đoàn dự một loại kiếm khí đánh bại l i ê n tiêu phong nhìn đều âm thầm hoảng sợ vẫn không có nắm giữ toàn bộ kiếm khí liền c a y sao xảo quyệt nếu như đoàn dự đem môn công phu này luyện đến lớn thừa còn cao đến đâu mấu chốt là đoàn dự xuất thân tốt song cuối cùng ô n rất nhiều mỹ nhất quy cả đời hầu như ch duy nhất một lần cực khổ đại khái là được c ứ u ma trí trộm tới hiến tử ổ thời điểm bất quá cũng không coi vào đâu thư trúc mệnh cũng không tệ bất quá từ nhỏ làm hòa thượng vẫn không có đoàn dự tốt số đoàn lang mệnh nơi nào được thế tử vị trí bị phế trừ liền mẫu thân đều chết hết bây giờ hắn được tứ đại ác nhân đứng đầu tội ác đầy trời bắt đi không biết nên có bao nhiêu khổ sở một q i y ể n thanh thay tình lang của nàng phản bác đoàn diên khánh là của hắn cha đẻ có thể đem hắn như thế nào nhiều nhất khiến hắn khổ luyện võ công quý dương âm thầm mắt chợt trắng tốt xấu trở thành mười mấy năm thế tử hưởng thụ lâu như vậy cũng đủ rồi hơn nữa đoàn dự lúc này đã thân mang tuyệt kỹ cho dù không có thế t ử vị trí như thế có thể sống rất tốt cứ như vậy so sánh đoàn dự vẫn là thiên long bên trong mệnh tốt nhất cái kia bao nhiêu người ước a o không đến đoàn lang cuộc đời ghét nhất luyện võ đoàn diên khánh ép hắn khổ luyện chẳng phải là thập phần khổ sở một quyển thanh nói được rồi ngươi thắng quý dương không lời nào để nói tại nguyên ở trong trang tụ hiền mời thiên hạ quần anh tụ hội thiếu lâm tự tranh cướp minh chủ võ lâm tiết mục bên trong đoàn chính thuần cũng đi tuy rằng nội dung vợ kịch có thay đổi bất quá đại phương hướng vẫn là đ ồ dạng quý dương suy đoán đoàn chính thuần hẳn là còn có thể đi thế là hắn gọi phu xe dừng lại quay đầu lại đi hà nam tung sơn trên đường quý dương như trước mỗi ngày ở trong xe ngựa l u y ệ n thể cách ba ngày trở lại sạc điện cho điện thoại di động quý dương có thể trở về hiện thực đợi tiểu long nữ cùng một huyện thanh đã đến thiếu lâm tự lại c h u y ể n đưa tới nhưng hắn không có làm như vậy bởi vì quý dương phát hiện hiện thực tu luyện hiệu quả không tới thế giới võ hiệp một m ư ơ có thể là không khí ô nhiễm cũng có khả năng là thành phần không khí không giống nhau bởi thời gian dài dừng lại ở thế giới võ hiệp quý dương cố ý mang một chút đồ dùng hàng ngày lại đây chủ yếu là giấy vệ sinh bởi vì đường tống thời kỳ rất nhiều người còn tại dùng si tính đáng nhắc là phiến gỗ t mảnh tới chỉ có giàu có gia đình giàu gia dùng giấy bản. Coi như là giấy Coi cứng, như đều rất cứng, quý dương t h nội nội cố h ý giúp một huyện thanh mua ngược triệu cùng một lần nàng vừa bắt đầu thật không thiện nhưng rất nhanh cùng tiểu lòng nữ như thế thói quen sau m ư ờ i hai ngày ba người đi tới hà nam tỉnh xe ngựa nhanh chóng chạy tại bốn lượn trên đại đạo hai bờ sông non xanh nước biếc phong cảnh thập phần ư u mỹ hai vị mỹ nhân ở bên quý dương đương nhiên sẽ không một mực luyện công tình cờ cùng các nàng nói chuyện h i ế m ngâm tụng vài câu thi từ tăng lên một cái tất cách công tử phía trước có người chém giết chúng ta là không đi theo đường vòng đột nhiên phu xe dây leo giả g ì m ngựa dừng lại cũng hướng về quý dương nói rõ tình huống t h xem một chút ngựa sau khi dừng lại không có ngựa tiếng chân p á y dày quý dương nghe được đao kiếm đan sen t h a nhâm hắn vén dèm xe lên thò đầu ra xem chỉ thấy phía trước ngoài trăm bức có một đám người cưỡi ngựa người đang chém giết lẫn nhau trong đó hơn mười cái thân mang mông cổ dắp ra sử dụng loan nao mặt khác hơn ba mươi người thì thân mang trung nguyên trang phục dùng vũ khí khác nhau có trường thương trường kiếm và chiến đao v v một hai tam tứ ngũ lục thất mười tám chẳng lẽ là hiến vân thập b á c kỵ mông cổ trang phục mười tám con ngựa mười tám một há tử quý dương lập tức liên tưởng đến thân phận của bọn họ bọn hắn đã không phải lần đầu tiên gặp phải có người chém giết hai lần trước đều tránh được bất quá nhìn thấy h ế n vân thập bắc kỵ quý dương nhất thời đến rồi hứng thú Võ công của người kia rất cao. chỉ dựa vào bàn tay bằng thịt là có thể đứt đoạn đao kiếm hơn nữa làm tùy ý dáng vẻ tiểu long nữ cũng từ một bên nô đầu ra xem liếc mắt liền phát hiện trong đó một cái mông cổ đại hán không tầm thường lại nhìn mấy lần tiểu long nữ kinh ngạc nói khiếp sợ trăm dặm k i ế n long tại điển hàn kiến dĩ nhiên là cái bang hàng lòng thập bắt trưởng hàng lòng thập bắt trưởng ta cũng nhìn xem một biển thanh vốn là đối tầm thường chém giết không có hứng thú nghe vậy từ trung gian nặn đi ra người này quá nửa là cái bang trước nhâm bang chủ tiêu phóng đi chúng ta đi qua làm quen quý dương nói ra thiên long bắt bộ ở trong tối cho người kính nể không gì bằng tiêu phong một thân võ công khổ luyện chiếm được h i ề n ngang lấm liệt nếu như tiêu phong không phải người khiết đan tuyệt đối là bắt tống đại anh hùng thanh danh không thể so với quách tinh yếu quý dương để dây leo g i ả t ạ i tại chỗ chờ lợi ba người bọn họ thì nhảy xuống xe ngựa không sợ hãi đi tới khiết đan chó nhận lấy cái chết giết những n à y người khiết đan không nên để lại tỉnh vậy công tiêu phong đám người chính là một cái trung nguyên môn phái trong đó không thiếu nhất lưu cao thủ tiêu phong tuy rằng võ công cao cường cũng không đành lòng thương tổn những người này khắp nơi lưu tỉnh nhưng là bọn hắn lại khắp nơi hạ sát thủ quý dương ba người đi tới tự nhiên đưa tới không ít người chú ý không biết bọn hắn có ý gì người rảnh rỗi tránh lui không nên quay dày chúng ta giết khiết đàn chó một cái cầm trong tay trường kiếm người đàn ông trung niên q u á t lên hắn thấy quý dương ba người họ trẻ tuổi như thế quần áo tú lệ tưởng rằng không biết sống chết du khách nếu là vây công những khác người khiết đan quý dương đương nhiên sẽ không quản việc không đâu nhưng đối phương nhưng là tiêu phong bất quá trực tiếp lên t r ư ớ c ngăn cản trung nguyên bên này chắc chắn sẽ không bỏ qua nói không chắc muốn giết rất nhiều người thấy rất nhiều máu tuy rằng tiêu phong là đại anh hùng thế nhưng quý dương cũng sẽ không vì bị giết trung nguyên đồng bào mấy vị không cần kinh hoàng tại hạ là đến giúp đỡ bọn n g ư y i một chút sức lực quý dương vừa chuyển động ý nghĩ đ ỗ n g nhiên thôi thúc c ử u âm c ử u dương lực lượng sử dụng tới hàng long thập bắt trưởng bên trong phi long tại thiên chỉ thấy hắn thật cao nhảy một cái dường như phi long xuất hiện tại mọi người bầu trời sau đó đ ỗ n g nhiên hạ xuống một trường phản phất một loại từ trên trời giáng xuống trường pháp quý dương trưởng lực chưa tới trưởng phong dĩ nhiên như như cồn phong đè xuống mọi người cả kinh r ồ n dập được bộ ẩm ẩm tiêu phong mắt lộ ra vẻ khiếp sợ giơ lên hai tay thi triển xong long lấy nước vừa vặn cùng quý dương đối đầu bốn trưởng tương giao tiêu phong ngồi xuống lương câu được chấn động đến mức chia năm xẻ bảy bản thân hắn cũng hai chân rơi xuống đất chân nhỏ toàn bộ đã dẫm vào trong đất trường lực dường như cuộn sóng bình thường dâng trào mãnh liệt trồng chất tứ tán không kịp tránh lui toàn bộ cả người lẫn ngựa đánh bay ra ngoài trong đó bao quát tiến vân thập bắc kỵ còn có vây công tiêu phong nhân sĩ trung nguyên Đối trưởng thời gian, Quý dương cảm giác Tiêu đùi nội kiểu ki trưởng một toàn vượt ta Dương dường như cưng Phong lớn, hùng mánh, hậu khó qua. Của Quỹ cảm lực mà âm quý dương biết được cùng tiêu phong trinh lệnh liều mạng hơi yếu một bậc nếu không phải đột nhiên tập kích không loại uy lực này cưng ơ anh trưởng lực đột nhiên nhất c h u y ể n âm dương luân hồi cả người tại nửa không xoay tròn một vòng vẽ ra một đạo xinh đẹp đường vòng cùng sau rơi xuống đất h ả o công phu tiêu phong sau khi khiếp sợ vui mừng không xiết tiêu đại hiệp ngưỡng mộ đã lâu ngưỡng mộ đã lâu quý dương chắp chắp tay hắn dĩ nhiên không phải thật sự muốn giúp người khác đối phó tiêu p h o n g chỉ là dùng phương pháp này kinh sợ cái kia hơn ba mươi nhân sĩ trung nguyên để cho bọn họ biết khó mà lui quý dương phương pháp xử lý rất có hiệu quả lúc này không cần hắn nói thêm cái gì chỉ một chiêu bức r a tiêu phong thực lực những người này đều chấn động đến mức không dám tiến lên lúc này bọn hắn mới biết trước đó tiêu phong một mực giữ lại thực lực nếu là một trưởng này đánh tại trên người bọn hắn đã sớm ngũ mã phân t h ơ i tiêu phong còn tưởng rằng quý dương muốn đối phó chính mình vừa nãy không muốn thương tổn người nín rất lâu đang muốn đại chiến một trận thấy quý dương c h à o hỏi không đi lên tiêu phong có chút thất vọng sau đó rút ra hai chân đi tới nói không nghĩ tới cõi đời này còn có tinh thông hàng long thập bắt trưởng người chẳng lẽ ngươi chính là trang tụ hiền hắn đã biết trang tụ hiền khiêu chiến thiếu lâm vương t r ợ sự tình lần này tới hà nam cũng là đi tung sơn thiếu lâm tại hạ quý dương cũng không phải trong miệng ngươi trang tụ hiển quý dương nói vậy thì kỳ quái ngươi ở đâu học hàng long thập bắt trưởng hơn nữa trình độ không kém ta càng nhưng đã luyện đến cương n u hòa hợp cảnh giới tiêu phong không hiểu nói hàng long thập bắt trưởng vốn là một quyển cương m a n h võ công muốn luyện đến cương n u hòa hợp cũng không dễ dàng xem quý dương tuổi còn trẻ luyện đến cảnh giới c ỡ này tiêu phong đều đoán không ra hắn là nhân vật phương nào bí mật quý dương cười nói các ngươi làm sao đừng đánh trước đó cái kia cái trung niên kiếm khách nói hơn ba mươi người nghĩ lên trước lại không dám quý dương một trưởng đánh chết bao quát tiêu phong tọa k � ở bên trong t ổ n hôm nay chúng ta còn muốn đi thiếu lâm tự xem đại hội võ lâm tạm thời tha cho các ngươi một mạng chúng ta đi do dự một hồi trung niên kiếm khách nhận đúng rồi tùy tiện tìm cái cơ mang theo đệ tử trong môn chúng rời đi nếu như hắn vừa đến cùng những người kia giảng đạo lý chín phần một m ư ờ i là sóng phí nước bọn cho nên quý dương mới trực tiếp đậm dùng vũ lực thế nhưng người trung nguyên cùng người k h y ế t đan đánh nhau quý dương cũng không thiện đem bọn họ giết tốt xấu là cùng bảo thế là quý dương linh cơ hơi động nghĩ đến chủ ý này bức bách tiêu phong phát huy toàn bộ thực lực dọa lùi bọn hắn q một chương hai trăm một mươi năm chương hai trăm một mươi năm đa tạ quý huynh thay ta giải vây không phải vậy ta còn thực sự không biết nên làm gì tiêu phong cảm kích nói bị bất đắc dĩ hắn cũng không muốn quá nhiều giết chóc việc rất nhỏ ngươi cũng muốn đi thiếu lâm tự không bằng chúng ta cùng chạy đi quý dương nói được tiêu phong thập phần phong khoáng sau đó trong xe ngựa nhiều hơn một người tiêu phong cùng quý dương ngồi ở bên trái tiểu long nữ cùng một huyện thanh ngồi ở bên phải t i ế n vân thập bát kỵ thì hộ tống t r ư ớ c xe ngựa đi quý dương bốn người thì ở trong xe nói chuyện t h i ế m lẫn nhau hiểu rõ quý dương không muốn nói lai lịch của hắn tiêu phong cũng không có tiếp tục truy vấn mà là tán gâu mấy lời bên ngoài đề thông qua nói chuyện p i ế m Tiêu phong c ả bởi á c Quý Dương vì một huyện thanh cùng tiểu long nữ đều rất đẹp một đường hấp dẫn không ít thánh mắt còn có người nghĩ đến chiếm tiện nghi được quý dương tiện tay sôi nổi c ò trong quá nhiều lần so sánh tiêu phong phát hiện quý dương hàng long thập bát trưởng trình độ dĩ nhiên càng cao hơn chỉ là nội lực kém hơn một chút ngũ trọng kiểu âm cùng ngũ trọng kiểu dương cũng không phải cây ngũ ra bị năm cấp ở mười cuối cùng vẫn là ngũ trọng công lực chỉ bất quá hai loại tuyệt thế nội công sinh sôi liên tục số lượng lớn mà lại huyền lệnh quý dương thực lực tổng hợp có thể cùng tuyệt thế cao thủ liều mạng thiếu lâm tự từ lâu nhận được thiết mời biết thiên hạ quân anh tới cửa cửa vào có tăng nhân nên tiếp dẫn đường quý dương bốn người sau khi đi vào đúng dịp thấy một cái thai to rủ xuống phiên tăng đang cùng một tên thiếu lâm cao tăng đánh nhau một cái đỉnh đồng được hai người đánh cho t r ư ở n g ấn dày đặc tựa hồ là thiếu lâm bảy mươi hai tuyệt k ỹ ở trong b à n lực t r ư ở n g lại là này cái đại hòa thượng hắn làm sao trở nên lợi hại như vậy thiếu lâm đợi chữ huyền cao tăng dĩ nhiên không là đối thủ một biển thanh nhìn một hồi đã có hai vị đợi chữ huyền tăng nhân thua trận không chỉ có là một biển thanh cái khác võ lâm nhân sĩ như thế khiếp sợ không biết từ đâu bước lên như thế một cái dị vực cao thủ chính là thiếu lâm tự cấp cao tăng đều có chút khó khăn không biết p h ả i ai đ i đ ó n chiêu mà cưu ma c h í thì hăng hái liên tục đánh bại ba cái đời chữ huyền cao tăng tựa hồ không người có thể địch tại nguyên ở trong lúc này hư trúc đứng ra đánh bại cưu ma c h í bất quá bởi vì quý dương q u á i dây hư trúc không có được vô nhai t ử trăm năm cốc lực cũng không có phía sau kỳ ngộ quý dương nhìn lướt qua căn bản không có phát hiện giống như hư trúc tiểu hòa thượng nói rõ hắn hơn nửa suất liên tục chẳng tư cách đều không có lúc này hay là tại chỗa triển mặt sau trồng rau trọ phận cưu ma trí võ công vốn là rất cao đã từng lấy sức một người khiêu chiến đại lý tự khô vinh sáu tên cao tăng hợp lực sử dụng lục mạch thần kiếm sau đó hắn lại đem lang hoàn trong ngọc động tiểu vô tương công tại trang tụ hiển tay đạt được đến dịch cân kinh lúc này càng là luyện bảy mươi hai tiệc kỹ nếu như hắn luyện ngữ hai năm đoán t r ừ n g thiếu lâm phương trượng tự mình ra tay cũng không là đối thủ quý dương chậm rãi mà nói không khỏi thật trùng hợp liền hắn cũng đã luyện thành dịch cân kinh chẳng trách u y ề n nan đám người không là đối thủ một quyển thanh giật mình nói dịch cân kinh cái nào có dễ dàng như vậy luyện thành hắn chỉ học hội r a lông mà thôi quý dương nói tiêu phong nghe được quý dương thuận miệm nói ra c ư ma trí cuộc đời sự tích cùng sở học đối với hắn càng thêm hiếu kỳ không biết hắn đến cùng từ đâu xuất hiện bất quá rất nhanh tiêu phong ánh mắt được Kiêu ma trí hấp dẫn hòa thượng này cũng thực lợi hại Kiêu ma trí được đến dịch c â n trải qua sau nóng lòng cầu thành luyện được nội thương sau đó lại ý đồ đem tiểu vô tương công cùng bảy mươi hai tuyệt ký hòa làm một thể dẫn đến tàu hỏa nhập ma cuối cùng được đoàn dự hút khô rồi nội lực Kiêu ma trí mới có thể tiếp tục sống sót trở về thổ phiên chuyên tâm nghiên cứu phật pháp nguyên bên trong võ lâm quần anh tại hư trúc đánh bại Kiêu ma trí sau m ớ i đến nhưng lúc này đã có rất nhiều người đã đến bên cạnh có người nghe được quý dương nói chuyện cũng không k h mặt bên lộ ra vẻ tò mò người trẻ tuổi này trang phát rất kỳ quái không biết ở đâu ra người lại nhìn tới quý dương bên cạnh hai đại mỹ nhân rất nhiều người lộ ra kinh diễn vẻ con n g ư ờ i đều chuyển không ra phương trượng đại sư không biết thiếu lâm tự còn có vị nào muốn lĩnh giáo của ta bảy mươi hai tuệ kỹ cưu ma chi đánh bại huyền từ sau đó đi lên trước hành lễ hắn lễ nghi tuy rằng chú đáo vẻ mặt lại hết sức ngưng cuồng tựa hồ tại khiêu khích thiếu lâm tự đông đảo tăng nhân phương trượng không bằng để cho ta đi lĩnh giáo một phen huyền minh đại sư nói thiếu lâm phương trượng yên lặng không nói hắn biết huyền minh không phải là đối thủ của cưu ma chi thế nhưng tự mình ra tay không khỏi có sai lầm bị phong đối phương chỉ là một cái thổ phiên tiểu quốc sư mà hắn lại là trung nguyên ngôi sao sáng thân phận địa vị sâu sắc bất đồng người k h i t đan là tiêu phong cái này cậu tặc mọi người cẩn thận trước đó mọi người được cựu ma trí cùng huyền t ử chiến đấu hấp dẫn nhìn chằm chằm không chớp mắt không nhìn thấy y ế n vân thập b ắ t kỵ khi bọn họ sau khi đánh xong có người rời đi ánh mắt rốt cuộc phát hiện tiêu phong đám người tồn tại lời vừa nói ra tiêu phong phụ cận người nhất thời lui lại bốn năm bước dồn dập rút đao ra kiếm vây quanh bọn hắn bất quá đều là chút lính tôn tướng qua quý dương bốn người đều có vẻ rất bình tĩnh h ế n vân thập bát kỵ thì rút ra loan đ a o đem bọn h rất nhanh sẽ đem ánh mắt của mọi người đều hấp dẫn thuận tiện giải trừ thiếu lâm vây tiêu phong ngươi còn dám tới một cái anh tuấn tiêu sái c ầ m y ngọc quan thanh niên nam tử mang theo mấy người đi tới quý dương liếc mắt liền thấy thanh niên nam tử phía sau có một cái mười tám mười chín tuổi thân mang màu vàng n h ạ t váy dài mặt trái xoan tiểu mỹ nhân tiêu đại hiệp hồi lâu không gặp thành người khiết đan cũng có người cùng tiêu phong chào hỏi người khiết đan thì lại làm sao ta tiêu phong làm được đang ngồi được thẳng còn hắn người ở nơi nào tiêu phong đã nghĩ thông suốt căn bản không quan tâm người khác cầm thân phận nói hắn cứu ma trí nhìn về phía tiêu phong đám người trong lòng có chút không sạc khoái vốn là hắn muốn uy hiếp thiếu lâm bỗng nhiên nổi tiếng không nghĩ tới nửa đường r ế t ra một cái càng nổi tiếng đến đoạt hắn danh tiếng có lúc cứ như vậy càng muốn thành danh người càng không thành được tên không muốn thành danh trái lại làm người khác chú ý thiếu với hắn phí lời khiết đan chó người người phải trừ diện có người quát lên ý đồ kích động mọi người đồng loạt ra tay chỉ bằng các ngươi toàn bộ lùi xuống cho ta quý dương trước đó đánh đuổi năm làn sóng người đã sớm đối với mấy cái này miệng đầy đại nghĩa người không kiên nhẫn được nữa không đợi tiêu phong ra tay hắn trước tiên thiển tự nghĩ ra âm dương đại luân bản cũng chính là trước đó tại mạng đà sơn trang đem mười tám kiếm thị kiếm hấp lại đây mài nhỏ một chiêu kia một chiêu này là quý dương học được cựu âm cựu dương sau đó nắm giữ âm dương luân chuyển võ học áo nghĩa tự nghĩ ra võ công chỉ thấy quanh người hắn hình thành một cái âm dương vòng xoáy võ công tầm thường người đều không khống chế được đao kiếm trong tay toàn bộ rời tay được hấp đi qua c h ó i hai nghìn ép sắt thép thanh âm vang lên chỉ ít hơn bốn mươi thanh đao kiếm được quý dương âm dương đại luân bản nghiền thành mảnh vỡ bất quá lần này quý dương không có tán công mà làm b n g nhiên chấn động đem vô số đao kiếm mảnh vỡ kinh sợ ra ngoài dường như tiên nữ tán hoa bình thường. À à à. một trận tiếng kêu thảm thiết vang lên chung quanh người toàn bộ được mảnh vỡ đâm vào thân thể có cái xui xẻo ra hỏa chỉ là trên mặt liền bắn vào chín viên mảnh vỡ bụng mặt hét t h ả m lên chỉ một chiêu mọi người cùng nhau lộ ra vẻ sợ hãi không còn dám như trước đó như vậy kêu gào rồi tiêu hình lẽ nào ngươi vẫn không rõ đối phó những người này chỉ nói là vô dụng quý dương nói ra ta rõ ràng chỉ là nơi này người quá nhiều ta sợ đánh lên tổn thương hai vị đệm hội tiêu, tiêu hình không nên hiểu lầm một huyện thanh người yêu là của người tam đệm dự long cô nương lại là bằng hữu của ta quý dương giải thích nguyên lai là tam đệ người yêu vậy thì càng không thể lỗ mãng tiêu phong trái lại càng cẩn thận đồng thời trong lòng rất kỳ quái đoàn dự vợ làm sao cùng với quý dương quý dương lại làm sao biết đoàn dự là hắn tam đệ c h í nhớ của hắn rất tốt trước đó căn bản không có tán gấu qua liên quan với đoàn dự sự tình biết bọn hắn kết bái người tốt như không ai võ công của các nàng cũng rất cao người không phận sự tuyệt không là đối thủ ngươi hoàn toàn không cần lo lắng quý dương nói ra một huyện thanh học được vũ di ma đào sâu đã trở thành cao thủ hàng đầu mà tiểu long nữ công phu so với quý dương còn thắng một bậc quý dương cường liền cường đang nắm giữ võ công tuyệt thế nhiều hơn nữa đều thập phần tinh thông sau đó chính là cựu âm cựu dương thần diệu tiểu huynh đệ ta xem ngươi không giống người k h í ế t a n càng giống nhân sĩ trung nguyên vì sao phải giúp tiêu phong làm s à n g làm bậy mộ dung phục nhìn thấy quý dương thân thủ được cũng không biết lai lịch của nó thế là dùng ngôn ngữ thăm dò hắn cái k h ư anh tuấn tiêu sái công tử ca chính là mộ dung phục mà bên cạnh hắn tiểu mỹ nhân nhưng là vương ngự yên còn có hắn tứ đại gia tướng ba o bất đồng đặng bách xuyên phong ba ác cùng công dạ cản ngươi chính là mộ dung phục ta xem ngươi không giống nhân sĩ trung nguyên càng giống dân tộc tiên bi tộc nhân vì sao phải dính liễu trung nguyên đại hội võ lâm quý dương châm biếm lại tiện đường v ạ c h trần thân phận của hắn mộ dung phục nghe vậy trong lòng cả kinh t ứ đại gia tướng càng là suýt chút nữa rút kiếm bị hắn đúng lúc ngăn cản nếu như lúc này rút kiếm chẳng phải là ở trước mặt mọi người thừa nhận hắn là người tiên ti mộ dung phục còn không ngu xuẩn tới mức này tiểu tử này tuổi còn trẻ võ công cao trang phát k ỳ quái không biết là nơi nào nhô ra thị tộc coi như xong hắn còn biết chút gì không k h i dây dưa tiếp ta còn là bất tranh cãi một tí tuyệt vời mộ dung phục ý nghĩ nhanh đổi vốn là muốn thăm dò quý dương lai、lịch. lúc này lập t thấy có người dùng ánh mắt hoài nghi đang nhìn mình mộ dung phục cười n h ạ t một cái nói huynh đài nói đùa ta căn bản không biết cái gì dân tộc tiên bi tộc hắn chỉ nói này nửa câu nói sau đó liền n g ậ m miệng không nói không còn chất vấn quý dương hoặc tiêu phong y tứ bị vướng bởi nam mộ dung to lớn tên những người còn lại tuy rằng hoài nghi nhưng không có truy trách hắn như trước đem sự chú ý đặt ở tiêu phong cùng quý dương trên người cùng lúc đó mộ dung phục lặng yên cùng bên người vương ngữ yên nói biểu muội có nhìn hay không được ra võ công của hắn lai lịch vương n ữ yên khẽ lắc đầu nói nhìn không ra quý dương vừa nãy dùng cựu âm cự dương chính là hậu thế võ công vương ngự yên nhìn ra được mới là lạ đang tại quần anh vây quanh quý dương đám người lúc bên ngoài đ ố n g nhiên truyền đạo đại lý c h ấ n nam vương đoàn điện hạ giá lâm đoàn chính t h u ầ n phụng hoàng huynh danh tiếng đến điều tra huyền bi đại sư t r o người n g thân chúng vì đã xử chết sự tỉnh đại lý tự chính là thiếu lâm tự tới hưu lần này đến đây không khác nào đưa than s ử i ấ m trong ngày tuyết rơi huyền t ử trong lòng vui mừng nói đoàn vương ra giá lâm chúng ta trước đi nên h đón huyền t ử tự mình dẫn người đi nên đón đoàn chính phần cùng với tùy tùng của hắn ba thiên thạch chu đan thần đám người hàn huyền vải câu sau đó huyền từ hướng về mọi người dẫn tiến đoàn chính phần cái thứ nhất chính là thổ phiên quốc sư cư c ma、Chí. đoàn chính thuần thấy c ưu ma c h í nhớ tới không là con của hắn nhi t ử đoàn dự trong lòng hối hận bởi vì hủy bỏ đoàn dự sự tình phát sinh ở đại lý bên trong hoàng cung mà lại phát sinh không lâu lúc này vẫn không có c h u y ế n đi c ưu ma c h í cũng không biết tiểu tăng gặp đoàn v ư ơ n g gia không biết đoàn công tử làm sao không có tới ta còn muốn thỉnh giáo đại lý đoàn gia lục mạch thần kiếm c ưu ma c h í là một cái mê võ nghệ đến nay đối lục mạch thần kiếm nhớ mãi không quên đoàn chính thuần trong lòng lung túng vốn là hủy bỏ thế tử hẳn là chiêu cáo thiên hạ nhưng là bị người đội nón xanh sự tình hắn thực sự thật không tiện nói ra làm sơ suy tư đoàn chính thuần nói lục mạch thần kiếm chính là ta đại lý đoàn gia tuyệt kỹ sao lại dễ dàng gặp người đại sư nếu là có hứng thú có thể lãnh giáo một chút của ta nhất dương chỉ l ạ g t i n h không đề cập tới đoàn dự hai chữ cái k i a còn là quên đi nhất dương chỉ ta sớm tại đại lý tự đã linh giáo qua chỉ đến như thế cưu ma chi đến thiếu lâm mục đích là dương danh mới vừa rồi bị tiêu phong đoạt danh tiếng vừa vặn đoàn chính thuần đưa tới cửa hắn muốn chọc dẫn đối phương lại đánh một trận đem nhất dương chỉ cho đánh bại đoàn chính thuần càng thêm lung túng hắn vẫn đúng là đánh không lại cưu ma trí sở dĩ nói như vậy chỉ là nói sang chuyện khác sớm tại cưu ma c h í không có luyện thành dịch c â n kinh tiểu vô tương công cùng bảy mươi hai tuyệt k ỹ thời điểm hắn liền đi qua một lần đại lý tự một người một mình đấu đại lý sáu đại cao tăng không rơi xuống hạ phong lúc này cưu ma c h í lại luyện ba loại võ công tuyệt thế vài phút đồng hồ treo lên đánh đoàn chính thuận đoàn chính thuận lợi hại nhất công phu không phải nhất dương chỉ mà là trêu hoa kẹo nguyện mà thôi xem ra thiếu lâm tự cùng đại lý tự đều là hời hợt hẳn g người càng tìm không được địa thủ cưu ma c h í thấy hắn nhị n được lại kích thích nói cưu ma trí lần trước là ta hoàng huynh hạ thủ lưu tình mới gọi ngươi chạy trốn đi lần này để cho ta tới lãnh giáo một chút của ngươi cao chiêu nhiều người nhìn như vậy đoàn chính thuần còn có thể nhịn được liền đúng là q u ý tôn vừa vặn vợ ngoại tỉnh chuyện không nơi phát tiết đoàn chính thuần bất cứ giá nào được liền cho ta xem một chút đoàn vương gia nhất dương chỉ có khác biệt gì người thường c ưu ma c h í mục đích đạt đến không chút do dự mà tiếp nhận khiêu chiến a di đà phật đoàn vương gia cẩn thận huyền từ phương trượng nói đồng thời truyền âm nhập mật nói cho hắn c ưu ma c h í hội bảy mươi hai tuyệt kỹ sự tỉnh đoàn chính thuần đạt được truyền âm trong lòng kinh hại không ớt lại lại không thể lùi bước chỉ có thể kiên trì t h ư Thiếu lâm võ trường thập diễn rãi, lâm phần rộng võ đoàn chính t quốc ầ n gia tiểu tăng lợi dụng thiếu lâm bảy mươi hai tuyệt kỵ ở trong vô tướng cấp chỉ thử xem của ngươi nhất dương chỉ ưu ma trí vừa dứt lời đột nhiên ra tay cả người dường như mánh hổ sổ lồng đánh về phía đoàn chính thuần đoàn chính thuần là tiêu chuẩn công tử ca vấp người mà cưu ma trí vóc người thập phần kiên cường nhìn lên như mánh hổ vồ r ế t cừu nhỏ b è o đoàn chính thuần không tránh không né giơ tay điểm một cái đâm về đoàn chính thuần đầu ngón tay dĩ nhiên toát ra kiếm khí s ắ c bén vậy kiếm khí s ắ c thực không tựa như điện coi kịch ở trong l a s e như thế mà làm màu vàng nhạt kiếm khí s ắ c bén kết hợp nguyên tiểu thuyết có thể biết được kỳ thực nhất dương chỉ cùng lục mạch thần kiếm đều là một loại kiếm khí có thể cách không giết người keng đã thấy cưu ma trí hóa trưởng la chỉ kiếm chỉ bắn ra một đạo vô hình kiếm khí đem đoàn chính thuần nhất dương chỉ đã cắt đức đây chính là thiếu lâm tự vô tướng cất chỉ đồng dạng là lấy chỉ vì kiếm thi triển kiếm khí thượng thừa võ công song phương ngươi tới ta đi kiếm khí tung hành đem diễn võ trường đ ỉ n h đồng sư tử đã đánh xuyên qua vài tòa cái kia đ ỉ n h đồng nặng đến vạn cân dày một tấc lại bị hai người kiếm khí dễ dàng bắn thủng uy lực so với súng ngắm còn lợi hại hơn bất quá kiếm khí của bọn họ nhiều nhất có thể đạt tới hai mươi bước hai mươi bước ở ngoài liền không có hiệu quả gì rồi thật là lợi hại kiếm khí tiêu phong cũng than thở nói vừa bắt đầu đoàn chính thuần còn có thể đánh hòa nhau đúng lúc này cưu ma trí đột nhiên không cần vô tướng cấp chỉ sử dụng tới một chiêu kim cương sư tử hống chấn động đến mức phạm vi trong vòng trăm bước người lỗ thai vang long đoàn chính thuần đứng mũi chịu x à o càng là chấn động đến mức nội lực tán loạn trong lúc nhất thời không cách nào ngưng tụ kiềm khí c ưu ma trí thừa dịp sư tử hướng âm thanh c h r a tán một bước đoạt tiến lên dùng cầm nã thủ phản chế đoàn chính thuần hai tay của cổ tay làm cho hắn không cách nào nữa dùng nhất dương chỉ đoàn v ư ơ n gia g đã t ạ c ưu ma trí mỉm cười nói đoàn chính thuần vùng vây mấy lần mặt đỏ tới mang thai thập phần mất mặt lại không nói ra được chịu thua hai chữ tại trước mặt nhiều người như vậy được một cái phiên tăng đánh bại về sau hắn còn có cái gì bộ mặt về đại lý thống lĩnh một quốc gia h ắ n ánh mắt đột nhiên bất chấp sử dụng đoàn thị một loại kích phát ti đồng nhiên chấn động hai tay dường như mãng xà bình thường xoay chuyển từ kiêu ma c h í trong hai tay rụt trở về sắc theo đó đoàn chính thuần lần nữa thi triển nhất dương chỉ hướng về kiêu ma c h í trước mặt đâm tới hai đạo kiếm khí sắc bén đâm về kiêu ma c h í hai mắt mọi người đều kinh lần này kiêu ma c h í muốn chết rồi theo ta liều mạng kiêu ma c h í trong lòng đồng dạng cả kinh sau đó nhắm mắt lại thôi thúc cả người công lực hộ thể len keng liên tục hai đạo kim thiết đan sen thanh â m vang lên đoàn chính thuần nhất dương chỉ thậm chí ngay cả mí mắt của hắn tử đều đâm không thủng đây là kim trung cháo thiết bố sam không nghĩ tới hắn liền môn công phu này đều đã luyện thành h đoàn, đoàn chính thuần cả kinh cấp tốc lùi về sau muốn đến huyền từ bên người bảo mệnh cưu ma trí cũng không cho hắn cơ hội một chiêu long trào thủ bắt cánh tay kia đem cả người hắn kéo trở lại sau đó sử dụng đại lực kim cương quyền đả hướng về đoàn chính thuần đầu hắn đại lực kim cương quyền liền đỉnh đông đều có thể đánh nát huống hồ đoàn chính thuần đầu kết cục hầu như có thể dự kiến hạ thủ lưu tỉnh h u y ề n từ đám người dồn dập tiến lên ngăn cản cũng đã không còn kịp rồi bởi vì lúc trước đoàn chính thuần cùng cưu ma c h í đánh một lúc cách h u y ề n từ đám người càng ngày càng xa đánh tới quý dương bên này bất quá quý dương bên này đều là một ít hời hợt hàng người cũng là mộ dung phục công phu hào chút nhưng hắn căn bản không có ý định cứu người không chỉ có như thế mộ dung phục còn lộ ra vẻ trở mong nếu như thổ phiên quốc sư đánh chết đại lý trấn nam vương nói không chắc có thể gây nên hai nước chinh chiến thậm chí liên lụy trung nguyên đến lúc đó ta liền có cơ hội phục quốc rồi g i n g thời khắc mấu chốt tiêu phong thân bên trên chuyển ra một đạo dòng gầm thi triển kháng long hữu hối đánh hướng c hắn sở dĩ cứu đoàn chính thuần lại là vì đoàn dự hắn còn không biết đoàn dự thân phận thực sự cưu ma trí cảm giác được tiêu phong cương manh trường lực nếu là đánh ở trên người hắn không chết thì cũng trọng thương thế là đem đoàn chính thuần ném cho hắn cho ngươi tiêu phong trưởng lực nguyên bản cương manh cực kỳ đột nhiên hóa thành đũa kình đem đoàn chính thuần lông tóc không tổn hao gì nhận trở về đã thấy cưu ma trí đột nhiên xuất hiện tại tiêu phong trước mặt một chiêu đại lực kim cương quyền đánh hướng bộ mặt của hắn nguyên lai、like、hắn ném ra đoàn chính thuần sau đó lập tức thi triển k i n h công đội t e o thừa dịp tiêu phong tiếp người thời điểm hạ sát thủ nếu như có thể giết tiêu phong không chỉ có thể dương dan còn đại hòa ể t thượng an ta một kiếm quý dương hét lớn một tiếng hấp dẫn cựu ma trí chú ý đồng thời rút ra một h u y ể n thanh bội kiếm trở tay một đạo kiếm khí tìm tới hắn tuy rằng không thể dùng thân thể phóng thích kiếm khí thế nhưng cửu âm chân kinh ở trong có một bộ đoạt mệnh kiếm thuật đồng dạng có thể tại mười bước bên trong giết người cảm giác được quý dương kiếm khí ác liệt kiêu ma chi không thể không đình chỉ công kích lần nữa thi triển kim trung cháo chống đối đâm này kiếm khí sắc bén xa qua nhất dương c h ỉ đều không đánh tan được kim trung cháo lại bị quý dương cắt vỡ kiêu ma chi áo trên xuất hiện một đạo kiếm n g ân da rẻ cũng nứt ra tiên huyết tràn ra đây là cái gì kiếm pháp có thể phá ta hộ thể thần công q ma chi kinh hãi liên tiếp lui về phía sau lập tức liền lùi tới mấy chục bước ở ngoài một kiếm mặc dù không có giết cưu ma c h í lại hù dọa đến hắn đa tạ tiêu đại hiệp t h â n cứu mạng đoàn chính thuần đại nạn không chết hướng về tiêu phong nói cảm ơn không cần k h á c h khí nếu không quý huynh ra tay hai chúng ta đều bị cưu ma c h í đánh chết tiêu phong lại nhìn về phía quý dương nói càng ả m lâm lâm. lâm lâm. tạ. thiếu tự thiếu tự tạ đại đại Quý quý huynh chương Chương hội hội Đa đệ. đ võ võ o chính thấy tuần n quý d ư ơ tặng u ổ i c trẻ, một kiếm p h liền cưu ma trí mí mắt đều không phá được có thể thấy được cưu ma trí kim trung cháo lợi hại đến mức nào việc rất nhỏ quý dương đem bội kiếm trả lại cho một viên thanh lúc này mộ dung phục cùng cái khác võ lâm nhân sĩ nhìn về phía quý dương ánh mắt càng thêm sợ hãi vừa nay hắn một chiêu đẩy lùi mấy chục người hiện tại một kiếm thương tổn được cưu ma trí bực này cao tăng tất cả mọi người âm thầm suy đoán lai lịch của hắn cưu ma trí tỉnh táo lại sau đó nhìn về phía quý dương nói không biết vị thí chủ này là cao nhân p ư ơ n g nào làm cho là kiếm pháp gì quý dương cười nhặt một cái nói tại hạ đến từ đông đô dùng là đoạt mệnh kiếm pháp nguyên lai là lạc dương cao nhân tại h thổ phiên quốc sư tiếp. Ma chí chấp tay hành lễ, khách i tiếp. nói. ể u quốc Cưu tăng tay t sư ma khí lễ, hạ chấp Quý Quý Dương. Quý dương cũng chấp tay trước ngực hành lễ. Tại trong a y t ư ớ chàng có không ít đến từ lạc dương võ lâm nhân sĩ dồn dập tò mò nhìn qua quý dương bọn hắn tại lạc dương cay s a o nhiều năm từ chưa từng nghe tới quý dương nhân vật số một như vậy hơn nữa hắn ăn mặc cũng không giống lạc dương nhân sĩ bất quá mặc kệ thế nào ở bên ngoài nhìn thấy một vị cay này lợi hại đồng hương lạc dương nhân sĩ cũng đi theo thơm l ấy biết được quý dương đến từ lạc dương xác định hắn là người trung nguyên sau đó còn anh địch g đối với hắn giảm bớt rất nhiều Mà Tiêu p h o ngay v ừ n ã cứu đ khi cưu ma trí dự định tiếp tục khiêu chiến thời điểm bên ngoài truyền đến một trận khua chiêng gõ chống âm thanh còn có thật nhiều người gào thét thanh thế vùng vĩ đã kinh động rất nhiều người thiếu lâm quần tăng càng là dồn dập cổ vũ lên bởi vì đinh xuân thu đã từng sát hại huyền an huyền đau nhức hai vị cao tăng hôm nay cần làm người người anh dũng bắt sống đinh lao quái là huyền nan huyền đau n h ấ t hai vị sư h u y n h b ả o thủ huyền sinh lúc này giận dữ hô quát nói ở xa tới là khách chúng ta tiên lễ hậu binh huyền từ đứng đấy không n ú c ních chờ đợi tinh tú phái đến ngoài miệng nói ung dung huyền sinh đã gọi người đi chuẩn bị binh khí còn có thật nhiều vũ tăng kết đội đi ra c h ọ n vẹn năm trăm tên vũ tăng mũ áo phân màu hoặc đỏ hoa khắc hoặc hoàng h o ặ cho sử dụng đao kiếm trượng sẻn xúc đảng binh nhận chỉ chốc lát liền tạo thành trợ thế đây là thiếu lâm tự năm trăm la hán nhìn thấy thiếu lâm muốn cùng tinh tú phái đến thật sự có người nhận ra những n à y vũ tăng lai lịch lao q u á i tinh t ố c nguy hại võ lâm đoàn người cùng chung mối thủ tru d i ệ t kẻ này còn có rất nhiều người rút ra binh khí muốn cùng thiếu lâm tự kể vai chiến đấu ngược lại là giảm bất quý dương bên này áp lực thổi cái chiên bồn u chồn cùng pháp lực vô biên thanh âm càng ngày càng gần rất nhanh sẽ tiến vào thiếu lâm tự trong viện chỉ thấy hơn ngàn người hàng dài dơ cơ xí dường như đón dâu đội như thế xông vào đội ngũ phía trước là đệ tử đi tới hơn một trăm l i ê n tiên phong sau mới nhìn đến dâu tóc bạch mi đinh xuân thu hắn nằm ở một cái ghế trúc thượng có người dơ lên đi tư thế rất lớn thế nhưng đám người ô hợp như nông thôn dế núi quần anh nhìn thấy hắn này tấm khoe khoang tự lôi tư thế. dồn dập bật cười đinh xuân thu bản thân lại thích thú kết trận huyền sinh hạ lệ năm trăm vũ tăng lúc này đem đinh xuân thu đám người bao bọc vây quanh kết được thiếu lâm tự đại danh đỉnh đỉnh là h n trận đinh xuân thu ngược lại là bình tĩnh đệ tử của hắn lại dồn dập lấy ra vũ khí lập tức cùng thiếu lâm vũ tăng đánh lên tinh tú phái đệ tử phần lớn là tân thu đám người ô hợp hai ba lần đã bị thiếu lâm vũ tăng đánh bại trong lúc nhất thời kêu rên miên hơn ngàn tinh túc đệ tử được năm trăm vũ tăng đánh cho cái mông vai đái tập trung ở đồng thời phòng ngự dừng tay đinh xuân thu nhìn thấy chúng đệ tử không hề có chút sức chống đỡ rốt cuộc từ trên gh xu Tự tự Huyền lâm, lâm thiên ừ p hạ võ công đều xuất phát từ ta tinh tú, phái, chỉ có tinh tú phái võ công mới thật sự là chính thống còn lại đều là bảng môn tà đạo các ngươi không học tinh tú phái võ công cuối cùng không khỏi t h â u bỏ gián giết tự chịu diệt vong võ lâm còn anh nghe được bọn hắn chết đến nơi rồi còn mạnh miệng nói những này nói chuyện không đâu mạnh miệng dồn dập ngơ ngác bật cười cái này tinh tú phái thật không biết xấu hổ một quyển thanh nói đinh xuân thu là phái tiêu g i a o vô nhai t ử đồ đệ từng chứng kiến vô nhai tử lý thu thủy đám người thần công tự nhiên nóng trong loại cảnh giới đó h á n luyện bắc minh thần công không c h ọ n vẹn bản hóa công đại pháp có thể hoành hành nhất phương dĩ nhiên không nhận ra tự mình rồi quý dương giải thích quý huynh kiến thức rộng rãi liền đinh xuân thu lai lịch đều biết rõ rõ ràng ràng tiêu phong thở dài nói bởi vì quý dương liên tục hai lần thay hắn giải vây lúc này lại không quan tâm hắn khiết đan thân phận của người như trước với hắn đứng chung một chỗ tiêu phong hảo cảm độ thẳng t ă n g lên hắc, hắc quý dương cười cười không có giải thích đúng lúc này tung sơn sườn không lâu bốn phía hoàng thành phố đại kỳ từ bên vách núi bay lên dâng thư năm cái màu đen đại tự bang chủ cái bang trang sắt theo đó hơn trăm con ngựa xông tới còn có cái bang hơn ngàn đệ tử thanh thế so với tinh tú phái chỉ mạnh không yếu bang chủ cái bang trang tụ hiền đã đến mọi người dồn dập nghiêm nghị nhìn tới trang tụ hiền danh tự này có thể nói là một đêm b ạ o hỏa nhưng mọi người đều chưa từng thấy hắn hết sức tò mò chỉ thấy cái bang hơn một trăm con ngựa trước tiên đến mặt sau còn có bác sĩ đại kiệu kiệu lớn tám người khiêng cô kiệu nổi một cái tử ý tiểu cô n ơ n cái bang thường ngày trừ phi có việc trọng yếu vàng không không cưới ngựa t h ư ợ n hiệu lúc này g i ố n g chống thua chiên cùng tầm thường môn phái võ lâm không khác biệt gì mọi người thấy vậy đều là âm thầm lắc đầu a tử nguyễn tinh trúc đã quên chính mình nữ giả nam trang la lên bên phải lập tức nam tử thân mang bách kết miên bảo vẻ mặt thất t h ở giống hệ cương thi mọi người kiến thức rộng rãi đều nhìn ra hắn đeo mặt nạ ra người không muốn lấy hình dáng gặp người mọi người đều nghĩ người này hẳn là trang tụ h i ể n hắn muốn cùng h u y n từ phương trượng tranh cướp minh chủ võ lâm làm sao không dùng bộ mặt thật xuất hiện có người đoán hắn là cái thành danh đã lâu nhân vật lấy mặt nạ ra người che lấp trang tụ hiền chỉ là một cái dùng tên giả còn có người đoán hắn lo lắng thua không mặt mũi gặp người bởi vậy, vậy đeo mặt nạ ra người cũng có người từ trang tụ hiền liên tưởng đến tụ hiền trang thế nhưng ai cũng không thể đoán được người này sẽ là tụ hiền trang thiếu trang chủ du thản chi a tử hai mắt đã m g ủ nàng nghe được m â u thân hô hoán nhưng lúc này có chuyện quan trọng tại người bất tiện quen biết nhau kể ra những k i a lệm mà lệm về sự tình thế là nàng làm bộ không nghe thấy cười nói hiền ca ta vừa mới nghe thấy có người ồn ào lao tinh tốt tiên pháp lực vô biên phải hay không đinh xuân thu lao quái vật kia cùng hắn lính tôn tướng của đế đến rồi đúng vậy hắn môn hạ đệ tử quả thực không ít du thản chi nói cái kia thật tốt cũng b ấ t đi ta ngàn giảm xa xôi trèo non lội suối đi tinh túc hải tìm hắn báo thủ a tử vỗ tay cười nói còn có đệ tử cái bang nối liền không dứt đi tới đều là năm sách bốn sách ba sách đệ tử xếp thành hàng đứng ở a tử cùng du thản chi phía sau a tử tiểu vung tay lên hai tên đệ tử cái bang vung lên hai mặt màu tím cơ xí d â n thư sáu cái đỏ hầm như máu đại tự tinh tú phái trưởng môn đoạn tinh tú phái mọi người thấy vậy nhất thời giận dữ hô quang nói tinh tú phái trưởng môn chính là đinh lão tiên bốn biển đều biết chạy đi đâu suốt một cái họ đoàn hẳn giả từ đâu tới không biết sống chết tiểu nha đầu dám giả mạo lao tinh túc tiên có tin hay không láo tử đem n g ư ờ i chém thành thịt băm mãng a tử đều là chút người mới tựa sư h n g tử thiên lang tử đợi lao tài xế lại biết a tử phía sau có t i ể u phong chỗ dựa đều ngậm miệng không nói mấu chốt là tiêu phong liền đứng ở đó bọn hắn chỉ là nhìn đều sợ hãi nào dám nói a tử không phải a tử tiêu phong thấy nàng hai mắt n g trong lòng căng thẳng muốn tiến lên tiếp nàng tiêu đại hiệp mà lại nhìn kỹ hắm nói quý dương ngăn cả nói tiêu phong lúc này mới tỉnh táo lại xem nhìn bọn họ đến cùng tình huống thế nào thiếu lâm tăng nhân cùng quần hùng thấy vậy lại là âm thầm bừng rỡ ta môn ma đạo đấu tranh nội bộ đó là không thể tốt hơn rồi chúng đệ tử nghe bản môn q u ý củ chức trưởng môn từ trước đến giờ là có người có tài mới chiếm được đinh lao quái ở nửa năm trước được ta đánh cho quỳ xuống đất cầu xin tha thứ đem chức trưởng môn hai tài dân g các ngươi chẳng lẽ không biết sao đinh xuân thu ngươi cũng quá lớn m ặ t rồi làm như đại sư huynh dĩ nhân dối trên đ ặ dưới a tử không chút nào sợ hắn chỉ vào đinh xuân thu mũi q u ấ lớn mọi người nghe vậy kinh hãi nhìn nàng một cái hai mắt ngủ tiểu nhá đầu nơi nào như đánh thắng được đinh xuân thu cao thủ đoàn chính thuần nguyễn tinh trúc lại biết a tử trời sinh tính bất hảo quá nửa là nàng đang làm quái lo lắng đinh xuân thu tàn nhẫn hạ sát thủ đều chuẩn bị kỹ càng cứu nản g rồi đinh xuân thu mắt thấy quần hùng chuyện cười chính mình a tử tại dưới con mắt mọi người đánh ra tinh tú phái trưởng môn cờ hiệu tạo phản trong lòng nổi trận lôi đình sắp mặt lại ý cười không dám nói t i ể u a tử ngươi nói trước trưởng môn có người có tài mới chiếm được nghĩ đến công phu mạnh hơn ta hãy để cho ta linh giáo hai chiêu dù thản chi không nói hai lời bỗng nhiên ra tay dường như một trận thanh phong xuất hiện tại đinh xuân thu trước mặt Như nguyên miêu tả bình thường Đinh Xuân、thu、cùng、du、thản chi đại chiến 300 hiệp, dồn Thu chi hiệp, miêu du đại tả dập sau ử tử, tử dụng độc công, đánh chết Tinh tú phái môn hạ mấy 10 đệ tử, đánh cho những độc đệ chết phái hạ cho Tú i mấy đệ k cũng không dám tới gần Đinh dám tới x â n Thu. Sau đó đinh xuân thu dùng tình túc tam bảo một trong n u ti tắc bắt được a tử làm tâm thuẫn thừa dịp trang tụ hiền không dám hạ tay lúc liên tiếp mấy trưởng đánh cho hắn thổ hết u y không ngừng bất quá trang tụ hiền dịch cân kinh quả thực lợi hại chúng rồi mấy trưởng sau còn có công lực phản kích một trưởng đem đinh xuân thu đánh lại đinh xuân thu trong lòng ngơ ngác nắm a tử uy hiếp trang tụ hiền muốn hắn quỳ xuống đến ngoan ngoan dập đầu ba cái bãi ông ta làm thấy đ ổ i thành ai cũng sẽ không trước mặt mọi người quỳ xuống đất dập đầu nhưng trang tụ hiền yêu ngây dại a tử dĩ nhiên thật sự dập đầu bãi sư trong lúc nhất thời cái bang bộ mặt mất hết dồn dập chỉ trích trang tụ hiền không thừa nhận ban g chủ của hắn vị trí quý huynh người thay ta l ự c t r ậ n ta đi cứu a tử tiêu phong mắt thấy a tử được đinh xuân thu bắt rốt cuộc không nhị n được ra tay rồi hắn dùng vẫn là kháng long h ư u hối bởi vì hắn không thể giống như quý dương tùy ý chuyển hóa cương n u chỉ có kháng long h ư u hối một chiêu này bản thân liền ẩn chứa cương l u biến hóa tan vỡ các đời nắm giữ hàng long thập bắt trừng người quách tính trình độ cao nhất qu lại tăng thêm quý dương cựu âm cựu dương lại nâng cao một bước hàng long thập bát trưởng trình độ còn vượt qua quách tính một đoạn giải q một chương hai trăm m ư ơ i tám cứu a tử chương hai trăm m ư ơ i tám cứu a tử đường đường bang chủ cái bang dùng như thế nào tinh tú phái tả môn v õ c ô n g rất nhiều người lớn tiếng nghi vấn liền hàng long thập bát trưởng cùng đả cầu đồng pháp cũng sẽ không hắn không phải bang chủ cái bang đệ tử cái bang đã sớm không phục trang tụ h i ể n thấy hắn dĩ nhiên hướng về đinh xuân thu dập đầu bại sư dồn dập d ù n ngọi bút làm vũ khí đệ tử cái bang sao lại hướng về đinh láo quái dập đầu thực sự làm ấ t hết chúng ta cái bang mặt múi ngoại trừ t r ầ n hữu lượng ở ngoài phần lớn đệ tử cái bang đều trên mặt tối tăm không ủng hộ trang tụ hiền bang chủ danh tiếng tinh tú phái đệ tử lại dồn dập q u á t lên tinh tú phái thần công mạnh hơn hàng long thập bát trưởng nhiều lắm làm gì không để mạnh trái lại khiến kém cõi công phu tinh túc thần công đệ nhất thiên hạ đánh đâu thắng đó bách chiến bách thắng hàng long thối trưởng không bằng cho má trang tụ hiền cũng không để ý người khác nói thế nào một lòng chỉ chú ý a tử đã đánh mất tôn nghiêm cùng lý trí tại nguyên ở trong lúc này đinh xuân thu biết dùng a tử uy hiếp trang tụ hiền gọi hắn đi theo huyền tử phương trượng đánh một c h ầ ai nói tinh tú phái võ công đã thắng được hàng long thập tiêu phong dĩ nhiên ra tay rồi hắn cách đinh xuân thu có ít nhất ba trăm bước nhảy một cái trăm bước chỉ rơi xuống ba lần địa liền đến đinh xuân thu trước mặt cồn m á n h trưởng lực trong nháy mắt bao phủ đinh xuân thu b ộ n phía đinh xuân thu trước đó căn bản không có nhìn thấy tiêu phong cảm giác được cái kia đột nhiên xuất hiện lại giống như phẫn nộ làn sóng bài sơn đảo hải trưởng lực dưới sự kinh hãi đem a tử ném đi chống đối mình thì mũi chân một điểm nhanh chóng lùi về sau tiêu phong nhìn thấy đối phương ném ra a tử cồn bánh trưởng lực như trước đó cứu đoàn chính thuần chung chung làm ngón tay mềm đem a tử bao phủ qua đến một tay ôm vào trong lực hàng long thập bắt trưởng là kiệu ban người trong cái bang nhận thức tiêu phong trong vui mừng dồn dập tiến lên quỳ lạy tiêu phong thi triển hàng long thập bắt trưởng thời điểm tuy rằng không giống kịch truyền hình bên trong đánh ra mấy cái long nhưng trong lồng ngực lại hội phát ra h uy vũ hùng tráng tiếng rồng ngâm mọi người vừa nghe liền đã hiểu các vị huynh đệ có khỏe hay không tiêu mộ đã bị cái bang trục xuất cùng cái bang lại không có bất luận cái gì liên quan dùng cái gì dùng cũ thị xưng hô tiêu phong cũng muốn nghiệm những huynh đệ này lại bị vướng bởi khiết đan thân phận của người chỉ có thể nhận tâm từ chối đồng thời mở ra a tử h u y đạo a tử tuy rằng bị điểm huyện không thể động thế nhưng nghe được cái bang xưng hô tên của hắn dĩ nhiên biết cứu mình chính là tiêu phong mừng rỡ ôm cổ của hắn tốt anh rể ngươi rốt cuộc tới cứu ta a tử mấy ngày nay ngươi chịu khổ đều do anh rể không tốt tiêu phong sờ sờ đầu của nàng chỉ coi nàng là thân mộ tử tiêu kiều đại hiệp được từ ngày xưa từ biệt sau đó chúng ta đoàn người không không tưởng niệm kiều đại hiệp cái bang chúng đệ tử không biết tính sao nhìn thấy tiêu phong sau không tự chủ được dâng lên nhất cổ kính yêu tình không để y đến hắn người khiết đan thân phận các vị huynh đệ mau mau đứng lên tiêu m ẫ không gánh nổi đại lễ như thế tiêu phong thả ra a tử đem cái bang huynh đệ đỡ lên trước đó quần hùng còn muốn vây công tiêu phong thấy hắn đầu tiên là cứu đoàn chính thuần lại từ đinh lão quái trong tay cứu a tử một thân võ công quả thực cái thế vô song m u ố n cái kia đinh xuân thu cùng c ê u ma trí không khỏi là tuyệt thế cao thủ lại bị tiêu phong cùng quý dương một chiêu đẩy lùi mọi người hai mặt nhìn nhau lòng vẫn còn sợ hãi như là trước kia thật sự đánh lên bọn hắn tuy rằng nhiều người chỉ sợ không phải tiêu phong cùng quý dương đối thủ đặc biệt là tiêu phong ban đầu ở tụ hiền trang triển lãnh dịch một thân một mình giết mười mấy tên cao thủ lại tăng thêm một cái quý dương mọi người không còn dám đeo gạo k h i t năm chó chỉ có tinh tú phái còn có một ít đệ tử ở đằng kia nói khoác không biết ngượng hét lên họ kiều ngươi đ ã i chúng lao tinh túc tiên tiên thuật không ra mười ngày tất nhiên toàn thân hóa thành máu mủ mà chết lao tinh túc tiên thấy ngươi là v ã n sinh hậu bối trước hết để cho ngươi ba chiêu sau đó sẽ dạy ngươi nếm thử tinh túc thần công lợi hại lao tinh túc tiên thân phận gì khinh thường cùng ngươi bực này võ v é mèo cào đạo thủ thức thời quỳ xuống đất cầu xin tha thứ không phải vậy dạy ngươi chết không có chốt r ô n những người này tuy rằng m ạ n miệng cũng không giống trước đó như vậy dòng chống thua chiêng âm thanh thưa thất không khí thế Thiêu phong, trang tụ hiền nhìn thấy a t ử y ôi tại người khác trong lòng thần thái thân mật khó mà nhẫn mại thế là thả người tiến lên chỉ vào hắn nói người là người nào tiêu phong nhìn về phía trang tụ hiền mắt sáng như đuốc tại hạ là cái bang ban g chủ cái bang trang tụ hiền trang tụ hiền bị hắn lẫm liệt sinh uy ánh mắt hủ đến trong lòng e sợ đôi nói chuyện đều nói lắp mặc dù có một thân võ công nhưng trang tụ hiền vẫn không có thoát khỏi lúc trước đu nhược trong x ư ơ n g so sánh nhát gan là ai lậu mù a t ử ánh mắt tiêu phong hỏi lần nữa ánh mắt càng thêm uy nghiêm là là cái kia trang tụ hiền được khí thế của hắn hủ dòa đến trong lúc nhất thời khó mà lấy dũng khí anh rể con mắt của ta là đinh xuân thu người lao tặc kia lợm m ủ ngươi đem t r o n g mắt của hắn đào móc ra báo thù cho ta vừa nhắc tới con mắt a tử nhất thời nộ hận c h ố n g chất nàng vốn là quái đạn tùy hứng hai mắt mù sau càng thêm đ ư c gác tiêu phong đ ố n g nhiên q u a y đầu chừng lên đinh xuân thu dường như một đầu tóc giận sư tử trong mắt sát ý l ấ m liệt a chu n ắ m hắn chiếu c ô a tử bây giờ a tử lại hai mắt mù trong sáng gương mặt nhìn lên có chút dữ tợn tâm trạng thập phần thương tiết phẫn nộ lúc này quý dương ba người cùng yến vân thập bát kỵ đi tới tiêu phong lúc này đối quý d ta đi giết đinh xuân thu cho nàng báo thủ quý dương để tiểu long nữ đi chiếu c ô nàng nói ra không thành vấn đề có ta ở đây ai cũng không gây thương tổn được hắn tiểu long nữ không biết a tử tính t ỉ n h thấy nàng tuổi còn nhỏ vừa đáng thương tiếp sau đó đi tới rất an ủi a tử nghe được tiêu phong phải cho nàng báo thủ tự nhiên hết sức chống đỡ anh rể nhất định phải móc xuống con mắt của hắn nghe được nàng câu nói này tiểu long nữ khe nhữ mày lòng thương tiếc nhất thời đi rồi bà phần lại không nói gì đặt mình vào hoàn cảnh người khác nếu là mình con mắt bị người lộng n g rồi chỉ sợ cũng phải muốn báo thủ đối phương tiểu long nữ không có trách cứ a tử trả thù thủ đoạn họ tiêu lão phu vừa mới được ngươi đánh lén nhất thời không cẩn thận lần này nhưng sẽ không cho ngươi chiếm tiện nghi đinh xuân thu cười hát hát nói bởi vì mới vừa thật là tiêu phong đột nhiên ra tay để hắn không có thời gian phản ứng rất nhiều tạ môn thủ đoạn không tới kịp thi triển tiêu phong đa tạ ngươi cứu a tử bất quá thù giết cha không đội trời chúng chúng ta hôm nay làm cái kết thúc trang thụ hiền trong lòng biết đơn đ ã độc đấu không phải là đối thủ của tiêu phong chính dễ dàng cùng đinh xuân thu đồng thời nhớ tới thù giết cha trang t ụ hiền dũng khí cùng hận ý đồng thời dâng lên đối tiêu phong không lại như vậy sợ sệt t ố t đ ồ nhi chúng ta t h ờ i trò cùng tiến lên trận giáo họ tiêu biết tinh tú phái tiên thuật lợi hại đinh xuân thu cũng không phải là cái gì người tốt thêm vào khá là kiềm kỵ tiêu phong tự nhiên sẽ không cự tuyệt trang tụ h i ể n thù giết cha phụ thân ngươi là ai tiêu phong ngạc nhiên tại hạ nguyên danh du thản chi ngươi nói phụ thân ta là ai du thản chi rốt cuộc không che giấu nữa tiêu phong nghe vậy trong lòng hơi động lập tức trở về nhớ tới ngày đó tại tụ h i ể n trang giết chết du thị song hùng ngày đó hắn chiếm du thị song hùng tấm kiên bọn hắn tự sát thân vong có thể nói thập phần bi trắng nghĩ tới ngày đó tình cảnh tiêu phong trong lòng sinh ra nhất cổ h y nấy cảm giác đối trang tụ hiền ghép ít đi mấy phần q một chương hai trăm m ư ơ i chín dối trá mộ dung phục chương hai trăm m ư ơ i chín dối trá mộ dung phục nguyên lai hắn là tụ hiền trang thiếu trang chủ quân hùng nghe được du thản chi hiển lộ tên thật đều là cùng nhau g ầ n ra lập tức trong lòng lần nữa dấy lên đối tiêu phong i ể u hận ngày đó tiêu phong giết cũng không chỉ du thị song hùng còn thật nhiều cao thủ trong đó có không ít ở đây người thân bằng huynh đệ trước đó quân hùng khiếp sợ tiêu phong cùng quý dương hai tên cao thủ n h a y thế thêm vào không ai đi đầu không dám nhắc tới báo thủ sự tỉnh lúc này có du thản chi ra mặt còn có đinh xuân thu này cao thủ lượt r ậ n bọn hắn nhất thời không nhẫn mọi được họ tiêu người giết minh t r ư ở n g ta nợ máu chưa từng được báo hôm nay ta với người liều mạng tiêu phong chính là khiết đan hồ lỗ người người phải trừ diệt hôm nay rất không cho phép hắn lại trốn xuống thiếu thất sơn cùng người khiết đan không cần nói cái gì đ ạ o nghĩa đoàn người cùng tiến lên đưa hắn chém thành muôn mảnh trong đám người có người giật dây có nói tiêu phong giết hắn huynh đệ có nói tiêu phong giết hắn nhi tử tiếng t r i n h phạt vừa ra tới nhất thời ước chế không được nhìn thấy tinh tú phái cái ban g cùng với quần hùng mấy ngàn người bọn hắn nhất thời lá gan lớn hơn rất nhiều dồn dập rút ra bình khí tiêu phong trong lòng a i t h á n một tiếng tại ụ hạ cô tô mộ dung muốn linh giáo các hạ cao chiêu nếu là chết ở các hạ giới trưởng cũng coi là trung nguyên võ lâm tận một phần sức ngọn có chết cũng vinh dự mộ dung phục thời khắc không q i e n phục quốc sự tỉnh mắt thấy quần hùng muốn giết tiêu phong thế là đứng ra nói rồi một phen đường hoàng lợi nói muốn nhận lũng lòng người nghe tiếng đã lâu cô tô mộ dung anh minh không biết các hạ cùng ta đọc sức sư xuất t i ê n gì phải t r ă n g tại hạ giết mộ dung ra người tiêu phong nghe tiếng đã lâu nam mộ dung danh tiếng tâm trạng cũng là cả kinh hắn tuy rằng võ công cao cường thế nhưng đối mặt đinh xuân thu dù thản chi hai đại cao thủ còn có mấy ngàn võ lâm hiệp khách đồng dạng cảm thấy thập phần vướng tay chân tiến vân thập bát kỵ đã tiến lên bảo vệ tiêu phong nhưng là bây giờ mười tám người tuy rằng võ công không sai lại quyết định không phải quần hùng đối thủ tiêu phong thậm chí đã làm xong tử vong dự định chỉ là hắn nhưng không nghĩ chết bắt khuất mà là muốn chết rất rõ ràng nếu là lại tới một cái nam mộ dung tiêu phong là thật sự không nắm chắc rồi nam mộ dung bắc tiểu phong người ta nổi danh đã lâu hôm nay liền muốn phân cái cao thấp mộ dung phục không có gì để nói chỉ có thể tìm cái sức s ẻ o danh phận đừng nói tiêu phong bản thân chính là những người khác nghe xong đều trong lòng khinh bỉ hắn bất quá giờ khắc này quân địch chính là tiêu phong mà mộ dung phục là một sự giúp đỡ lớn mọi người liền không để ý đến hắn vô s ỉ quý dương lại không nhìn nổi rồi đi ra nói được lắm nam mộ d u n g ngươi chừng nào thì tìm tiêu h i n h phân cao thấp không được cần phải thừa dịp hắn bị người vây công thời điểm phân cao thấp quả thực làm ấ t mặt bắc tiểu phong mộ dung phục trên mặt tối tam cố nén tức giận nói quý dương ngươi thân là trung nguy lại nhiều lần giúp một cái người k h i t đan đến tột cùng d ắ p tâm ở đâu chẳng lẽ muốn làm đại tống chó săn lời vừa nói ra mọi người lại sắc mặt khó coi mà nhìn về phía quý dương so với quốc gia ngoại địch quốc nội chó săn càng khiến người ta thống hận chính là thiếu lâm tự lòng dạ từ bi các đại sư đều đối quý dương băng tới không hữu hảo ánh mắt quý dương cũng là trong lòng biến đổi hắn rốt cuộc là hòa bình niên đại lớn lên hải tử luận vũ oan hãm hại điên đ ả o thị phi vẫn đúng là không sánh được mộ dung phục loại này kinh nghiệm sa trường ngụy quân tử tiêu phong mắt thấy quý dương vì giút hắn lại trêu đến quần hùng cự thị e sợ sau đó liên lụy quý d dù cho hắn thủ đoạn thông thiên cũng không là đối thủ hơn nửa muốn toi mạng tại đây quý huynh ngươi chỉ để ý chiếu cô a tử những người này giao cho ta là được rồi tiểu phong nói ra dù sao mới mới quen quý dương mấy canh giờ hắn không muốn liên lụy cái này tốt bụng tiểu huynh đệ long cô đương ngươi đem a tử giao cho đoàn chính t h u ầ n hắn là phụ thân của a tử quý dương nhưng không có đáp ứng hắn mà là hư lệnh một tiếng nói nho nhỏ mộ dung phục ta còn thực sự không tin hắn có thể làm gì ta tiểu long nữ biết quý dương dự định độc thủ ở là mang theo a tử đồng bệ phi dương rơi vào đoàn chính thuận trước mặt ngươi là phụ thân của a tử sao nàng giao cho ngươi chiều cố không đợi đoàn chính thuần nói cảm tạng tiểu long nữ lại đ ồ n g b ì n h về tới quý dương bên người muốn cùng hắn kể vai chiến đấu a tử trở về phụ thân thân một bên nguyễn tinh trúc lúc này tiến lên đem nàng ôm lấy mẹ con gặp lại khóc giống lên đoàn chính thuần nhìn về phía tiêu phong cùng quý dương mặc dù có lòng muốn giúp bọn họ cũng không tốt t ộ i trung nguyên võ lâm chỉ có thể ở một bên quan sát quý huynh cần gì như thế tiêu phong không nghĩ tới đã đến loại tình trạng này quý dương còn nguyện ý cùng hắn đứng c h u n g một chỗ tuy rằng quý dương không hề nói gì cảm nhân lời nói nhưng hắm thật thật tại, tại hành động lại làm cho tiêu phong thật phần khiếp sợ và cảm động mới nhận thức mấy canh giờ mà thôi liền có thể đồng sinh cộng tử này là bực nào cao thượng tình cảm trong lúc nhất thời quý dương tại tiêu phong hình tượng trong lòng trở nên thập phần vĩ đại cao thượng thậm chí vượt qua ngày xưa cái bang huynh đệ tiêu hình không cần nhiều lời đối phương tuy rằng nhân số đông đảo lại là một đám người ô hợp chúng ta chưa tất không là đối thủ long cô nương sau đó nếu là thật đánh lên không cần thiết lưu t ì n h quý dương nhắc nhở hắn câu nói này không có cấm kỵ mọi người quân hùng nghe được hắn miệng phun đám người ô hợp bố chữ càng thêm tức giận đem quý dương cũng xếp vào phải rét danh sách tiêu phong cảm động tột đình quý dương cố ý nói tới lớn tiếng như vậy nói rõ đứng ở quần hùng đối lập mặt đã không cách nào cứu vãn hắn trong l ò n g ngực nhiệt huyết dâng lên kích phát rồi hào khí c ă n đảm đ ỗ n g nhiên hét dài một tiếng nói mộ dung phục trang tụ hiền đinh lao quái ba người các ngươi liền cùng tiến lên tiêu mộ hà sợ hãi hắn ghi hận đinh xuân thu h ạ i a tử hai mắt mất ngủ thêm vào t ì n h tú phái võ công độc ác kết quả là chủ động một c h i ê u kiến long tại đ i ể n đánh hướng đinh xuân thu đinh xuân thu nhận thức quá hắn cương manh trường lực vội va thôi thúc cả người công lực song trưởng tề xuất toàn lực chống đỡ tiêu phong thuận thế một vùng đem hai người trưởng lực cùng cởi mở đến đánh về phía một b mộ dung phục không kịp phí lời lập tức thi t r i ể n đấu chuyển tinh di đem hai cỗ lực lượng phản công trở lại tiêu phong nghiêng người né tránh đột nhiên nhảy một cái đánh hướng du thản chi thân hình của hắn kiên cường so với du thản chi cao hơn đến tận một cái đầu một quyền này đối diện kỳ diễn môn du thản chi quyết thiếu kinh nghiệm chiến đấu tốt đang tu luyện qua dịch cân kinh phản ứng cấp tốc thân thể ngựa ra sau lật ra hai cái bổ nhào tại ngàn cân treo sợi tóc kế sách tránh thoát một quyền này du thản chi chợt h ấ y trên mặt mắt lạnh quần hùng phát ra ổ một tiếng từng khối từng khối vải vụn như, như hồ điệp tứ tán bay ra hắn tránh thoát một quyền lại bị dư lực làm vỡ chỉ thấy du t h ả n chi trên mặt một khối đỏ một khối h ắ c tàn tạ khắp nơi vô cùng thê thảm đều trong lòng lớn ác tiêu phong ở trong vòng ba chiêu b ư ớ c lui đương đại ba đại cao thủ hào khí cái thế h é t lớn một tiếng mang rượu tới một tên khiết đan vũ sĩ lúc này từ tiêu phong ngựa thượng h ở i xuống bầu rượu để cho hắn cái khác vũ sĩ cũng r ồ n dập bắt bầu rượu của chính mình trực tiếp tiêu phong cầm bầu rượu lên ngựa đầu h é t lớn dầm dầm không ngừng lại chừng hai mươi cân rượu mạnh bị hắn uống giọt nước không dư thừa quý minh hôm nay một hồi sinh tử đại chiến là tránh không được chúng ta thông thống khói k h o á uống không n g n g ngươi ta quen biết một hồi tiêu phong một hơi uống chừng hai mươi cân rượu mạnh không hề men say lại đem hai ấm đi tới quý dương trước mặt đưa cho hắn một bầu rượu cũng tốt ta tự luyện thành võ công tới nay thiếu có cơ hội xuất thủ hôm nay liền cùng anh hùng thiên hạ đánh thông khoái quý dương được tiêu phong hào khí lấy tiếp nhận bầu rượu ngựa đầu tệ uống bất quá quý dương không có tiêu phong bực này lượng lớn uống một phần ba ấm liền dừng lại chỉ cảm thấy rượu mạnh ở trong người phun trào đ ầ y bầu nhiệt huyết tựa hồ muốn bốc cháy lên không khỏi tinh thần đại trấn hắn sở di đứng ở tiêu phong bên này ngoại trừ bội phục tiêu phong hào hùng ở ngoài cũng bởi vì hắn xác thực muốn t một n hiện t cô đương h có ngươi n h n h cũng trở về đoàn chính thuần bên người quý dương nói không ta và các ngươi đồng thời một biện thanh đối đoàn chính thuần không một chút cảm tình trái lại rất bội phục tiêu phong cùng quý dương Tiêu một thiếu nhiều lời, một phen hào khí can đảm dĩ nhiên chinh hiệp chi Phong phen phục không hảo khí không nghĩa cần can đảm mà dĩ sĩ, quý dương không khuất thảo phạt, dứt khoát cùng tiêu Phong đứng chung một chỗ, chỉ ngàn người cùng đứng sợ so mấy một Tiêu với cái kia dứt biết k í nàng h nghệ tiêu Phong cũng không dám đứng Tiêu c dám ra, càng thêm cho người bội quý dương biết nàng tính h cho phụ. ê m người Dương nàng bội biết Quý t cách chấp nhất đã từng phát thể ai nhìn đến nàng mặt liền muốn cưới nàng kết quả được đoàn dự nhìn thấy thế là nhận định đoàn dự đương nhiên cũng không bài trừ đoàn dự bên ngoài tuân tú làm người hòa thiện nguyên nhân một q u ể n thanh ánh mắt kiên định như vậy muốn khuyên nàng rời đi rất khó quý dương không lại nhiều lời mà lúc này đinh xuân thu cùng du thản chi đã đồng thời ra tay đánh hướng tiêu phong hai người làm cho đều là t ì n h tú phái độc công du thản chi độc công một phần là cùng a tử học băng tầm độc trưởng nhưng làm a xui quỷ k h i ế n luyện thành lúc trước a tử tu luyện thần mục vương đ ỉ n h dùng du thản chi nuôi độc kết quả bị hắn dùng dịch cân kinh hỏa làm một thể hắn băng tầm độc trưởng chính là băng độc và dịch cân t r ả i qua hợp hai là một chính là một môn võ công t u y ệ thế t có thể cùng tiêu phong cùng hư trúc liều mạng tại nguyên ở trong du thản chi sở dĩ bại bởi tiêu phong nguyên nhân hắn thời gian tu luyện b ằ n ngắn kinh nghiệm chiến đấu bằng ư ợ c mà không phải công lực không bằng tiêu phong một ít võ lâm nhân sĩ muốn thừa dịp loạn vây công tiêu p h o n g kết quả được đinh xuân thu cùng du thản chi độc công lan đến chết vô cùng thê thảm trước đó tiêu phong đem đinh xuân thu độc công dẫn hướng mộ dung phục lúc này tự nhiên còn có thể dẫn hướng người khác giải quyết xong không ít đục nước béo cò người được hóa công đại pháp sắt thối công băng tầm độc trưởng bắn trúng người hoặc tại chỗ hóa thành nước đặc hoặc mục nát nổ t u n g hoặc cả người đông xương chia năm xẻ bảy nói chung không một cái có thể giữ được toàn thầy ba cái tuyệt thế cao thủ đại chiến biết bao m á n liệt mấy hơi thở trong lúc đó đã xuất liên tục mấy chục trưởng q u a n thân mười bước bên trong trường lực lập vỡ băng xương thi độc dòng gầm các vị huynh trưởng chúng ta cần dùng phục hưng yến quốc là việc quan trọng nhất há có thể vì tiêu phong một người đắc tội anh hùng thiên hạ mộ dung phục dĩ nhiên trầm mê ở hắn xuân thu đại ngộng không quan tâm liêm sỉ nóng lòng muốn thử công tử nói thật là chúng ta nên nên làm sao đặng bách xuyên nói mua chuộc lòng người cho rằng bản thân t r ợ mộ dung phục nói bao bất đồng phong ba ác công giá cản đám người còn đang do dự mộ dung phục dĩ nhiên rút kiếm ra tay kinh hồng nhất kiếm đâm về tiêu phong sau lưng tiêu phong hai quyền khó địch bốn tay lại tăng thêm mộ dung phục đột nhiên xuất hiện không khỏi trong lòng cả kinh trong lúc nhất thời không biết nên làm sao chống đối k e n thời khắc mấu chốt quý dương rốt cuộc ra tay rồi kéo đến tận đạn chỉ thần thông đánh trật mộ dung phục kiếm sau đó quý dương thi triển xoán úc trí bóng lưu lại một liền trôi ảo ảnh vòng qua trư hơn cao thủ một chiêu song long xuất hải đánh hướng mộ dung phục biểu ca cẩn thận là hàng long thập bát tr vương ngữ yên lên tiếng nhắc nhở mộ dung phục cảm giác được bài sơn đảo hải trưởng lực bao phủ lại đây cũng là trong lòng cả kinh vội vã thi t r i ể n đấu c h u y ể n tinh di đem trưởng lực trở về quý dương trên người đã thấy quý dương hai tay tìm một cái thái cực thi triển âm dương đại luân bản dĩ nhiên càng làm trưởng lực xoay chuyển trở lại hơn nữa tại âm dương đại luân bản ra tốc g i ớ i trưởng lực tăng thêm một bậc song long xoắn cùng nhau dường như lốc xoáy như thế cặp kia long lại không là sự thật long mà là hai luồng như long một loại hùng mánh lao nhanh nội lực mộ dung phục càng thêm k i ế p sợ như thế cùng bạo trưởng lực hắn mạnh mẽ chống đỡ không được trốn cũng không tránh thoát thế là vừa ngoan tâm sử dụng kiếm đâm về quý dương lực là đồng quy v u tận đầu pháp quý dương đương nhiên sẽ không đồng quy v u tận cùng hắn thế là hơi chút đem trưởng lực vừa thu lại nhất c h u y ể n đem m ộ dung phục bảo kiếm vận thành bánh quay trèo dư kinh đem hắn chấn động đến mức liền lùi lại bốn năm bước sàn nhà đều đã vỡ đúng là hàng long thập b ắ t trưởng hắn là người nào dĩ nhiên hội ta cái bang bí truyền t h ầ n công người trong cái bang r ồ n dập kinh hô kinh nghi bất định nhìn qua quý dương thầm nghĩ chẳng lẽ là tiêu phong truyền cho h ắ n bất quá hàng long thập bắt trưởng bộ công phu này chú ý mười năm như một ngày khổ luyện mà không phải học cấp tốc võ công trừ phi quý dương từ nhỏ đã luyện bằng không làm sao có khả năng có như thế trình độ trong lúc nhất thời thân phận của quý dương trở nên càng thêm khó bề phân biệt đệ tử cái bang là không dám ra tay với hắn rồi bất quá ngoại trừ đệ tử cái bang bên ngoài ở đây còn có những môn phái khác người mắt thấy dính l i ễ u không được tiêu phong bên kia dồn dập nhìn về phía quý dương tiêu phong bên kia đánh cho độc khí bắn ra bụt phía bọn hắn không dám tới gần nhưng quý dương bên này vừa không có độc công lại tăng thêm một cái mộ dung phục đánh trận đầu mọi người dồn dập nhắm vào hắn. người này là khiết đan chó đồng l õ a đại tống chó săn mọi người cùng nhau tiến lên giết hắn khiết đan chó săn so với khiết đan chó càng thêm đáng ghét không thể thả hắn rời đi mộ dung phục mất bảo kiếm trong lòng đối quý dương khá là k i ê n kỵ bất quá nhìn thấy mọi người cùng lên thảo phạt quý dương lá gan lại tăng lên người này v õ công ty u cao ta cũng không phải ngồi không lại tăng thêm rất nhiều anh hùng đồng thời vây công không sợ không giết được hắn bất quá hắn cũng biết nếu là không có cao thủ ức chế quý dương những người này chỉ biết kêu gào không dám độc thủ công tử tiếp kiếm đặng bách xuyên đem đội kiếm ném cho mộ dung phục mộ dung phục tiếp nhận bảo kiếm rút ra sau tiện tay ném vỏ kiếm thi triển ra truyền kiếm p h á p thẳng hướng quý dương quý dương tay không tất sát đương nhiên sẽ không với hắn vật lộn thế là thi triển đạn chỉ thần thông cách hơn mười bước chân cách công kích đối phương đạn chỉ thần thông tại xạ điêu cùng trong thần điêu chính là cùng hàng long thập bát trưởng các mô công nhất dương chỉ cùng nổi danh võ công tuyệt thế tại thiên long bát bộ trung thì là linh t h i ế u c u n g đ ộ c môn tuyệt học chỉ có trên trời đồng mô vu hành vân biết dùng môn võ học này nhìn như, như nhất ư n h dương chỉ cùng lục mạch thần kiếm vô hình kiếm khí kỳ thực ở trong chứa đ o diệu nhất dương chỉ cùng lục mạch thần kiếm kiếm khí đều là nhanh mà sắp bén trực lai trực vãng mà đạn chỉ thần thông lại tương đối tinh vi hào d i ệ u có thể bắn ra chân khí vô hình cũng có thể bắn ra cục đá các vật thể bắn ra chân khí cũng không phải t h ẳ n g t ắ p mà là xoắn ốc bay vụn tựa đạn bình thường đạn chỉ thần thông k h e n chốt ngay tại ở xoắn ốc hai chữ chân khí hoặc cục đá cao tốc xoay tròn có thể gia tốc động lực cực thường môn công phu này cùng xoắn ốc chim bóng âm dương đại luân bản có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu q u dương thi triển cửu âm cửu dương càng là làm ra bổ trợ hiệu quả đinh đinh đinh len k một bên hai ngón gậy liên tục từng viên một xoắn ốc chân khí bắn ra mộ dung phục thì không ngừng truy kích quý dương đồng thời sử dụng kiếm đem xoắn ốc chân khí ngăn phát ra liên tiếp kim tiết h đan sen thanh â m rất nhiều người vây quanh quý dương dự định đánh lén nhưng không ngờ xoắn ốc chân khí được mộ dung phục ngăn sau đó chung quanh loạn xạ lập tức xuyên thủng tốt mấy người thân thể Phóc suy phóc suy. hơn 10 người bị ra ốc chân khí thủng chỗ yếu, chết oan chết ào ào ào. Một đám muốn đục nước béo có ốc suy suy. Qua yếu, dây ra toan trong lát xoắn người bắn bắn bị tiêu phong bên kia độc khí bắn ra b ố n phía quý dương bên này chân khí bắn ra b ố n phía không một cái dễ chê ơ thật đúng là dập đầu đụng sẽ chết đây là cái gì công phu so với ta đại lý đoàn gia nhất dương chỉ không hề yếu thậm chí còn hơn lúc trước đoàn chính thuần kinh ngạc nói nhất dương chỉ mặc dù cùng đạn chỉ thần thông n ổ i danh nhưng là của hắn nhất dương chỉ tuyệt đối so với bất quá quý dương đạn chỉ thần thông từng viên một xoắn ốc chân khí đánh chúng kẻ địch sẽ ở trong người hắn nổ tung thật giống như bị súng nắm g bắn chúng bị đánh lén thương bắn chúng là hiệu quả gì nếu là ở trên thân thể thì xuất hiện một lỗ máu to bằng nắm tay nếu là tay chân được sắt thì trực tiếp cắt đứt. Uy lực như thế. quả nhiên l à một người nghe kinh hãi. m mực chạy trốn tính là gì anh hùng h ả o hán có bản lĩnh đường đường chính chính đánh với ta một hồi mộ dung phục không lại đuổi liên tục cản hơn hai mươi đạo xoắn ốc c h â n khí tay của hắn đều chấn động đến mức tê dại nếu không hắn tại trong thân kiếm q u a n chu c h â n khí e sợ thanh kiếm này sớm đã bị quý dương đạn chỉ thần thông đã cắt đứt tay ngươi nắm bảo kiếm đối phó quý tiên sinh tay không tất sắt lại tính là gì anh hùng h ả o hán một biển thanh ghét nhắc mộ dung phục loại này dối trá công tử ca cảm giác cùng đoàn chính thuần có so sánh thế là tiến lên hai bước cầm trong tay bội kiếm ném cho quý dương quý tiên sinh dùng của ta kiếm g a o hơn hắn qu một quyển thanh kiếm chính là thanh thép chế tạo thanh thép lại là hàn thiết muôn vàn thử thách mà thành so với hàn thiết nhiều bền bị một phần co giãn đập vào mắt bếch hàn đũ quang cái này thanh thép bảo kiếm tự nhiên so với đặng bách xuyên bội kiếm tốt hơn nhiều mộ dung phục vừa nhìn cả người cũng không tốt rồi vốn là quý dương công phu liền lợi hại lại tăng thêm một cái thanh thép bảo kiếm hắn còn thế nào đánh hồi tưởng lại trước đó quý dương một kiếm phá mở c ê u ma trí kim trung cháo mộ dung phục trong lòng khẩn trương lên trở nên càng thêm cẩn thận Nhìn về phía mộ dung phục nói, ngươi đã muốn đường đường chính chính đánh phía phục về mộ m ộ đã trong t ậ n ngươi. ta t sẽ giúp đỡ r khi nói chuyện quý dương thi triển cửu âm chân kinh trong đoạt mệnh kiếm pháp đánh hướng mộ dung phục đoạt mệnh kiếm chiêu chiêu là m ệ n h xảo quyết độc á c so với cửu âm bạch cốt t r à o c à n g thêm hung tàn lợi hại t â m t h ư ơ n g kiếm khí đều là tung hoành ngắt liệt mà đoạt mệnh kiếm kiếm khí lại dường như âm như gió nhìn không thấu sắc bén tuyệt luân hai cái kiếm giao thủ một cái mộ dung phục chỉ cản mười mấy chiêu liền rơi vào hạ phòng trường kiếm trong tay được quý dương thanh thép bảo kiếm cắt lỗ hổng ngang ngoại trừ thanh thép bảo kiếm sắc bén ở ngoài nhất làm cho hắn cảm thấy vướng tay chân chính là đoạt mệnh kiếm quỷ dị kia kiếm kh dĩ nhiên không đi thẳng tắp đâm này không cẩn thận mộ dung phục thế thì một đạo kiếm khí cánh tay quần áo được tách ra ra thịt nứt ra tiên huyết tràn ra quý dương cũng không ngừng tay trong tay thanh thép bảo kiếm d ư ờ n g như một cái sáng loáng bích lũ rán độc liên tục đặc công đánh cho mộ dung phục chỉ có thể tranh né lại có người muốn đi lên kiếm lợi lại bị quý dương tiện tay một kiếm giết mấy cái người lại cũng không ai dám lên trước vương cô nương hắn làm cho kiếm pháp gì nhanh nói cho công tử như thế nào phá giải đặc bách xuyên thấy mộ dung phục rơi vào hạ phong mấy lần ngàn cân treo sợi tóc lo lắng nhìn về phía vương ngự yên này ta cũng nhìn không ra đến vương ngữ yên đồng dạng lo lắng nhưng nàng từ chưa từng xem cựu âm chân kinh thúng chi chân kinh bên trong kiếm pháp liền ngươi cũng không biết đặng bách xuyên nói ngoại trừ lúc trước hàng long thập bắt trưởng hắn m ớ i dùng chỉ công kiếm pháp cùng khinh công ta đều chưa từng nghe thấy vương ngữ yên nói làm sao có khả năng hắn m ớ i dùng chỉ công kiếm pháp khinh công đều là tuyệt đỉnh công phu không lý do chưa từng nghe tới đặng bách xuyên cả kinh nói mấy người khác nhìn về phía quý dương đồng dạng mắt lộ ra vẻ ngạc nhiên nghi ngờ thiên hạ võ công biết bao nhiều có thể là ta kiến thức nông cạn vương ngữ yên này này nói tiêu phong sớm nghe nói về nam mộ dung đại danh vốn lúc này rốt cuộc có không có liêm sĩ người đưa ánh mắt chuyển hướng về phía tiểu long nữ cùng một quyển thanh bọn hắn nhìn thấy hiến vân thập bát kỵ bảo vệ hai nữ lại thấy các nàng xinh đẹp như hoa còn tưởng rằng là nhân vật trọng yếu không tốt sao dùng nữ t ử áp chế có sai lầm h i ệ p nghĩa có người do dự nói vì đại tống giang sơn vì giúp đỡ chính nghĩa đối khiết đan chó săn nữ nhân dùng chút thủ đoạn tính là gì một người trung niên kiếm c á c h nói lương minh nói thật là người làm việc lớn không câu nệ tiểu tiết các ngươi không đi ta đi có người không nhẫn mại được thi triển khinh công thẳng hướng tiểu long nữ cùng một b i ê n t h à n h muốn tóm lấy các nàng uý hiếp quý dương cùng t i ể u phong bọn hắn ngoài miệng nói là vì đại tống nhưng thật ra là đối quý dương cùng t i ể u phong võ công cảm thấy hứng thú muốn lấy được bọn hắn hàng long thập bắt trưởng cùng cái khác tuyệt thế võ học những người khác cũng không phải người ngu hai cái này nữ nói do thân phận không bình thường chào các nàng tất nhiên có thể áp chế quý dương giao ra bí tịch võ công há sẽ cho người đoạt trước một bước thế là dồn dập đánh hướng các nàng trong n g á y mắt mấy chục người tiến lên vây công yến vân thập bát kỵ loạn đao loạn kiếm giết máu thị tung tóe yến vân thập bát kỵ là tiêu phong tinh thiêu tế tuyển hộ vệ thế nhưng đối mặt mấy chục cao thủ võ lâm như thế không là đối thủ rất nhanh sẽ được chém chết bốn cái ngoan ngoan bó tay chịu c h ó i chúng ta có thể ôn nhu một ít một tên kiếm khách đột phá yến vân thập bát kỵ phòng ngự lấy tay chụt vào tiểu lòng nữ vai cẩn thận. Một đã thấy tiểu long nữ trở tay phóng ra một viên ngọc phong trâm bắn thủng lên trái tim của người ta đối phương chừng mắt lên thẳng tắp n g ã xuống nếu là thường ngày tiểu long nữ có l ẽ hội hạ thủ lưu tỉnh bất quá hôm nay đối mặt nhiều như thế người nàng đương nhiên sẽ không lốc đến lãng phí ngọc phong trâm giết chết một người sau đó tiểu long nữ tiến lên dùng mũi chân đem kiếm của hắn câu dẫn ra ném cho một b i ể n thanh chúng ta không thể để cho quý dương phân tâm ngươi bảo vệ tốt chính mình ta tới đối phó bọn hắn một b i ể n thanh tiếp kiếm hậu tâm bên trong chắc chắn rất nhiều gật đầu nói ngươi yên tâm ta có sức tự vệ trong khi nói chuyện có càng nhiều người công tới tiểu long nữ thi triển tiên nữ tán hoa vẫy ra một cái ngọc phong trâm liên sát sáu tên vũ sĩ ngọc phong trâm tương đối quý giá tiểu long nữ giết trước mặt một nhóm người sau đó tiến lên đoạt lấy một thanh bảo kiếm nan g địch nàn g luyện nội công ngọc nữ tâm kinh cùng cựu âm chân kinh kiếm pháp nhưng là ngọc nữ kiếm pháp cùng toàn chân kiếm pháp ngọc nữ tâm kinh là một loại thích hợp nữ nhân luyện nội công có trì hoán giả yếu tác dụng mà cựu âm chân kinh nội công tự không cần nhiều lời chính là tuyệt thế công pháp về phần ngọc nữ kiếm pháp cùng toàn chân kiếm pháp nhưng là nhất lưu kiếm thuật tại cựu âm chân kinh nội công tăng cường dưới ngược lại cũng hết sức lợi hại chỉ thấy tiểu long nữ b ó n g trắng đồng bền liên sát hơn mười người kinh sợ rất nhiều bọn đạo trích này người nữ công phu thật không ngờ cao lương huynh cũng không phải nàng b à chiêu tới hòa trước đó cái kia đại nghĩa lăng nhiên trung niên kiếm khách được tiểu long nữ một kiếm độ đầu đầu một nơi thân một n g o nhìn thấy lương thị hiệp khách cổ ưng ục ưng ục ớ máu quân hùng nhất thời sợ hãi không nghĩ tới lại là một cái hàng cứng một bên khác quý dương vừa ý bách cao thủ võ lâm vây công tiểu long nữ đám người trong lòng lo lắng thế là tăng nhanh công kích tiết ấu tay phải hắn thi triển đoạt mệnh kiếm đoạt công mộ dung phục chỗ yếu tay trái thi triển đạn chỉ thần thông quấy dày động tác của hắn xì xì. rốt cuộc mộ dung phục nhất thời không cẩn thận được một viên xoắn ốc chân khí từ chỗ cổ tay sắt qua nửa bên xương cũng bị mất lộ ra một lỗ hổng mộ dung phục kêu t h ả m một tiếng thất thủ rơi kiếm bưng cổ tay phải liên tiếp lui về phía sau trong mắt kinh hối hận không nớt bản muốn giết quý dương lại giết tiêu phong đám người cuối cùng một lần đoạt được minh chủ võ lâm tuyệt đối không nghĩ tới bước thứ nhất liền đã thất bại mộ dung công tử ta đến giúp ngươi một tay chính lúc quý dương muốn giết mộ dung phục thời điểm nguyên bản một mực ngồi trên ngắm nhìn cưu ma trí đột nhiên ra tay sử dụng thiếu lâm bảy mươi hai tuyệt kỵ ở trong nắm hoa chỉ công bay đặng bách xuyên cùng vương ngữ yên đám người lập tức tiến lên quan sát mộ dung phục tương thế chỉ thấy cổ tay phải của hắn gân cốt thiếu mất một khối đã không có thể động mộ dung phục thử xoay cổ tay lại không thể ra sức trong lòng kinh nộ không nớt tay của ta phế bỏ mộ dung phục một thân công phu có một nửa tại trên tay phải tay phải bị phế cùng võ công bị phế khác nhau ở chỗ nào đi ra mộ dung phục kinh nộ dưới đem vương ngữ yên đám người hất ra vương ngữ yên thất thanh ngã nhào xuống đất quay đầu lại nhìn qua một mặt kinh nộ mộ dung phục trong lòng thập phần khổ sở đ ặ n g bách xuyên mấy người cũng trong lòng không đành lòng bọn hắn tự nhiên nhìn ra được mộ dung phục tay phải phế bỏ tay của ta tay của ta mộ dung phục quả thực không thể tin được tay phải cứ như vậy phế bỏ mộ dung công tử không cần kinh hoàng ta có biện pháp giúp ngươi chưa khỏi cổ tay đã thấy q ma trí đi tới lấy ra một bình kim sang dược cho mộ dung phục nói ngươi trước đưa cái này đắp lên đợi đại hội võ lâm kết thúc ta lại giúp ngươi trị liệu quả nhiên đà tạ đại sư Mộ d u ngoài phục miệng nói như vậy cưu ma trí trong lòng lại không phải như vậy nghĩ tới hắn sở dĩ ra tay là vì vừa nãy đột nhiên nhận được một người quen truyền âm nhập mật gọi hắn giúp mộ dung phục rét quý dương cái tiếng người quen võ công cao ưu ma c h í cũng phải lễ hiền ba phần hơn nữa đối với phương hướng đặc sau khi chuyện thành công dạy hắn làm sao hóa giải dịch cân kinh t ẩ u hỏa nhập ma ưu ma c h í lúc này đồng ý q một chương hai trăm hai mươi hai đánh bại mộ dung phục chương hai trăm hai mươi hai đánh bại mộ dung phục lại nói mộ dung phục không tính vô tội muốn ngăn cản ta nhưng không dễ như vậy như là người khác nói không chừng đã tin tưởng ưu ma c h í lời nói bất quá quý dương biết rõ nội dung vợ kịch mơ hồ đoán được ưu ma c h í đột nhiên xuất thủ nguyên nhân bởi tiểu long nữ bên kia bị vây công lại tăng thêm tiêu phong cùng đ ì n h xuân thu hai người đánh cho khó phân thắng bại quý dương không nói nhầm nữa nhấc lên thanh thép bảo kiếm chủ động thẳng hướng c ủ ư u ma trí hắn vẫn như cũ khiến đoạt mệnh kiếm pháp cưu ma trí kiêng kỵ kiếm khí của hắn không dám liều mạng một cái phách trưởng đánh từ xa x u ấ t một đạo hỏa diễm đao hỏa diễm đao là cưu ma trí bản môn võ công bổ ra một đạo vô sắc vô tướng hư sức lực uy lực không kém gì nhất dương chỉ quý dương vung kiếm đem hư chém mạnh mở đã thấy cưu ma trí song trưởng liên t ụ bổ hơn mười đạo hư sức lực liên hoàn t mà là thi triển xoắn cc một một hắn tuy rằng kẹp lấy thanh cương kiếm lại kẹp không được quý dương kiếm khí được kiếm khí bén nhọn xuyên thủng quần áo may mả cưu ma c h í đã linh giáo qua quý dương kiếm khí từ lâu thôi thúc kim trung cháo hộ thể không phải vậy chiêu kiếm này liền có thể muốn cái mạng nhỏ của hắn k i âm, lên, lên âm ba công h i ta như cũng g sẽ quý dương thôi thúc cựu âm chân kinh ở trong quỷ ngục âm phong hống trận trận âm phong quỷ khóc chuyển ra quỷ dị sóng âm xuyên tấu cựu ma chi cái kia của bạo sư tử hống xuyên tấu hắn kim trung cháo một cương một nhu hai loại sóng âm lẫn nhau ma sát phát ra chói hai khiến người ta sợn cả tóc gãy thanh âm c h u vi trong vòng trăm b ư ớ c người đều che lỗ thai cả người nổi da gà lên hàm răng dường như ăn tranh đá như thế đau xót sảng khoái hai người giao đấu âm ba c n g lúc mộ dung phục đã băng bó cẩn thận tay phải trong lòng hắn cực hận quý dương suýt chút nữa để tay phải hắn phế bỏ còn khiến hắn tại quần hùng trước mặt mất mặt mắt thấy quý dương cùng cưu ma c h í cầm cự được mộ dung phục đống nhiên dùng tay trái rút ra bên cạnh bao bất đồng kiếm đẩy c h ó i thai sóng âm đánh lén quý dương phía sau lưng lấy mộ dung phục tú vi tự nhiên không sợ sóng âm dư âm quý h u n h cẩn thận tiêu phong q u ắ to mắt thấy mộ tiêu phong d ư ớ i tình thế cấp bách hét dài một tiếng trong cơ thể chuyển ra cựu trọng dòng gầm một chiêu rắn mất đầu bức lui đinh xuân thu lại một chiêu thần lòng bãi vi t r ở bàn tay bổ chúng du thản chi vai trái đem cả người hắn phách được nghiêng quỳ d ạ m xuống đất vai đã gãy vỡ vốn là hắn một trưởng kia muốn phách du thản chi đầu bị hắn nghiêng đầu t r á n h thoát bảo vệ một cái mạng nhỏ cái gọi là rắn mất đầu thiên hạ đại cát một chiêu này không đơn thuần là chiêu thức tinh diệu then chốt ở chỗ nội lực vận dụng có thể trong nháy mắt bùng nổ ra mấy lần sức chiến đấu kinh sợ q u n hùng tiêu phong bức lui đinh xuân thu đánh quỷ du thạc chi đang muốn tiến lên cứu viện quý dương đã thấy hắn cũng không hề bên trong mộ dung phục đánh lén nguyên lai、like、quý dương sớm biết mộ dung phục tiểu nhân hành vi đã có phòng bị chờ hắn xông lên thời điểm tay trái dùng đạn chỉ thần thông phát ra xoắn ố c c h â n khí bắn về phía cưu ma c h í miệng hạ to hắn hé miệng lúc không có vàng t r u ô n g c h e trở t h ể song phương bất quá ba thước khoảng cách cưu ma c h í trước đó nhìn đạn chỉ thần thông n g lực không dám liều mạng thế là buông tay lùi về sau quý dương lúc này rút ra thanh thép bảo kiếm một chiêu phản thủ kiếm vùng phía sau lưng mộ dung phục kiếm khí ng nơi nào chống đỡ được quý dương kiếm khí chỉ thấy mộ dung phục thiết kiếm được kiếm khí cắt đứt dư lực b ổ vào mộ dung phục h ô n g của thượng xét xét không biết mộ dung phục suối quậy còn là vận khí tốt còn lại kiếm khí vừa v ậ n b ổ vào đai lưng của hắn trung gian tinh kim ngọc móc lên mặt c ổ thời điểm hông của mang dùng đồng tiết ngọc kim đ ợ i câu t ử hệ tương tự với hiện đại dây lưng ngóc sắt mà mộ dung phục cây này t i n h kim ngọc phát thảo so sánh cứng cỏi vừa vặn đem kiếm khí chặt lại rồi bất quá tuy rằng ngắn trở tại i n h nguyên ở trong hắn chỉ là được đoàn dự một đạo kiếm khí đánh tan phát quan liền giận dữ và xấu hổ gần chết mà lúc này lại bị quý dương một kiếm cắt đứt đai lương cùng quần xì ịp cảnh xuân chật tiết mộ dung phục kéo quần lên nhìn chung quanh bốn phía một mảnh muốn nghẹn đều nhịn không được khuôn mặt tươi cười nhất thời cả người mộng tất rồi l i ê n ngay cả gia tướng của hắn cùng biểu mộ vương ngự yên đều không nhịn được cười suýt chút nữa bật cười ta mộ dung phục một đời anh danh t hủy diệt sạch ở tư mộ dung phục nổ đom đóm mắt hắn muốn đem quần mặt vào thế nhưng đai lưng cùng quần xì ịp đều đứt bật mất trong lúc nhất thời chỉ có thể dùng tay cầm là người đánh lén ta trước không trách ta quý dương thanh kiếm vừa thu lại lại không người dám tiến lên lướt hắm phong mang biểu ca vương ngự yên đám người lập tức tiến lên đặng bách x mộ dung phục hai tay được nhàn rỗi một mặt tuyệt vọng hôm nay ta tại q u ầ n hùng thiên hạ trước mặt bộ mặt mất hết còn có mặt mũi nào cậu thả hậu thế nghiệm này mộ dung phục đ ố n g nhiên rút ra công g i ã khô đích bội kiếm tay phải khoanh tròn đem vương ngự yên đám người lấy ra tay trái dơ kiếm ở cái cổ vương ngự yên kinh hãi đến biến sắp nói biểu ca không thể v ẹ o thời khắc mấu chốt một đạo ám khí từ ba ngoài mười t r ư ợ n g phá không mà đến đánh trúng mộ dung phục trường kiếm trong tay chấn động đến mức hắn hổ khẩu vỡ tan trường kiếm rời tay rơi xuống đất mộ dung phục không khỏi kinh hãi hướng về ám khí nơi đến nhìn lại chỉ thấy một cái che mặt áo xám tăng nhân từ đằng xa trên nóc nhà hạ xuống áo xám tăng nhân nhanh chân đi đến mộ dung phục trước mặt hỏi ngươi có nhi tử không có âm thanh có chút g i à n mua mộ dung phục nói ta chưa kịp hôn phối tại sao con nối dõi áo xám tăng nhân điểm như nói ngươi có tổ tông không có mộ dung phục giận dữ và xấu hổ không chịu nổi tức nói tự nhiên có ta tự nguyện sẽ chết có liên quan gì tới ngươi kẻ sĩ có thể r ế t không thể nhục mộ dung phục đường đường nam nhi bãi thước chịu không nổi ngươi những này vô lệ ngôn ngữ áo xám tăng nhân nói ngươi cao tổ có nhi tử ngươi ông cố tổ phụ phụ thân đều có nhi tử liền chỉ ngươi không có nhi tử h hát, năm đó đại yến quốc mộ dung thị mộ dung khác mộ dung thủy mộ dung đức cỡ nào anh hùng nhưng không ngờ đã thành tuyệt chủng tuyệt đại vô hậu người mộ dung khác mộ dung thủy mộ dung đức đều là do nam yến quốc anh ở tên i vương uy c h ấ n thiên hạ sáng lập oanh oanh liệt liệt sự nghiệp chính là mộ dung phục liệt tổ liệt tông đầu góc hắn vô liêm sỉ nộ phát như liên thời khắc nghe đến những n à y danh tự như một chậu nước lạnh đổ xuống nghi thầm tiên phụ năm xưa ân cần giáo hấn mệnh ta dùng phục h ư n g đại yến là cả đời ý chí hôm nay ta bởi vì nhất thời tới xóa dẫn kiếm tự vẫn ta dân tộc tiên bi mộ dung thị từ đây tuyệt hậu. ta tử tông quang liền nhi nói i đều không có, còn n quốc. gì g có, phục ệ mộ này, m dung phục không khỏi phần lưng cái chán tất cả đều là mồ hôi lạnh lúc này nằm sấp bái trên đất mộ dung phục kiến thức nông cạn khù khờ được cao tăng chỉ điểm sai lầm đại ân đại đức suốt đời khó quên áo xám tăng nhân thản nhiên được bái sau đó như nguyên như vậy dạy dỗ hắn một phen mộ dung phục khiêm tốn tụ giáo chờ mộ dung phục chỉnh đốn lại tinh thần sau đó áo xám tăng nhân nhìn về phía quý dương tiểu tử võ công của ngươi không sai chỗ sử dụng t i ế n pháp chỉ pháp k i n h công cùng nội công thậm chí ngay cả ta cũng nhận không ra quý dương biết hắn chính là mộ dung bác võ công cơ cao tâm trạng cảnh giác mặt ngoài lại cười n h ạ t một tiếng nói ngươi không nhận ra ta ta lại biết ngươi là ai ngươi chính là phụ thân của mộ dung phục mộ dung bác q u y một chương hai trăm hai mươi ba tiêu viễn sơn mộ dung bác chương hai trăm hai mươi ba tiêu viễn sơn mộ dung bác cái gì lời vừa nói ra quân hùng phải sợ hãi chính là mộ dung phục nghe xong đều là t r ừ n g mắt lên nhìn về phía áo xám tăng nhân nói ngươi là ta cha càng xem mộ dung phục càng thấy được hắn quen thuộc dĩ nhiên đã tin tưởng quý dương lời nói mộ dung bác lại mắt lộ ra s á c ý hắn làm sao đều không nghĩ tới thứ nhất là được quý dương báo ra danh hảo n i ệ m này mộ dung bác đối thân phận của quý dương càng thêm hiếu kỳ cùng kiến kỵ không biết từ đâu bốc lên một cái quái thai như vậy a di đà phật thí chủ thật đúng là mộ dung bác lao thí chủ huyền từ phương trượng hỏi tự nhiều năm trước nhạn môn quan chiến dịch sau đó mộ dung bác giả chết thoát thân lại làm hại huyền từ ấ y n ấ y nhiều năm không cần hỏi người này chính là mộ dung bác ngoài ra còn có một vị họ tiêu lao tiền bối c h ò hay xem đủ rồi cùng đi ra đến a quý dương cũng không muốn một mình cùng mộ dung bác tranh đấu đến trình độ này đem tiêu viễn sơn gọi ra kiềm chế hắn mới là biện pháp tốt nhất ha ha ha, -ha. vừa dứt lời phương xa rừng cây lại bốc lên một cái che mặt áo xám tăng nhân bất quá hình thể càng thêm khôi ngô trong tay còn mang theo một cái tiểu hòa thượng hắn dường như chim nhạn bình thường xẹt qua hơn hai mươi trượng khoảng cách cuối cùng rơi tại mọi người trong lúc đó đem tiểu hòa thượng ném xuống đất thư trúc huyền sinh đám người lập tức nhận ra cái kia tiểu hòa thượng là hậu phương c h ồ n g g i a o hư tự bối đệ tử đột nhiên xuất hiện hai cái cao thủ thần bí mọi người đình chỉ tranh đấu không biết nguyên do tiểu tử làm sao n g ư ơ i biết của ta dòng họ khôi ngô áo xám tăng hỏi bởi vì quý dương một mực cùng tiêu phong kề vai chiến đấu cho nên hắn đôi quý dương khá có hào cảm Chỗ đứng thời khắc y đem mộ rung b á c ngăn trở để tránh khỏi mộ rung b á c đột nhiên ra tay đem quý dương đánh chết tiền bối tiêu phong mừng rỡ trong lòng hắn nhận ra cái này áo s á m tăng chính là lần trước tại tụ h i ể n trang người cứu hắn bất quá quý huynh tại sao nói hắn họ tiêu lẽ nào tiêu phong mơ h ồ nghĩ tới điều gì áo s á m tăng không hề trả lời tiêu phong như trước nhìn qua quý dương hắn cũng cảm thấy tiểu tử này rất kỳ quái quý dương lại không biết tại sao thở dài một tiếng nói các người làm việc cũng quá không dứt khoát rồi giấu đầu lòi đôi rằng co thật lâu theo ta thấy sơn muộn cũng phải nói ra không khoái bằng sảng mò m ộ tiêu chút, thừa h t dịp n hạ q ầ n người mở khai thiên sóng hào khai thuyết thoại. ở mở đây, mọi Tiều lượt viễn sơn ngắm lại cũng là, vì vậy nói, nếu như ngươi là biết, liền nói ra ta cũng lại là, là biết, vì vậy ta ra không sợ Quý Tiều đầu, rung Dương cười ngươi Sơn nói, đây chính nói, vậy ta liền nói ra. Tiều Viễn、sơn、gật gật hát hát ta đây vậy là mà ra. mộ bị ắ c cản. thì tay Tiều khẽ như không không muốn nên ngăn Viễn Sơn mày, do dự ra sợ b người nhìn đấu mộ dung bắc nhưng không nghĩ quá sớm bại lộ phục hưng yến quốc c h u y ệ n như vậy hơn nữa là nhân sĩ trung nguyên châu không cho làm sao tiêu viễn sơn một mực chặt ở chính giữa mộ dung bắc trước đó với hắn đánh qua n lần bất phân thắng bại trong lúc nhất thời n ắ m quý dương không có cách nào theo tại hạ biết hai vị tại thiếu lâm tự tàng kinh các hơn ba mươi năm đem thiếu lâm võ học điện tịch nhìn đủ vị tiêu cưu ma trí đại sư sở dĩ hội bảy mươi hai tuyệt kỹ chính là mộ dung bắc truyền thụ quý dương nói ta ngược lại thật ra xem thường ngươi liền cái này ngươi đều biết tiêu viễn sơn kinh ngạc nói giống như là nhận rồi quý dương lời nói thiếu lâm tự còn tăng hai mặt nhìn nhau tàng kinh cắt tiến vào hai tên trộm hơn ba mươi năm dĩ nhiên không một người phát hiện đặc biệt là thiếu lâm cao tăng càng là căng thẳng không nớt như thế thứ nhất thiếu lâm tuyệt kỳ chẳng lẽ không phải tiết lộ ra ngoài tương lai còn làm sao làm võ lâm thái sơn bắt đầu quý dương cười cười lại nói tiêu minh còn không qua đây gặp ngươi một chút cha ruột tiêu phong đứng ở đằng xa nghe vậy n g ợ n ra ngươi là ta cha được quý dương v ạ c h trần thân phận tiêu viễn sơn cũng là ngần ra lập tức ngửa đầu cười to nói không sai l ã o tử chính là tiêu viễn sơn trong khi nói chuyện hắn bỗng nhiên lui lại khăn che mặt lộ ra một tấm cùng tiêu phong có tám phần tứ tự có chút giả n u a gương mặt mọi người vừa nhìn khuôn mặt này biết quý dương nói tới không giả mà tiêu phong thì nửa mừng nửa lo d u n g dậy tiến lên bãi nằm sớp cha cha tốt hài nhi tốt hài nhi ta chính là cha hai nhà chúng ta vậy thân hình tướng mạo không cần phân biệt ai nhìn đều biết ta là n g ư ờ i lão tử tiêu viễn sơn cao giọng cười to gỡ bỏ ngực và táo lộ ra một cái gai tiêu đầu sói một cái tay khác đem tiêu phong nâng lên tiêu phong cũng gỡ bỏ v à táo lộ ra một đầu răng nanh dữ tợn t h a n h b u ồ n bực đầu sói đến hai người đứng x ó g bay đột nhiên đồng thời ngửa mặt lên trời thét dài tiếng như quần phong gào rít giận dữ xa xa chuyển ra chấn động đến mức sơn cốc nổ vang mấy ngàn hào kiệt nghe vào trong thai tận cảm không rét mà run tiến vân thập bát kị nâng đao hô ứng tuy chỉ có mười mấy người uy thế lại giống như thiên quân v ạ n mã tiêu phong tử trong lồng ngực lấy ra một cái bao vải dầu mở ra lấy ra một khối may mà thành đại bạch bố triển khai xem chính là trí quang hòa thượng cho hắn vách đá di văn bản hẳn dở mặt trên mỗi một cái đều là g i n g ruột khiết đan văn tự tiêu viễn sơn tuyệt bút tiêu viễn sơn tuyệt bút tiêu viễn sơn tiếp nhận đại bạch bố hai tay mở ra xem ha ha cười nói ngày ấy tại nhạn môn quan ta thương tâm bên dưới nhảy núi tự sát ai biết rơi xuống tại trên một cây đại thụ mệnh không có đến tiện lộ như thế thứ nhất ta chết trí đã qua liền hưng báo thủ tri tâm hai nhi ngày ấy tại nhạn môn quan t r u nguyên n g hào kiệt không hỏi nguyên do liền giết n g ư ơ i không biết võ công ngụ mụ, mụ. n g ư ơ i nói thủ này có nên hay không báo tiêu phong quyết nó nói thí mẫu mối thủ không đội trời chúng làm sao có thể không báo tiêu viễn sơn cười lạnh ngày ấy giết mẹ ngươi người hơn nửa mấy đã bị ta tại chỗ đánh n gục trí quang hòa thượng cùng với triệu tiền tôn đáng người cho rằng h ả i nhi giết chết cái bang trước nhâm bang chủ v ô n g kiếm toàn thân nhuộm trọng bệnh mà chết tính tiện nghi hắn chỉ là người cầm đầu kia đại ác nhân như trước tồn tại trên đời hài nhi ngươi nói chúng ta nên bắt hắn làm sao bây giờ tiêu phong đội la lên người này là ai tiêu viễn sơn hét dài một tiếng quắt lên người này là ai sau đó tiêu viễn sơn đem chuyện năm đó đầu đuôi thuật lại đi ra còn nói ra hắn vì sao ở đây trộm học võ công đều bởi vì năm đó trung nguyên hào kiệt vu hàm hắn trộm học võ công giết chết thê tử của hắn thế là tiêu viễn sơn hoặc là không làm thẳng thắn thật sự đến thiếu lâm tự trộm học võ công khi hắn đem những chuyện này nói sau khi đi ra quân hùng hoàn toàn ngưng ác nếu khiến tiêu viễn sơn đem những n à y võ công mang về khiết đan nguyên bản là hung hãn người khiết đan luyện võ công chẳng phải là như hổ thêm cánh nghiệm này quân hùng đều thầm nghĩ trong lòng hôm nay dù như thế nào cũng không thể khiến chuyện này đối với khiết đan phụ tử hạ sơn sau đó tiêu viễn sơn lại thừa nhận là hắn giết chết tiêu phong dưỡng phụ dưỡng mẫu cùng sư phụ tiêu phong vừa sợ vừa thương xót vừa khổ làm sao người này là hắn cha ruột báo thủ là quyết định không thể nào tiêu viễn sơn lại không để ý chút nào đột nhiên quá to di các ngươi còn không ra sao cần phải t a một trường đánh chết cái này tiểu hòa thượng trong khi nói chuyện hắn nhấc lên ngã xuống đất ngất đi hư c h ú c dùng sức xé ra hắn tăng ý ỉa lộ ra trên lưng chín điểm hương xèo mọi người không có nhận thức chỉ có huyền tử phương trượng ánh mắt một trận suýt nữa thất thố tứ đại ác nhân đến đó phương x a chuyển đến một đạo hùng hậu hô quát sắt theo đó liền thấy năm bóng người cấp tốc tiếp cận chỉ chốc lát là đến trước mắt năm người hạ xuống sau đó trong đó một cái nữ tử lập tức đi tới tiêu viễn sơn trước mặt nhìn thấy phần lưng hư trúc sau ánh mắt cả kinh năm người này chính là tứ đại ác nhân cùng đoàn dự lúc này đoàn dự đã cùng đoàn diên khánh phụ tử quen biết、nhau. k hai ô n g tử có h diệm nhị nương nhận ra hư trúc nào như tới trước tiêu viễn sơn đem hư trúc ném cho nàng nâng g dạy hư trúc sau đó đem hắn hôn huyệt mở ra hư trúc du du tỉnh lại tỉnh sau đó đi tới hư trúc hai mắt mơ hồ nhìn thấy mình ở một cái phong vận như x ư a phụ nhân trong l ò n g ngực cả kinh chuẩn g ra a di đà phật hư trúc chưa bao giờ chạm qua nữ tử chắp tay trước ngực liên tục chuộc tội hai tử hai tử của ta diệp nhị nương kích động không thôi tiến lên ôm lấy hư trúc hư trúc cả người đều cứng ngắc lại không dám làm một cử động nhỏ nào trong lòng dâng lên nhất cổ cảm giác khác thường diệp nhị nương thì mừng đến phát khóc hướng về hư trúc tự thuật chuyện năm đó hư trúc giờ mới hiểu được trước mắt phụ nhân là ai mẹ con quen biết nhau sau có bi có thai một cái liếm độc tình thâm một cái đến thành no mộ không ít người vì đó môi lau sót hai tử người năm nay hai mươi bốn tuổi hai mươi bốn năm qua ta không giây phút nào đang nhớ ngươi ta tức không chịu được người khác có nhi tử ta con trai của chính mình lại cho trời g i ế t tặc tử trộm đi ta không thể làm gì khác hơn là đi trộm người khác hải tử nhưng nhưng là của người khác hải tử nào có tốt của chính mình diệp nhị nương nuốt ve hư trúc gương mặt ta muội ngươi l á o là trộm người ta trăng trắng mập mập va nhi tới chơi chơi đủ rồi liền bốc chết ngươi lai là con trai của chính mình cho người trộm nhạc lao hai hỏi ngươi duyên cớ ngươi đều là không chịu nói rất tốt hay là m tiểu hòa thượng mẹ ngươi là ta nghĩa m u i mau gọi ta một tiếng nhạc lao bá nhạc lao tam cười ha h a nói thiếu lâm quần tăng khá là lung túng tứ đại ác nhân hung danh lan xa mà đệ tử trong môn dĩ nhiên là con trai của diệp nhị nương làm người khác thấy thế nào dù cho diệp nhị nương có tao nộ b i thảm nhưng nàng đoạt nhiều như vậy hải tử vô tội đùa bợn trí tử tội ác khó tiêu đặc biệt là nghe được nhạc lão tam nói câu nói kia chơi đủ rồi liền b ó c chết rất nhiều người vừa mới còn đối mẹ con bọn hắn lòng c h u a sót lập tức lại thống hận buồn vui sau đó diệp nhị nương bỗng nhiên cả giận nói là người nào trời rét cầu tặc trộm hải tử của ta hại được mẹ con chúng ta chia lịa hai mươi thứa tiêu viễn sơn hử lạnh một tiếng nói người đứa nhỏ này là cho người trộm đi vẫn là cướp đi mặt ngươi thượng này lục đạo vết máu từ đâu mà đến diệp nhị nương đột nhiên biến sắc âm thanh kêu lên n g ư ơ i ngươi là ai làm sao ngươi biết tiêu viễn sơn lại dùng miếng vải đèn c h e đ ạ n mặt nói ra nhìn kỹ một chút ngươi chẳng lẽ không nhận ra ta sao a là ngươi chính là ngươi diệp nhị nương thả người đánh về phía tiêu viễn sơn chạy vội tới cách trước người hắn ngoài một trượng bỗng nhiên đứng nghiêm đưa tay chỉ tay nghiến răng nghiến lợi cũng không dám tới gần hắn đúng vậy con của ngươi là ta cướp đi ngươi phía này thượng lục đạo vết máu cũng là ta bắt tiêu viễn sơn không sợ chút nào tứ đại ác nhân đâu chỉ không sợ bọn hắn quả thực không sợ quần hùng thiên hạ tại sao ta và ngươi vốn không quen biết không t h ù không đoán ngươi tại sao phải đoạt hài tử của ta ngươi làm hại ta tại đây hơn hai mươi năm ngày đ ê m giày vỏ đến cùng tại sao diệp nhị nương chất vấn n à y phụ thân của hài tử là ai tiêu viễn sơn hỏi hán ta không thể nói diệp nhị nương trong lòng cả kinh tiêu viễn sơn cười lạnh liên tục nói ra diệp nhị n ư ơ n g ngươi vốn là một cái ôn nu hiền t h ụ đoan trang khuôn mặt đẹp cô nương tốt nhưng là ngươi tại m ư ơ i tám tuổi năm ấy bị một cái võ công cao cường có thân phận lớn nam từ chỗ dụ thất thân với hắn sinh ra đứa bé này diệp nhị nương m ộ c nhưng bất động quá rồi một hồi lâu mới nói là bất quá không phải hắn dụ dỗ ta mà là ta chủ động đi mê hoặc hắn tiêu viễn sơn lại không buông tha nàng nhưng nguyên như vậy tiếp tục dùng ngôn ngữ đánh tan diệp nhị nương trong lòng p h ò n g tiến thế nhưng bất luận tiêu viễn sơn nói thế nào diệp nhị nương chính là không chịu nói ra phụ thân của hư trúc là ai chính là hư trúc hỏi nàng nàng cũng là lệ rơi đẩy mặt lắc đầu không nói mọi người nghe thấy đoạn phong độ việc kết hợp tiêu viễn sơn miêu tả cũng không khỏi liết hướng về đoàn chính thuần liền ngay cả đoàn chính thuần chính mình cũng hoài nghi là không phải là mình làm một cái đắc đạo nổi danh cao tăng cùng tứ đại ác nhân một trong diệp nhị nương tư thông hại đến người ta lẻ loi h ị u quạng này là bực nào kinh người đại tin tức thư trúc nâm dậy diệp nhị nương nhẹ nhàng lay động mẹ mẹ n g ư ơ i tỉnh lại đi diệp nhị nương du du tỉnh lại thấp giọng nói hài nhi m a u đỡ ta xuống núi chuyện này n g ư ơ i nọ là yêu quái hắn cái gì đ ề u biết ta cũng không tiếp tục muốn gặp được hắn chúng ta thủ cũng không báo hư trúc nói là mẹ chúng ta này liền rời đi chậm đã tiêu viễn sơn cũng không để cho bọn họ đi nói ra ta lời còn chưa nói hết ngươi không cần báo t h ủ ta lại muốn báo t h ủ diệp nhị nương ngươi hiểu rõ ta tại sao phải đoạt con trai của ngươi sao bởi vì bởi vì có người đoạt đi con trai của ta lệnh ta cửa nát nhà tan vợ con ly tán ta đây là vì báo thù báo thù d i ệ p nhị nương sững sờ rồi mọi người nhìn về phía tiêu p h o n g liên tưởng trước đó bọn hắn nói mơ hồ đã minh bạch chuyện ngọn ngườn chỉ có quý dương trong lòng thở dài một tiếng từ người đứng xem góc độ đến xem tiêu viễn sơn báo thủ cực đoan một ít bất quá quý dương cũng không phải gì đó đạo đức vệ sĩ đặt mình vào hoàn cảnh người khác ai vợ con ly tán còn có thể hòa khí nào đó cương có câu nói tốt không rõ ràng tình huống liền khuyên ngươi nhất định phải lớn độ người tốt nhất cách hắn xa một chút bởi vì xét đánh thời điểm hội liên lụy đến ngươi cho nên quý dương sẽ không khuyên tiêu viễn sơn rộng lượng một điểm khuyên cũng vô dụng trừ phi vo công của ngươi cao hơn hắn thu phục hắn tạo điệu tăng cuối cùng tại sao có thể thu phục tiêu viễn sơn cùng mộ dung bác không phải miệng hắn có thể nói mà là võ công của hắn bọ tất ngươi thay cái tiểu hòa thượng nói với bọn họ hai câu thử xem đoán chừng tiêu viễn sơn cùng mộ dung bác chim cũng không hiểu hắn tiêu lão anh hùng cầu ngươi đại nhân đại nghĩa dơ cao đánh khẽ thả hắn hắn ở trong võ lâm lớn như vậy danh tiếng thân phận địa vị lại tuổi lại lớn như vậy ngươi muốn đánh muốn giết chỉ để ý đối với ta đến đừng đi làm k h ó hắn d i ệ p nhị nương cầu khẩn nói hùng quét về phía thiếu lâm tự một đám tóc trắng đời chữa huyền lao tăng mắt lộ ra vẻ hoài nghi thiệt hai thiệt hai nhân quả h ư trúc ngươi tới huyền từ phương trượng đột nhiên tiến lên một bước h ư trúc đi tới trước mặt hắn quỳ xuống phương trượng hướng về hắn tỉ mỉ rất lâu nhẹ nhàng phủ sờ đỉnh đầu của hắn mắt lộ ra từ hái vẻ nói ngươi tại chùa chiến hai mươi bốn ă m ta càng trước sau không biết ngươi là con trai của ta lời vừa nói ra quần hùng càng thêm m ồ lên mắt lộ ra kinh hãi vô cùng kinh ngạc phẫn nộ xem thường thương hại khinh thường các loại ánh mắt huyền từ phương trượng đức cao vọng trọng người người, kính phủ, ai cũng không ngờ rằng người kia dĩ nhiên là hắn huyền từ chậm rãi nói chuyện âm thanh trước sau như một địa an tường bình thản tiêu lao thí chủ ngươi và lệnh lang ba mươi năm không được gặp mặt lại sớm biết võ công của hắn tinh tiến t h a ngươi h danh n v rội, trở thành trên trạng trai giang nhiên lại thành nhất tâm tất Ta ta mặt, hồ hảo hán, chỉ hắn ăn ta cùng con trai của ta gặp cao của cấp đạo đ ợ ngược c chết, ngang nô không sống ngày n g ư bắt trái thế treo tâm. làm lệ lại đêm đi, rõ vì ngươi không cần nói ra diệp nhị nương khóc không thành tiếng một mặt không muốn liên lụy huyền từ phương trượng một mặt lại bị hắn cảm động nhị nương dĩ nhiên đã tác hạ ác nghiệp đổi ý ẩn dấu dĩ nhiên vô dụng ngược lại là những năm gần đây khổ ngươi huyền từ phương trượng hòa nhã nói ta không khổ ngươi có nỗi khổ không nói được mới là thật khổ diệp nhị nương nói tiêu láo thi chủ nhạn môn quan chiến dịch lão nạp đúc thành sai lầm lớn chúng g i a huynh đệ là lao nạp bao hàm việc này lại một đưa tới mệnh chuyện đến nước này lão nạp dù cho vừa chết khó mà trả lại tội nghiệt huyền từ thở dài một tiếng lập tức lại cất cao âm thanh mộ dung bác lao t h í chủ năm đó ngươi giả t r u y ề n tin tức nói khiết đan vũ sĩ muốn tới thiếu lâm tự cấp đoạt võ học điện tịch đến n ỗ i ngưỡng thành các loại sai lầm lớn ngươi có từng có chút tháy n ấ y ha ha ha ha ha mộ dung bác rốt cuộc kéo xuống khăn che mặt lớn tiếng cười nói n g ư sự tại nhân thành sự tại t i ê n không nghĩ tới tôi cuối cùng hay là đã thất bại mộ dung phục vừa mừng vừa sợ cha ngươi đúng là cha ta. bắc tiểu phong nam mộ dung đồng thời n h ậ n cha g ọ n sóng cùng lên mọi người ngạc nhiên nghi ngờ bên trong tụ tinh hội thần nhìn mộ dung lao thí chủ ta với ngươi xưa nay hữu hảo kính trọng cách làm người của ngươi không nghĩ tới ngươi lại hại ta giết lầm rất nhiều người tốt sau đó ta nghe đến ngươi bởi vì bệnh tạ thế lão nạp rất đau đớn tưởng niệm vẫn cho là ngươi giống như ta bởi vì đúc thành sai lầm lớn mà trong lòng hối hận cho nên mới anh niên tạo thệ không nghĩ tới ngươi ai huyền từ phương trượng thở dài một tiếng đã bao hàm vô cùng hối hận cùng trách cứ tiêu viễn sơn phụ tử nhìn nhau thẳng đến lúc này bọn hắn mới biết ngươi lai năm đó nhạn môn quan chiến dịch là mộ dung tiêu phong sinh ra một ý nghĩ huyền t ử phương trượng mặc dù là người dẫn đầu nhưng hắn thân là thiếu lâm phương trượng quan tâm đại tống giang sơn cùng bản tự điện tịch vốn nên việc nghĩa c h ẳ n g tử sau đó phát hiện sai lầm liền đem hết toàn lực bù đắp không mất hiểm nghĩa chân chính đại ác nhân hẳn là mộ dung bác mộ dung phục thì lập tức hiểu được phụ thân sở dĩ làm như vậy nhất định là muốn gây ra đại tống cùng khiết đan chinh chiến sau đó từ đó giành phục quốc sở dĩ sau đó giả bộ bệnh già chết là sợ huyền t ử phương trượng thổ lộ trần tướng may mà huyền từ ẩn nhẫn nhiều năm bảo vệ mộ dung ra danh tiếng nếu không phải trước đó ngươi khuyên bảo lệnh lan một lời nói ta còn không biết ngươi dĩ nhiên m chắc hẳn ta huyền bi sư đệ cũng là được ngươi giết chết năm đó hắn đi t ì m ngươi bất ngờ phát hiện mưu đồ của ngươi ngươi liền dùng lấy đạo của ngươi trả lại cho người công phu giết hắn huyền từ phương trộn nói mộ dung bắc không lại che lấp thi triển một chiêu vi đà sử đem bên cạnh cây cối đánh nát chứng minh rồi huyền từ lời nói quân hùng rất là khiếp sợ dồn dập dùng một loại kiên kỵ ánh mắt phẫn hận nhìn về phía mộ dung bác phản phất mặt gặp đại địch Tiểu tử, nếu năm nay không hai mắt nhìn hắn chằm chằm mộ dung phục cũng nhìn chằm chằm quý dương sắc khí phân tán so với mộ dung bắc hắn càng hận hơn quý dương nghĩ tới trước đó được quý dương chặt đứt dây lương quần tại thiên hạ mặt người trước mắt mặt mộ dung phục hận không thể uống kỳ huyết a n hăn thịt làm sao bị người nói phá thân phần muốn giết người diệt khẩu sao thiêu phong lập tức đứng ở quý dương bên người chỉ n g ư ơ i điểm ấy bí mật người biết coi thêm đi tỷ như vương phu nhân vừa vặn ta mấy ngày trước đi rồi một chuyến bạn đà sơn trang quý dương tự t i ế u phi tiếu nói ra mộ dung bắc phụ tử vừa nghe cho rằng hắn là từ vương phu nhân cái tiếng h e nói thiện nhân này tr mộ dung phục cả giận nói vương ngữ yên nghe vậy trong lòng căng thẳng lộ ra hoang mang vẻ, bởi vì vương phu nhân liền là mẫu thân của nàng mộ dung phục sau khi nói xong nhớ tới vương phu nhân con gái liền ở bên người bị vướng bởi vương ngữ yên chỉ khinh dên một tiếng nói người rốt cuộc là ai mộ dung bác lại không đông tha quý dương hắn luôn cảm thấy tiểu tử này lai lịch kỳ quái đặc biệt là quý dương trước đó đánh bại mộ dung phục hắn tự nhiên cũng hận, hận hắn ậ n h nói toạc ra thân phận của mình hận hắn để nhi t ử suýt nữa tự sát quý dương nắm chặt trong tay thanh thép bảo kiếm thời khắc phòng bị mộ dung bắc hung manh trả thù Quý một chương 225, miệng trước hiếu lịch lai hắn. t đó quý dương thi triển cái bang bí truyền võ học hàng long thập bắt trường đã gây nên rất nhiều người ngờ vực sau đó lại dùng một loại có thể so với nhất dương chỉ chỉ công liền kim trung cháo cũng có thể phá vỡ kiếm pháp thần bí khinh công mỗi một loại đều đủ để gợi ra b ả n tán sôi nổi quý dương nói hắn đến từ lạc dương nghe giọng nói đúng là không có vấn đề bất quá quần áo mái tóc cũng quá kỳ quái còn có một cái tựa thiên tiên khuôn mặt đẹp cô nương v thiêu phong kém trận g mắt nhìn thiêu huynh bọn hắn thành tâm bôi delta ngươi giải thích cũng vô dụng quý dương nhìn từ bề ngoài vẫn tính bình tĩnh không phản bác cũng không trả lời mà là đem câu chuyện quay lại mộ dung phụ tử trên người Các người trăm phương ngẳng、so、người, người khác không biết ta lại biết phụ tử các ngươi chính là ngày xưa yến quốc hậu duệ người tiên ti thị đồng dạng không phải đại tống con dân Có tiêu, vòng vòng tiêu,、so、tiêu, tiêu, tiêu viễn sơn có tiếp tục như vậy người ta đều muốn trở thành người trong thiên hạ cái đinh trong mắt không bằng chúng ta liên thủ xông ra đi làm sao mắt thấy thế cuộc rằng có xuống mộ dung bắc đột nhiên đề nghị nói nguyên lai mộ dung tiên sinh chính là đại yến vương tôn thất kính thất kính kêu ma c h í nói vong quốc di dân được đảm bảo thủ lĩnh đã là vạn hạnh trong bất hạnh các đời tổ tông di vẫn đều là phục hưng là trúc đáng tiếc mộ dung bắc vô năng ở trên giang hồ bôn ba nửa đời lại một chuyện không thành mộ dung bắc cũng không ở che l ớ p đột nhiên cao giọng hỏi các ngươi nói ta dân tộc tiên bi mộ dung thị ý đồ khôi phục cố quốc nên không nên có người nói không nên cũng có người đạo là lời nói vô căn cứ tiêu viễn sơn trả lời được làm vua thua làm g ặ c quần hùng tranh giành trung nguyên có những gì có nên hay không có thể nói tiêu minh nói rất được l ò n ta mộ dung thị m u ố n phục hưng quốc gia nhất định phải có t h ử a cơ lợi dụng nhớ ta mộ dung thị nhân số đơn bạc thế lực mỏng manh chủng kiến bang nước nói nghe thì dễ duy nhất cơ duyên chính là thiên hạ đại loạn bốn phía trinh chiến không n g t mộ dung bác thở dài một tiếng đáng tiếc đáng tiếc cuối cùng dã tràng xe cát quý dương cười lạnh một tiếng nói mộ dung bác đến thời điểm này ngươi còn đấu trí ngươi cho rằng đem yến quốc nói như vậy đáng thương liền có thể chiếm được đồng tình còn là làm sao điệm chính là yến quốc đã vong hai người các ngươi phụ tử giữ lại cũng là t h i họa hôm nay đừng hỏng đi g i thiếu lâm tự tiêu viễn sơn phụ tử nghe vậy chân mày tao lại quần hùng càng là giàu、dĩ. vừa mới thật là có chút đồng tình mộ dung phụ tử người cứ như vậy đối loại kia đã từng thanh danh hiền hách ngày nay chán nản không chịu nổi người dễ dàng sản sinh đồng tình mộ dung b á t chính là lợi dụng cái này tâm lý đến giảm bớt mọi người đối mộ dung thị thống h ậ n bất quá được quý dương một câu nhắc nhở chúng nhân lập tức phản ứng lại rồi hướng mộ dung phụ tử trận mắt nhìn tiểu tử người muốn chết mộ dung b á t quả nhiên nổi giận sắc ý lắm liệt thiếu với hắn phí lời các người gây xích mích thị phi hại chết mẹ ta cho ta nạp mạng đi tiêu phong đã không nhịn được rồi rộng mở một chiêu tiềm long xuất hài hướng về mộ dung phụ tử cùng đánh tới、Ấm. mộ dung bắc một chiêu bàn n ư ợ c trưởng đánh từ xa t xuất đem tiêu phong nội lực đánh tan sau đó một tay nhấc lên mộ dung phục thi triển b á t bộ cản thiền nhanh chóng nhảy vào thiếu lâm tự quần trong phòng mộ dung bắc tại thiếu lâm ẩn giấu mấy chục năm đối bên trong thiếu lâm tự từng cọn cây ngọn c ó hết sức quen thuộc muốn mượn quần phòng trốn cưu ma c h í phản ứng rất nhanh theo sát phía sau đừng làm cho hắn chạy tiêu viễn sơn phụ tử cùng đổi tới long cô nương chúng ta cũng đi quý dương hô hoán một tiếng thi triển xoắn ốp chín bóng đổi tới tại nửa chỉ lưu lại liên tiếp ảo ảnh tiểu long nữ dùng là cổ mộ phái k i n h công đồng bền như tiên theo sát quý d dù thản chi đã đem vai đó n về nhìn thấy tiêu phong phụ tử truy sát mộ dung phụ tử cảm giác có cơ hội để lợi dụng được thế là cũng đuổi theo đinh xuân thu lại là con mắt hơi chuyển động thầm nghĩ tiêu viễn sơn cùng mộ dung bắc có thể lẹn vào thiếu lâm tàng kinh cắt trộm học v õ c ô n g lúc này bọn hắn tiến chính là bên trong thiếu lâm tự không bằng ta cũng theo sau nói không chắc có cơ hội trộm mấy quyển kinh thư người khiết đan người tiên ti cũng không phải ta đại tống con dân há có thể để cho bọn họ chạy trốn ta đinh xuân thu cũng trợ các vị một chút sức lực đinh xuân thu lưu lại một câu đường hoàng lời nói thi triển k i n h công truy tiến o năm trăm la hán c á c trận huyền sinh mắt thấy chư hơn cao thủ nhảy vào bên trong thiếu lâm tự viện lập tức gọi năm trăm l a hán kết trận nuốt lại diễn võ trường không gọi những người khác lại tiến vào rồi nếu là ở mấy trận ngàn bầy hào v t vào đến lúc đó tất nhiên đem nội viện làm hỏng bét rất nhiều người muốn thừa dịp cháy ở nhà hồi của làm sao võ công không đủ cao được năm trăm l a hán ngăn trở chỉ có thể phẫn nộ chờ đợi ba bất đồng đợi mộ dung gia tướng cùng với hiến vân thập bát kỵ cũng bị đỡ đều thập phần lo lắng chủ nhân biểu ca vương ngữ yên phản ứng đến đây thời điểm mộ dung phục đã không còn hình bóng nhìn thấy nhiều người như vậy đổi tới chỉ lo mộ dung phục gặp bất chắc tù tiện tính toán mộ dung phụ tử mới hai người mà tiêu viễn sơn phụ tử còn có quý dương cùng tiểu long nữ a giúp đỡ như thế cách xa sức mạnh vương ngữ yên tự nhiên cực kỳ lo lắng nhìn chung quanh nhìn thấy đoàn dự nàng vốn là đối đoàn dự không coi ra gì nhưng là vì mộ dung p h ụ thế là chủ động tiến lên đoàn công tử có thể hay không làm phiền ngươi một chuyện đoàn dự nhìn thấy vương ngữ yên đi tới trong lòng vui vẻ linh hồn nhỏ bé đều suýt chút nữa mất rồi vội vàng gật đầu vương cô lương đừng nói một cái một trăm sự kiện ta đều đáp ứng ngươi tao nổ mẫu thân tự sát thế tử bị phế thảm kịch đoàn dự tâm tính ngược lại là kiên định rất nhiều đi theo đoàn diên khánh khổ luyện võ công Bất quá vừa nhìn thấy vương ngữ yên vẫn ý như trước đó như vậy hoa si căn bản không cân nhắc vương ngữ yên yêu cầu là cái gì đoàn diên khánh nhìn thấy nhi tử như vậy phản ứng lại nhìn xem vương ngữ yên nghĩ thầm cô gái này ngược lại là đẹp đẽ khó trách ta nhi nhiều giống như nhắc tới thẳng thắn đem nàng từ mộ dung phục bên người đi gấp qua gả c h o con trai của ta đoàn công tử biểu ca ta được mọi người vây công chỉ sợ không phải đối thủ ngươi có thể hay không trợ giúp hắn một lần vương ngữ yên điểm đạm đáng yêu hỏi bởi vì lo lắng mộ dung phục bước lên một tia lệ quang này ta đoàn dự nghe được yêu cầu này khó xử không lất trước tiên không nói hắn không thích mộ dung phục then chốt tiêu phong là đại ca hắn vừa nãy đoàn dự còn do dự có muốn hay không đi giúp tiêu phong một tay kết quả vương ngự yên gọi hắn giúp tiêu phong kẻ t h ủ đoàn dự làm sao tình nguyện đoàn công tử ta biết ngươi vì khó bất quá cầu ngươi giúp biểu ca ta một lần có được hay không vương ngự yên nhìn qua hắn nói đoàn dự nhìn thấy vương ngự yên nước mắt mông lung tâm cũng phải nát rồi trong lúc nhất thời do dự không quyết định nữ hoa nếu như ngươi là đáp ứng ta một yêu cầu lão phu đúng là có thể giúp ngươi một lần đoàn diên khánh đột nhiên phát ra bộ ngữ yêu cầu gì tiền bối cứ việc nói vì biểu ca an ủi vương ngữ yên không lo được đối phương là thân phận gì rất đơn giản chỉ cần ngươi gả cho con trai của ta ta liền giúp ngươi đoàn diên khánh nói q một chương hai trăm hai mươi sáu đoàn dự nhận tra chương hai trăm hai mươi sáu đoàn dự nhận tra vương ngữ yên trong lòng khẳng định không đáp ứng bất quá nàng rất hiếu kỳ con trai của đoàn diên khánh là ai liền hỏi không biết lệnh công tử là vị nào ba bất đồng mấy người cũng nhìn về phía đoàn diên khánh chưa từng nghe nói tội ác đầy trời có hải tử nếu như hắn có hải tử cái kia đã sớm áp danh văn xa bây giờ nhi thật đúng là kỳ đầu tiên là diệp nhị nương chạy ra một đứa con trai sau đó đoàn diên khánh cũng chạy ra một cái đương nhiên kỳ diệu nhất vẫn là tiêu phong cùng mộ dung phục tìm tới cha ruột nghĩ như vậy nay đại hội võ lâm không giống đến tranh cướp minh chủ võ lâm ngược lại tựa tới nơi này nhận thức con ruột đoàn diên khánh không thể nói chuyện chỉ có thể phát ra bụng nói xa cuối chân trời gần ngay trước mắt vương ngữ yên nghe vậy mần ra lập tức nhìn về phía đoàn dự lúc này mới nhớ tới hai người đều h ọ đoàn đoàn công tử chẳng lẽ ngươi đoàn dự như nguyên bình thường thành thật khiêm tốn tâm địa thiện lương cho dù đã tao nổ mẫu thân tự sát bị phế trừ kịch biến như chức không thay đổi bản tâm hơn nữa hắn không có ghét bỏ đoàn diên khánh bên ngoài xấu xí cùng xú danh át danh còn thường thường khuyên đoàn diên khánh từ thiện nếu theo đoàn diên khánh dĩ vãng tính cách nơi nào sẽ cùng vương ngự yên nói chuyện điều kiện hơn nửa đem nàng trực tiếp bắt đi nay đều dựa vào đoàn dự thường thường nhắc tới đoàn chính thuần đi ra âm m u bây giờ ngoại trừ bên ngoài như trước hung thân đắc sát dĩ nhiên không phải từ trước tội ác đầy trời rồi đúng vậy hắn mới là ta thân cha cha đoàn dự thẳng thắn nói Xoạn. Nhận thức vì sao đoàn dự đột nhiên biến thành con trai của đoàn diên khánh này đại lý vương c u n g thật là đủ đoạn đoàn chính thuần hết sức khó xử trước đó hắn một mực che lấp chuyện này không nghĩ tới vẫn là chuyện đi không đa nghi yêu đao bạch phượng tự sát tạ tội trước khi chết nói ra trần tướng tất cả cũng là vì trả thù đoàn chính thuần hoa tâm n à y yêu sinh hận đoàn chính thuần chính mình cũng có trách nhiệm bởi vậy hắn tuy nhiên tại quần hùng trước mặt mất mặt làm thế nào cũng là trách không nổi đoàn dự đoàn diên khánh thì hết sức vui mừng ác danh cùng xấu xí mạo vẫn là trong lòng hắn một lọt chỉ lo hải tử không chịu thừa nhận nhưng là đoàn dự lại tại thiên hạ mặt người trước thản nhiên gật đầu này làm cho đoàn chính thuần trái tim đó đều cảm hóa rồi thầm nghĩ nhất định phải hào hào đợi hắn bất quá vương cô lương thỉnh cầu của ngươi thứ cho ta không thể đáp ứng ngươi cũng không cần vì cứu mộ dung phục hủy thân cho ta ta biết ngươi không thích ta giữa hái xanh không ngọn mà ta cũng quyết định sẽ không bán ra đại ca ta đoàn dự tuy rằng cung dại đầu góc nhưng vẫn là thanh tình vương ngữ yên không biết nên làm gì nàng xác thực không muốn gả cho đoàn dự cùng lúc đó quý dương đám người một mực đuổi theo mộ dung phụ tử đuổi tới tàng kinh k h ắ nơi dù thản chi cùng đinh xuân thu xa xa sâu ở phía sau cũng không có phát hiện t h ầ n dù thản chi muốn ngư ông đắc lợi mà đinh xuân thu nhìn thấy tàng kinh các ba chữ trong lòng vui vẻ lặng lẽ sờ lên tiêu phong đuổi theo bọn hắn cách không một t r ư ờ n g đánh về phía mộ dung b á t sau lưng mộ dung b á t trở tay dùng bàn ngược t r ư ờ n g đánh trả nội lực đánh tan hắn cảm giác cánh tay cẳng có một chút tê dại thầm nghĩ này khiết đan chó con công lực lợi hại như vậy mộ dung phụ tử ngừng ở tàng kinh các trước trong lòng biết chạy không được lần nữa cùng tiêu phong đám người ràng co nhìn thấy tiêu phong bên này có quý dương cùng tiểu long nữ hỗ trợ mộ dung bắt tâm trạng trước tiên không nói tiểu long nữ quý dương có thể đánh thắng mộ dung phục liền đủ để nhúng tay song phương đại chiến tại thời khắc mấu chốt xoay chuyển cắn k h ô n mộ dung bắc cũng không nhận ra chính mình có thể đánh được tiêu phong phụ từ liên thủ chính là một cái tiêu viễn sơn hắn đều không nắm chắc mộ dung t h í chủ lão nạp đến g i ú p ngươi một tay cựu ma c h í nói đà tạ đại sư mộ dung bắc được một cường viện trong lòng hơi rộng hai người khách sáo một phen tự ô n chuyện mộ dung bắc lần nữa nhìn về phía tiêu viễn sơn tiêu hình người ta song phương nếu là tranh đấu khó tránh khỏi lưỡng bại câu thường chẳng phải là tiện nghi người khác dù cho đồng quy vô tận cũng phải thay mẫu thân ta bảo thủ. tiêu phong cả giận nói cha con ta chết rồi cũng chẳng có gì bất quá lệnh lang quan cư liêu quốc nam v i ệ n đại vương tay cầm binh phủ tọa trấn nam kinh tiền đồ không thể đo lường tiêu h i n h chẳng lẽ vì báo thủ ngươi hoàn toàn không quan tâm lệnh lang tiền đồ sao mộ dung bác hỏi tiêu viễn sơn khẽ t o mày bây giờ hắn chỉ có một con trai tự nhiên không muốn tiêu phong xảy ra chuyện gì tiêu phong lại h ừ lệnh một tiếng nói cha ngươi không cần nghe hắn lời chót lưỡi đầu môi chính là hắn phụ tử cùng tiến lên ta không hề sợ hãi có con trai như thế tiêu viễn sơn trong lòng trấn an bất quá nhìn thấy một bên cưu ma trí hắn lại có chút bận tâm trước đó xem qua cựu ma trí võ công s ắ c thực không tầm thường cũng là một cái có thể thay đổi cục diện người tiêu viễn sơn nhìn về phía quý dương nói ra tiểu h u n h đệ ngươi xem coi thế nào hắn mặc dù không có nói rõ lại để lộ ra cầu viện tâm ý lấy tiêu viễn sơn tính cách quyết định sẽ không cầu người cân nhắc đến tiêu phong an toàn mới như thế làm việc quý dương khẽ mỉm cười nói ta cùng với tiêu h u n h vừa gặp mà đã như quen đương nhiên phải giúp hắn một tay tiêu phong mắt lộ ra vẻ cảm kích lấy quý dương võ công có thể đối phó cựu ma trí cùng mộ dung phục tùy ý một người còn lại hai cái hắn liền một điểm không sợ đặc biệt là mộ dung phục như c thế thứ u nhất mộ dung phụ tử lần nữa rơi vào hạ phong mộ dung phụ tử trong lòng đều cực hận quý dương mộ dung bác trái lo phải nghĩ đột nhiên thở dài một tiếng nói cũng được cùng hắn chúng ta liều cái lưỡng bại câu thường không bằng mộ dung bác vừa chết thành toàn hai vị mọi người mắt lộ ra vẻ ngạc nhiên nghi ngờ không biết mộ dung bác lại muốn tới bộ nào mộ dung bác ngươi có phải hay không muốn nói để tiêu phong cử binh x ô i nam mộ dung thị xây dựng một nhánh cờ khởi nghĩa phát binh sơn đông đồng thời tấn công đại tống đến lúc đó ngươi lại có thể nhân cơ hội phú quốc chính là bên cạnh vị này thổ phiên quốc sư đều có thể xuất lĩnh thổ phiên nước chia cắt một ít thổ địa quý dương cười nói ngươi mộ dung bác mới vừa mới buông xuống sát ý, ngay vậy lần nữa sát khí lắm liệt so với trước k i a còn cường liệt hơn mấy phần thật là của hắn nghĩ như vậy cũng không hiểu quý dương dĩ nhiên biết lòng người bình thường nói ra mộ dung bắc càng nghĩ càng thấy được tiểu từ này không đơn giản thậm chí, mộ dung bác đôi quý dương không chỗ nào không hiểu cùng lai lịch bí ẩn phát lên mánh liệt kim kỵ không cần nhìn như vậy ta liền ngươi ý đồ kia hơi chút động não đều có thể đ o á n được phụ tử các ngươi không giây phút nào nghĩ phụ quốc quả thực nhập m a t r ư ớ n g chết đến nơi rồi còn vọng thường thuyết phục tiêu hình quý dương nói hắn vừa nói như vậy ở giữa sân người nhưng n gật đầu tỉ mỉ nghĩ lại thật đúng là như thế thế là ở trong lòng bọn họ coi quý dương là thành một cái người rất thông minh mà sẽ không hướng về báo trước loại kia hoang đường sự tỉnh thượng lớn tiêu phong rõ ràng mộ dung bác tâm tư sau đó tiến lên một bước nói mộ dung bác ngươi bỏ cái ý nghĩ đó đi à Giết mộ u buồn mối há có thể làm buôn bán đến giao thủ thể Thu báo báo. thể thể thì chết há dịch. không bán báo báo, báo có có được này đến nếu t thôi, lần này mà bực dung ơ bẩn sự tỉnh sự ta t i ê thị phụ tử phụ h k i h h t ư ờ n ở vì đó. Ha ha ha ha ha. Mộ dung b á c ngươi có nghe thấy không con trai của ta đều không sợ chết lẽ nào ta sẽ sợ sao tiêu viễn sơn không nói n h ả m nữa một chiêu vô tướng cấp chỉ đâm về mộ dung b á c trái tim kiếm khí bén nhọn cách không phát ra mộ dung b á c cũng luyện thiếu lâm bảy mươi hai tuệ kỹ đồng dạng dùng vô tướng cấp chỉ đem tiêu viễn sơn kiếm khí đánh gãy sau đó hai người đánh nhau mộ dung phục cùng cưu ma trí đồng thời ra tay đồng thời đánh hướng tiêu phong muốn liên thủ g i ế t tiêu phong loại trừ một đại địch quý dương sao lại để cho bọn họ như ý nói ra long cô đ ư ơ n g ngươi ở một bên l ự c t r ư ợ đừng cho một ít người đục nước béo cỏ q một chương hai trăm hai mươi bảy song long liên thủ chương hai trăm hai mươi bảy song long liên thủ dứt lời quý dương cầm trong tay thanh cương kiếm g i ế t vào đoàn chiến cùng tiêu phong đồng thời đối kháng cưu ma trí mộ dung phục bọn hắn cũng không phải tách ra một mình đấu mà là bốn người đấu làm một đoàn tình cảnh thập phấn hỗn loạn c ũ nếu g không phải là đơn đả độc đấu tiêu phong cùng quý dương đều chắc chắn đánh bại cưu ma t h í mộ dung phục một người trong đó thế nhưng hôn chiến thi triển không xuất toàn lực dĩ nhiên để cho bọn họ kéo trì hoãn lại mỗi khi quý dương muốn hạ sát thủ lục cưu ma c h í cùng mộ dung phục liền sẽ chuyển tới tiêu phong bên này lợi dụng tiêu phong tránh né kiếm khí của hắn tiêu phong muốn tránh ra bọn hắn kết quả hai người dính chặt lấy làm quý dương đoạt mệnh kiếm đều không phát huy ra h uy lực tiêu hình không muốn cùng bọn hắn dây dưa chúng ta đồng thời dùng hàng long thập bắt trưởng cứng đôi cứng quý dương bỗng nhiên đem thanh t h é p bảo kiếm ném một cái bảo kiếm s ẹ t qua giữa không trung rơi vào tiểu long nữ trước mặt nàng lúc này đưa tay tiếp được được tiêu phong phối hợp quý dương hai người cùng bước lui đối thủ sau đó tập trung ở đồng thời vai sóng vai thi triển hàng long thập bắt trưởng bên trong chín long tạ thiên chiêu này chính là hàng long thập bắt trưởng bên trong phạm vi lớn sắt chiêu long uy bao quát quanh thân t r o n bước rất khó tránh nẽ g i n g không biết tính sao quý dương thôi thúc chín long tại thiên thời điểm cảm ứng được tiêu phong long uy dĩ nhiên dung hợp lại cùng nhau hai người dường như hợp thành một cái song long trận long uy kêu gọi kết nối với nhau liên tục tăng lên dĩ nhiên thật sự tại quanh thân ngưng tụ ra từng cái từng cái long hình chất khí tiêu phong đồng dạng có này cảm ứng thế là chủ động đem khí thế cùng quý dương hợp hai là một song long sắp nhập uy thế tăng nhiều hai người không dùng ngôn ngữ liền phối hợp hết sức c ắ n ý đều là trong lòng vui vẻ mộ dung bắc tuyệt đối không ngờ rằng quý dương liên thủ với tiêu phong có thể sản sinh uy thế như vậy đừng nói mộ dung phục cùng cưu ma trí chí, chính là bản thân hắn đều cảm thấy chấn động mà tiêu v i ệ n sơn thì cao r ộ n g cười to liền liền ra tay ngăn cản mộ dung bác đi chợ rút con trai của hắn nay một tiếng rồng gầm thanh c h ấ n cửu thiên chính là thiếu lâm tự bên ngoài quần hùng đều nghe được đều là nhìn qua tảng kinh các phương hướng kinh t h á n không thôi t h a n h thế như vậy hùng vĩ bên kia tranh đấu nên có cỡ nào đ ổ sộ mạo hiểm là hàng long thập b ắ t trưởng dĩ nhiên đạt đến hóa long cảnh giới trong cái bang có trưởng lão kinh hô không tốt mau bỏ đi cưu ma trí cùng mộ dung phục vừa nhìn thanh này thế sợ đến đồng thời lùi về sau nhưng mà đã không còn kịp rồi long uy mở ra sau đó quý dương cùng tiêu phong quanh thân trong vòng trăm bức hình thành một cái vô hình lĩnh vực ưu ma Chi cùng mộ dung phục muốn rời đi lại cảm giác đưa thân vào vũng bùn bên trong khinh công dĩ nhiên không thi triển ra được mắt thấy hai người thanh thế càng lúc càng lớn ưu ma Chi cắn răng nói mộ dung công tử nhanh chuyển công cho ta hắn hét lớn một tiếng đâm xuống trung bình tấn toàn lực tôi h thúc kim trung cháo mộ dung phục thì đem s o n g trường đặt tại trên lưng hắn vận chuyển công lực hai người liên t h ủ không có thể khinh thường ưu ma Chi kim trung cháo trong nháy mắt đạt đến đỉnh điểm chân khí màu vàng nóng hình thành một cái cự đại kim trung đem bọn hắn hộ ở chính giữa cái kia to lớn kim trung hình thái rõ ràng mặt trên có từng đạo huyền ảo phật môn kiểu chữ dường như nòng nọc quý dương hét lớn một tiếng cùng tiêu phong cùng mua chuộc long hình c h â n khí cuối cùng cựu long hợp nhất hình thành một cái màu đen trường long tại hai người quanh thân đi vòng một vòng mấy lúc sau hét dài một tiếng đánh hướng cựu ma trí kim trung cháo ầm ầm màu đen trường long đánh chung cựu ma trí kim trung cháo c h â n khí màu vàng n ó n g trong nháy mắt phán á t cựu ma trí hai người h o a một tiếng phun máu ba lần như bay phất phơ bình thường bay ngược ra hơn mười t r ư ợ n g khoảng cách cuối cùng đụng gậy hai viên đại thụ mới hạ xuống mộ dung phục bất tỉnh nhẫn sự cựu ma trí dây rủa dùng một cái cánh tay chống đỡ đứng người dậy lại phun ra một ngộp máu tươi ta ta ta bở trong bụng không ngừng hắn liền lời nói không rõ ràng p h ụ c nhi mộ dung bác kinh hãi đến biến sắc mộ dung lao chó đánh với ta còn dám phân tâm an ta một chiêu đại lực kim cương quyền tiêu viễn sơn thừa dịp hắn phân thần thời khắc một quyền đánh vào mộ dung bác ngực đưa hắn đánh cho liền lùi lại mười bước phun ra một ngụm máu tươi mộ dung bác che ngực vừa sợ vừa hận mã nhìn mọi người đặc biệt là quý dương tuyệt đối là hôm nay biến số lớn nhất để mộ dung bác phụ tử nhiều lần ăn quả đắng một bên khác vương ngữ l ê n đám người nghe được tàng kinh các chuyện là như thế van dội dòng gầm lại nghe đến cái bang trưởng lão kinh hô hàng long thập bát trưởng càng thêm lo lắng mộ dung phụ tử. ba bất đồng mấy người cũng muốn trợ giúp mộ dung phụ tử đột nhiên đưa mắt nhìn sang lưu lại yến vân thập bắc kỵ thế là hắn như nguyên bình thường lấy ra tây hạ bảng cáo thị dụ dỗ cái bang trưởng lão để cho bọn họ lên tiếng thảo phạt tiến vân thập bắc kỵ cái bang dẫn đầu quân hùng tự nhiên cao giọng hô ứng thiếu lâm thanh t ĩ n h tri địa há tha cho các ngươi quái dày cũng may huyền từ phương trượng thâm minh đại nghĩa không có cho phép bọn hắn làm ẩ u gọi năm trăm l i h la hán ngăn lại bọn hắn tranh đấu bất quá huyền từ phương trượng vừa mở miệng ba bất đồng nhất thời lòng sinh bất mãn thế là chế nhạo nói này thiếu lâm thanh tính tri địa không cho phép đánh quân hùng kính nể huyền t ử phương trượng là người kính nể hắn siêu nhiên thân phận đều lựa chọn quên huyền t ử sai lầm lúc này lại bị bao bất đồng nói ra rất nhiều người đối với hắn trận mắt nhìn bao bất đồng xưa nay có chuyện đã nói thế là chừng mắt ngược mọi người không chịu thua lão nạp phạm vào phật môn đại cấm có thương tích thiếu lâm danh dự huyền tịch sư đệ theo bản tự giới luật ứng với nên làm sao trừng phạt huyền t ử phương trượng không chút nào giải thích cùng trốn tránh ý tứ ngự a khí như trước bình thản hở hữu cái này sư minh huyền tịch do dự huyền từ thân là phương trượng lại phạm vào giới luật cần phải gấp đôi trừng phạt liền đánh ta hai trăm côn c h ấ p pháp tăng không thể làm việc thiên tư huyền t ử trong lòng biết huyền tịch khó xử thẳng thắn chính mình cho mình định rồi xử phạt n ặ n g như thế phạt dù là ai cũng không nói ra được nửa điểm không phải chính là bao bất đồng cái này lẹ mồm lẹ mọi người n g đều có chút hối hận vốn định chế nhạo thiếu lâm nhưng không nghĩ hại huyền t ử phương trượng huyền từ dán mua như vậy nếu là trọng đánh hai trăm côn không chết cũng tàn phế phế bỏ rất nhiều người khuyên huyền t ử phương trượng không cần như thế ai có thể không sai biết sai có thể sửa là tốt rồi bất quá huyền từ phương trượng đã chót xuống tăng y dễ, lộ ra sống lưng xa xa đối với đại hùng bảo điện phật tượng bị xuống chất phát tăng dùng hình huyền tịch nhịn đau nói phương trượng đắc tội rồi hai tên chấp pháp tăng nói bên này huyền từ phương trượng dùng hình một bên khác lại xảy ra một cái làm tiêu phong phụ tử không tưởng tượng nổi nhưng quý dương lại đợi rất lâu rồi sự tình cái tiêu chính là nguyên ở trong tạo điệu tăng rốt cuộc ra tay làm tiêu phong phụ tử muốn giết mộ dung phụ tử thời điểm tạo điệu tăng đem bọn hắn ngăn trở tiêu viễn sơn cùng tạo điệu tăng quá rồi mấy chiêu được tạo điệu tăng u n g dung phá giải trong lòng kinh nghi nói các hạ vị nào cao tăng vì sao phải ngăn cản ta báo thủ tạo điệu tăng chắp tay trước ngực quốc cung thì thầm á di đà phật h a n đoan tương báo khi nào dừng dù thản chi một mực nút ở phía xa q u a n chiến vốn định ngư ông đất lợi thế nhưng nhìn đến quý dương liên thủ với tiêu phong đánh tan c ứ u ma trí hai người nhất thời không dám lộn xộn thằng đến quét rác đột nhiên xuất hiện khiến hắn lại lòng sinh một chút hy vọng vì vậy tiếp tục chờ cơ hội đại sư một cái đối phụ tử vì phụ c quốc dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào giữ lại bọn hắn chỉ biết nguy hại võ lâm tiêu phong nói ra hắn tương đối quen thuộc thiếu lâm tự xáo lộ với hắn giảng báo thủ khẳng định không dùng không sao đem bọn họ ở lại thiếu lâm tự là được rồi tạo điệu tăng nói tiêu phong hơi n h ú n mày nhưng không có ra tay liền phụ thân cũng không là đối thủ hắn hơn nữa cũng không được quý dương thì âm thầm cảm ứng tạo điệu tăng công lực lại phát hiện hắn dường như người bình thường bình thường khí tức không chút nào dò lẽ nào đây chính là trong truyền thuyết vô lậu chi thể quý dương thầm nói q một chương hai trăm hai mươi tám tạo điệu tăng chương hai trăm hai mươi tám tạo điệu tăng tạo điệu tăng thiên hạ này không biết bao nhiêu bị khổ chịu khổ người n g ư ờ i không đi cứu một mực cứu hai cái thái họa chẳng lẽ là ăn nhiều chết nọ sao quý dương g h é t nhất loại này giả nhân giả nghĩa hành vi đối người dân đối với xã hội không dùng được tiêu thị phụ tử suýt chút nữa cho tạo đ i ệ tăng uy làm cho sợ hãi nghe quý dương vừa nói như thế nhất thời phản ứng lại Sinh nghĩ thật đúng là như thế thật vừa là ý dương cứu khổ không cứu nạn, lại không cứu qua bao nhiêu qua trong người. Tiêu h xuất từ thiếu lòng đối thiếu lâm khinh nghệ, nghệ, không, không, không, không, liệt liệt, không phản i Quý dương trong lòng kinh thường nói ra tu thân trị quốc bình thiên hạ ngươi chỉ tu thân lại không trị quốc đã tu luyện thì có ích lợi gì chớ cùng ta kéo phật giáo những kia đồ b ả o đạo lý lớn chúng ta liền một câu nói giờ khác này biên quan vô số dân chúng bị khổ chịu khổ ngươi đi không cứu tiêu viễn sơn thầm nghĩ nói thật hay hắn rất chán ghét những n à y miệng đầy đạo lý lớn lao hòa thượng a di đà phật lao nạp tự nhiên trước tiên cứu trước mắt các vị thí chủ t à o điệu tăng tụng niệm một tiếng niệm g vật t ù y tiện nói tiêu thí chủ mộ dung thí chủ còn có vị này thổ phiên nước đại sư không i đợi u luyện t quý dương phản bác tảo điệu tăng lại nói tảo điệu tăng thấy tiêu viễn sơn lúc đầu có chút sầu lo nhưng lập tức vầng trán ưỡn một cái lại là đầy mặt bảo thủ tự phụ gián dấp h i ệ n nhiên đem lời của hắn xem là gió bên hay hắn nhẹ nhàng thở dài một tiếng đối tiêu viễn sơn nói tiêu láo t h í chủ ngươi gần đây bụng dưới lương môn cùng thái ớt hai h u y ệ t phải chăng cảm thấy mơ hồ làm đau tiêu viễn sơn cả người dùng mình nói ra đúng vậy chính là như vậy t à o điệu tăng lại nói ngươi trên h u y ệ t quan môn tê liệt gần đây lại là như thế nào tiêu viễn sơn trong lòng kinh nghi bất định nói ra này chết lặng mười năm trước chỉ có đầu ngón l ú lớn nhưng bây giờ có chén trà khẩu lớn nhỏ thần tăng biết ngay ra phụ mầm họa kính s i n từ bi giải cứu tiêu viễn sơn hai h tay để trần h o ạ i biết Tiêu v nói lão nạp không dám muốn tiêu lão thí chủ ăn ăn chỉ là người thương thế kia muốn gọi hẳn nhất định phải tu hành phật pháp mới được t à o điệu tăng nói tiêu viễn sơn hơi nhúm mày hãn thủ lớn chưa trả nào có cái gì tâm tình tu hành phật pháp hơn nữa nghe trước đó quý dương một lời nói thiếu lâm tự tu thân không trị quốc đều là một đám mua danh chuộc tiếng hàng người tiêu viễn sơn tự nhiên không thích quý dương sớm biết t à o điệu tăng hội nắm tiêu viễn sơn cùng m ộ dung bát thương nói chuyện trong lòng thầm nghĩ nguyên ở trong t à o điệu tăng nói muốn lấy từ bi phật pháp hóa giải võ công lệ khí lại là nói thái huyền rồi thiên hạ võ công biết bao nhiêu ta luyện cửu âm cửu dương hàng long thập bát trưởng đả cầu đồng pháp rất nhiều võ công cũng không có cái gì ẩn tật một mực thiếu lâm công phu nhiều như vậy vấn đề nhìn tạo điệ vấn đề không phải là cái gì từ bi phật pháp mà là tàng kinh các bi tịch nếu như tàng kinh các dễ dàng như vậy đi vào thiếu lâm t u y ệ t học sớm bị người đánh cắp hết quá nửa là những bí tịch kia không hoàn toàn dẫn đến tiêu viễn sơn mộ dung bắt luyện xóa liêu khí quý dương suy Đo nói từ chữ trên mặt ý tứ lý giải tạo điệu tăng thực sự là một phen hào tâm giáo hai người phật pháp hóa giải lệ khí thế nhưng thâm nhập phân tích tạo điệu tăng trong miệng phật pháp nói không chắc là bạn đầy đủ bí tịch võ công bằng không làm gì không phải muốn cùng hắn học từ bi làm việc thiện tích đức không được sao tạo điệu tăng sở dĩ không có nói rõ đại khái là trong truyền thuyết quy tắc ngầm mộ dung lao t h í chủ thấy chết không sờn tự không cần lao nạp lắm mồm nhiều lời nếu lao nạp chỉ điểm con đường giúp mộ dung t h í chủ giải quyết xong dương trắng liêm tuyển phong phủ ba chỗ h u y ệ t đạo mỗi lần ba lần vạn kim đâm đâm n u ô i khổ lại thì lại làm sao t à o điệu tăng nhìn về phía mộ dung bác mộ dung bác nghe vậy biến sắc mặt hắn dương trắng liêm tuyển phong phủ ba chỗ h u y ệ t đạo sắp thực sẽ ở mỗi ngày sáng sớm giữa trưa giờ tí ba khắc như vạn trâm toàn đông bất luận dùng loại nào linh đan rượu rực đều vô dụng nếu là thôi thúc nội lực càng là đau tận xương cốt sống không bằng chết mỗi ngày ba lần khổ sở mộ dung bắc đã sớm nhẫn nhịn không được cho nên trước đó mới sẽ nghĩ ra dùng tính mạng trao đổi tiêu phong mang binh tấn công liều q u ố c điều kiện lúc này nghe được t à o điệu tăng nói có biện pháp hóa giải mộ dung bắc run lên trong lòng không ngờ tâm thần hắn khoái động dưới cái k i ê u ba chỗ h u y ệ t đạo dĩ nhiên phát tắc lên đau hắn cắn chặt hầm r ă n g cả người run cầm cập lại không đáp lời đây là mộ dung phục đã tỉnh lại trước đó hắn được quý dương liên thủ với tiêu phong một trường chấn động ngất đi kỳ thực thân thể không được cái gì trọng thương phần lớn đều bị cưu ma trí ngăn trở chỉ là đầu ó c vừa vặn chịu đến chấn động mà thôi hắn biết phụ thân xưa nay tranh cường hào thắng tự quyết định không chịu trước mặt người khác nhận túng số mặt mà bản thân hắn cũng không chịu giống như tiêu phong quỳ xuống thay cha cần ý ỉ thế là hướng về mọi người chắp chắp tay nói non xanh còn đó nước biết chảy dài hôm nay chúng ta tạm thời sau khi từ biệt các ngươi muốn tìm cha con ta báo thủ chúng ta tại cô tô hiến tử ổ đúc kết sơn trang cung kính chờ đợi đại giá dứt lời mộ dung phục mang theo ở mộ dung bác tay phải cha chúng ta đi thôi mộ dung công tử ngươi càng nhận tâm để lệnh tôn ngày đ ê m chịu đựng đau nhức triệt quất tủy dày vỏ tạo điệu tác hỏi mộ dung phục sắc mặt tái nhận lôi kéo mộ dung bác thủ không nói một lời cất bước vừa đi ngươi thiên hạ nào có bực này tiện nghi sự tình tiêu phong không ưa mộ dung phục bất trung như vậy bất hiếu hành vi phẫn nộ quát phụ thân ngươi chọn bệnh quấn quanh người hôm nay nhưng tha hắn một lần ngươi cũng không bệnh không đau nhức vậy ta liền tiếp tiêu hình c a o chiêu mộ dung phục khí sông thiên linh cái tiêu phong không đáp lời một chiêu kiến long tại điền đánh hướng mộ dung phục thanh thế hùng vĩ mà mộ dung phục thì lại lấy đấu chuyển tinh di ngăn địch a di đà phật phật môn nơi tốt lành hai vị không thể vọng động không rõ ràng tạo điệu tăng đột nhiên xuất hiện tại giữa hai người cũng không ra tay chắp tay trước ngực bên ngoài cơ thể xuất hiện một đạo vô hình khí tượng tiêu phong cùng mộ dung phục công lực đánh tại khí tường mặt trên dường như đã c h ì miệt b lớn vô thanh vô tức liền biến mất rồi tiêu phong trong lòng dùng mình trước mắt vị lao tăng này công lực mạnh hơn hắn quá nhiều quả thực không cách nào chất lượng trong lòng biết hôm nay khó báo thù lớn tại hạ hoang dã thất phu không biết lễ nghi m ạ o phạm thần tăng thứ tội thì cái tiêu phong tạm thời bỏ đi ý niệm báo thù nhớ tới bệnh tình của phụ thân thế là khách khí nhận sai dễ bàn dễ bàn tiêu thí chủ bản sắc anh hùng lão nạp cũng thập phần bội phục tạo điệu tăng nói quý dương vừa nghe hắn lời này thầm nghĩ cái này lao hòa thượng ân tình tạo đời tuyệt không phải là cái gì hời hợt hàng người đáng tiếc nguyên bên trong không có tỏ rõ thân phận của tạo địa tăng quý dương cũng không biết hắn rốt cuộc là ai có thể khẳng định tạo địa tăng thay đổi giữa trừng ư sau đó hắn nhận được võ công của phái tiêu giao h i ệ n nhiên xuất r a trước đó cùng phái tiêu giao có chút quan hệ là hữu là địch liền không nói được rồi Quý Quý muốn Tàu Dung chương 229, Cầm、Long、Công Chương Cầm Công chống toạc Bắc được hắn những phạt. Thế nhưng Dương lương Long Long vốn Tăng, nói xứng đáng trừng Mộ mỉ là lý đạo đối Địa để đạt kia, tỉ Ai cho Kiều Tam Huệ c ù nên g h u y khổ đại sư b có có ở trong h đâu này? c u lòng ước lượng sau đó quý dương quyết định yên lặng xem biến đổi nhìn xem tình huống hành động gia phụ phạm vào tội nghiệp đều do tiêu phong gây nên phật n h n tùy ă n g x tâm sinh phật tức là cảm giác người bên ngoài chỉ có thể chỉ đạo không thể thay lao lao nạp hỏi tiêu lao thí chủ một câu thẳng nếu ngươi có bản lính cứu mộ dung lao thí chủ vậy ngươi có chịu hay không thay hắn trị liệu t ta, ta như tiêu n s lão thí chủ từng nói không giết mộ dung lão thí chủ khó tiêu n ố i hận trong lòng chính là lão phu hơn ba mươi năm không có yêu cầu gì khác chỉ cầu báo thủ rửa hận cũng được thượng như ngươi mong muốn sắt theo đó tạo điệu tăng như nguyên như vậy ra tay trước hết để cho mộ dung bắc giả chết tiêu viễn sơn cho rằng mộ dung bắc thật chết rồi báo thủ chi tâm đột nhiên chống không một mạnh sau đó mộ dung phục muốn tìm tiêu viễn sơn báo thù tảo điệu tăng nhân tiện nói mộ dung công tử muốn giết người tiêu công tử lại muốn giết mộ dung công tử hoan oan tương báo khi nào dừng không bằng thiên hạ này tội nghiệt đều do một mình ta chịu đựng dứt lời tảo điệu tăng liền muốn đem tiêu viễn sơn cũng đã có giả chết lại vào lúc này quý dương linh cơ hơi động nói đại sư lời ấy sai rồi như tiêu huynh giết mộ dung phục mộ dung phục vừa không có tử tôn ai báo thù cho hắn cái tiêu c ử u hận cũng đến đây chấm dứt tảo điệu tăng mới vừa nâng tay lên muốn đánh tiêu viễn sơn thiên linh cái nghe vậy mần ra lập tức thán cười nói tiểu thật là biết khó xử người. lao nạm suýt chút nữa liền có thể tiêu trừ này c ọ ặ c thù hận rồi quý dương ngượng ngập cười một tiếng nói cũng không phải ta có ý là khó đại sư chỉ bất quá đại sư động tác này ta không dám đập bừa không nhịn được lên tiếng phản bác theo ta thời đến đại sư vo công c a o như thế không nói bảo ra vệ quốc chính là thu nhiều mấy cái đ ồ đ ệ nói không chắc có thể dạy dỗ mấy cái nhân tài trụ cột nhưng là đại sư không đạt được gì lại một mực vào lúc này cứu hai cái nghiệp chướng nặng nề người ta không hiểu nói ra mặt sau quý dương lắc đầu một cái tạo điệu tăng trầm m ặ không nói một lát sau mới nói cũng không phải ta không muốn cứu người trong thiên hạ chỉ là ta không tại thiên hạ chỉ ở này tàng tinh cắt nếu được ta nhìn thấy ta tự nhiên phải cứu hai vị thí chủ ở trong nước lửa quý dương như trước lắc đầu nói ra đại sư muốn tiêu mất lần này ân đoán e sợ không dễ như vậy nói thế nào t à o điệu t ă n g hỏi lại không nói tiêu hình giết mẫu đại thủ chính là ta cùng với mộ dung phục trong lúc đó cũng đã kết thù kết toán hắn sẽ bỏ qua cho ta sao trước đó ta là giúp tiêu hình giải vây suýt chút nữa giết mộ dung phục khiến hắn tại quần hào trước mặt mất mặt xấu hổ nếu là rời đi nơi này hắn tất nhiên tìm ta báo thủ mà tiêu hình là người hiểm nghĩa đương nhiên sẽ không xem ta được mộ dung phục giết chết cuối cùng cũng chỉ có thể giết mộ dung phục quý dương nói tiêu phong liếc mắt lộ ra hận ý mộ dung phục như thế gật đầu tán thành quý dương lời nói quý dương lại nói ngoại trừ ta cùng với mộ dung phục ở giữa thù hận còn có bên kia du thản chi hắn và tiêu phong có t h ù giết cha ngươi lại hỏi hỏi du thản chi hắn có nguyện ý hay không tha thứ tiêu hình du thản chi trốn ở cách đó không xa trên nóc nhà chỉ lộ ra nửa cái đầu nghe vậy trong lòng cả kinh bất quá sau cơn kinh hãi du thản chi nhìn thấy tàu điệu tăng ở một bên giữ gìn lẽ phải n g h ĩ thầm có này cao nhân ở đây thêm vào ta võ công không yếu sợ cái gì thế là du thản chi thẳng thắn không tiếp tục cần giấu từ nóc nhà bồng b ề n mà tới sau khi hạ xuống đi tới tạo địa tăng bên cạnh nói đúng vậy thủ d ế t cha không đội trở chúng ta là quyết định sẽ không bỏ qua cho tiêu phong tiêu phong đối với hắn lòng có ấ y náy nói ra nếu như ngươi muốn báo thủ cứ đến tìm ta là được quý dương cười hắc hắc nói tiếp còn có cưu ma trí vừa mới ta suýt chút nữa đem hắn cũng đánh chết chắc hẳn hắn sẽ không bỏ qua ta đặc biệt là trên người ta nắm giữ rất nhiều thần công tuyệt học cưu ma trí mê võ nghệ một cái sao lại không mơ ước mọi người vừa nhìn về phía trọng thương cưu ma trí -chí, h ắ n chính ngồi xếp bằng trên mặt đất chữa thương nhắm mắt giả vờ như không thấy bất quá không cần hắn trả lời mọi người đều đoán được cưu ma c h í tâm tư chấp nhận quý dương lời nói nhiều như thế ân đoán được quý dương từng cái nói tới dù là tạo điệu tăng cũng hưu tâm vô lực không khỏi thở dài đại sư ngươi nếu thật đúng muốn giải trừ này từng việc từng việc ân đoán e sợ muốn đem chúng ta đều nói phục mới được bất quá ta trước tiên nói rõ ràng ta là không tin phật không biết mộ dung phục tiêu hình dù thản chi cùng cưu ma c h í có tin hay không quý dương nói ra mộ dung phục hư lạnh một tiếng tiêu phong mặt không hề cảm xúc dù thản chi c ă n tức tiêu phòng cưu ma trí tiếp tục giả vờ ngốc tạo điệu tăng đạo qua bốn người một xem phản ứng của bọn họ liền biết muốn thuyết phục những người này không đơn giản như vậy đặc biệt là quý dương tiểu tử này lai lịch bí ẩn nôn từ sắc bén h i ệ n nhiên không phải một cái có thể sử dụng phật pháp đà động chủ quý t h í chủ ngươi phải làm sao đâu này tạo điệu t ă n g hỏi người khác ta mặc kệ mộ dung phục người này lòng dạ chật hẹp có t h ù t ấ t báo không khỏi ngày khác bị hắn ám hại ta còn là tiên hạ thủ vi cường tốt quý dương cũng sẽ không giống nguyên những người kia như thế rõ ràng chỉ mộ dung phục n mưu đồ gây dối còn thả hắn rời đi trên thực tế kim dung tiên sinh viết đến t à o điệu tăng thu phục mộ dung bắc cùng tiêu viễn sơn sau đó cũng không có đề cập mộ dung phục không biết là đã quên còn là cố ý gây ra a di đạp phật tiểu thí chủ muốn tại thiếu lâm tự lạm tạo sắc nhiệt đó là tuyệt đối không thể t à o điệu tăng nói không lại quý dương thẳng thắn với hắn mạnh bạo ngươi phải ở chỗ này giết người lại không được không sao ta sau khi xuống núi lại gây sự với mộ dung phục quý dương biết không phải là đối thủ của hắn thế là lui nhường một bước việc đã đến nước này lão nạp không ngại nói thẳng lão nạp sở dĩ muốn lưu lại mộ dung cùng tiêu thị hai vị lao thí chủ ngoại trừ hóa giải song phương ân o á n ở ngoài chủ yếu vẫn là ngăn cản một hồi mới sắc nhiệt hai vị lao thi chủ đều học thiếu lâm bảy mươi hai tuệ kỹ mà lại cũng không phải nhân sĩ trung nguyên ta nếu không để lại các người thế tất gây nên thiên hạ quần hào vây công ngược lại là sẽ không dừng một cái quả c ơ n đoàn á t à o điệu tăng nói thì ra là như vậy bao quát quý dương ở bên trong mọi người bỗng nhiên tỉnh ngộ đại sư ánh mắt thâm viễn văn bối bội phục quý dương chắp tay trước ngực hành lễ nói hắn vẫn thật không nghĩ tới điều ấy nếu t à o điệu tăng đều đã nói như vậy quý dương đương nhiên sẽ không nhiều lời nữa cũng có tốt quý dương lưu người một đường Cũng chọc không hề tiêu h ủ n g tàu đ tăng bắt chết đánh cho giả chết sự tình. Tiêu lao linh tay. vào thí chủ, đắc tội、rồi. Tàu địa tăng đột một một trường, đánh vào tiêu viễn sơn trên tiên linh cái. Dừng tay. Tiêu chủ, đánh đắc cái. điệu rồi. viễn sơn Dừng phong hét lớn một tiếng thi triển cái bang thất c h u y ể n trăm năm tuyệt thế thần công cầm l o n g công đi bắt tiêu viễn sơn cầm l o n g công chính là một quyển so với hàng long thập bắt trưởng càng t h â m ảo hơn võ công chính là tiêu phong cũng chỉ vừa thấy môn đ ỉ n h môn võ công này có thể cách không cầm nã mấy vạn cân cự vật chính là một cái tuyệt thế cao thủ tiêu phong cũng có thể cách trăm bước khoảng cách bắt lại đem về tạo đ i ệ tăng bàn tay phải đánh về phía tiêu viễn sơn cái chán tay trái dùng bản ngược trưởng đối phó tiêu phong hai người trong nháy mắt giao thủ hơn mười c h i ê u cuối cùng tiêu phong một trưởng bắn c h ú n g tạo điệu tăng lực dang r á c vài tiếng tạo điệu tăng sương s ư ờ n đứt đoạn mất mấy cây hắn lùi về sau nửa b ư ớ c khẽ mỉm cười nói thật tuấn tu công phu hàng long thập bát trưởng quả nhiên đệ nhất thiên hạ một chữ vừa ra khỏi miệng liền phun ra một ngụm màu tươi tiêu phong đoạt lấy phụ thân thi thể chỉ thấy hắn đã khí tuyệt bỏ mình trong lúc nhất thời bi thống đông nhiên hồn nhiên không có chủ ý là thời điểm phải làm đi rồi tạo đ i ệ tăng phục lại tiến lên nắm lên tiêu viễn sơn cùng mộ dung bác thi thể bước nhanh chân lại như lăng không hư độ bình thường thi triển k i n h công xuống núi ngươi làm gì tiêu phong cùng mộ dung phục đồng thời h é t lớn đuổi theo tạo điệu tăng cái này lưu lại dùng thật tốt đ o á n c h ừ n g tiêu phong mộ dung phục còn tưởng rằng trong miệng hắn lưu lại là giết chết ý tứ quý dương lại không n ó n g n ả y bởi vì hắn biết hai người già chết mắt thấy mọi người đuổi theo quý dương đưa ánh mắt chuyển hướng ngồi xếp bằng ở một bên cưu ma trí còn có tàng kinh các ngay vào lúc này cưu ma trí cũng mở mắt ra vừa vặn cùng quý dương bốn mắt nhìn nhau q u một chương hai trăm ba mươi dịch cân kinh chương hai trăm ba mươi dịch cân kinh q ma trí đứng lên khá là khách khi nói quý thí chủ mới vừa cùng tiêu thí chủ một chiêu chín long tại thiên rất lợi hại tiểu tăng bái phục chịu vua lúc nói chuyện còn chắp tay trước ngực đối quý dương hơi có cung làm sao ngươi nghĩ học quý dương nói như quý thí chủ nguyện ý tiểu tăng có thể dùng dịch cân kinh trao đổi k i ưu ma c h í nói dịch c â n kinh ngươi bỏ được sao quý dương không quá tin tưởng ta đã đem dịch cân kinh thuộc lầu ở ngực lại giữ lại cũng không có chỗ dùng không bằng đổi một môn tuyệt đỉnh võ học k i ưu ma c h í nói quý dương thấy hắn không g i n g nói dối thoáng tâm động bất quá hàng long thập bát trưởng là cái ban tuyệt học tùy tiện lấy ra giao dịch có sai lầm tín nghĩa nhưng nếu cứ như vậy từ bỏ dịch cân kinh quý dương lại không bỏ được hắn suy nghĩ nhất c h u y ể n lộ ra vẻ thiết hận nói đáng tiếc hàn g long thập bắt trưởng chính là cái bang t u y ệ t học ta không tiện n g o ạ i chuyện không bằng như vậy chúng ta tới tỉ thí một trận nếu như n g ư ơ i thắng ta liền đem hàng long thập bắt trưởng cho ngươi nếu như ngươi thua liền đem dịch cân kinh cho ta ưu ma c h í mắt lộ ra do dự thầm nghĩ trong lòng vừa mới mặc dù bị hắn đánh bại đều bởi vì hắn liên thủ với tiêu phong thi triển hàng long thập bắt trưởng hợp tác tăng gấp đội như đơn đ ả độc đấu hắn hàng long thập bắt trưởng kém xa liên thủ chỉ là của hắn kiếm khí có chút lợi hại hắn trên miệm nói bái phục chịu、thua. trong lòng lại không chịu thua làm sơ suy tư ưu ma c h í nói liền theo quý thí chủ nói bất quá không khỏi có mất công bằng người ta không được sử dụng bất kỳ vũ khí nào trong khi nói chuyện hắn liếc mắt một cái quý dương phía sau tiểu long nữ cầm trong tay thanh thép bảo kiếm quý dương đoán ra ý nghĩ của hắn giả vờ do dự nói ta một thân võ nghệ một nửa tại trên thân kiếm n h ư không sử dụng vũ khí không phát huy ra thực lực ưu ma c h í trong lòng cười thầm mặt ngoài bình tĩnh nói n h ư quý thí chủ không đồng ý tiểu tăng thư cho không phục bồi quý dương làm bộ thập phần k ó xử suy tư một hồi lâu mới nói ta có thể không dùng võ khí nhưng là ta làm sao biết ngươi thua rồi về sau có thể hay không chơi xấu ngươi đem dịch cân kinh lấy ra cho ta xem một mắt nếu là thật ta liền với ngươi so với xem liếc mắt liền thấy một mắt c ưu ma trí tử trong lòng lấy ra một quyển kinh thư đem địa ngoài bày ra cho quý dương xem trên đó viết dịch cân kinh ba cái chữ phồn t h ể kinh thư ngươi đã nhìn nếu ngươi hay là không tin cái nhỏ tăng cũng không có cách nào quý dương âm thầm suy tư c ưu ma trí tại nguyên ở trong cũng không phải một cái người rất thông minh bằng không cũng sẽ không luyện dịch cân kinh tàu hỏa nhập ma cho nên thời khắc chuẩn bị một quyển giả kinh sách loại truyện này ưu ma trí h ẳ n là sẽ không nghĩ đến cũng không có hứng thú đi làm được chúng ta tự lấy quyền cướp tỷ thí một phen quý dương nói xin mời c ưu ma trí thu hồi kinh thư khách khí nói tiểu tử này hơn n ử a đã cho ta vừa mới trọng thương lại không nhịn được dịch cần kinh mê hoặc muốn đụng một cái không biết ta vừa mới bảy phần là giả bộ lại tăng thêm dịch cần kinh chính là một môn chữa thương thánh thuật nội thương đã tốt hơn h ơ n n ử a c ưu ma trí trong lòng cười lạnh một tiếng thôi thúc cả người công lực thi triển đại lực kim cương trưởng đánh hướng quý dương dự định tốc chiến tốc thắng cảm giác được đại lực kim cương trưởng uy manh thật khí thế quý dương ánh mắt lộ ra kinh sắc tựa hồ không ngờ rằng Kiêu ma c h í còn có như vậy công lực Kiêu ma c h í nhìn thấy ánh mắt của h ắ n b i ế n hóa càng thêm xác định quý dương công phu quyền cước không được không lưu lại đường lui lấy mười phần công lực chủ công nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh hô hấp trong lúc đó Kiêu ma c h í đã đánh tới quý dương trước người của t r ư ờ n g lực như đ á tảng bia ầm ầm đẻ xuống thế ngàn cân treo sợi tóc nguyên bản khẩn trương quý dương bỗng nhiên lộ ra một nụ cười tay phải kiếm chỉ đâm về q ma trí lòng bàn tay trái tay khẽ vây bàn ngược trưởng đánh về phía quý dương ý đồ chờ quý dương đối trưởng lúc m ư ợ n lực chạy mất dép trước đó mộ d u n g bắc liền là như thế này đào tẩu quý dương sau khi xem sao lại m ắ c lửa thế là một tay thi triển âm dương đại luân bản đem q ma trí bàn ngược trưởng c u ố n vào q ma trí cảm giác tay phải thật giống như bị vòng xoáy c u ố n lấy muốn quất tay rời đi dĩ nhiên không kịp bởi vì quý dương đã thuận thế dùng lòng c h ả o thủ dự ở vai trái của hắn dùng sức gập lại dỡ xuống khởi cánh tay trái tay trái tay phải đều phế bỏ q ma trí cơ bản mất đi năng lực chống cự q ma trí ngươi thua rồi quý dương phế b nguyên lai ngươi không cần kiếm cũng có thể phát ra kiếm khí tiểu tăng thất sách cựu ma trí nhẫn nhịn đau đớn trong lòng hối hận không kịp cắn răng nói dịch cân kinh ngươi đem đi đi tiểu tăng chịu thua chịu thua là tốt rồi ta liền tha cho ngươi một cái mạng quý dương một cái tay ấn lại hắn r ồ i tay phải từ trong lồng ngực của hắn đem dịch cân kinh lấy ra đạt được q u y ề n này danh vang rền thiên hạ võ công tuyệt thế quý dương khá là vui mừng của ta cựu âm cựu dương tuy rằng lợi hại thế nhưng không ai hỗ trợ mở ra hai mạch nhân đốc rất khó đột phá tầng thứ năm có quyển này d ị c cân kinh có thể tiết kiệm đi rất nhiều thời gian từ nguyên bên trong có thể biết được dịch cân kinh chính là một môn tu luyện kinh lạc h u y ệ t đạo t h ầ n công tối trợ ở mở ra kỳ kinh bắt mạch cùng quanh thân phiếu huyệt mà tu luyện c ử u âm c ử u dương khó khăn nhất địa phương chính là mở ra kinh lạc cùng phiếu huyệt như là bình thường tu hành không có tám mươi một trăm n ă m đ ừ n g nghĩ lại thừa dịch cân kinh cùng c ử u âm c ử u dương cùng tu luyện có thể nói tam tài hợp nhất nước chạy thành sông hô một đạo t ậ t phong đột nhiên từ quý dương phía sau kéo tới hắn quay đầu nhìn tới chỉ thấy một đạo bóng trắng áp sát trước người tiểu long nữ nói một tiếng cẩn thận nâng kiếm vay ra một đạo kiếm khí chém về phía bóng trắng muốn đem hắn b ư ớ lui bóng hóa trắng lại là không quan tâm, áp sát Quý Dương sau một chiều hóa công tâm, sát một lại là chiều Quý sau áp đinh ạ Pháp á đ ra, lai nguyên ẩn Đinh dấu lâu là đã xuân thu Này Đinh Xuân toàn h u k trì lực n g tốt, một mực trưởng anh, một đánh i rậm, xem đ vào q ma trí ngực lại đem hắn đánh cho chia năm xẻ bảy chết không toàn thây sương máu nổ tung che đậy quý dương tầm mắt hắn vội vã lùi về sau lại cảm giác phải nhẹ vung tay dịch cân kinh bị người đ o ạ t đi đợi hắn dụng trưởng lực vung mở sương máu chỉ thấy đinh xuân thu thân thể ở phía xa lảo đảo một cái cấp tốc trốn xuống dưới núi hắn t r ú n g rồi kiếm khí của ta chạy không xa ta đi đem hắn đuổi trở về tiểu long nữ để lại một câu nói đuổi mà đi trong chấp mắt hai người liền biến mất ở trong rừng núi tiểu long nữ sở dĩ như vậy đuổi lại là trước kia đáp ứng quý dương lượt trận không muốn vẫn bị đinh xuân thu đánh lén trong lòng n y nay muốn đem dịch cân kinh bật lại quý dương lo lắng tiểu long nữ không là đối thủ. t h i triển xoắn ố c chín bóng đuổi theo chỉ thấy đinh xuân thu trên đường xuống núi lưu lại một tích tích vết máu n g u y ê n lai、like、vừa mới đinh xuân thu vì c ấ p giật dịch c â n kinh không quan tâm tiểu long nữ từ bên phát ra kiếm khí bị thương nặng chỉ chốc lát quý dương liền đuổi kịp hai người đinh xuân thu vì chạy trốn không ngừng thả ra một ít hiếm thấy đ ộ c vật kéo dài hai người q một chương hai trăm ba mươi một mất mạng sâu độc chương hai trăm ba mươi một mất mạng sâu độc đinh xuân thu trên người độc phấn độc trùng rất nhiều một mạch ném ra đem tiểu long nữ đều hù dọa đến liên tục vung kiếm sử dụng kiếm khí giết chết tại m ư ờ bước ở ngoài b ấ t quá độc trùng có thể g i ế t chết độc kia p h è n dư lại là có chút phiền phức ngưng lại ở trong không khí khó mà tàn đi liền lá cây đều có thể ăn mòn tiểu long nữ chỉ có thể vòng qua độc phấn các loại đồ vật truy sát để đinh xuân thu chạy xa một ít may là quý dương đúng lúc đuổi theo hắn có xoắn ốc c ư ơ n g khí hộ thể có thể vọt thẳng tán khói độc đinh xuân thu người chạy không được quý dương q u á t lên hai tay liên phát đạn chỉ thần t h ô n g từng đạo đạn trâu lớn nhỏ xoắn ốc chân khí bắn ra đinh xuân thu bụng được kiếm khí vẽ ra một vết thương, bưng vết thương bất tiện tranh né một chân chúng liền hai đạo xoắn ốc chân khí cây trầm trọng ngã xuống đất quý dương dường như chim lớn xẹt qua bầu trời rơi vào đinh xuân thu trước mặt mà tiểu long nữ thì tại phía sau hắn ngăn trở đinh xuân thu mặt lộ vẻ vẻ thống khổ một tay bưng bụng vết thương một tay cầm dịch cân kinh nói đừng tới đây không phải vậy ta dùng hóa công đại pháp đem bản kinh thư này hóa ai cũng không chiếm được hắn hô to thời điểm liên tục quay đầu lại nhìn xung quanh quý dương cùng tiểu long nữ chỉ cần hai người tiến lên nữa hắn liền ngọc đá cùng vỡ quý dương người ta không thủ không đoán không bằng chúng ta cùng chung quyển này dịch cân kinh làm sao đinh xuân thu nói dịch cân kinh liền một quyển làm sao cùng chung quý dương kéo dài thời gian, đinh xuân thu bị trên h ư ơ n g ấ người có kim sang dược ngay trước mặt quý dương không t i ệ n dùng sợ hắn nhân cơ hội ra tay bất quá hai người các người võ công quá cao ta không là đối thủ không khỏi các người lật lọng tốt nhất phục viên tiếp theo bảy t r ú n g đan đợi ta chép xong dịch cân kinh sau đó sẽ đem thuốc giải cho các người làm sao ngươi cho chúng ta là kẻ ngu si sao phục vụ bảy chúng đan ngươi còn hội khách khí như vậy quý dương xỉ cười một tiếng liền tiểu long nữ đều cảm thấy rất mong đường ai sẽ ngốc đến đi ăn độc dược của người khác nay b ả y chúng đan dùng sau cũng sẽ không lập tức độc phát hai người các ngươi hoàn toàn có thể cưỡng ép ta đinh xuân thu nói ta xem ngươi là luyện đ ộ c công luyện hỏng rồi đ ầ u góc ngươi cho rằng ta sẽ tin tưởng ngươi quý dương nói ra đây chính là dịch cân kinh a ngươi nếu không phải đồng ý ta chỉ có thể phá hủy nó đinh xuân thu hét lớn quý dương nghe vậy n g ậ n ra hắn có cựu âm cựu dương đợi võ công tuyệt thế tự nhiên không đem dịch cân kinh coi trọng lắm nếu đổi một người nói không chắc thật sự sẽ vì dịch cân kinh ngốc đến đáp ứng đề nghị của đình xuân thu trên thực tế đinh xuân thu liền là một người như vậy nếu hắn không là cũng sẽ không liều lĩnh nguy hiểm đến tính mạng miễn cưỡng ăn một đạo kiếm khí cấp giật dịch cân kinh chính vì hắn đem dịch cân kinh xem đến rất nặng cho rằng quý dương cũng là như thế cho nên mới phải đưa ra bực này nhìn như hoang đường yêu cầu có lúc hiện thực tổng so với sự tưởng tượng của mọi người càng hoang đường cũng tỷ như tin tức đã nói đại học nào đó sinh bị lừa học phí nghị không ra chết đi chuyện này không báo cáo ra đoán chừng phần lớn người đều sẽ cảm giác đến mức rất hoang đường ai sẽ như vậy ngốc đâu này t i ể u l i n h xuân thu quan niệm sau đó quý dương giả vờ khổ sở nói muốn ta đáp ứng ngươi cũng không phải không được bất quá ngươi muốn ăn trước một viên b ả y t r ù n g đan dù sao ngươi có giải d ư ợ c đến lúc đó cùng chúng ta đồng thời dùng chính là tiểu long nữ hơi n h ớ n g mày nàng trời sinh tính so sánh lại nhạn có thể coi dịch cân kinh như không đồng dạng quý dương như là vì dịch cân kinh c a m nguyện phục dùng độc dược còn muốn nàng đồng thời dùng tiểu long nữ trong lòng rất không vui không chỉ có không vui tiểu long nữ còn đối quý dương rất thất vọng được ta ăn trước một viên đinh xuân thu như trước dùng tay phải nắm chặt dịch cân kinh trái tay bung ra bụng vết thương sờ tay vào ngực nắm đ a dược hắn vừa để xuống mở vết thương bụng liền bốc lên đại lượng v ế t dịch đinh xuân thu không khỏi chân mày nịu h chặt quý dương thì trong lòng cười thầm ta xem ngươi có bao nhiêu v ế t có thể lưu đinh xuân thu lấy ra một cái bình nhỏ dùng ngón cái bắn ra nắp bình hướng về trong miệng đổ một cái hầu kết cổ động nuốt xuống đan dược sau đó đem chiếc lọ ném cho quý dương ta đã dùng một viên bảy t r ù n g đan đến thiên các ngươi quý dương tiếp nhận bình nhỏ trong lòng cười gằn vừa n ã y đinh xuân thu hướng về trong miệng ngược lại thời điểm dùng một điểm nhỏ kỹ xảo đan dược căn bản không có đổ ra nói do hắn không dám ăn cái này đan dược cái gọi là bảy trúng đan rất có thể là một loại lập t loại kỹ xảo này rất đơn giản chính là ngược lại thời điểm đem miệng bình nhét vào trong miệng tiết hầu hướng về trong bình t h i hơi làm cho đan dược không rơi xuống quý dương làm bộ do dự lại trì hoãn một hồi kéo được đinh xuân thu đều nhanh gánh không được rồi quý dương mới cầm lấy chiếc lọ ngựa đầu hướng về trong miệng ngược lại hắn đồng dạng dùng cái k i a kỹ xảo nhỏ đan dược căn bản không có rơi vào trong miệng hắn đinh xuân thu nhìn đến n í u chặt m à y lên người bình thường dùng đan dược đều là trước tiên ngược lại một viên ở lòng bàn tay sau đó lại c ử vào nhưng là quý dương giống như hắn cầm lấy chiếc lọ liền hướng trong miệng ngược lại đinh xuân thu hoài nghi hắn cũng không có chân chính dùng. Quý dương, ta trong bình này tổng cộng có ba viên bảy trung đan ngươi nếu là không có dùng cầm về ta có thể đếm được thanh đinh xuân thu thâm trầm mà nói ách quý dương nhận ra hắn vẫn thật không nghĩ tới điểm ấy nhìn thấy quý dương phản ứng đinh xuân thu có thể khẳng định hắn không có dùng đan dược trong lòng cười gần không lướt bất quá được vạch trần sau đó quý dương cũng không hề b u ồ n b ự c bởi vì hắn làm tất cả chỉ là vì kéo dài thời gian lúc này đinh xuân thu bởi vì chảy máu quá nhiều sắp mặt thập phần trắng xanh nếu không công lực của hắn thâm hậu e sợ đã lên cơn sốc rồi ta khuyên ngươi tốt nhất không phải cùng ta đ u ồ n địch cho gian nếu là ngươi nếu không ăn bảy trung đan ta lập tức đem dịch cân kinh hóa. đinh xuân thu cảm giác mình sắp không chịu được nữa rồi trong lòng lo lắng n g ư ơ i nói ta không có ăn ta đoán chừng ngươi cũng không có ăn quý dương đối với miệng bình nhìn một chút s ắ c thực có ba viên thuốc hắn suy nghĩ nhất chuyển nói nếu nơi này vừa vặn ba viên thuốc không bằng ba người chúng ta phân ra ngươi ăn nữa một viên không sao chứ tại sao không có quan hệ b ả y chúng đ ăn một lần chỉ có thể ăn một viên nếu là ăn hai viên sẽ lập tức độc phát đinh xuân thu trong lòng có quỷ đương nhiên sẽ không đáp ứng đề nghị của quý dương vậy cũng đơn giản ngươi trước dùng thuốc giải giải trừ vừa nảy viên kia sau đó lại ăn một viên không được sao quý dương trong lòng cởi thầm không được cho dù dùng thuốc giải cũng phải ba ngày năng lực triệt để hóa giải ta cũng không đủ thời gian tin tưởng ngươi cũng đợi không được ba ngày đinh xuân thu nghĩ tất cả biện pháp qua loa lấy lệ không chịu thừa nhận trước hắn không ăn chờ đến rồi làm sao sẽ đợi không được ngươi lập tức dùng thuốc giải sau ba ngày chúng ta ăn nữa một lần này ba viên bảy t r ù n g đan tạm thời thả ở chỗ này của ta đến lúc đó ai không ăn ai ăn đều vừa xem hiểu ngay khi đó ta năng lực thật tin tưởng ngươi quý dương nói nghe được quý dương lời nói tiểu long nữ không nhịn được cười rốt cuộc hiểu do hắn mục đích thực sự mà đinh xuân thu thì trứng mắt lên dĩ nhiên tức giận phun ra một ngụm máu tươi khí tức càng thêm suy yếu đinh xuân thu ngươi không sao chứ có muốn hay không ta tiễn ngươi đi xem đại phu mắt thấy đối phương càng ngày càng suy yếu quý dương không kiên kỵ mà t r e o nói đừng đừng lại đây đinh xuân thu cắn một cái đầu lưỡi mạnh mẽ duy trì tỉnh táo cần gì chứ không bằng ngươi đem dịch cân kinh trả lại cho ta ta bảo đảm không giết ngươi chính là quý dương lắc đầu thở dài ngươi tiểu t ử này g i o hoạt cùng hồ ly tựa như ta sẽ tin ngươi đinh xuân thu hô hấp càng ngày càng ồ, ồ ngồi dưới đất cũng ngồi không vững chỉ có thể dùng tay trái chống thân thể bất quá cứ như vậy không che có tay v đi đi. quý dương không biết hắn nghĩ đến chút gì tại sao lại thỏa hiệp trong lòng vẫn như cũ cảnh giác bởi vì đinh xuân thu am hiểu được công không phải vạn bất đắc dĩ quý dương không muốn gần người chính là tiêu phong cùng đinh xuân thu tranh đấu đều chưa bao giờ thân thể tiếp xúc mà là dụng trưởng l ư ợ n cách không đánh cờ làm sao còn sợ ta cái này người sắp chết không được đinh xuân thu nói ngươi đem dịch cân kinh ném tới quý dương đối phép khích tướng không có cảm giác bộ này thực sự quá bài cũ rồi a a đinh xuân thu t h ấ p giọng cười cười đem dịch cân kinh ném về quý dương quý dương trong lòng vui vẻ đưa tay tiếp được mới vừa muốn đánh ra dịch cân kinh nhìn một chút quý dương đột nhiên cảm giác trong lòng bàn tay được cái gì cắn một cái hất tay vừa nhìn là một con nho nhỏ không biết tên màu đen côn trùng người ám hại ta quý dương trong lòng giận dữ vội vã điểm cánh tay trái huyện đạo vận công bất động dẫm chết trên đất màu đen độc trùng ha ha ha ha ha đây là ta tỉ mỉ đào tạo mất mạng sâu độc chính là tuyệt thế cao thủ bị căn trúng nhiều lắm chống đỡ ba ngày quý dương ngươi thật sự cho rằng không động vào ta liền hết chuyện ngươi còn nộp đây đinh xuân thu cười to nói tiểu long nữ lộ ra sắc mặt giận dữ cấp tốc tiến lên sử dụng kiếm chống chọi đinh xuân thu cổ đem thuốc giải giao ra đây không phải vậy ta lập tức giết ngươi đinh xuân thu cười lạnh nói muốn ta giao ra thuốc giải cũng được bất quá các ngươi trước phải để cho ta chữa thương không phải vậy mọi người cùng nhau chết tiểu long nữ oán hận theo dõi hắn trong lúc nhất thời không biết nên làm gì tốt quý dương thôi thúc công lực bất động lại phát hiện mất mạng sâu độc độc dĩ nhiên bức không đi ra ngoài trái lại đem quý dương nội lực đều ăn mòn trong lòng hắn cả kinh xem ra đinh xuân thu nói không sai độc này coi như là tuyệt thế cao thủ cũng không n g ăn nổi được ta cho ngươi trước tiên chữa thương quý dương chỉ có thể tạm thời chậm lại độc tố xâm lấn để tiểu long nữ nhìn đinh xuân thu hh ắ c ắ c sớm như vậy không phải tốt đinh xuân thu bắt được quý dương tính mạng không sợ hắn đánh lén đem tiểu long nữ kiếm bỏ qua một bên sau lấy da kim sang dược ngã vào trên vết thương lại lấy ra một loại màu trắng dường như tơ n ệ n tơ mỏng khâu lại vết thương nhìn hắn này thành thạo động tác dường như một cái ngoại khoa đại phu thường thường làm loại chuyện này nhìn thấy đinh xuân thu nhàn nhã chữa thương mà quý dương tay trái đã trở nên đen nhánh tiểu long nữ lo lắng không thôi lấy ra một cái bình ngọc nhỏ cho hắn quý tiên sinh ngươi trước dùng một bình ngọc phong tương ngọc phong tương có giải độc hiệu quả hẳn là có thể chỉ h o a n độc phát quý dương nhớ tới khương linh đã từng dùng ngọc phong tương giải trừ bệnh ngoài da độc trong lòng dâng lên một chút hy vọng tiếp nhận bình ngọc nhỏ mở ra nắp bình hướng về trong miệng ngược lại ngọc phong tương cửa vào thơ ngọt mát mẹ nồng nặc và bụng sau muốn một canh giờ mới sẽ từ từ có hiệu quả chương hai trăm ba mươi hai tu luyện dịch cân kinh đinh xuân thu băng bó cẩn thận vết thương sau đó lại ngồi xếp bằng trên mặt đất vận công chữ a thương quý dương đem rơi trên mặt đất dịch cân kinh ngặt lên đột nhiên trong lòng hơi động dù thản chi chúng rồi mấy chục loại kịch độc trong đó ba o quát ngàn năm băng tầm cũng có thể dùng dịch cân kinh hóa giải này mất mạng sâu độc lợi hại đến đâu cũng là cùng ngàn năm băng tầm gần như quý dương trong lòng vui vẻ thừa dịp đinh xuân thu ở đằng kia chữ thương gọi tiểu long nữ nhìn hắn nói muốn đi vận công bất độc đinh xuân thu nghe được quý dương lời nói nhưng hắn đối mất mạng sâu độc rất tin tưởng không chút nào sợ quý dương b quý dương đi tới nơi xa mở ra dịch cân kinh là một vài bức người kỳ quái thể tư thái độ thân thể có vẽ màu đỏ vận hành chân khí con đường dù thản chi một cái tam lưu võ giả đều có thể luyện thành h ư ớ n g chi quý dương hắn lập tức chiếu vào tranh vẽ tu luyện cái thứ nhất tư thế g i ư ờ n g như la hán nằm nghiêng đem chân khí từ h u y ệ t thiên t r ù n g h u y ệ t thiên môn lòng bàn chân h u y ệ t dũng t u y ê n liệm nhận chính giữa trải qua rất nhiều h u y ệ t đạo từng cái dùng chân khí kích thích chân khí kích thích h u y ệ t đạo so với châm cứu hiệu quả tốt trăm ngàn lần quý dương lập tức cảm giác trong cơ thể tuân g a nhất cổ ấm áp khí quý dương thân thể dần dần tỏa nhiệt không cần hắn h chân khí gia tốc vận chuyển là một chuyện tốt có thể tăng cường tốc độ tu luyện nhưng là chân khí vừa tăng tốc quý dương tay trái mất mạng sâu độc cũng đi theo cấp tốc s ầ m l ớ n quý dương trong lòng cả kinh thầm nghĩ không đúng vậy tu luyện dịch cân kinh không phải có thể giải độc sao làm sao trái lại để độc tố tăng nhanh s ầ m l ớ n mất mạng sâu độc nhưng thật ra là một loại bệnh độc ăn mòn chân khí sau đó có thể tự mình sinh sôi mà quý dương chân khí gia tốc vận chuyển mất mạng sâu độc sinh sôi tốc độ cũng gia tăng thật lớn chỉ chốc lát liền ăn mòn quý dương toàn bộ cánh tay trái quý dương muốn lui ra trạng thái tu luyện thế nhưng dĩ nhiên không cách nào khống chế thân thể dường như quỷ é tư duy là rõ ràng nhưng bất luận quý dương cố gắng thế nào thân thể đều không n ú c ních gặp phải loại chuyện này quý dương đương nhiên thập phần kinh hoàng cái c h á n đều b ư ớ c lên mồ hôi lạnh đến rồi suy nghĩ của hắn lại vùng vẫy một hồi mất mạng sâu độc đã đem hắn nửa người ăn mòn vốn là dưới tình huống này quý dương cũng đã treo r ồ i dù s a o này nửa người liền bao quát trái tim của hắn thế nhưng chẳng biết vì sao quý dương thẳng thắn từ bỏ giấy ruộ hắn thầm nghĩ dù thản chi có thể thuận lợi giải độc không đạo lý ta sẽ thất bại nói không chắc có chuyện cơ thế là quý dương không chỉ có không g i y ruộ trái lại thuận theo vận chuyển chân khí lệnh hắn vận hành tốc độ càng nhanh đại t r ư ừ n g một khắc sau quý dương cả người đều bị mất mạng sâu độc ăn mòn bất quá suy nghĩ của hắn như trước rất rõ ràng ngay vào lúc này quý dương rốt cuộc cảm thấy chuyển cơ trong cơ thể mất mạng sâu độc dĩ nhiên cùng chân khí dung hợp chân khí là một loại sinh mệnh năng lượng bắt nguồn từ gen dùng hiện đại ngôn ngữ miêu tả chính là mất mạng sâu độc đang thay đổi quý dương cấu trúc gen mà dịch cân kinh tác dụng chính là có thể đem bệnh độc cùng tự thân gen hoàn mỹ dung hợp không sẽ sinh ra bài xích cùng tác dụng p ụ cái này cũng là tại sao du thản chi tu luyện dịch cân kinh sau đó có thể luyện thành bằng tầm độc trưởng nguyên nhân. dù thản chi băng ve chân khí dĩ nhiên không phải đơn thuần lấy dính băng ve tới độc nếu như chỉ là nhiễm n ê n độc sớm đã dùng xong dù thản chi bản thân có thể cuồn cuộn không đoạn mà sản sinh băng tầm chân khí điều này nói do thể chất của hắn cải biến quý dương lúc này tình hình cũng giống như nhau t ầ n tiến sĩ trước đó nói đột biến gen có hai cái phương hướng một cái là ác tính đột biến một cái là tốt đột biến mất mạng sâu độc vốn là một loại phá hoại tính bệnh độc sẽ để cho của ta gen t ă n g vỡ thế nhưng tu luyện dịch cân kinh sau đó thì xoay ngược lại thành tốt quý dương thầm nói nghĩ tới đây quý dương rốt cuộc hiệu rõ dịch cân kinh chân chính giá trị một cái đặc thù công hiệu tuy rằng thời đại này không có gen bệnh độc nói chuyện thế nhưng nó hiệu quả đặt tại cái kia quả thực là người tiên nói cách khác chỉ cần tu luyện dịch cân kinh là có thể dùng ngoại vật kích thích tự thân chân khí thay đổi tỉ như các loại bệnh độc các loại tiên tiên năng lượng như lôi điện hàn bằng các loại đến lúc đó đâu chỉ băng tầm chân khí còn có thể luyện thành hỏa diễm chân khí lôi đỉnh chân khí ngũ độc chân khí mấu chốt nhất là dù n g dịch cân kinh tu luyện những n à y đặc thù chân khí không có tác dụng phụ không cần lo lắng tàu hòa nhập ma bất quá biết dịch cân kinh cái này tác dụng người cũng không nhiều đoán chừng phần lớn người bao quát thiếu lâm tự cao tăng ở bên trong cũng chỉ biết là dịch cân kinh có thể ra tốc vận chuyển chân khí nhanh chóng mở ra kỳ kinh bắt mạch cùng t h i ế u huyệt ước chừng sau nửa c a n h giờ mất mạng sâu độc cơ bản cùng quý dương hòa làm một thể mà thân thể của hắn cũng khôi phục bình thường quý dương mở mắt ra đứng dậy thôi thúc cựu âm cựu dương một t r ư ờ n g đánh vào trước mặt trên cây chân khí của hắn tự mang cổ độc đối bất cứ sinh vật nào đều hữu hiệu quả trong đó bao quát thực vật lấy tay ra trưởng sau đó chỉ thấy đại thụ xuất hiện một cái trở lớn mới mẻ cây thịt dần dần biến thành màu đen ăn m đ o á n chừng một hai giờ cây này liền n g ư rồi Vi lực không sai bất quá cứ như vậy ta chẳng phải là biến thành độc nhân rồi còn thế nào cùng h i ể u h i ể u quý dương thử nổ bãi nước bọt trên t ă n g cây quả nhiên nước bọt cũng có chứa bệnh độc có thể ăn mòn sinh vật so sánh may mắn là nếu như không thôi thúc c h â n khí vẹn vẹn ra rẻ tiếp xúc không có quan hệ quý dương suy nghĩ một chút có thể là mới vừa tu luyện dịch cân kinh cảnh giới quá thấp nguyên nhân tiếp tục luyện tiếp hẳn là có thể thay đổi tình huống như thế không phải vậy nguyên ở trong dù thản chi đem con mắt trả lại a tử nàng đều không có bị băng ve độc chuyển nhiễm lên tinh thần sau đó quý dương trở về đinh xuân thu bên này hắn cũng vừa hay thu công rồi đinh xuân thu thở một hơi thật dài trải qua một phen tu luyện sau hắn cốt thủy đợi tạo huyết khí q u a n đã đền bù rất nhiều huyết dịch sắc mặt tốt hơn rất nhiều quý dương đem dịch cân kinh cho ta đinh xuân thu mới vừa vừa đứng lên đến lập tức đôi quý dương lộ ra bất thiện biểu hiện người uy hiếp ta quý dương tự tiếu phi tiếu nói h ắ c h ắ c ta thừa nhận hai người các ngươi liên thủ rất lợi hại bất quá ngươi chúng rồi của ta mất mạng sâu độc như không có giải dược trong vòng ba ngày chắc chắn phải chết thức thời ngoan giao ra dịch cân kinh u y xuống đất dập đầu gọi ta ba tiếng ra, ra. nói không chắc ta có thể lòng từ bi cho người thuốc giải đinh xuân thu nói quả nhiên tựa đinh xuân thu bực này kẻ ác một có cơ hội tuyệt đối sẽ không khách khí với ngươi nửa phần bất quá rất rõ ràng đinh xuân thu còn không biết dịch cân kinh hiệu quả đặc biệt không biết quý dương đã dùng nó hóa giải cổ động có đúng không trên người ngươi cần phải có thuốc giải đi ta giết ngươi như thế có thể là được quý dương nói trên người ta có không ít đ ộ c dược thuốc giải nhưng là không có n h n m á t ngoại trừ ta ai cũng không phân biệt ra được đến liền giống với vừa nay cái kêu bình bậy trung đàn ngươi xem một chút chiếc lọ mặt trên có hay không biết rõ ngươi nhưng nhận ra được đinh xuân thu nói quý dương lấy ra chiếc lọ vừa nhìn chiếc lọ bên ngoài quả nhiên bóng loáng một bình không có thứ gì viết như thế nào ngươi còn có dám giết ta hay không đinh xuân thu có chút đắc ý hắn tốt xấu là lăn lộn mấy chục năm người từng trải đối tất cả trường hợp đã sớm chuẩn bị l u ậ n âm n h ư hành động quý dương tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn quý dương đối với hắn vẻ đắc ý xem thường trong lòng thầm nghĩ giết đinh xuân thu không khỏi quá tiện nghi hắn lão này v õ công không sai nếu như có thể làm việc cho ta là tốt rồi l i ê n mất mạng sâu độc đều bị hóa giải quý dương một điểm không sợ đinh xuân thu độc thế là muốn khống chế hắn những khác tạm thời không đề cập tới chính là có một cái cao thủ tuyệt đỉnh làm tôi tớ làm trợ thủ đi ở bên ngoài nhiều b i phong vốn là khống chế một cao thủ biện pháp tốt nhất là độc nhưng quý dương không am hiểu nếu là có sinh tử phủ là tốt rồi quý dương nhớ tới lý thu thủy thế là trong lòng âm thầm cười cười có chủ ý q một chương hai trăm ba mươi ba thu phục đinh xuân thu chương hai trăm ba mươi ba thu phục đinh xuân thu long cô đương ngươi nhìn lại hắn một hồi ta đi một lát sẽ trở lại quý dương để lại một câu nói xoay người rời đi đứng lại ngươi không m u ố n thuốc giải sao đinh xuân thu quát lên quý dương không để ý đến thi triển khinh công đi tới núi rừng một chỗ không ai địa phương lấy điện thoại di động ra mở ra bằng hữu vọng ấn vào lý thu thủy ném cái video đi qua chỉ chốc lát video truyền được lý thu thủy đang tại linh thiếu cung trong mật thất tu luyện võ công bên người không ai quý tiên sinh ngày gần đây khỏe lý thu thủy xếp bằng ở trong mật thất trên bộ đoàn thông qua video có thể nhìn thấy mật thất bốn phía vách tường có thật nhiều phù điêu là một ít người luyện võ những n à y phù điêu là linh thiếu cung bí truyền t u y ệ t học sẽ không dễ dàng để người ngoài nhìn thấy thế nhưng lý thu thủy vẫn cho là quý dương là nào đó vị cao nhân hơn nửa không thèm khát nàng những này vó công ở là không có chú ý ngoại trừ phù điêu ở ngoài quý dương còn chú ý tới trong mật thất treo rồi một chiếc đèn treo đúng là hắn đưa cho lý thu thủy khoảng thời gian này quý dương liên lạc tối nhiều lần chính là lý thu thủy tổng cộng đưa nàng ba cái máy phát điện trong đó hai cái là đại hình cùng với một số liên tiếp tốt đèn điện lúc này linh thú cũng đã thoát khỏi ngọn nến cùng ngọn đèn chỉnh tòa cung điện toàn bộ kết nối với đèn điện cũng bởi vậy quý dương mỗi một quang thời gian liền muốn cho lý thu thủy đưa dầu mạ tốt không phải vậy máy phát điện không dùng được quý dương trao hỏi nói ra lý cung chủ ta nghị xin người giút một chuy lý thu thủy mặt mày ẩn tỉnh nói ra tiên sinh cứ việc nói chỉ cần ta có thể giúp nhất định dốc sức giúp đỡ quý dương không khách khí nữa nói ra ta bắt được một cái tội ác t ẩ y trời tập nhân nhưng là ta không muốn giết h ắ n muốn làm việc cho ta không biết lý c u n g chủ có không có biện pháp gì lý thu thủy suy nghĩ một chút nói ra ta đích xác có một cái biện pháp bất quá bộ này p h á p môn là ta phái tiêu giao tuyệt kỹ không thể truyền ra ngoài quý dương vừa nghe liền biết lý thu thủy nói nhất định là sinh tử phụ ngày xưa vu hành vân dùng chiêu này không chế không ít hơn bao nhiều cao thủ Tại nguyên ở trong đinh xuân thu cuối cùng chính là được hư trúc dùng sinh tử phù đồng phục cũng là quý dương nghĩ đến cái này biện pháp nguyên nhân mặc cho đinh xuân thu lại ác lại độc cũng không ngăn nổi sinh tử phù đau đớn mà quý dương điểm h u y ệ thuật tuy rằng cũng có thể để người ta thống khổ nhưng là không thể thường trú phương pháp gì ta có thể dùng võ công khác trao đổi quý dương nói ra tiên sinh nói đùa người đưa ta nhiều như vậy thứ tốt chỉ là một loại pháp môn tính là cái gì chỉ bất quá ta mặc dù cùng tiên sinh bạn tri kỷ đã lâu nhưng lại chưa bao giờ chân chính che mặt rất là hiếu kỳ đây này lý thu thủy cười một tiếng nói nguyên lai nàng rất muốn cùng quý dương gặp mặt thực sự hiểu do hắn người này về phần võ công loại hình lý thu thủy cấp đoạt linh thiếu cung sau đem vu hành vân rất nhiều thần công đều học xong rồi căn bản không quan tâm thế nhưng quý dương hiện tại không dám cùng lý thu thủy gặp mặt bởi vì võ công của hắn còn quá yếu nếu như lý thu thủy tra xét xuất sự chân thật của hắn cảnh giới lại mơ ước năng lực của hắn quý dương không dám cam đoan an toàn đâu chỉ lý cung chủ hiếu kỳ ta cũng đối với ngươi hết sức tò mò thế nhưng lấy của ta thần thông còn không cách nào trực tiếp đi qua bước đi đi linh t h i ế cung lại quá xa quý dương làm bộ tiếp hận nói vậy thì thật là thật là đáng tiếc không biết quý tiên sinh lúc nào mới có thần thông có thể tới đây chứ lý thu thủy mong đợi nói lúc này võ công của nàng đã vượt qua nhân loại cực hạ tiếp tục tu luyện rất khó có đột phá bởi vậy đối quý dương cái gọi là thần thông cảm thấy rất hứng thú trong lòng nàng thơm nghĩ hay là quý dương chính là nàng lần nữa đột phá cơ duyên cho nên mới như vậy muốn gặp mặt trầm thì mười năm nhiều thì trăm năm quý dương lắc lư nói một trăm năm sau ta miễn cưỡng chờ n ổ i chỉ sợ quý tiên sinh tu luyện tới như vậy mức độ sau đó đã quên ta người này lý thu thủy nói ra mặt sau lộ ra một tia h u á n biểu hiện từ góc độ của nàng đến xem quý dương hẳn là một cái tu vi rất cao nhưng là vừa cao không được nàng quá nhiều người sở dĩ cùng với nàng liên hệ chỉ là tại có chút kỳ ẩn phương diện kỹ xảo cần phải nàng so với như n a n g dược khống chế người các loại nếu là quý dương thật sự tu luyện tới hắn chôn ó i loại cảnh giới đó có thể n à n g dắm na di lý thu thủy cũng chỉ có thể ngước nhìn cho nên lo lắng quý dương trở mặt không quen biết lý cung chủ yên tâm ta quý dương há là loại kia vong ân phụ nghĩa người như tương lai quả nhiên có năng lực tất nhiên cùng ngươi gặp mặt quý dương nói ra cũng được ta liền giáo liền cho ngươi ngươi nhớ rõ ta là tốt rồi lý thu thủy tỉ mỹ lại dù sao năm quý dương hết cách rồi sao không đưa điểm chỗ tốt đánh c ử c một lần hơn nữa từ lúc trước trao đổi đến xem quý dương tính cách cũng không tệ lắm lý thu thủy đối hắn tín nhiệm độ khá cao len k e n cửa sổ nhỏ lý thu thủy đem sinh tử phủ chuyển thụ cho ngươi có hay không tiếp nhận quý dương quyết đoán xác định sau đó mở ra dương bách bảo lấy ra sinh tử phủ một tia sáng trắng tránh qua hắn liền học xong học được sau quý dương mới biết nguyên lai sinh tử phủ là một loại có thể ăn mòn huyền đạo âm khí lấy thủ pháp đặc biệt đánh vào đối phương trong huyền đạo thông qua khống chế âm khí có thể bất cứ lúc nào kích thích đối phương huyền đạo lệnh hắn thống khổ v ạ phần tương đương với quý dương thủ pháp điểm h u y ệ t chỉ là càng thêm huyền liền diệu lại cùng lý thu thủy hàn h u y ê n vài câu quý dương gián đoạn liên hệ đem điện thoại di động bỏ vào trong túi sau đó hắn lần nữa trở về đinh xuân thu bên này kỳ thực không cần tiểu lòng nữ trông giữ vì dịch cân kinh hắn cũng sẽ không rời đi bất quá đinh xuân thu tuổi không hề rời đi nhưng có chút cảm giác không ổn không biết quý dương đi làm cái gì như thế nào suy nghĩ kỹ càng không có lại kéo dài xuống ta sợ mất mạng sâu độc phát tác đến lúc đó dùng thuốc giải đều cứu không được ngươi nhìn thấy quý dương trở về đinh xuân thu lập tức uy hiếp hắn xiu xiu xiu quý dương lại không đáp lời mà là đột nhiên bắn ra mấy viên từ lâu chuẩn bị xong băng phiến mỏng như cánh ve những n à y băng phiến là hắn dùng âm hàn chi khí ngưng tụ mà ra đột nhiên phát ra khiến đinh xuân thu không kịp phản ứng đã đánh vào trong thân thể của hắn đinh xuân thu mới đầu không hề có cảm giác gì liếc mắt nhìn thân thể sau đó ngẩng đầu t r ừ n g lên quý dương ngươi làm gì quý dương cười hát hát nói ngươi lập tức liền biết rồi đinh xuân thu sửng sốt một chút đ ỗ n g nhiên cảm giác thân thể có chút ngứa ngáy mới đầu như con mối đốt sau đó ngứa ngáy cảm giác cấp tốc tăng lên giống như là thủy chiều từ trong cơ thể tuân ra hắn không nhịn được lấy tay ở trên người chung quanh qu thế nhưng loại này ngứa ngáy cũng không phải tại b i ể u bì mà là ngứa đã đến cốt tủy cùng trong máu mặc cho đinh xuân thu làm sao gãi đều vô dụng trái lại càng ngày càng ngứa chỉ chốc lát hắn liền nhẫn nhịn không được hai tay lung tung gãi ngứa quá đây là cái gì độc đây không phải độc mà là phái tiêu g i a o sống chết phủ chuyên môn dùng để chế nhân ngươi ngày xưa là vô nhai tử đ ồ đệ hẳn nghe nói qua môn võ công này quý dương giải thích sinh tử phù không thể đinh xuân thu chấn động trong lòng hắn đương nhiên biết sinh tử phù lợi hại lại không tin quý dương hội phái tiêu dao bí truyền tuyển học ngươi rốt cuộc là ai làm sao đối với ta phái tiêu dao hiệu rõ như vậy cái này ngươi không cần biết ngươi chỉ cần biết một chuyện bắt đầu từ bây giờ ta là chủ tử của ngươi ngươi muốn nghe ta mệnh lệnh không phải vậy gọi ngươi sống không bằng chết quý dương cười lạnh nói nghỉ đừng hỏng đinh xuân thu dựa vào nơi hiểm yếu chống lại từ trong lòng móc ra bảy tám loại thuốc giải độc ăn b ả o bất quá dùng thuốc giải sau không có một chút nào tác dụng đinh xuân thu mạnh mẽ ngồi xếp bằng x u ố n g vận công bức độc như trước không hề có tác dụng nếu là người bình thường từ lâu nhịn không được đinh xuân thu võ công cao cường mới nhiều nhịn một hồi thế nhưng quý dương cựu âm chân khí so với tầm thường âm khí so với nguyên đương nhiên hư trúc cùng vũ hành vân dùng âm khí càng thêm âm hàn tự n đinh, từ từ ngươi, ngươi đinh xuân thu hét lớn âm thanh thập phần thế thảm nghe rõ ràng ta muốn ngươi cho ta tôi tớ mà không phải muốn cái gì thuốc giải quý dương nói ra đinh xuân thu không biết hắn đã giải độc còn tưởng rằng quý dương muốn hắn làm tôi tớ sau đó lại muốn thuốc giải trong lòng hắn vạn phần không tam l ò n g thế nhưng trong cơ thể thống khổ so với mộ rung b ắ t vạn trâm toàn đâm chỉ có hơn chứ không kém t h ự c không phải người chỗ có thể chịu đựng huống hồ đinh xuân thu b ả n không phải là cái gì có đại ý chí người chảo y phục rách dưới d a rẻ sau đó rốt cuộc không chịu đựng được được ta đáp ứng ngươi yêu cầu nhanh cho ta giải độc ta thực sự chịu không được coi như ngươi thất thời quý dương không lấy cái gì chân ngứa thuốc chỉ là một cái người mà thôi hắn chỉ cần khống chế đinh xuân thu trong cơ thể âm khí không nổi là được chờ trong cơ thể âm khí chấn tĩnh lại sau đó đinh xuân thu cảm giác ngơ ngáy từ từ tàn đi không khỏi tê liệt trên mặt đất thờ phào nhẹ nh quý dương không sợ đinh xuân thu tạo phản vừa đến âm khí còn ở trong cơ thể hắn bất cứ lúc nào có thể điều khiển thứ hai quý dương võ công đủ cao lại không sợ hắn độc điều kiện như vậy dưới quý dương hoàn toàn khắc chế đinh xuân thu ngày sau lại giàn vật một phen chậm rãi liền nghe lời đinh xuân thu về sau ngươi cần gọi ta là chúa công thay ta làm việc hiểu chưa quý dương nói ta nghe lời ngươi chính là tuy rằng ngứa ngay t ả n đi thế nhưng đinh xuân thu nhất thời nửa khắc còn không cách nào ngưng tụ nội lực chỉ có thể nhận bệnh giải quyết đinh xuân thu sau đó quý dương tìm tới t ả o đ ị a tăng đáng người tiêu viễn sơn cùng mộ dung bắc đã quy y phật môn tại t ả o đ ị a tăng khuyên giải dưới song phương bông tha cho thủ hận cũng gọi là mộ dung phục cùng tiêu phong không nên truy cứu nữa mộ dung phục bản liền không phải là đối thủ của tiêu phong không đáp ứng cũng phải đáp ứng mà tiêu phong khoan dung độ lượng đại khí không lại chấp nhất với báo thủ bất quá du thản chi liền lung túng vốn còn muốn ngư ông đắc lợi kết quả mộ dung cùng tiêu thị tiêu tan hiểm khích lúc trước hắn lại không phải là đối thủ của tiêu phong trong lúc nhất thời không biết có hay không nên báo thủ nhìn thấy quý dương trở về đang do dự du thản chi thẩm nghị không tốt như thế thứ nhất hắn càng thêm không là đối thủ quý huynh ngươi không sao chứ cái này đinh lão nhi sao lại tới đây tiêu phong tiến lên cùng quý dương chào hỏi cảnh giác lại kinh ngạc nhìn qua đinh xuân thu xem đinh xuân thu bộ dáng tựa hồ bị thu thập làm thảm nhưng lại không giống bị trọng thường vì sao cùng sau l ư n g quý dương đinh xuân thu bây giờ là của ta tôi tớ trước đó đắc tội tiêu huynh chỗ mong rằng ngươi thà cho hắn một mạng bất quá tiêu huynh nếu là tức không nhịn nổi giao hơn hắn một phen lại là không sao quý dương nói ra quý huynh quả nhiên không tầm thường liền đinh xuân thu bực này đại ác nhân đều có thể thu phục tiêu phong lộ ra nụ cười vui mừng hơi chút do dự hậu đạo giao hơn hắn liền không dùng rồi nếu là có thể lời nói hy vọng quý huynh có thể làm cho hắn đem thuốc giải g i a o ra đây cái gì thuốc giải quý dương hỏi tự nhiên là a tử ánh mắt được kẻ này độc mù tiêu phong nói xuân thu có nghe thấy hay không quý dương không quay đầu lại mà hơi hơi vừa ngẩng đầu b ả y ra đại nhân k ê u căng đinh xuân thu nghe thấy hắn còn nhỏ tuổi dĩ nhiên như trưởng bối bình thường xưng hô chính mình trong lòng rất khó chịu nhưng là vừa sợ sinh tử phù phát tác chỉ có thể cung kính nói chúa công a tử ánh mắt đã bị độc mù hồi lâu dung túng dùng thuốc giải cũng vô dụng cái gì tiêu phong trận mắt nhìn nếu không xem ở quý dương trên mặt mũi e sợ lại muốn cùng hắn đánh mấy trăm hiệp quý dương hồi tưởng lại nguyên nội dung vợ kịch a tử ánh mắt xác thực không phải thuốc giải có thể c h ữ a tốt cuối cùng là hư chúc cho nàng đổi con mắt bất quá đổi con mắt loại chuyện này e sợ chỉ có linh t h i ế u c ũ n g có thể làm được đ ặ t ở thế kỷ hai mươi mốt cũng chỉ có thể đổi khỏe mắt màng đinh xuân thu thấy quý dương không nói lời nào trong lòng tránh qua một cái áp nghiệm nếu như có thể nhờ vào đó bức quý dương cùng tiêu phong trở mặt thành thù chẳng lẽ không phải có cơ hội giết hai người ở là cố ý làm tức giận hắn tiêu phong nếu như ngươi là muốn báo thù cho a tử cử ta cũng không sợ ngươi. Thử. sợ quý dương sao lại không nhìn ra hắn ý đ ồ xấu lúc này hư lạnh một tiếng thôi thúc trong người hắn đ o n g khí sinh tử phù phát tác đinh xuân thu lập tức cảm giác đến trong cơ thể tôn u ra nhất cổ âm hàn lập tức ngớ ngay khó chặn không đợi ngớ ngay đến cốt t ủ y đinh xuân thu hồi tưởng lại tới tình hình trước mắt liền sợ hãi lập tức cầu xin tha thứ chúa công ta sai rồi cầu ngươi bỏ qua cho xuân thu một lần quý dương lại không đáp lời tùy ý trên người của hắn sinh tử phụ tiếp tục phát tác quyết định chủ ý muốn tái giáo hơn hắn một cái đinh xuân thu như vậy đại ác nhân đau nhức qua sau rất nhanh sẽ đã quên phải từ từ dằn vặt hắn mới được chỉ chốc lát đinh xuân thu liền không nhịn được hai tay lung tung gãi trong miệng không ngừng cầu xin tha thứ mỗi một chiếc đều trào ra máu tiêu phong vốn là rất tức giận nhìn thấy đinh xuân thu thảm trạng như vậy cuối cùng đã rõ ràng hắn vì sao trở thành quý dương tôi tớ bởi sinh tử phụ chồng ở h u y ệ t đạo ở trong một khi phát tắc căn bản vô pháp ngưng tụ nội lực đinh xuân thu chỉ có bị khổ phần lại một lúc nữa đinh xuân thu đều nhanh đem mình bắt thương tích đầy mình hình tượng thê thảm đến t ự điểm đem mộ dung phục cùng du thản chi đều sợ hãi nhìn về phía quý dương ánh mắt dường như vừa thấy đầu ác ma mộ dung phục vốn còn muốn tìm cơ hội rét quý d bây giờ trong nháy mắt bỏ ý niệm này đi tiêu phong chỉ là võ công cao mà thôi quý dương cũng không dừng võ công cao làm người còn t à n nhẫn như vậy a di đà phật tiểu thí chủ liền tha cho hắn một lần tào điệu tăng nói xem ở đại sư phân thượng ta liền tha cho ngươi một cái mạng về sau nhớ kỹ không thể vọng đ ộ n g ác nghiệm quý dương khống chế trong cơ thể hắn âm khí ngủ đông lên âm khí ở h ẩn thời điểm hội hấp thu đinh xuân thu chân khí trưởng thành chỉ biết càng ngày càng lợi hại chắc chắn sẽ không suy yếu đinh xuân thu lại vùng vây một hồi lần nữa co cắp ngã trên mặt đất suy ngược mà nói nguyên ở trong đinh xuân thu chỉ được một lần sinh tử phù nỗi khổ liễn khuất phục mà quý dương sống chết phù so với hư trúc cùng v u hành vân sống chết phù càng thêm lợi hại đinh xuân thu liền được hai lần quả nhiên đều không muốn sống rồi ác nghiệm cũng tiêu tan rất nhiều bất quá quý dương vẫn không có thả lòng cảnh giác kẻ này khổ qua sau trong thời gian ngắn từ bỏ ác nghiệm chờ tương lai tu dưỡng tốt rồi hơn nửa lại sẽ khởi ý biến thái bởi vậy quý dương bất cứ lúc nào chuẩn bị xong tiếp tục giàn vật đinh xuân thu thẳng đến hắn nhận bệnh đến đương nhiên chỉ g à n vật khẳng định không thể thu phục một cái tuyệt thế cao thủ quý dương suy tư cho hắn một điểm gì đó chỗ tốt cùng áp bức, để hắn tâm phục khẩu tiêu minh a tử ánh mắt dùng tầm thường thủ đoạn khẳng định ý không tốt bất quá theo ta được biết phái tiêu g i a o có một loại đổi ánh mắt thuật hay là có thể trị hết con mắt của nàng quý dương an đ ổ i phái tiêu g i a o chẳng lẽ là đinh xuân thu nguyên lai môn phái k i a sao tiêu phong nói đúng vậy đinh xuân thu vốn là phái tiêu g i a o đệ tử bất quá tu vi của hắn tại phái tiêu g i a o không coi vào đâu trong môn phái còn có cao nhân theo ta được biết hiện nay phái tiêu g i a o còn trên đời người lợi hại nhất hẳn là lý thu thủy cư trú ở linh t h i ế cung bên trong quý dương nói cái tia vô nhai tử cùng vu hành vân đâu này tạo điệu tăng đột nhiên hỏi quý dương đối tạo điệu tăng lai lịch cảm thấy rất hứng thú tự nguyên ở trong có thể phân tích ra tạo điệu tăng là chừng bốn mươi tuổi xuất gia mà hắn có thể một mắt nhận ra q ma trí tiểu vô tương công hiển nhiên cùng phái tiêu giao có chút mọi nguồn có khả năng nhất cùng lý thương hải có quan hệ gì nói không chắc tạo điệu tăng biết lý thương hải tung tích không phải vậy hắn làm sao chỉ hỏi vô nhai tử cùng vu hành vân hai người đều là chuyện đã qua lão nạp không muốn nhắc lại t à o điệu tăng nhìn về phía quý dương xem ký nói ngược lại là tiểu thí chủ lai lịch bất phàm dĩ nhiên biết phái tiêu g i a o rất nhiều bí mật hạnh cùng làm chuyện lúc trước thái không chỉ có là t à o điệu tăng những người khác cũng đều đang quan sát quý dương âm thầm suy tư lai lịch của hắn tiêu phong ngoài miệng không hỏi trong lòng cũng rất hiếu kỳ thân phận của quý dương vì sao hắn sẽ khiến hàng long thập bắt trưởng rất nhiều võ học quý dương khẽ m ỉ m cười chắp tay trước n g ợ c nói đại sư ẩn cư ở này không muốn đề cập đi qua việc tại hạ cũng không muốn truy cứu lai lịch thân phận đã chỗ không muốn vật thi vô nhân tạo điệu tăng không lại hỏi gi t à o điệu tăng không hỏi những người khác không dám hỏi quý huynh theo ý kiến của ngươi nên làm thế nào cho phải tiêu phong đem câu chuyện quay lại đến không bằng tiêu huynh tạm thời chiếu cô a tử chờ tương lai ta võ công tình tiến lại dẫn nàng đi tìm lý thu thủy chỉ bất quá đến lúc đó e sợ đã qua mười năm tám năm không biết tiêu huynh chờ hay không chờ được cùng quý dương không nói mạnh miệng nói rồi một cái khá dài ngày mười năm sau chỉ có thể vào nước ca tử rồi tiêu phong thở dài nói q một chương hai trăm ba mươi năm thu phục du thả chi chương hai trăm ba mươi năm thu phục du thả chi a tử sự tình tạm thời thả xuống đinh xuân thu đã t h ầ n phục tiêu phong sẽ không tìm hắn báo thủ quý dương vừa nhìn về phía du thản chi kẻ này người ngốc võ công cao cũng là một cái trợ thủ tốt thế là chủ động nói ra du thản chi trước người bái đinh xuân thu vi sư còn tính sổ hay không du thản chi xem qua đinh xuân thu thảm trạng sau đó tự nhận không phải là đối thủ của quý dương có chút sợ sệt ta ta lúc trước chỉ là vì a tử mới ủy khúc cầu toàn tự nhiên không tính kết quả quý dương không tốt thứ nhất là dùng sinh tử phù bắt n ạ t hắn bởi vì du thản chi bản không phải người xấu chỉ là được a tử làm hư rồi du thản chi là một cái đáng thương đáng hận đê tiện n u nhược người không ông t í lớn trong cuộc đời nguyện vọng lớn nhất là tranh thủ a tử niềm vui một người như vậy quý dương quả thực không biết nên làm sao đánh giá mới tốt khiến hắn làm nô b u ộ c tựa hồ không sai suy nghĩ kỹ một chút kẻ này có làm nô b u ộ c tiềm chất Bằng không cũng sẽ không bị a tử mọi cách dằn vặt sau đó trái lại càng ngày càng thích nàng bất quá quý dương là người đàn ông muốn dùng sắc đẹp câu dẫn hắn khẳng định không được cho dù có thể quý dương cũng sẽ không xảy ra bán chính mình quý dương lại quan sát du thản chi biểu hiện phát hiện hắn đối tiểu long nữ khuôn mặt đẹp dĩ nhiên m ả n mặt làm ngơ lấy quý dương thẩm ý trình độ tiểu long nữ so với a tử mỹ lệ gấp mười lần điều này nói do cái gì nói do khuyết điểm chỉ t ộ t du thản chi một mực có một cái rất lớn ưu điểm chuyến nhất vậy thì làm lung túng quý dương hoài nghi du thản chi được ca tử dàn vật lâu như con chó nhận chủ muốn cho một cái đã nhận chủ chó thân phục cũng không dễ dàng lớn mật bịt đổ dám phạm thượng làm loạn đinh xuân thu khôi phục như cũ một cái cá chép nhảy đứng dậy chỉ vào du thản chi q u á t lên hắn mèo già hòa cáo sao lại không nhìn ra quý dương tâm tư lúc này muốn biểu hiện một chút đem du thản chi đã thu phục được ta ta không sợ ngươi du thản chi bắt đầu sinh ý lui lúc này du thản chi tự hồ lại trở về lúc trước võ công thấp kém lúc không đinh ị c h l ạ tiêu p h o g từ t bỏ báo ủ Chúa công, chính có chóc chúa công theo tinh phái phái hắn phản khái thể hắn tú ta ta ta môn môn môn, này người. Nếu nạ tiểu tử trở bài bội đại để đầu quy, là là đã đem dập sư, sư về, xuân ử lý. Đinh x thu cung kính mà nói đại sư chúng ta lùng bắt bản môn phái đệ tử không tính vi phạm đạo nghĩa giang hồ đi quý dương nhìn về phía t à o điệu tăng chỉ cần kẻ này không ngăn cản liền không thành vấn đề nếu mềm dẻo không được chỉ có thể mạnh bạo a di đà phật vọng thí chủ hạ thủ lưu tỉnh chớ làm tạo sắc nhiệt tạo đ i ệ tăng không có ngăn cản đại sư yên tâm ta chỉ trừng phạt hắn mà thôi quý dương khẽ mỉm cười sau đó nhìn về phía đinh xuân thu khẽ gật đầu đinh xuân thu được quý dương thu phục sau đó tự nhiên không cam lòng một người làm nô thế là thập phần tích cực nhằm phía du thản chi tiêu phong đối du thản chi sự tình thật khó khăn thầm nghĩ nếu như có thể được quý dương thu phục miễn một việc sát nhiệt g cũng tốt không có ai giúp du thản chi đối mặt nhiều như vậy cao thủ hắn chỉ muốn chạy trốn vô tâm cùng đinh xuân thu run r u dày nhất thời rơi vào hạ phong bởi vì du thản chi không sợ ngũ độc cho nên cùng đinh xuân thu đánh lên kẻ tám lạ người nửa cân nhìn chỉ là kinh nghiệm cùng tâm tư mà thôi đinh xuân thu có quý dương áp trận phát huy m ư ờ i phần công lực trong lúc nhất thời chế trụ du thản chi quý dương nhắm ngay cơ hội phát ra tam đạo sinh tử phù xuyên vào du thản chi h u y ệ t tiên trung h u y ệ t bách hội cùng trường kỳ môn h u y ệ t bách hội chính là ngất h u y ệ t mà trương kỳ môn là tử h u y ệ t h u y ệ t tiên trung lại là trọng yếu nhất c h â n khí hội tụ chi địa n à y ba cái h u y ệ t đạo đánh vào sinh tử phù du thản chi chân khí lập tức mất k h ô n g chế không cách nào ngưng tụ được đinh xuân thu một t r ư ờ n g bắn trúng ngực xương s ừ n đứt đoạn mất hai cái ngã trên mặt đất đ i n h xuân thu đem hắn nhắc tới một cái bay vọt rơi vào quý dương trước mặt đem du thản chi đẻ xuống ủy xuống đất nghịch đổ còn không ki du thản chi bưng vết thương cắn răng không nói lời nào xuân thu ngươi mà lại buông hắn ra khiến hắn nếm thử sinh tử phụ tư vị quý dương nói là c h ú công đinh xuân thu buông ra du thản chi trở về quý dương phía sau nhìn quý dương bóng lưng đinh xuân thu trong lòng tránh qua một tia ác nghiệm bất quá vừa nghĩ tới sinh tử phụ thống khổ lại hơi run lên buông tha cho tiểu long nữ liếc đinh xuân thu một mắt lộ ra một tia ánh mắt cảnh cáo để đinh xuân thu càng thêm k i ê n kỵ du thản chi còn muốn phản kháng thế nhưng một đạo sinh tử phụ tại huyện thiên trung nhiễu loạn vận hành chân khí lệnh hắn không cách nào thi triển võ công theo sinh tử phù phát tác du thản chi từ từ cảm nhận được q u ầ n con kiến cắn xé cốt tùy thống khổ cùng trước đó đinh xuân thu bình thường phát ra tiếng kêu thảm thiết t h ê lương mọi người thấy vậy khá là không đành lòng bọn hắn giết không ít người nhưng chưa từng thấy thống khổ như vậy hình phạt quý dương vốn là cũng không muốn đối du thản chi dùng sinh tử phủ chỉ là đinh xuân thu lời nói cho hắn một cái cớ giao huấn đệ tử bồn u môn ai dám nói cái gì cho nên quý dương cũng là yên tâm thoải mái ước chừng một phút sau đó du thản chi dập đầu cầu xin tha thứ ta nguyện ý vì nô cầu ngươi tha ta một mạng quý dương khống chế trong cơ thể hắn sinh tử phủ ở ẩn xuống du thản chi lại kêu t ê n một hồi hướng ấy lúc này mới tàn đi đã thu phục được đinh xuân thu cùng du thản chi hai cái tuyệt thế cao thủ Vĩ dương trong lòng khá là hài lòng lần này hành tẩu giang hồ dễ dàng hơn đừng xem đinh xuân thu á c danh truyền xa sợ sệt người của hắn cũng không ít đến lúc đó một mang đi ra ngoài ai dám lắm miệng chúc mừng bí huynh có thêm hai cái võ công tuyệt đ ỉ n h gia nô tiêu phong tiến lên chắp tay nói đi rồi du thản chi này một cái tâm sự hắn cũng khá là cao hứng về phần gia nô thứ này tại bây giờ làm thông thường thêm vào đinh xuân thu cùng du thản chi hai người độc công hại người rất nặng làm nô đã là kết quả rất tốt cho nên tiêu phòng đám người cũng không chút nào mâu thuẫn đinh xuân thu người này sau đầu có phản cốt tiểu h u n h đệ cần cẩn thận tiểu viễn sơn nhắc nhở t i ể u tiền bối yên tâm ta tự có biện pháp ôn nắn bọn họ quý dương cười gật đầu hắn đương nhiên biết đinh xuân thu có phản cốt gia hỏa này liền vô nhai tử đều dám đánh lén phản bội xác thực không phải một cái dễ sửa trị người chúa công minh xét xuân thu tuyệt không dám có nhị tâm đinh xuân thu dầm một tiếng quý xuống hắn thực sự sợ sinh tử phụ tư vị đặc biệt là nhìn thấy du thản chi thảm trạng đã mất đi một đời tiêu hùng tôn nghiêm đứng lên đi người có hay không nhị tâm ta vừa xem hiểu ngay cũng có rất nhiều thủ đoạn quý dương nhàn nhật nói chúa công thần thông còn đại xuân thu sao dám đinh xuân thu nói câu nói này một nửa định hót một nửa là chân tâm bởi vì quý dương quen thuộc như thế phái tiêu g i a o đinh xuân thu đã đem hắn và phái tiêu g i a o liên hệ tới đinh xuân thu dám đánh lén vô nhai tử là vì có lý thu thủy ở phía sau x ố i r ủ trên thực tế hắn đối phái tiêu g i a o cao thủ hết sức kiên kỵ mà quý dương hiểu được phái tiêu g i a o bí truyền sinh t ử p h ụ càng thêm chứng minh lai lịch của hắn đinh xuân thu xác thực sợ sệt đương nhiên hắn sợ sệt không có nghĩa không có tạ tâm chỉ là trong lúc nhất thời không dám biểu hiện ra nói chung quý dương hội đề phòng hắn là được hai đại ác nhân được tiểu thí chủ thu phục việc này có một kết thúc lão nạp cũng nên trở lại niệm kinh rồi t à o điệu tăng nói a di đảo phật tiêu viễn sơn cùng mộ dung bắc tề niệm v h ậ t số theo t à o điệu tăng cùng rời đi tiêu phong cùng mộ dung phục trong lòng không bỏ tiêu hai tiếng cha tiêu viễn sơn cùng mộ dung bắc lại là cũng không quay đầu lại chờ sau khi bọn hắn rời đi tiêu phong cùng mộ dung phục khá là ủ rũ dù sao thật vất vả mới tìm được cha ruột ủ rũ sau đó mộ dung phục vừa liếc nhìn quý dương cùng phía sau hắn đinh xuân thu du thản chi tiểu long nữ bốn cái cao thủ tuyệt đỉnh đứng chung một chỗ mộ dung phục trong lòng sợt một chữ cũng không nói quay đầu li cỡ này n h á tiêu gan bọn nhát, cũng xứng cùng ta bọn nhát, chuột t phong nổi d a tử về liều quốc. Tiêu phong đáp e sợ không được theo ta được biết tây hạ công chúa đang tại kén phò mã chắc hà nội có không ít người đi toàn quân mộ dung phục kẻ này khẳng định cũng sẽ đánh tây hạ công chúa chủ ý nhờ vào đó phú quốc nếu khiến hắn đoạt phò mã vị trí đại tống cùng liêu quốc lâm uy quý dương nói lại có việc này xem ra ta cũng phải đi một chuyến tây hạ mới được không có khả năng để gian nhân thực hiện được tiêu phong nói có tiêu huynh đi tây hạ đoạt phò mã tại hạ liền yên tâm quý dương trả lời quý huynh nói d ỡ n tiêu mô cũng không phải đi cướp phò mã chỉ cần không bị một ít người đạt được phò mã vị trí là được tiêu phong giải thích trong lòng hắn chỉ có ai trù một người dù cho người đã đi như t r ư ớ c không thay đổi tâm ta hiểu quý dương cười ha ha ta xem quý huynh nhất biểu nhân tài khí vũ h i n n a n g nếu là đi vào tổng quân tất nhiên có thể đoạt được phò mã vị trí tiêu phong nói rồi lại nhìn thấy tiểu long nữ sắc mặt không thích sau đó ngượng ngập cười một tiếng thật không tiện đã quên đệm mội cũng ở đây tiểu long nữ g ò má chật đỏ không nói gì quý dương không có làm thêm giải thích khẽ mỉm cười nói ta còn muốn đi một chuyến tô châu mạng đà sơn trang tạm thời không tiện tiêu phong gật đầu nói không sao sau đó ta gọi tam đệ cùng đi vào Quý Thiếu huyền chương Chương được tinh tú phái tinh phái phương thân nghĩ trưởng trưởng người trưởng, trưởng môn. môn. đến diễn tấn tú tú trở tự biết được huyền từ Mấy Lâm lấy về võ công cao cường. Vẹn vẹn côn là đương á n h k chết nhiên thiếu lâm tự cao tăng đã biết hư trúc là con trai của huyền tử về sau tự nhiên sẽ hảo hảo đợi hắn đợi một thời gian cho dù không thể trở thành thuyết thế cao thủ trở thành thiếu lâm một tên cao tăng tuyệt đối không thành vấn đề bởi tiêu viễn sơn cùng mộ dung bắt xuất gia vì tăng thiếu lâm tự không truy cứu nữa trộm lấy kinh thư sự tình trên thực tế thiếu lâm không chỉ có không có tổn thất trái lại bằng thêm hai tên cấp cao thủ tạo điệu tăng thay đổi giữa trường nói không chắc năm đó cũng là được một vị cao tăng đã thu phục được thiếu lâm tự sở dĩ cao thủ tập hợp rất nhiều đều là dùng phương pháp này có được cho nên có phóng hạ đồ đao lập địa thành phật hiệu lệnh người thường muốn thành phật cần trải qua ngàn khó v ạ n hiểm một cái võ công cao cường đại ma đầu muốn trở thành phật chỉ cần bỏ xuống đồ đao là được rồi chỉ cái này một câu nói chiêu mộ không biết bao nhiêu ma đạo cao thủ v ì tăng lao tinh túc tiên pháp lực vô biên tiên phúc vĩnh viễn huyện thọ cùng tề tiên đánh đầu thắng đó bách chiến bách thắng đinh xuân thu vừa về đến hắn những đệ tử kia lập tức cổ vũ lên nhìn thấy quý dương cùng tiêu phong tiểu long nữ đi ở phía trước còn cho là bọn họ được đinh xuân thu bắt được đám người ô hợp này nhìn thấy tiểu long nữ sau hai mắt tỏa ánh sáng dồn dập hô có nói tiêu phong còn có cái tiểu t ử túi h kia các người đánh thắng cưu ma c h í cùng mộ dung phục thì lại làm sao còn không phải được lao tinh túc tiên bắt được cái gì b ắ t tiểu phong nam mộ dung tại lao tinh túc tiên trước mặt còn như hạt bụi không đỡ nổi một đòn nghe được bọn hắn tiếng hò hét không rõ liền người bên trong còn thật sự cho rằng quý dương cùng tiêu phong được đinh xuân thu bắt dồn dập ngạc nhiên nghi ngờ nghị luận quý dương cùng tiêu phong công p h u bọn hắn đều từng chứng kiến quý dương một người đánh bại k i ư u ma c h í cùng mộ dung phục mà tiêu phong thì một người lực á p đinh xuân thu cùng du thạc chi như vậy đinh xuân thu lại như thế nào bắt bọn hắn đánh lén hay là dùng độc quý dương vốn định tìm đoàn chính thuần nghe tiếng nhìn phía tụ lại mà đến tinh tú phái đệ tử sau đó vừa nhìn về phía đinh xuân thu chỉ thấy đinh xuân thu mặt g i à đỏ lên hận không thể một cái tắt đập chết những n à y miệng tiện đệ tử đinh xuân thu trời sinh tính nhất được dùng mỡ ngựa nhưng cũng ghét nhất người vỗ vào trên vó ngựa a tử liền là vì nịnh hót vỗ vào trên vó ngựa đinh xuân thu thẹn quánh đẹp quá người một đám đệ tử vây quanh một người trong đó muốn chiếm tiểu long nữ tiện nghi không chờ hắn tới gần trong vòng ba bước quý dương cách không một trường đem hắn đánh bay ra ngoài quang nghe thanh âm đều biết hắn xương cốt toàn bộ nát tan sau khi rơi xuống đất không nhúc đích trong khoảnh khắc chảy ra một cái v ũ máu h i ệ n nhiên đã chết rồi ào ào ào mới vừa vây quanh đệ tử lập tức lại lui ra dồn dập sợ h ã i bất định điệu kêu gào nói lớn mật c n g đồ tại lao tinh t ú c tiên trước mặt còn dám hành hung có tin hay không láo tinh túc tiên đem ngươi luyện thành đội thi đinh xuân thu không nhìn nổi rồi nếu để cho bọn hắn chọc giận quý dương hậu quả kh đều quỳ mới, mới chúng c đệ tử sửng sốt một chút nhìn thấy đinh xuân thu sắc mặt nghiêm túc không giống nói dối sau đó lại dồn dập quỳ xuống đất hướng về quý dương dập đầu nói thích mới trưởng môn cái thế vô song đệ nhất thiên hạ đệ tử gặp mới trưởng môn nghe được liên tiếp a duân định hót lời nói quý dương cảm giác thật thoải mái trong đáy mắt tinh tú phái lần nữa trở thành võ lâm đại địch xuân thu ngươi những đệ tử này ngư long hữu tạng có thể có có thể dùng người lưu lại hai cái là được rồi quý dương không thích mang theo một đám người ô hợp hành động càng không muốn đem tinh tú phái phát dương quang đại ký lân tử bắn chấm nhỏ hai người các ngươi đi ra đinh xuân thu nói trong các đệ tử lúc này đi ra một cái thân hình trung niên nam tử khôi ngô cùng một cái khuôn mặt t u ấ n tú thần t ì n h lạnh lùng thanh niên trung niên nam tử khôi ngô được xưng kỳ lân tử tay không t u ấ n tú thanh niên được xưng bắn chấm nhỏ cầm trong tay một thanh trường kiếm màu đen kỳ lân tử gặp trường môn hai người hướng về quý dương cưới người chào trước đó bọn hắn cũng từng chứng kiến quý dương công phu lại trải qua đinh xuân thu chính mồm nói ra không dám có chút hoài nghi không cần đa lễ quý dương gật đầu thầm nghĩ những người này tên gọi không khỏi quá khoa trương trường môn kỳ lân tử cùng bắn chấm nhỏ chính là ta mới cất nhắc đại đệ tử cùng nhị đệ tử kỳ lân tử am hiểu công phu quyền cước một thân khổ luyện công phu không thua gì thiếu lâm thiết bố sám kim trung cháo bắn chấm nhỏ am hiểu kiếm pháp một tay truy phong kiếm biến hóa thất thường kiếm khi ác liệt đều là nhất lưu cao thủ bên trong người nổi bật đinh xuân thu giới thiệu hắn thì ra là đại đệ tử gọi là trích tinh tử được tiêu phong cùng a tử đánh chết vậy thì tốt lưu lại hai người này tùy tùng những người còn lại quý dương đối tinh tú phái không chút nào cảm thấy hứng thú những người này phần lớn là gian trá tiểu nhân kẻ ác hắn không muốn quá nhiều ở chung nhưng nếu đem tinh tú phái đệ tử phân phát hơn một nghìn tiểu nhân kẻ ác tản mạn khắ quý dương suy nghĩ một chút chuyển hướng thiếu lâm các vị cao tăng huyền sinh đại sư văn bối có một cái đề nghị huyền sinh đại sư đ ố i quý dương lai lịch cùng mục đích không rõ khá là cảnh giác không hành lễ nghi như trước chú đáo chắp tay trước đ ư ợ c nói quý dương khẽ mỉm cười nói ta tuy là tinh tú phái mới trưởng môn lại không thích nhiều người như vậy không bằng để cho những đệ tử này xuất ra vì tăng vọng đại sư có thể thay ta độ hóa bọn hắn để tránh khỏi bọn hắn nguy hại võ lâm cái gì đồ chơi xuất ra vì tăng tinh tú phái chúng đệ tử trừng mắt lên cùng nhau không dám tin nhìn qua quý dương thật chứ huyền sinh đại sư lại là vui vẻ tinh tú phái hơn ngàn đệ tử tuy rằng ngư long hữu tạng thế nhưng trong đó cũng có thật nhiều nhị lưu tam lưu cao thủ nếu có thể đem nguồn thế lực này thu về thiếu lâm thiếu lâm thế lực tất nhiên tăng cường không í t chớ xem thường nhị tam lưu cao thủ như mộ dung phục gia tướng phong ba ác ba bất đồng đám người chính là nhị lưu bọn hắn sở dĩ nổi danh chỉ là nguyên miêu tả tương đối nhiều mà thôi thông qua miêu tả cũng có thể thấy được nhị lưu cao thủ vẫn là rất lợi hại mà tinh tú phái có ít nhất hơn bốn mươi cái nhị lưu cao thủ hơn hai trăm tam lưu cao thủ còn lại đều vì t ư n g ũ lưu nguồn thế lực như vậy g ư ợ lại ngoại trừ quý dương tiêu phong như vậy độc hành cao thủ tuyệt đỉnh ở、ngoài. bất kỳ môn phái nào đều không thể lơ là trường môn những đệ tử này nhưng là ta phí đi sức của chín châu hai hổ mới triệu tập lại ngài cứ như vậy tản đi vọng t r ư ờ n g môn cân nhắc đinh xuân thu cũng lên hắn nhưng không có ý định một mực làm nô bục sớm muộn còn muốn tạo phản nếu là quý dương lúc này tản đi tinh t ú phái tương lai hắn chính là quay về tự do lớn như vậy gia nghiệp không còn chẳng phải là hưởng phí mấy chục năm khổ tâm vọng t r ư ờ n g môn cân nhắc chúng đệ tử đồng dạng thập phần lo lắng bọn hắn cũng không muốn làm hòa thượng chỉ có kỳ lân tử cùng bắn chấm nhỏ khá hơn một chút nếu được lựa đi ra rồi hơn nửa không dùng ra quý dương khoát tay trận lại nói ý ta đã quyết bắt đầu từ hôm nay ngoại trừ xuân thu kỳ lân tử cùng băn chấm nhỏ ở ngoài những người còn lại giống nhau tại thiếu lâm xuất ra như có người không tuân đừng trách ta dưới trưởng vô tình hắn hừ lạnh một tiếng khí thế thả ra ngoài đem chúng đệ tử sợ đến nơm nớp lo sợ không dám nói lời nào đinh xuân thu lại không cam lòng như chưa có nhủ trưởng môn ngươi nếu không phải yêu thích nhiều người có thể để cho bọn hắn về tình t u phái gọi những đệ tử khác trông coi ta những đệ tử này tự do con rồi ở đâu làm được h o ạ thượng quý dương liếc mắt nhìn về phía đinh xuân thu không vui nói làm sao Ngươi muốn cãi lời lời của ta hay sao? đinh xuân thu trong lòng l ộ t bột một tiếng nhớ tới sinh tử phù thống khổ lập tức t i ể u xịu xuân thu không dám xuân thu chỉ là vì trưởng môn cân nhắc nếu là không có chúng đệ tử chen trúc tương lai e sợ gặp phải rất nhiều phiền phức lúc nói chuyện đinh xuân thu nhìn lướt qua nhìn chằm chằm quân hùng những người này coi tinh tú phái coi hắn đinh xuân thu vì mối h ỏ a lớn bất cứ lúc nào cũng sẽ nhào lên đinh xuân thu sở dĩ dám lên thiếu lâm tự trừ hắn ra bản thân võ công cao cường những đệ tử này cũng rất trọng yếu có hơn một nghìn đệ tử áp trận không nói giút bận rộn chỉ ít có thể kiềm chế lại rất nhiều võ lâm nhân sĩ Không s đối với quý dương tới nói hiện thực mới là trọng yếu nhất cá nhân võ lực mới là căn bản đinh xuân thu xem như là nhìn ra rồi quý dương là một cái độc hành hiệp muốn khuyên hắn đoán chừng không thể bất quá đinh xuân thu còn không hề từ bỏ có chút khẩn cầu nói đã như vậy không bằng ở thêm mấy cái tinh anh lòng hắn muốn lưu thêm một ít tinh anh đến lúc đó thu được tự do lại chiêu một nhóm thủ hạ chính là tinh anh có được vậy tiểu đệ tử lại là làm dễ dàng đưa tới đinh xuân thu dùng quen rồi mạnh mẽ lấy c ư ớ p đoạt thủ đoạn chiêu thu đệ tử cũng được không thể qua mười cái quý dương nói hắn nhìn thấy tiêu phong yến vân thập bát kỵ rất vi phong nghĩ thầm mười mấy người không ảnh hưởng chạy đi nhiều mấy người làm trợ thủ cũng tốt mười cái phải hay không có ít ba mươi làm sao đinh xuân thu không bỏ xuống được những k i a nhị lưu cao thủ liên mười cái quý dương ngữ khí kiên quyết nhiều thêm e sợ đinh xuân thu lén lút làm mờ ám càng thêm khó mà thu phục đinh xuân thu bất đắc dĩ chỉ có thể lại gọi mười cái võ công hơi cao tương đối trung thành đệ tử đi ra trong đó hai cái nhất lưu còn lại đều là nhị lưu cao thủ bất quá cái kia hai cái nhất lưu cao thủ lại không sánh bằng bắn chấm nhỏ cùng kỳ lân tử chính là nhất lưu bên trong lóp đẫy tồn tại dù là như thế huyền sinh như trước thầm nghĩ đáng tiếc chọn con người toàn vẹn sau đó quý dương đối huyền sinh nói đại sư những người còn lại liền giao cho ngươi huyền sinh đại sư mặt lộ v ẻ n ụ cười hơi c ú i người chào nói tiểu thí chủ trạch tâm nhân hậu không đánh mà thắng tan g ã giang hồ một mối họa lớn lao nạp kính nể và phần huyền không ngươi mang ba trăm vũ tăng đi thu bọn hắ huyền không đồng dạng vui sướng chắp tay trước được nói là sư minh ta không xuất ra đi tu cái gì chó má mới trưởng môn lão tử hôm nay liền muốn rời khỏi tinh tú phái chờ ta ta cũng cùng một chỗ rất nhiều người không cam lòng làm hòa thượng phẫn mắng muốn rời khỏi có cũng không nói lời nào thi triển khinh công bỏ chạy nhìn thấy chúng đệ tử như thế sao động quý dương lại là bình tĩnh tự nhiên chỉ thấy huyền không dẫn theo ba trăm vũ tăng đem tinh tú phái đệ tử kết trận nhốt lại phàm là không nghe lời toàn bộ đánh phục thi triển khinh công trốn chạy cũng đều đánh xuống một trận kêu rên kêu đau đớn âm thanh sau đó chúng đệ tử dồn dập cầu xin tha thứ được huyền không cùng vũ tăng giải vào trong chuỗi cạo đầu đi rồi q một chương hai trăm ba mươi bảy đi tới tây h ạ chương hai trăm ba mươi bảy đi tới tây h ạ quý huynh đại nghĩa tiêu phong bội phục tiêu phong trước đó cùng quý dương vừa gặp mà đã như quen lại còn chưa tới thôi tâm trí phúc mức độ nhìn thấy hắn hành động như thế lòng sinh bội phục đối nhân phẩm của hắn cũng hoàn toàn tin p h ụ quý trưởng môn đại nhân đại nghĩa đoàn m ẫ cũng là kính n ể vạn phần đoàn chính thuận và thân thuộc một mực cùng thiếu lâm cao tăng đứng chung một chỗ cũng rất kính n g quý dương hành vi cũng cảm kích ơn cứu mệnh của、hắn. Chứ bọn họ ra ở ngoài thiếu lâm cao tăng cũng và nơi tốt lành nhìn qua quý dương trong n g á y mắt đem hắn tăng cao đã đến khách quý đẳng cấp còn có chính là võ lâm quần hùng đối quý dương căm thủ giảm bớt rất nhiều huyền sinh một câu không đánh mà thắng tan giã võ lâm một mối hòa lớn cố ý nói khá lớn thanh âm mọi người nghe xong ai dám không phục không chỉ có phục còn có thật nhiều hiệp nghĩa chi sĩ đối quý dương sản sinh lòng kính trọng dù sao hắn nhưng là liền đình xuân thu đều đã thu phục được nếu không phải cùng tiêu phong đứng chung một chỗ e sợ dĩ nhiên trở thành võ lâm một đại chính nghĩa danh nhân bất quá cho dù như thế liên thiếu dừng đều đối quý dương lấy làm rồi những chắc hẳn trải qua quý dương ngoài dự đoán cử động sau đó ngoại trừ cùng tình t u phái có sinh tử đại thù người hơn nữa sẽ không làm khó bọn hắn đoàn vương ra k h á c h khí quý dương cười n h ạ t nói rất có tông sư phong độ anh rể a tử nghe được tiêu phong thanh â m lại là nhào tới trong ngực của hắn mở miệng một tiếng anh rể gọi thân thiết đoàn chính thuần nguyễn tinh trúc đối tiêu phong nhân phẩm cùng võ công như thế tán thành cho nên không có ngăn cản a tử anh rể đinh xuân thu ở nơi này sao nhanh móc mắt của hắn báo thù cho ta thân mật sau đó a tử lại hận, hận nói thiểu a tử anh rể n g ư ơ nhưng chưa chắc là đối thủ của ta đinh xuân thu sắc mặt khó coi nói tinh tú phái được tan giã s a u làm hắn đau lòng không thôi vừa vặn không nơi phát tiết xuân thu không thể đối với tiêu huynh vô lễ quý dương nói đinh xuân thu trong lòng rất khó chịu cũng còn tốt có du thản chi cái này c ũ n g là cao thủ tuyệt đỉnh ra hỏa đều vì buộc xem như là có người bạn a tử không nghe được đinh xuân thu nói chuyện cho là hắn sợ vì vậy nói cái kia ai ngươi cùng ta anh rể là huynh đệ cũng liền là ta ca ca mội mọi ánh mắt bị người đ n g m ù ngươi cái này làm ca ca phải hay không nên báo thù cho ta quý dương nghe một người nói ra tại hạ quý dương không phải cái kia ai a tử dùng giọng lũng đ i ệ u nói quý ca ca người giúp ta đảo đình xuân thu ánh mắt báo thù cho ta có được hay không nàng mặc dù là giọng lũng đ i ệ u nói ra lại hết sức đột gắt gọi người không rét mà run đinh xuân thu kinh nghi bất định nhìn qua quý dương cùng tiêu p h o n g nguyên lai、like、hai người này là nghĩa huynh đệ vạn nhất quý dương thật sự phải cho a tử báo thù nên làm gì đinh xuân thu vô cùng x u ấ t s ắ n âm thầm thôi thúc công lực liếc t r ộ n quý dương sau lưng bất cứ lúc nào chuẩn bị liệu mạng một lần đã thấy quý dương cười nhặt một cái nói a tử bây giờ đinh xuân thu là đệ tử của ta e sợ không thể theo ngươi đinh xuân thu trong nháy mắt thở phào nhẹ nhõm nếu không phải vắn nhất hắn còn không muốn cũng không dám cùng quý dương liều mạng vừa đến quý dương vo công cao cường thứ hai sinh tử phụ thật lợi hại chỉ cần quý dương một ý nghĩ liền có thể b á y dày chân khí của hắn vận hành khiến hắn sống không bằng chết đồ đ ệ trọng nếu còn là mội mội trọng yếu nếu như ngươi không nghe theo ta ta liền ta liền anh rể ô ô ô tỉ tỉ gọi ngươi chiếu câu ta nhưng là ánh mắt ta đều m ù sống suốt còn có ý tứ gì a tử không biết quý dương không biết nên làm sao uy hiếp hắn chỉ có thể cùng tiêu phong khóc lóc kể lệ a tử ngoan đừng làm khó dễ anh rể ngươi cùng nguyễn t i n h trúc ôn nhu nói nàng lại là một cái truyền thống phụ nữ nhân d â già biết nam nhân trong lúc đó lợi ích làm trọng đặc biệt là đinh xuân thu này c á c cao thủ đừng nói được quý dương đã thu phục được chính là đoàn chính thuần có thể thu phục đinh xuân thu cũng sẽ không vì a tử móc xuống mở mắt dù sao đào đình xuân thu ánh mắt cũng không trị hết A tử ta mặc kệ ta muốn báo thủ anh rể a tử nào vào tiêu phong trong lồng ngực gào khóc a tử anh rể đã nghĩ tới trị liệu ánh mắt người phương pháp xử lý liền đừng làm khó dễ quý h u y n rồi tiêu phong nói thật sự a tử đã hỉ đoàn chính thuần cùng nguyễn tân trúc mấy người cũng lộ ra thần sắc mừng rỡ không tin ngươi hỏi quý huynh chủ ý là hắn nói tiêu phong nói quý ca ca ngươi có thể trị hết con mắt của ta sao a tử không biết quý dương ở đâu vọng phương hướng cũng không phải hắn nhưng trên mặt cái k i a mong đợi vẻ mặt và nàng tình xảo gương mặt xinh đẹp lệnh người thương tiếc và phần du thản chi cũng là chấn động trong lòng đột nhiên tại quý dương thân sau hông quỳ xu ố nói g n chúa công ngươi nếu như có thể chữa khỏi a tử ánh mắt ta liền cam tâm tình nguyện thần phục nguyễn tinh trúc trước đó nhìn thấy du thản chi vì a tử dập đầu bại sư hiện tại lại cam n g u y ệ n là buộc trong lòng cảm động tại đoàn chính phần bên t a i thấp giọng nói ngươi xem một chút người ta đúng a tím thật tốt toàn tâm toàn ý sinh tử đoàn chính thuần trong lòng lung túng ngượng ngập cười một tiếng không nói gì a tử ánh mắt cũng không phải không thể trị liệu bất quá bằng vào ta bây giờ năng lực còn không làm được chỉ cần hướng về một vị tiền bối hỏi dò mới được quý dương đột nhiên nhớ tới cũng không nhất định muốn đi linh thiếu cung tìm lý thu thủy hắn hoàn toàn có thể dùng võ hiệp bằng hữu vòng liên hệ lý thu thủy hướng về nàng hỏi dò đổi mắt chi thuật bất quá lúc trước vừa mới gọi nhân ra truyền sinh t ử phụ lại tìm người ta muốn cái gì quý dương có chút ngượng ngủ là vị tiền bối nào cao nhân ta tự mình đi bãi phòng đoàn chính thuần đối con gái vẫn là thật quan tâm là đinh xuân thu sư thúc quý dương nói a đoàn chính thuần đám người cả kinh vòng tới vòng lui dĩ nhiên về tới đinh xuân thu trên người a tử ngạc nhiên sau đó vội và nói g n quý ca ca ngươi nếu thành t ì n h tú phái trưởng môn m a u g ọ i đinh xuân thu dẫn ta đi gặp hắn sư thúc nếu như có thể chữa khỏi con mắt của ta ta có lẽ có thể tha hắn một lần quý dương khẽ mỉm cười nói ngươi không cần cấp đinh xuân thu từ lâu phản bội sư môn muốn hắn dẫn ngươi đi tìm lý c u n g chủ không có khả năng lắm a tử thất vọng n g u y ê n lai đinh xuân thu là tên phản đồ hại ta cao hứng hụt một hồi quý ca ca vo công của ngươi cao như vậy liền đinh xuân thu đều có thể thu phục ngươi nhất định có thể mang ta đi chứ Tiêu hình, vẫn ngươi là tiêu ớ nói đi. phong nói vậy phải bao lâu ạ a tử cau mày đại khái ba năm dưới tiêu phong nói ít đi một nửa thời gian ba năm dưới lâu như vậy thử không thể mo một chút sao a tử như trước không kịp lợi không có mù vĩnh viễn không hiểu mù thống khổ loại kia trước mắt đen kịp một màu không nhìn thấy thân nhân cảm giác sẽ cho người thập phần sợ hãi cái này cũng là tại sao a tử vừa nghe đến tiêu phong thanh â m liền lập tức đánh gục trong l ò n g ngực của hắn nguyên nhân không nhìn thấy chỉ có thể thông qua chạm đến đến để cho mình ăn lòng a tử ba năm d ư ớ i đã rất nhanh rồi ngươi liền nhiều chờ một lát nguyễn tinh trúc an đùi có hy vọng liền rất tốt nhưng ta muốn mau chút nhìn thấy anh rể a tử hủy khuất nói ngươi yên tâm chờ ta sau khi trở về nhất định khắc khổ tu luyện võ công trong vòng ba năm nhất định giúp ngươi chữa khỏi con mắt tiêu phong nghe được a tử như vậy ngôn ngữ trong lòng cảm động cắn răng một cái cũng không lo được nhiều như vậy sau khi nói xong tiêu phong nhìn về phía quý dương mắt lộ ra thỉnh cầu vẽ quý dương khẽ gật đầu nói ra nỗ lực một ít trong vòng ba năm vẫn là có khả năng tiêu phong cảm kích nói đa tạ quý vinh a tử rồi hướng quý dương làm nũng nói quý ca ca a tử cũng làm muốn nhìn người một chút đây này quý dương không nói gì cười khổ chẳng trách tiêu phong bị hắn ăn gắt gao tự a A tử như vậy cổ linh tinh quái hội làm nũng vừa đẹp tiểu cô nương s ắ c thực làm người thương tiếc đáng tiếc a tử được đinh xuân thu dạy h ư ớ mất trong sương vẫn là một cái ích kỷ tản nhẫn tiểu nhà đầu trấn an a tử sau đó quý dương nhìn về phía đoàn chính t u ậ n đoàn vương gia có thể hay không giút ta một chuyện đoàn chính thuần trong lòng hơi động hỏi gấp cái gì chỉ cần đoàn m ẫ có thể làm nhất định đem hết toàn lực trước tiên không nói quý dương là a t ử ánh mắt cứu tinh trước đó còn cứu hắn một mạng đoàn chính thuần tự nhiên không không đáp ứng ta nghĩ mời ngươi đi gặp một người giải quyết xong tại hạ một người ước định quý dương nói người nào đoàn chính thuần hỏi lý thanh la quý dương nói đoàn chính thuần nghe vậy mà ra trong đầu hiện ra một cái mỹ l ệ làm rung động lòng người nữ tử trong lúc nhất thời có chút gây dại nguyễn tinh trúc vừa nghe danh từ này cũng biết là nữ lại nhìn đoàn chính thuần biểu hiện làm sao không đoán ra được khinh lên một tiếng quay đầu đi nghe được nguyễn tinh trúc h ừ nhẹ đoàn chính thuần tỉnh lại làm sơ suy tư sau thở dài một tiếng nói đã nhiều năm như vậy ngươi không nói ta cũng mau chân đến xem của nàng bất quá ta còn có một việc muốn đi làm e sợ muốn chờ một chút quý dương khen h ư mày hỏi không biết đoàn vương g i a có chuyện gì phải bao lâu đoàn chính thuần nói nghe nói tây hạ công chúa muốn t r í n h phò mã đoàn m ộ muốn đi tới thử một lần vừa đến một hồi đại khái muốn hai tháng nếu là quý trưởng môn không yên lòng có thể cùng ta cùng đi vào chính nam g nghĩa cẩn thận tây hạ công chúa phong thái nói ra mặt sau đoàn chính thuận lộ ra một người đàn ông đều hiệu vẻ mặt những người khác cũng chẳng có gì tại cổ nhân ý thức bên trong tựa đoàn chính thuần trấn nam vương đi toàn quân tây hạ phò mã làm bình thường đại lý quốc nếu như có thể leo lên tây hạ cái này đại quốc tương lai tất nhiên nước lên thì thuyền lên đoàn chính thuần tự nhiên tâm động trấn nam vương cũng không phải hoàng đế mà là vương gia cho nên đoàn chính thuần năng lực thường thường chạy loạn khắp nơi quý dương vừa bắt đầu có chút xem t h ư ờ n g đoàn chính thuần đều mấy chục tuổi người đi cấp một cái tiểu cô đ ư ơ n g bất quá tỉ mỉ nghĩ lại đừng nói tại cổ đại chính là hiện đại cũng có rất nhiều ông trào l u n tựa t ấ n nam vương như vậy quyền thế không đáng kể chút nào quý minh ta xem ngươi liền cùng chúng ta cùng đi nói không chắc có cơ hội trở thành phò mã tiêu phong nói làm sao tiêu đại vương cũng muốn đi sao đoàn chính thuần đã biết tiêu phong là liêu quốc nam viện đại vương ngữ khí bình đẳng a tử nghe vậy một xem miệng hiển nhiên làm không vui âm thầm bấm một cái tiêu phong bên hông uy hiếp bản vương chỉ là đi xem một chút để tránh khỏi có chút gian trá tiểu nhân thực hiện được tuyệt không đoạt phò mạ uy tứ tiêu phong nói a tử lúc này mới yên lòng lại lại lộ ra nụ cười vẻ mặt này được nguyễn tinh trúc nhìn ở trong mắt làm sao không hiểu a tử tâm tư bất quá tiêu phong bây giờ là cao quý nam viện đại vương võ công cao cường ngược lại là một cái con rể tốt nguyễn tinh trúc đương nhiên sẽ không ngăn cản thì ra là như vậy đoàn chính thuần trong lòng b u ô n g l ỏ n g nếu là tiêu phong đi cạnh tranh hắn vẫn đúng là không nắm chắc sau đó mọi người thương lượng một phen cá o biệt thiếu lâm chúng tăng lúc này cùng nhau đi tới tây hạ trừ bọn họ ra ở ngoài còn có mộ dung phục đám người đoàn diên khánh mang theo đoàn dự cùng đi rồi đoàn diên khánh vốn là tây hạ nhất phẩm đường cao thủ tự nhiên biết công chúa kén phò mã sự t ì n h thế là hắn muốn cho đoàn dự đi toàn quân như có thể trở thành là tây hạ phò mã đến lúc đó còn sợ đoạt không trở về đại lý ngôi vị hoàng đế sao quý dương mang theo đinh xuân thu cùng du thản chi hai đại cao thủ còn có kỷ lần tử bắn chấm nhỏ đám người hết sức vi phong bốn tên nhất lưu cao thủ cùng tám tên nhị lưu cao thủ đã đủ để ngang hàng tiêu phong yến vân thập b á t kỵ thậm chí càng lợi hại mấy phần mà đinh xuân thu cùng du thản chi tất cả mọi người là biết một vị trước đó vẫn là bang chủ cái bang một vị trước đó là tinh túc giáo chủ tùy tiện một cái lấy ra đều có thể uy trấn võ lâm thử hỏi ai nhìn không sợ đều lễ n h ư ợ n g bà phần q một chương hai trăm ba mươi tám bốn sông đường môn chương hai trăm ba mươi tám bốn sông đường môn quý dương đám người một đường hướng tây dần dần đi gần đến linh châu trên đường gặp phải võ lâm nhân sĩ bắt đầu tăng lên người trong võ lâm như cưới tây hạ công chúa vinh hoa phú quý dễ như trở bàn tay trên đời đâu còn có cảng tiện nghi sự tỉnh bất quá võ lâm nhân vật thành danh nhiều đã cưới vợ sinh con tất tiếng thiếu niên lại cứ võ công không cao thế là có không ít lão niên anh hùng dẫn theo con cháu đồ đệ đi vào tìm kiếm chút vật may rất nhiều bang hội hào khách giang dương đại đạo thì một thân một mình đều có may mắn ý nghĩ ngàn dặm nhân duyên đường quanh co nói không chắc số mệnh an bài ta cùng tây hạ công chúa có duyên phận không hẳn cần cao bao nhiêu võ công chỉ cần công chúa nhìn chúng ta liền có làm phò mã hy vọng một đường đi tới chỉ thấy một bang thiếu niên anh hảo mỗi người cầm ý ngọc quan liền binh khí dụng cụ đều thập phần chú ý dường như đi tham gia cái gì giải thi đấu hội thường nói nghèo học văn phú luyện võ người học võ hơn nửa có chút tiền bạc nếu phẩm hạnh không đoan bạn tới càng thêm dễ dàng bởi vậy đi vào toàn quân phò mã người đều quần áo hoa lệ ý đồ chiếm được công chúa h u ái trên đường quen biết người thấy rêu cợt lẫn nhau sau khi không khỏi hỏi thăm công chúa dung mạo làm sao võ nghệ cao thấp nếu không phải quen biết người thường thường trận mắt nhìn nhau đem đối phương xem là kẻ địch ngay hôm đó quý dương đám người từ từ chạy đi lúc đột nhiên nhìn thấy một ít đoạn cánh tay gãy chân dáng dấp chật vật võ lâm nhân sĩ trở về từ đối thoại của bọn họ bên trong có thể hiểu được phía trước nhiều hơn một cái gì cửa ả i bọn họ đều là bị người đánh trở về quý dương nhớ tới là nguyên bên trong kia cái gì dị quốc vương tử bộ hạ đem con đường ngăn cản vị huynh đài này phía trước kiểm định người cực kỳ lợi hại sao chu đan thần xuống ngựa kéo một cái cánh tay chật khớp trung niên kiếm khách hỏ n lời lời, đi. Đi, a nhìn nhìn quý dương đường nhỏ đoàn người chạy đi bảy tám dặm chỉ thấy phía trước vách núi dốc đứng một cái chỉ có thể cung một ngựa đường núi vốn lượn hướng lên trên chuyển qua mấy cua kẹo sau phía trước tôi om om tụ một đống võ lâm nhân sĩ quý dương đám người chạy băng băng đi vào chỉ thấy trong sơn đạo giữa sóng vai đứng đấy hai tên đại hán gân cốt dị thường phát đạt da rẻ ngăm đen dường như từng cây từng c â y thép quấn quanh bọn hắn một cái cầm trong tay đại thiết cái một cái cầm trong tay đại truy đồng tàn bạo mà nhìn chằm chằm mọi người nhờ chúng ta muốn lên linh châu đi mời hai vị nhường một chút hai vị muốn thu tiền mãi lộ sao không biết bao nhiêu lượng bạc một cái cứ việc nói ra chúng ta dễ thương lượng các ngươi không nhường nữa mở đ ừ n g trách tại hạ ra tay vô tình một kiếm đem đầu của các ngươi chặt đi xuống mọi người bàn ra tán b à o hoặc uy bức lợi dụ hoặc khách khí trao đổi làm sao hai người không n ú p ních có người hét lớn một tiếng tránh ra rút kiếm thẳng hướng hai cái dị vực đại hán không nờ bọn hắn nhìn khôi ngô vô về tay chân lại hết sức linh hoạt ung dung đánh bại mấy cái nỗ lực vừa t ả i võ lâm nhân sĩ trong những người này không thiếu nhị lưu cao thủ còn có nhất lưu cao thủ nhưng đều đánh không lại hai đại hán quý dương một mắt liền nhìn ra hai người kia là luyện thể cao thủ cũng không phải như kịch truyền hình bên trong bày ra như vậy vô năng trái lại thập phần có thể đánh nếu là hạ người vô năng lại làm sao có khả năng ngăn t r ở mấy trăm võ lâm nhân sĩ chẳng lẽ đây là tây hạ công chúa bày xuống cửa ải muốn đem một đám hạ người vô năng cản ở chỗ này đoàn chính t u ầ n suy đoán nói ngươi mang ai là hạ người vô năng đi một lần được gần thanh niên kiếm khách nghe thấy được thanh kiếm rút ra một nửa lại s ứ n g s ờ rồi vốn tưởng rằng là ở đâu ra c u n g đ ô quay đầu nhìn lại lại là một nhóm sâu không lường được cao thủ l a m c a n đại lý trấn nam vương ở đây ngươi dám miệng ra bất kính đoàn chính thuần mặt sau một tên hộ vệ q u á t lên đại lý trấn nam vương đến rồi cái nào là đại lý trấn nam vương lần này có đáng xem rồi mà lại nhìn xem là thổ phiên quốc tông khen vương tử hộ vệ lợi hại vẫn là đại lý trấn nam vương lợi hại có thể hay không trải qua con đi p h u cận người nghe được câm thanh dồn dập quay đầu lại nhìn về phía quý dương đám người đánh giá một phen sau đưa ánh mắt đặt ở đoàn chính thuần trên người từ quần áo tuổi tắc đến xem đoàn chính thuần không thể nghi ngờ phù hợp nhất trấn nam vương b à chữ thổ phiên quốc tông khen vương tử xem đến cái này cửa hải cũng không phải tây hạ công chúa phái người cắt chu đan thần nói quản hắn ai cắt trưởng môn để cho ta đi dạy dạy hắn nhóm một phen kỳ lân tử g ì m ngựa tiến lên hướng về quý dương ôm quyền mời ân một mình ngươi chỉ sợ không phải đối thủ b á n chấm nhỏ ngươi cũng cùng một chỗ đi một người đối phó một cái thua đừng trở về gặp ta quý dương nói ra hắn đương nhiên sẽ không đích thân ra tay đối phó hai cái tay chân chính là tiêu phong đoàn chính thuần cũng không có ý xuất thủ vâng trưởng môn Kỳ lân tử cùng bắn tử c hai ấ m nhỏ đồng thời cố gắng càng n thời h cố n n h c à tên t một trước một a h phía m sơn đại cái k hán ô i ngô đại、hán. Lại đi rồi hai thấy người châm chọc nói. t bọn họ thế tới hung hăng phân biệt giơ lên đại thiết cái cùng truy đồng lấy lực phá xào quét ngang qua song phương công lực không kém nhiều kỳ lân tử cùng bắn chấm nhỏ không dám mạnh mẽ chống đỡ kỳ lân tử tại giữa không chung một cái xoay người bay vọt đến ăn đáng tin đại hán phía sau một quyền đánh về phía phần lưng của hắn mà bắn chấm nhỏ thì dường như một cơn gió mát đột nhiên vòng tới cầm trong tay truy đồng đại hán bên người túi người chém qua hắn hai chân đáng tin đại hán không kịp xoay người dùng sức nhô lên phần lưng bắp thịt mạnh mẽ chống đỡ kỳ lân tử một quyền phát ra n ắ m đấm thép đánh vào thiết b ả n thanh â m kỳ lân tử ánh mắt nhất động biết đối phương cũng là khổ luyện cao thủ nếu là liệu mạng e sợ muốn đánh rất lâu năng lực phân ra th Mà đáng tin đại á n tin g tiến tiến đ hán dùng tụi trò búa kỳ lân tử hướng của ý đồ đem hắn từ trên lưng đánh xuống không ngờ kỳ lân tử thuận thế một cuốn nhất chuyển từ trên lưng quấn quanh đã đến đại hán phía trước hai ngón đâm vào đại hán đánh mắt đại hán bản năng nhắm mắt nhưng nơi nào chống đỡ được kỳ lân tử hai cái thiết trị lập tức kêu thẳng một tiếng cháy mắt máu tươi từ hắn khe hở chạy ra kỳ lân tử ném xuống hai viên con mắt dùng cầm nã thủ pháp rời đi đại h á n cánh tay phải sau đó dùng sức kéo một cái đưa hắn nguyên cả cánh tay rút ra tiên huyết phun ra đại h á n quỳ trên mặt đất kêu thảm thiết không ngừng kỳ lân tử cũng không giết hắn mà là nhẹ nhàng nhảy một cái lui về xoay người lên ngựa nhìn đại h á n kêu thảm thiết quay đầu nhìn về phía một bên khác b á n chấm nhỏ cũng giải quyết xong đối thủ hắn kiếm pháp phật phù mau lẹ ác liệt chặt đứt đối phương hai chân cùng hai tay đem hắn trẻ thành nhân côn bàn chấm nhỏ đồng dạng không có giết chết đối phương trở về lập tức sau ở trên cao nhìn xuống thưởng thức hai người này chậm rãi mọi người đều từng thấy máu tay người nhìn thấy tàn nhẫn như vậy cách chết như trước nghe nóng g hoảng sợ mà đoàn chính thuần tiêu phong đám người đều là k h ẽ to mày kỳ lân tử cùng bắn chấm nhỏ tuy rằng bị thu phục thế nhưng giết người lên đến hơi bị quá mức độ gắt chỉ có đinh xuân thu đám người nhìn đến say x ư ơ n g n g o n lành đối với bọn hắn tới nói đây chỉ là khai vị ăn sáng mà thôi xì xì có người không nhìn nổi từ đằng xa phát ra hai đạo phi tiêu giết chết hai tên đại hán kỳ lân tử cùng bắn chấm nhỏ không vui nhìn phía phát bắn phi tiêu người là một cái quần áo mộc m ạ thanh niên nam tử nên nam tử không có đeo vũ khí bất quái đón được trên người hắn nhất định giấu rất nhiều h ngươi là người nào d á m to gan nhúng tay ta tinh tú phái sự tình kỳ lân tử điềm nhiên nói tuy rằng tinh tú phái chúng đệ tử xuất ra vì tăng bất quá cao tầng lại so với trước kia mạnh mấy lần bất luận quý dương vẫn là tiểu long nữ du thản chi đều là không kém gì đinh xuân thu cao thủ cho nên kỳ lân tử đám người không chỉ có không có nhụ c trí trái lại càng thêm hung hăng dưới cái nhìn của bọn họ thiên hạ không có bao nhiêu người có thể đánh bại quý dương bọn hắn thanh niên nam tử m ặ t không hề cảm xúc nói ra tại hạ tứ xuyên đường môn tuyết vô ảnh lịnh giáo hai vị cao chiêu bắn chấm nhỏ chậm rãi rút ra trường kiếm nói ra đường môn tuyết vô ảnh, ra nghe nói qua đại d a n h của ngươi mới có hai mươi bảy dĩ nhiên là một đời cao thủ ám khí nghe nói ngươi là đường môn trưởng môn đời kế tiếp hậu tuyển nhân nếu là ở nơi này giết ngươi chắc hẳn đường môn nhất định sẽ làm khổ não phóng ngựa lại đây tuyết vô ảnh sắc mặt không thay đổi h ừ nhận lấy cái chết ký lân tử hư lạnh một tiếng lúc này ra tay ỷ vào khổ luyện công phu không sợ ám khí của hắn bắn c h ấ m nhỏ cùng ra tay bọn hắn nhưng không phải là cái gì người tốt đối mặt một cái uy hiếp khá cao nhân vật đương nhiên sẽ không nói cái gì đạo nghĩa giang hồ tuyết vô ảnh hai tay bạn không có vật gì nhìn thấy hai người giết tới hai tay run một cái từ trong tay háo lướt xuống mấy viên p h í c h lịch đạn hướng về bọn hắn nem tới dầm dầm dầm p h í c h lịch đạn kỳ thực chính là h ỏ a d ư ợ c bởi vì thể tích nhỏ uy lực không lớn bất quá bên trong tựa hồ thả một chút độc phấn nổ tung sau một mảnh sương mù đưa tay không thấy được năm ngón thừa dịp sương mù che chắn tầm mắt tuyết vô ảnh lại lấy ra mười cái châm sắt hướng về sương mù ở trong văng ra ngoài đinh đinh đinh liên tiếp kim thiết đan sen thanh â m chuyên gia mơ hồ có thể thấy được kỳ lân tử chặn ở mặt trước dùng thân thể mạnh kháng châm sát sắc bén châm sắt đâm ở trên người hắn dường như đâm vào sắt lá thượng chỉ lưu lại một đạo nhàn nhạt đọc phấn đối với chúng ta không dùng đừng quên chúng ta là tinh tú phái đệ tử bắn chấm nhỏ từ kỳ lân tử phía sau bay ra một kiếm đâm ra sương mù tuyết vô ảnh không muốn gần người tranh đấu t h i triển khinh công liên tiếp lui về phía sau đồng thời vây ra một cái lá liêu tiêu cái kia lá liêu tiêu giống như lá liêu vì sau khi đi ra ngoài không đi thẳng tắp mà là loạn đường vòng cung uy tích khó mà dự đoán bất quá bắn chấm nhỏ truy phong kiếm pháp như thế p h ậ t phủ trường kiếm trong tay không ngừng vung lên đem lá liêu tiêu hết thể p h á c bay ra ngoài phụ cận có người đến không kịp né tránh được lá liêu tiêu đánh trúng thân thể hoặc khuôn mặt lúc này hét t h ẳ n lên đường môn ám khí nhiễm kịp độc chính là lá liêu tiêu bực này số lượng nhiều ám khí như thế thoan hợp độc không tầm thường thuốc giải độc có thể hóa giải kỳ lân tử lao ra xương mù sau đó không có đánh chính diện mà là đi đường vòng đi chắn tuyết vô ảnh đường lui tuyết vô ảnh hơi nhúm mày này v õ công của hai người đều không yếu hơn hắn duy nhất cơ hội thắng chính là dùng ám khí xuất kỳ bất ý. dừng tay ngay khi tuyết vô ảnh định dùng bí ẩn sát khí lúc trong đám người đi ra một cái tuổi chừng năm mươi láo giả hắn uống ngừng ba người sau đó tiến lên bắn nhau chấm nhỏ chắp chắp tay nói láo phu đường môn mai thanh hàn mới là đồ nhi ta nhất thời kích động đắc tội hai vị, xin bắn chấm nhỏ cầm kiếm mà đứng cười lạnh một tiếng nói một tiếng đắc tội đã nghĩ bỏ qua đi e sợ không dễ như vậy kỳ lân tử đã ngăn trở tuyết vô ảnh cùng mai thanh hàn đường đi ở phía sau hử nói không cần biết ngươi là cái gì người đắc tội rồi ta tinh tú phái không ở lại một cái tay chân hôm nay đừng muốn rời đi nơi này tuyết vô ảnh sắc mặt lạnh lùng tuy rằng võ công không phân cao thấp thế nhưng dựa vào mang theo đường môn h m khí hắn chắc chắn giết chết hai người bất quá mai thanh hàn lại không xem như vậy cho dù giết kỳ lân tử cùng bắn chấm nhỏ không nhìn thấy bên kia còn có một phê cao thủ băng vào lịch duyệt của hắn cùng công lực mơ hồ cảm giác được Quý Dương đám người thực lực. tuyệt thủ tuyệt đỉnh. Nghệ tình đồ nhi ta tuổi trẻ khinh cùng, Lão phu lưu Nghệ đối đỉnh. đồ nhi khinh lại là lao cao cùng, mai ộ một t t y tha cho hắn một cho sao. a hắn lần làm m thanh hàn khiêm tốn nói sư phụ tuyết vô ảnh cả kinh không hiểu sư phụ vì sao thỏa hiệp đường môn một thân công phu nhiều ở trên tay thiếu một cái tay thực lực chí ít hạ thấp một nửa mai thanh hàn lại khẽ mỉm cười nói vô ảnh ta già rồi đoạn một cái tay có quan hệ gì hắn ở bề ngoài dường dưng như không trong lòng lại cay đắng không nớt vừa mới nhất thời không tra được tuyết vô ảnh ra tay đắc tội rồi tinh tú phái bây giờ trên giang h ầ người nào không biết tinh tú phái á danh lao quái tinh túc không phải là dễ trêu như vậy l à、so so、mai không môn. liên đường Này tốt lụy phương, ám thanh hàn đã thấy quý dương đám người một đám tuyệt thế cao thủ tụ tập cùng một chỗ lệnh hắn âm thầm hoảng sợ nhiều như vậy tuyệt thế cao thủ hắn ngay cả chạy trốn đều không có cơ hội chỉ có thể nhịn đ ụ c sống tạm bỡ bất quá hắn càng là yếu thế kỳ lân tử cùng xạ tinh tử càng hung hăng s ạ tinh tử rêu rêu nói một cái tay chỉ có thể đổi một người nếu như ngươi là lưu lại hai cái tay ta liền tha các ngươi rời đi mai thanh hàn trong lòng thập p h ầ n khó xử đoạn một cái tay còn có thể sinh hoạt hai cái tay đều đứt đoạn mất bằng với toàn bộ phế bất quá vừa nghĩ tới tinh tú phái cùng đinh láo quái ác danh mai thanh hàn không có sức chống cự như bởi vậy liên lụy đ ư ờ n g môn hắn m u ô n lần chết khó từ tội lỗi tuyết vô ảnh trận mắt nhìn ngươi không cần hung hăng ta cũng không sợ các ngươi s ạ tinh tử cười lạnh nói có đúng không hiện tại ta đổi ý rồi hai người các ngươi đều phải để lại dưới hai cái tay như là một người muốn đem hai tay hai chân đều lưu lại trong a tha mới c khi nói h chặt định nắm nắm dùng đấm, đ chuyện mai thanh hàn hai mắt mang đầy thống khổ và vẻ cầu khẩn sống hơn năm mươi năm hắn không so với tuyết vô ảnh như vậy nhận huyết ngưng cuồng suy tính càng nhiều hơn một chút nếu là vừa chết có thể hóa giải như vậy ân đoán ngược lại cũng quên đi đường môn cũng coi như một môn p h á i lớn thế nhưng so với tinh tú phái lại yếu không chỉ một bậc trước tiên không nói đệ tử số lượng mấu chốt là cao thủ đ ỉ n h cao nhất đường môn e sợ không bỏ ra nổi một cái có thể cùng đình xuân thu so sánh hơn nữa đừng quên tinh tú phái đồng dạng giỏi về sử dụng ám khí cùng bậc công thật sự đánh lên đường môn không có ưu thế nghĩ hay lắm cái chết tới quá dễ dàng ngươi nếu thật muốn chết vậy cũng phải trước tiên đem tứ chi chặt đi xuống chết lại xạ tinh tử không b u ô n g không tha hắn thích nhất xem người khác sợ hai thống khổ d á n vẻ xạ tinh tử ký lân tử các ngươi trở về đi chính lúc tuyết vô ảnh dự định liều mạng thời điểm quý dương đám người c ư ớ i ngựa lại đây hai người như thế hành vi quý dương tự nhiên không đồng ý thế là gọi bọn họ không nên lãng phí thời gian nữa rồi trường môn hai người này xấu ta tinh tú phái sự tình cứ như vậy buông tha bọn hắn chẳng lẽ không phải gọi người c o i t h ư ờ n g x a tinh tử nói làm sao các người muốn vi phạm chỉ thị của ta sao quý dương lạnh giọng nói không dám x a tinh tử cùng kỳ lân tử trong lòng cả kinh liền đinh xuân thu đều bị thu phục rồi cho bọn họ một trăm cái lá gan cũng không dám phản kháng quý dương hừ lạnh một tiếng nói ta ở thời điểm ta gọi các người giết người các người năng lực giết người ta nếu là không có mở miệng Các n g ư ơ i không cho phép thiện cho rằng nếu không chúng ta ở đây hai người các ngươi sớm đã bị đường môn ám khí giết chết còn có mặt mùi ở nơi này kêu g ạ o trường môn ta xạ tinh tử có chút k h ô n g phục ta gọi ngươi nói chuyện sao làm mất đi bổn tọa mặt còn muốn tranh luận tự mình vào miệng trăm lần quý dương lạnh lùng nói xạ tinh tử còn muốn phản bác thế nhưng nhìn đến quý dương sắc mặt lạnh lùng ngày xưa trưởng môn đinh xuân thu không nhúc ních chỉ có thể cắn răng tự mình vào miệng k ỳ lân tử vạn phần khâm phục ánh mắt q u a n hướng đinh xuân thu đinh xuân thu làm như không thấy hắn cũng chỉ có thể nhắc nhịn xạ tinh tử không dám trộn gian dùng mạch lưới mỗi một bạt thai đ quý dương mặt không hề cảm xúc kẻ ác cần lấy kẻ á c mài tinh tú phái đệ tử trời sinh tính độc ác muốn dùng d ụ d ỗ thủ pháp thu phục bọn hắn rất khó hắn dự định trước tiên áp xuống một chút những người này để cho bọn họ nhận rõ thực lực của mình đến lúc đó sẽ chậm rãi nhu hòa một ít tiêu phong cùng đoàn chính thuần bản không đồng ý kỳ lân tử cùng xạ tinh tử thủ pháp giết người nhìn thấy quý dương như vậy trừng phạt không còn gì nghị mà mai thanh hàn thì càng thêm kinh hãi quý dương thân là tinh tú phái trừng môn khẳng định không phải là cái gì người tốt hắn đối môn hạ đệ tử đều như thế lãnh lạc đối ngoại nhân còn có thể tốt đi nghĩ đến đây mai thanh h tuyết vô ả n h trong bóng tối đánh giá quý dương chỉ thấy hắn tuổi còn trẻ ngôn ngữ uy nghiêm đáng sợ không giống trong truyền thuyết đinh xuân thu trong lòng có chút nghi ngờ không thôi đánh xong trăm lần bạc thai sau đó xạ tinh tử gương mặt một mảnh trưởng ấn bởi vì hắn không dám dùng nội lực h ỗ thể đánh cho v ừ a n g oan hiệu quả tự nhiên lập tức rõ ràng xạ tinh tử trong ánh mắt còn có k h â c phục có chút khất nhục đồng thời hành lễ nói trưởng môn đệ tử biết sai rồi quý dương mặt không chút thay đổi nói trở về đi ghi nhớ kỹ không có mệnh lệnh của ta không thể tùy tiện theo người đạo thủ hai người, người chào nói vâng trưởng môn từ đầu tới đôi không có một người dám có d chờ hai người cưỡi ngựa trở về đội ngũ sau đó quý dương lúc này mới nhìn về phía mai thanh hàn cùng tuyết vô ảnh nói ra sớm nghe nói về tứ xuyên đường môn ám khí vô song cái gì bạo vũ lê hoa trâm ra c á t thần nỗ khổng tức linh bổn tọa đã sớm muốn kiến thức một phen tuyết vô ảnh ánh mắt cả kinh trong l ò n g ngực của hắn chính cầm một cái bạo vũ lê hoa trâm là của hắn đòn sát thủ được quý dương nói ra đường môn nhiều như vậy bí t r u y ề n cơ quát hai người đều thập phần kinh hãi không biết hắn từ nơi nào biết được thế nhân chỉ biết là đường môn ám khí lợi hại ra các thần nỗ làm nội danh thế nhưng biết bạo vũ lê hoa trâm cùng khổng tức linh lại không nhiều trên thực tế Khổng không không khí. khí khí, linh như thất tinh anh, hai, chống thà đường môn gần truyền, nếu không nội môn tinh anh, cũng không biết loại này vặn buồn cũng đúng liền người mạng. tước tại biết tọa biết một ta một được có các loại đỡ ám ám ám ra Vừa quý dương cũng không xuống ngựa đột nhiên thôi thúc cửu âm c ử u dương hai tay dương ra trên đất rất nhiều cục đá bị hắn dùng nội lực bắt đầu hút hai cánh tay hắn tìm một cái thái cực mấy trăm cục đá tại âm dương luân chuyển nội công giới cao xoay tròn xì xì xì xì cục đá cao xoay tròn xuất tiếng cọ sát trói t a i mơ hồ có thể thấy được đốn lửa lấp lóe quý dương một chiêu đồng thời dùng âm dương đại luân bản cùng đạn chỉ thần thông thủ pháp tại cửu âm cựu dương nội công dưới mỗi một cục đá đều rất giống một đạo đạn chỉ thần thông mấy trăm cục đá uy lực không thua gì ra đặc lâm xuống máy màu tránh ra mai thanh hàn hét lớn một tiếng mang theo tuyết vô ảnh nhanh lùi về sau đồng thời gỡ bỏ áo khoác hướng về quý dương quăng tới d ầ m dạp chẳng c h ị n kim thép p h à vào mặt dĩ nhiên là đường môn tuyệt đỉnh ám khí thủ pháp bay l ầ y trời mưa cùng lúc đó quý dương cũng đem mấy trăm cục đá v ă n g ra ngoài khi hắn hùng hậu nội lực dưới t h n g viên một cục đá dường như xoắn ố c đạn trong nháy mắt cùng mai thanh hàn vứt ra dậy đặc kim thép đụng vào nhau mai thanh hàn bay đ ầ y trời mưa kim thép số lượng so với cục đá xê xích không nhiều bất quá nội lực của hắn không đủ thủ pháp độ chính lệ kim thép uy lực kém xa cục đá đinh đinh đinh len ken trong nháy mắt vang lên một mảnh tiếng va chạm đại lượng kim thép cùng cục đá va chạm vào nhau kết quả là kim thép bị đẩy lùi mà cục đá chỉ là xoay tròn s u thế yếu b ấ t một bậc như chưa hướng về hai người vỗ tới a tuyết vô ảnh rốt cuộc biết quý dương thực lực đáng sợ dường nào hắn dùng liền nhau bạo vũ lê hoa châm thời gian đều không có rồi cùng mai thanh hàn đồng thời được đại lượng cao xoay tròn cục đá dập tắt xì xì. liên tiếp xuyên thấu tiếng vang lên chỉ thấy phía sau hai người núi rừng rất nhiều cây cối được đánh thành cái sảng ẩm ẩm n g ã xuống tuyết vô ảnh cùng m ai thanh hàn vẫn đứng tại chỗ bọn hắn quay đầu nhìn lại chỉ thấy cục đá xuyên thấu dày đ ặ t nơi vừa vặn để chống hai bóng người hai mắt người t r ừ n g lớn cái chán hạ xuống một giọt mồ hôi lạnh chúng ta đi thôi quý dương dường như là một m chuyện bé nhỏ không đáng kể rực dây cương tìm ngựa chạy đi chờ tiếng nói của hắn nhớ tới mọi người này mới phản ứng được tôn ra tất cả xôn xao than thở tiếng như thế dày đặc á m khí công kích uy lực lớn lại vẫn có thể chuẩn xác địa tránh đi hai người quý dương ám khí thủ pháp nên lợi hại đến mức、nào? mai thanh hàn thân là đường môn trường lão ám khí thủ pháp cao cấp nhất cao m ì n h tự nhận không tới quý dương một nửa mà trước đó không phục xạ tinh tử thì âm thầm nuốt nước miếng một cái đối phía trước quý dương bóng lưng lộ ra sâu đậm kinh hãi quay đầu cùng kỳ lân tử liếc mắt nhìn nhau hắn đồng dạng kính nể không lướt tiểu t ử này liền ám khí đều lợi hại như vậy hắn đến cùng luyện thế nào còn nhỏ tuổi tựa hồ không gì là không tinh thông đinh xuân thu âm thầm hoảng sợ đối quý dương càng thêm kiếm kỵ đều hoài nghi mình còn có cơ hội hay không đợi bọn hắn đi xa sau đó tuyết vô ảnh cùng mai thanh hàn rốt cuộc nhúc nhích một chút tay chân người này là ai? Không giống đinh xuân thu. mai thanh hàn nhìn quý dương đám người rời đi phương hướng lòng vẫn còn sợ hãi nếu không vừa mới quý dương hạ thủ lưu tỉnh bọn hắn hãy cùng những cây đó như thế biến thành mã phao hoa không đúng hẳn là một đống thịt giữa bởi vì cao xoay tròn cục đá động lực rất mạnh đánh c h ú n g thân thể sau sẽ đánh ra một cái năm đâm lớn mấy trăm viên xoắn ố c cục đá đánh trên cơ thể người đó là cái gì hiệu quả hơn nửa tàn xương nát thịt người này tên là quý dương đến từ lạc dương trước đó tại thiếu lâm tự đánh bại thổ phiên quốc sư q ma trí cùng mộ dung phục sau không biết làm sao đã thu phục được đinh xuân thu cùng bang chủ cái bang trang thụ hiền bây giờ hắn là tình tú phái mới trưởng m có nhân xâm thêm qua trước thiếu lâm tự đại hội võ lâm nhận ra quý dương cái gì hắn dĩ nhiên đã thu phục được đinh xuân thu cùng bang chủ cái bang bất quá bang chủ cái bang không phải tiểu phong sao trang tụ hiền là ai mai thanh hàn kinh ngạc nói quý trưởng môn bên cạnh cái kia chính là tiểu phong không đúng là tiêu phong bây giờ tiêu phong đã là liêu quốc nam v i ệ n đại vương cùng cái bang không có quan hệ mà trang tụ hiền chính là quý trưởng phía sau cửa cái kia xấu xí bất quá ngươi chớ nhìn hắn lớn lên xấu xí cũng là cùng đinh xuân thu cùng tiêu phong đánh qua cao thủ người kia nói có thể đánh bại cưu ma trí cùng nam n ộ dung thu p、so、người、e、n h kia nói t đúng vậy a ta đều không nghĩ ra môn phái nào có nhiều cao thủ như vậy nghe được mọi người nghị luận mai thanh hàn giới cùng tuyết vô ảnh thế mới biết trước đó trêu chọc nhân vật đáng sợ cỡ nào tuyết vô ảnh l ò n gật đầu nói là sư phụ q một chương hai trăm bốn mươi cựu âm cựu dương thứ sáu tầng chương hai trăm bốn mươi cựu âm cựu dương thứ sáu tầng quý huynh võ công của ngươi tựa hồ so với trước kia lại có tinh tiến tiêu phong nói đúng vậy là có chút đột phá quý dương cười nói đi đường thời điểm hắn mỗi ngày buổi tối không quên tu luyện dịch cân kinh đã thông rất nhiều kinh lạc cùng huyện đạo dịch cân kinh có một cái làm thần kỳ địa phương chính là có tâm đổi vô tâm ngươi một lòng khổ luyện trái lại không được nhàn nhã trái lại tinh tiến thần quý dương t ừ n g u y ê n biết được cái này đặc tính mỗi ngày buổi tối dùng một loại nhàn nhã tâm thái đi tu luyện hiệu quả kỳ d i a i bây giờ quý dương cửu âm cửu dương đã tăng lên tới tầng thứ sáu bởi vì đồng thời tu luyện cửu âm cửu dương nguyên nhân quý dương công lực mỗi tăng lên nhất trọng thực lực tăng cường so với thường nhân lớn hơn nhiều lắm quý dương đã có thể bay hoa h á i lá thêm vào công lực của hắn đặc biệt so với tiểu long nữ tiêu phong càn mạnh hơn một bậc đinh xuân thu nghe vậy lại là cả kinh tiểu tử này không khỏi thật là đáng sợ mới bao lâu lại có đột phá trước đó đinh xuân thu liền không phải là đối thủ của quý dương n à y sẽ lại đánh lên một thành tỷ lệ thắng đều không có bởi vì quý dương không sợ ám khí không sợ độc đinh xuân thu độc công đối hắn không có bất kỳ uy hiếp chúc mừng quý trưởng môn thần công tiến thêm một tầng nghĩ đến trong thiên hạ đã không có mấy người là đối thủ của ngươi đoàn chính tuần nói hắn thấy quý dương tuổi còn trẻ như thế thần công có ý định mời chào một phen không dám coi rẻ anh hùng thiên hạ cao thủ chân chính còn có không ít quý dương nói quý trưởng môn không cần quá khiêm tốn lấy tuổi của ngươi đợi một thời、gian. tất nhiên có thể trở thành một đời tông sư không biết quý trưởng môn lệnh tôn là người ra sao càng có thể nuôi dưỡng được n g ư ờ i bực này tuổi trẻ tuân kiệt đoàn mỗ t ỏ mò nhanh đoàn chính thuần nói xin lỗi thứ cho ta bất tiện báo cho quý dương nói không sao là đoàn mỗ c ả n dở đoàn chính thuần không có đ u ổ i tiếp hỏi nghĩ thầm quý dương cha mẹ của có thể là ẩn sĩ cao nhân kỳ thực cha mẹ hắn là ai đều không trọng yếu chính là quý dương bản thân liền đáng ra hắn khách khí đối xử đoàn người lại chạy đi hơn nửa giờ phía trước đột nhiên chuyển đến một tiếng thép kinh hãi càng có người lớn tiếng gào thét như nam hải thần ngạc thanh âm tựa hồ gặp được cái gì nguy nan quý dương vừa nghe là biết là vương ngự yên nhảy núi tứ đại ác nhân đi cứu nàng kết quả đồng thời sâu trên tảng cây nội dung vợ kịch bất quá nói thật đoạn này nội dung vợ kịch cũng không phù hợp chân thật thế giới võ hiệp bởi vì lấy đoàn diên khánh võ công không lý do kéo không nhúc nhích mấy người chính là quý dương ra tay cũng có thể ung dung đem mấy người vứt lên vách đá cho dù ngã xuống cũng có thể tại giữa không t r ú n g xây dịch lấy tay chảo mặc vách đá leo lên là nam hải t h ầ n ngạc e sợ bên kia có chuyện gì xảy ra chúng ta đi xem xem quý dương nói ra sau đó nhấc lên dây cương khoái mã chạy đi hơn mười tinh tú phái đệ tử theo sát phía sau đoàn chính thuần vốn không muốn cùng tứ đại ác nhân chạm mặt bởi vì đoàn dự một mực đi theo đoàn diên khánh bất quá nhìn thấy quý dương cùng tiêu phong đều đi rồi hắn cũng chỉ có thể xuất lĩnh bộ hạ cùng đi vào dù sao sớm muộn muốn đối mặt quý dương đám người chuyển qua một cái khe núi phía trước xuất hiện một mảnh rừng rậm rừng rậm đối diện là cái vách đá vặt trượng lúc này tình cảnh cùng nguyên nội dung vợ kịch có chút sai lệch chỉ thấy một tảng đá lớn đột xuất ở trên vách núi treo leo mọc ra một cây lẻ loi cây thông hình dạng cổ kính trên cây tùng một cành cây khô kéo dài ra vách núi bên ngoài nam hải thần ngạc cùng vần trung hạ sâu tại bên ngoài, phía dưới cùng đoàn diên khánh cùng đoàn dự không ở quý dương âm thầm g ậ t đầu hướng nam hải thần ngạc cùng vần trung hạc gà mở công phu cứu không hơn người vẫn tính bình thường cây thông trước đó một cái đầu đại bên cạnh vũ sĩ cầm trong tay bữa lớn đang tại chém bội cây kia cây thông là nam hải thần ngạc cùng vần trung hạc còn có mộ dung phục bên người cô nương kia cứu người trước lại nói tiêu phong lòng hiểm nghĩa mắt thấy tên béo kia muốn đem cây thông chém đứt rồi lúc này nhảy lên một cái phi lên vách đá đại mập cũng không thèm nhìn hắm một cái tiêu phong không nói nhảm tiến lên nắm lấy đại mập thủ t u n lấy hắn bữa lớn ném vách núi sau đó điểm đại mập về ngủ đ Tiêu phong xoay người nhìn về phía treo ở dưới tán tay người dưới người, phải phong phía nhìn xoay ra cây mấy về ở mở đoàn ố i c h phép hấp họ, trong cơ thể xuất một đạo tiếng rồng âm, dĩ nhiên cách không đem ba người tới. Chẳng bọn ba trong tiếng rồng người xuất một tới. đạo cơ âm, đem đây dĩ lẽ, l cái b g thất truyền trăm năm c ầ m Long Công, k h ô n g g n h ĩ tới tiêu phần o n liền bực này g bực t h công chính luyện thành. Đoàn chính thuần đều đã kinh hô đinh xuân thu đám người cũng là cả kinh đều nghe nói qua cầm l o n g công đại danh cầm l o n g công chính là không thua gì hàng long thập bát trưởng công phu sở dĩ thất truyền trăm năm cũng không phải bí tịch mất rồi mà là có bí tịch cũng không người luyện thành tiêu phong có thể đem môn công phu này luyện thành đủ thấy võ học của hắn thiên phú rất mạnh đợi một thời gian càng tiêu viễn sơn cùng mộ dung b á c đó là khẳng định hàng long thập bát trưởng là tuyệt đỉnh ngoại công mà cầm long công chính là tuyệt đỉnh nội công hai loại võ công đồng thời luyện thành hỗ trợ lẫn nhau bất quá tiêu phong bản thân cũng nói hắn đối cầm long công chỉ là vừa thấy môn đ ỉ n h tạm thời vẫn không có luyện đến chỗ cao thâm dù là như thế một tay đem ba người cách không hút vào đến như trước mọi người còn có nam hải thần ngạc vân trung hạc bản thân hết sức kinh ngạc suối quậy suối quậy mới vừa chạy thoát lại bị tiêu phong bắt được không đúng là bị tiêu phong cứu vẫn bị hắn bắt được. nam hải thần ngạc không sợ trời không sợ đất lại cũng sợ tiêu phong nhân vật bực này nam hải thần ngạc vẫn trung hạc các ngươi bắt vương cô nương làm cái gì tiêu phong đem vương ngữ yên lấy tới tùy ý hai cái kẻ ác rơi trên mặt đất ai nói chúng ta tóm nàng là bản thân nàng muốn nhảy núi không biết vân lào bốn uống thuốc gì dĩ nhiên liệu mình đi cứu nàng làm hại ta cũng thiếu chút nữa ngã xuống nam hải thần ngạc nói mãi mãi của ngươi ta khi nào từng làm chuyện tốt họ vẫn yêu thích cô nương xinh đẹp thấy vương cô nương nhảy núi nhanh ta tự nhiên không lỡ bỏ muốn bắt nàng trở lại làm mấy ngày lắm bà vân trung hạc mắng phản phán phán phật nói h n g ã i n g ã i của ngươi ta khi ngươi sửa lại tính tình nể tình tất cả mọi người là thiên hạ lấy tên ác hán mới đưa tay bắt ngươi đầu sớm biết cho ngươi ngã xuống quên đi nam hải thần ngạc nổi trận lôi đỉnh được rồi được rồi ta không muốn nghe các ngươi nói bậy nói bạn không quan tâm các ngươi bản ý làm sao nghiệm tại các ngươi cứu vương cô nương phân thượng tiểu mộ tha cho các ngươi một mạng chỗ nào đâu tới thì về chỗ đó tiêu phong hử lạnh nói nam hải thần ngạc cùng vân trung hạc tự nhận không phải là đối thủ của tiêu phong gặp lại quý dương đoàn chính thuần đinh xuân thu đ ắ n người nhìn qua nơi này nơi nào còn có gan tử làm cản trong miệng lẩm bấm lẩm bấm sẽ phải rời khỏi tốt một chiêu cầm long khống h ạ n lực b ả n sơn hà đoàn mỗ bội p h ủ c á c h đó không xa chuyển đến một đạo thanh â m thẳng hẳn mọi người nghe tiếng nhìn tới chỉ thấy đoàn diên khánh mang theo đoàn dự cùng từ rừng tây thượng đồng bể b à y tới vương cô đương đại ca đoàn dự vừa nhìn thấy vương ngữ yên lập tức thi triển lăng ba vi bộ tiến lên quý dương rốt cuộc nhìn thấy lăng ba vi bộ cũng không phải kịch truyền hình biểu hiện như vậy chỉ có thể ở trên đất chạy mà là chân đạp bắt quái linh không sống hồn không hồ là phái tiêu giao tuyệt đỉnh kinh công huynh đệ ta đem vương cô nương giao cho ngươi tiêu phong biết hắn yêu thích vương ngữ yên thế là đem nàng cho đoàn dự vương ngữ yên du du tỉnh lại nhìn thấy mình ở đoàn dự trong lồng ngực lập tức tránh thoát ra che mặt gào khóc đoàn dự không biết nàng vì sao gào khóc tiến lên ă n u ổ i vương ngự yên lại là không để ý tới hắn đoàn dự nóng ruột nhìn về phía nam hải thần ngạt nói đồ đệ các ngươi mới là không phải bắt nạt vương cô nương rồi vì sao nàng một mực khóc không ngừng nam hải thần ngạt vung vung tay giải thích chúng ta không có bắt nạt nàng vốn là ta chỉ là muốn cùng vân lão bốn tại đây t ỉ thí một phen ai biết vừa tới liền nhìn thấy sư nương ngày núi chúng ta m ờ i cứu nàng vương n g yên nghe được sư nương hai chữ ngẩm đầu lên nước nở nói ngươi nói hiu nói vượn nữa xỉ nhục ta ta ta liền đập đầu chết ở nơi này Đoàn được được, lao vàng nói, không không Dự vội nhạc trong khi nói chuyện nhìn một chút quý dương sau lưng một quyển thanh một quyển thanh không chịu nhận thức đoàn chính thuần bởi vậy một mực đi theo quý dương ừ ai mà thèm một biển thanh quay đầu đi chỗ khác nàng nhìn thấy đoàn dự quan tâm như vậy vương ngự yên tập cũng phải nát rồi dự nhi lão tam các ngươi l ư i ra đoàn diên khánh tiến lên hai bước ngăn ở đoàn dự mấy người trước người ánh mắt tại quý dương bọn người trên thân đ à qua dùng bụng nữ nói đoàn chính thuần ngươi ngược lại là thông minh cùng tiêu phong những cao thủ này đi chung với nhau để cho ta không chỗ ra tay y tứ trong lời nói nói là đoàn chính thuần sợ sệt hắn cố ý mời tiêu phong quý dương đám người cùng đến tây hạ tiêu phong bản thập phần một mực vì sao đoàn dự cùng với đoàn diên khánh nghe được hắn gọi dự nhi mơ hồ đoán được một điểm bất quá loại chuyện này quả thực quá phức tạp đi Tiêu phong cũng không phải nơi Phong không cũng đại â nhân y Nguyên tuy trong lúc nhất thời còn không nắm chắc tình huống. Ở trong, đoàn diên khánh tuy nhiên tại thời chắc vật, t lúc ở thời biết đoàn dự thân khắc phận, nhưng còn sống đoàn dự lý à ngoài. không có lộ l ra ra、ngoài. Đại lý hoàng đế đoàn chính minh thấy vậy liền qua loa cho xong chuyện như trước đem ngôi vị hoàng đế nhường cho đoàn dự trong này đương nhiên cũng có đối đoàn diên khánh ấ y n ấ y bởi vì đại lý ngôi vị hoàng đế vốn là đoàn diên khánh bởi vì các loại nguyên nhân cuối cùng rơi vào tay đoàn chính minh mà lúc này tình huống bất đ ộ n g bởi vì một h u ệ n thanh củng tần hồng miên nguyên nhân đoàn dự thân phận được chuyển ra ngoài đoàn chính thuần lại yêu hắn cũng chỉ có thể hủy bỏ hắn thế tử vị trí đoàn diên khánh thấy con trai ruột không thể kế thừa ngôi vị hoàng đế tự nhiên phải nghĩ biện pháp đoạt lại cha ngài liền đừng làm k h ó hắn đoàn dự khổ sở nói hắn cũng không muốn làm hoàng đế nhìn thấy đoàn dự gặp kịch biến sau đó như t r ư ớ c như vậy thiện lương trung hậu đoàn chính thuần trong lòng trấn an đáng tiếc sự tình đã truyền ra ngoài đại lý quốc đại thần biết đoàn dự thân phận dù như thế nào cũng sẽ không tán đ ồ n g hắn cái kia ngôi vị hoàng đế vốn là là của ta cũng là của ngươi ta chỉ là đoạt lại ta mất đi đồ vật dự nhi chuyện này ngươi không cần quản ngoan ngoan đứng ở phía sau nhìn là được rồi đoàn diên khánh nói ta không muốn cái gì ngôi vị hoàng đế tự coi như ngươi đoạt lại ta cũng sẽ không làm hoàng đế đoàn dự nói đoàn diên khánh trầm mặc không nói một mặt hắn làm yêu thích đoàn dự thiện lương trung hậu một phản mặt lại chỉ tiếp m á o i sắt không nên kim lấy đoàn dự loại tính cách này muốn cho hắn đi tranh cướp ngôi vị hoàng đế thật đúng là nam vào thượng thanh thiên e sợ đúng như hắn từng nói chính là cướp được ngôi vị hoàng đế đoàn dự cũng không chịu ngồi thế nhưng không đoạt đoàn diên khánh lại nuốt không trôi khẩu khí này trong lúc nhất thời đoàn diên khánh đặc biệt xoan suít q một chương hai trăm bốn mươi mốt trở thành một vệ hòa sử lão Trưng trở chu đan thần nói vạn k i y tứ h trong lời nói gọi là đoàn chính thuần nhiệm nhất thời khí phách thượng thụ quý dương cùng tiều phong che chở kỳ thực chính là đoàn diên khánh trước đó nói câu nói kia chỉ bất quá chu đan thần thay đổi lời giải thích gọi đoàn chính thuần trong lòng dễ chịu một ít đoàn chính t h u ầ n có chút do dự h ắ n thân là đại lý trấn nam vương tự nhiên không muốn bị người che chở thế nhưng cân nhắc đến đại cục hẳn là nghe chù đan thần l ờ i nói đoàn diên khánh chúng ta muốn đi tây hạ tòng quân phò mã vị trí các ngươi cản ở nơi này là đạo lý gì quý dương thấy đoàn chính t h u ầ n cùng đoàn diên khánh đều đang làm khó dễ cục diện rơi vào quýnh cảnh thế là nói sang chuyện khác đoàn chính t h u ầ n trong lòng đông lỏng nếu quý dương mở miệng tìm cớ rồi nghĩ đến việc này tạm thời bỏ qua đi đoàn diên khánh nhìn về phía quý dương cùng phía sau hắn đinh xuân thu du thản chi trong lòng khá là kiếm kỵ bộ ngữ chuyên gia giang sơn đời nào cũng có người tài con n h ở trong lòng hắn tự nhiên là ngôi vị hoàng đế trọng yếu nhất thế nhưng đoàn dự không muốn làm hoàng đế tại đoàn dự trong lòng nhất định là hạnh phúc quan trọng hơn mà đối với đoàn diên khánh tới nói đoàn dự vừa nặng ở ngôi vị hoàng đế cho nên cuối cùng hắn lựa chọn đoàn dự hạnh phúc đã như vậy vậy ngươi liền không thể gây tổn thương cho đoàn vương gia quý dương bán cái cái nút vì sao đoàn diên khánh không rõ đoàn chính thuần bản thân cũng không hiểu ngươi hỏi trước một chút đoàn dự hắn có phải hay không yêu cực kỳ vị kia vương cô nương như vương cô nương chết rồi hắn có thể hay không tất tỉnh quý dương nói ra không đợi đoàn diên khánh trả lời đoàn dự lập tức mở miệng nói như vương cô nương chết rồi ta sống lại có ý tứ gì vương ngữ yên run lên trong lòng túi đầu không dám nhìn hắn ai đoàn diên khánh trong lòng thở dài một tiếng hắn tự nhiên nhìn ra được đoàn dự cực yêu vương n ữ yên chỉ là không có nghĩ đến đoàn dự yêu nàng đã đến loại tình trạng này để đoàn diên khánh bất đắc gì không ớt vậy thì như thế nào cùng đoàn chính thuần có quan hệ gì đoàn diên khánh thu dọn tâm tình hỏi đương nhiên là có quan hệ ngươi có biết mẫu thân của vương ngự yên là ai quý dương cười nói là ai đoàn diên khánh hỏi mẫu thân của nàng gọi là lý thanh la lại xưng vương phu nhân ngày xưa chính là đoàn chính thuần tình nhân quý dương nói ra đoàn chính thuần chấn động trong lòng tinh tế đánh giá vương ngự yên khuôn mặt s ắ c thực cùng vương phu nhân giống nhau ý hệt bất quá này đều không trọng yếu m ẫ u chốt là nghe quý dương khẩu khí này vương ngự yên với hắn cũng có quan hệ lẽ nào lẽ nào nàng đoàn diên khánh biết đoàn chính thuần phong lưu thành tính Có thật nhiều tình nhiều nhân, mà nghe Quý mà vương ngữ yên ngẩng đầu nhìn về phía đoàn chính thuần nàng lần thứ nhất biết mẫu thân là tình nhân của hắn không cần đoán kỳ thực vương cô nương là đoàn chính thuần con gái nếu như ngươi là giết đoàn chính thuần e sợ đoàn dự liền cũng không còn khả năng cùng với vương cô nương quý dương cười hát hát nói thật chứ đoàn chính t u ầ n bản thân đều có chút khó có thể tin ta lừa ngươi làm cái gì không tin tương lai đi một chuyến m ạ n đà sơn trang hỏi một chút vương phu nhân thì biết rõ rồi quý dương nói ra thấy hắn như thế tự tin mọi người đều tin bảy t á m phần nhìn kỹ vương ngự yên tướng mạo giữa hai lông mày vẫn đúng là cùng đoàn chính thuần giống nhau đến mấy phần chỉ trách đoàn chính thuần g e n không được sinh ra con gái đều chín phần tựa mẫu thân một phần tựa hắn rất khó nhận được đoàn chính thuần kinh hỷ v ạ n phần hắn sở dĩ rời đi lý thanh la đều bởi vì lý thanh la lòng ghen tị quá nặng luôn cứ gọi hắn đã giết cái khác tình nhân bất quá đoàn chính thuần trong lòng như trước yêu cực lý thanh la biết được nàng vì chính mình sinh cái kế tiếp con gái cảm động không thôi vương ngự yên lại là kinh ngạc nhìn qua đoàn chính thuần hiển nhiên còn có chút mơ hồ không tin đoàn dự cũng há to miệng thầm nghĩ vị này d giữa vụ không khỏi quá phong lưu vì sao mỗi gặp phải một vị cô nương đều là nữ nhi của hắn trung linh một quyển thanh vương ngự yên đoàn diên khánh mặt không hề cảm xúc một mặt hoài nghi một mặt bất đắc dĩ nếu đoàn dự yêu đến nguyện tới liều chết nữ tử thật đúng là đoàn chính thuần con g á i còn thật không dễ xử lý vương ngự yên vốn là không thích đoàn dự như giết đoàn chính thuần chẳng phải là muốn thêm vào một bút nợ máu đoàn diên khánh có một loại giết vương ngự yên kích động lại sợ đoàn dự quả nhiên như thế tự sát bất tỉnh vương cô nương có phải hay không là ngươi biểu ca nếu ứng nghiệm chính tây hạ phò mã cho nên ngươi tới đây nhảy、đuổi. quý dương lại nói sang chuyện khác mắc mớ gì đến ngươi vương ngữ yên đối quý dương có chút c ă m ghét bởi vì hắn tại thiếu lâm tự đánh bại mộ dung phục còn cắt đứt quần của hắn để mộ dung phục tại quần hùng trước mặt bộ mặt mất hết ngươi không nói ta cũng đoán được mộ dung phục cho rằng bí mật của hắn là vương phu nhân nói cho ta biết tự nhiên thai vạ tới c ù n g ngươi lại tăng thêm hắn nếu ứng nghiệm chính phó mã ngươi lại muốn ngăn cản khẳng định đối với ngươi làm chuyện gì đó không hay tổn thương trái tim của ngươi có đúng hay không quý dương nói ra ngươi ngươi vương n ữ yên lấy làm kinh hãi quý dương nói tới cùng nàng tao hoàn toàn giống nhau hai trước đó quý dương tại thiếu lâm tự nói ra mộ dung phục phụ tử bí mật còn chuyển đến vương phu nhân trên người tuy rằng quý dương không có chút rõ ràng nhưng mộ dung phục cho rằng tất cả những thứ này đều là vương phu nhân để lộ ra đi thế là đối vương ngự yên đặc biệt căm ghét đi tới tây hạ sau đó vương ngự yên mới biết được mộ dung phục mục đích thế là đi hỏi hắn năn nỉ hắn từ bỏ mộ dung phục trong cơn tức giận cho vương ngự yên một bậc hai nàng thương tâm đến cực điểm liền tới ngày núi tự sát đoàn dự vừa nhìn vương ngự yên biểu lộ thì biết rõ được quý dương nói chúng rồi trong lòng tay đáng không n g t ta nguyện ý vì vương cô nương đi chết nàng lại muốn vì mộ dung công tự đoàn diên khánh như thế xem ra mộ dung phục là con trai ngươi một đại tình địch quý dương nói ra hồng nhan họa thủy ta thẳng thắn giết nàng quên đi đoàn diên khánh hử lạnh một tiếng đột nhiên giơ lên thiết quải bổ về phía vương ngự yên đầu muốn em này thai họa trừ đi vương ngự yên sợ hết hồn hai mắt tràn đầy mặt sắp tử vong vẻ sợ hãi trước đó nàng thương tâm đến cực điểm nhảy núi đó là nhất thời không nghĩ ra được cứu tới sau đó vương ngự yên chết đi ý đã biến mất rồi chỉ là thương tâm mà thôi tự nhiên không muốn chết thời khắc mấu chốt đoàn dự ngăn ở vương ngự yên trước người không tránh không né không đánh trả dĩ nhiên dùng thân thể chống đối đòn đánh này đoàn công tử, vương ngự yên trong lòng kinh hô thiết quải ngừng ở đoàn dự cái chán một t ứ c ở ngoài đoàn diên khánh cầm thật chặt thiết quải không nhúc ních trên mặt một bộ chỉ tiết rèn sắt không thành thép vẻ mặt đoàn dự nhắm mắt lại chờ chết đợi một hồi không có cảm giác mở mắt ra nhìn thấy thiết quải dừng lại không khỏi thở phào nhẹ nhõm cha trách ta không có tiền đồ ngài tuyệt đối đừng thương tổn vương cô nương đoàn dự khẩn cầu đoàn diên khánh đừng thương con gái của ta đoàn chính thuần không còn dám đem nàng ở lại đoàn diên khánh bên kia chủ động ra tay đi cấp vương n g yên hắn từ trên ngựa nhảy lên một cái lăng không một chiêu nhất dương chỉ đâm về đoàn diên khánh kiếm kh keng đoàn diên khánh hoành mặt ngăn trở hắn đang lo một lời hỏa khí không chỗ tiết thế là phản công hướng về đoàn chính thuần hai người dùng đều là nhất dương chỉ n g ư ờ i tới ta đi s u ấ t hơn m ộ ư ơ i đạo kiếm khí bé nhọn s á t đụng chính là cái chết giống tiêu phong sao lại ngồi xem huynh đệ phụ thân cùng huynh đệ chỗ yêu người phụ thân đánh lên đột nhiên từ đó nhúng tay một chiêu du long lịch nước từ đó hóa giải hai người kiếm khí sau đó chặn ở chính giữa hai vị chậm đã đoàn diên khánh trận mắt nhìn tiêu phong ngươi cũng phải giúp đoàn chính thuần sao tiêu phong ôm của nói tiêu mộ cùng quý huynh như thế ai cũng không giút bất quá việc quan hệ huynh đệ ta tiêu mộ xin khuyên hai vị m ư t c không nên bởi vì nhất thời kích động mà tổn thương lẫn nhau bất luận các ngươi a i giết a i cuối cùng bị thương tổn vẫn là đoàn dự hy vọng hai vị cân nhắc đoàn diên khánh cùng đoàn chính thuần từng người suy tư tiêu phong nói có lý thế là tạm thời a n mại hỏa khí ngự yên nếu là con gái của ta ta là nhất định phải đem nàng mang đi đoàn chính thuần không yên lòng vương ngự yên đi theo đoàn diên khánh nghĩ hay lắm ta mới chẳng cần biết nàng là ai con gái nếu dự nhi thích nàng ta đây liền dẫn nàng trở lại kết hôn vào đầu phòng đoàn diên khánh nhìn xuống hỏa khí sau đó đột nhiên suy nghĩ nhất chuyện làm gì cần phải giết vương ngự yên đến gạo nấu thành cơm chẳng phải khói trăng、à. vương ngữ yên bị hắn h ù dọa đến mà đoàn dự lại là có chút dục già dục dịch bất quá tỉ mỉ nghĩ lại nếu thật đúng như thế e sợ tổn thương vương cô nương nàng dù cho trở thành nữ nhân của ta trong lòng lại nghĩ mộ dung công tử lại có ý tứ gì cha tuyệt đối không thể đoàn dự ngăn cản nói có gì không thể nữ nhân này đã là như thế chỉ cần đạt được người của nàng sớm m u ộ n cũng có thể được trái tim của nàng dự nhi phương diện này sự tình ngươi không hiểu nghe cha dặn dò đi làm liền là thành đoàn dự có chút ngượng ngùng vương ngự yên thấy đoàn dự lấy thân hộ bản thân lại như vậy giữ gìn danh dự của nàng trong lòng hết sức cảm động một phen tình nghĩa lại là không thể so nguyên ở trong đoàn dự vì hắn hạ xuống thạch tình không sai b i ệ t lắm các vị cần gì như thế theo ta thấy chính là không cần mạnh lấy đoàn công tử như vậy thâm tình cũng gần như đem vương cô nương cảm động bởi trên vách núi treo leo một bên dốc đứng ngựa không lên nổi thế là quý dương thi triển khinh công tới ta coi thì cũng thôi nam hải thần ngạc vừa vặn liếc tới vương ngự yên cảm động biểu hiện lòng có lĩnh hội đoàn diên khánh cùng đoàn chính thuần nhìn về phía vương ngự yên quả nhiên thấy trong mắt nàng có vẻ cảm động bất quá bị người phát hiện sau đó lập tức hóa thành vẻ thẹn thùng cuối đầu mấy người đều là người tương t r ả i sao lại nhìn không ra vương ngự yên s ắ c thực đối đoàn dự độc tình đoàn dự cũng quay đầu nhìn về phía vương ngự yên thấy nàng một mặt é、e、thẹn mừng thầm trong lòng chẳng lẽ vị kia quý trưởng môn nói tới quả nhiên vương cô nương được ta một phen tình nghĩa cảm động ha ha ta liền biết công phu không phụ lòng người lúc này đoàn dự cùng vương ngự yên trong lúc đó chỉ kém một tầng x a m à thôi nhưng đoàn dự du mộc đầu sẽ không c h ọ thùng vương n g yên rồi hướng mộ dung phục mang trong lòng một chút hy vọng thêm vào nữ tử rụt dẹ không dám chủ động c h ọ th quý dương nói sau khi đi ra sự tình liền dễ làm hơn nhiều hắc hắc xem ra vương cô nương trung quy muốn trở thành ta sư nữa rồi chúc mừng đoàn lao đại nam hải thần ngạc nói ngươi ngươi nói nhăng gì đó vương ngữ yên xấu hổ không đ ớ t nhưng không có trước đó như vậy muốn chết muốn sống rồi đoàn dự sợ nam hải thần ngạc hỏng mất việc thế là q u á t lên nhạc lao hai ngươi lại nói bậy ta đập vỡ một ngươi hắc hắc nam hải thần ngạc cười cười quý dương thấy vậy cười thầm trong lòng nguyên nhân bởi vì hắn làm hại đoàn dự mất đi thế từ vị trí mẫu thân tự sát quý dương ít nhiều có chút tay náy bây giờ đoàn dự cùng vương ngữ yên kết thành vợ chồng đoàn chính thuần cùng đoàn diên khánh là được thân gia chắc hẳn đoàn dự lại hữu cơ hội kế thừa vương vị rồi liên l à không thể quý dương cũng coi như giúp đoàn dự đạt thành lớn nhất tâm nguyện trong lòng áy náy nhất thời biến mất không thừa h áy náy tình biến mất sau đó quý dương cảm giác tâm cảnh lại tăng lên một kia tâm cảnh không phải công lực lại là hết thể khởi nguyên q một chương hai trăm bốn mươi hai không hết lòng gian chương hai trăm bốn mươi hai không hết lòng gian quý dương sở dĩ tác hợp vương n ữ yên cùng đoàn dự cũng không phải bồ tát tâm địa mà là hắn đôi vương n ữ yên không có hứng thú cô gái này tuy rằng đẹ thế nhưng đầu góc không dễ xài quá ngu mộ dung phục loại người như vậy nàng đều có thể yêu khăng khăng một mực xem qua nguyên tiểu thuyết thì biết rõ đoàn dự rơi vào thạch tỉnh sau đó vương ngự yên như t r ư ớ c cùng mộ dung phục hồi ước chuyện cũ ân ái một phen suýt nữa liền ở cùng một chỗ thời khắc mấu chốt mộ dung phục nhớ tới phục quốc đại nghiệp nhẫn tâm từ chối vương ngự yên sau đó nàng mới nhảy giếng tự sát cũng là đoàn dự tiểu từ ngốc này d u n g hèn m ọ n hành động cảm động nàng đổi lại quý dương là tuyệt sẽ không như vậy đối với nàng tốt bởi vì không có luyện võ công nguyên nhân vương ngự yên dung mạo tuy rằng đẹp đẽ ra rẻ lại không ra làm sao so với tiểu long nữ như thế vừa đ thêm vào tu luyện ngọc nữ tâm kinh quanh năm dùng ngọc phong tương da rẻ băng thanh như ngọc khí chất thượng so với vương ngự yên thắng được không chỉ một bậc hai tướng vừa so sánh quý dương nhìn thấy vương ngự yên sau、so、hầu như không n ú ố nít tâm chỉ là hơi chút thưởng thức một mắt đương nhiên cũng không phải tu luyện võ công d a rẻ liền nhất định sẽ b i ế n tốt ít nhất phải luyện đến dịch cân tẩy tụy cảnh giới mới được lại hoặc là như ngọc nữ tâm kinh loại này đặc thù nội công có chứa dưỡng nhan chú cho hiệu quả mà tiểu long nữ là hai người đều có cho nên nhìn lên da thị trắm nõn môi hồng răng trắng mái tóc đen nhánh thanh lệ khí chất tự nhiên so với vương ngự yên muốn tiên khí nhiều lắm. hai vị vốn là có thân duyên quan hệ hiện tại thân càng thêm thân không cần thiết lại đánh rồi sát trời không sớm chúng ta vẫn là tranh thủ thời gian vào t h à n h đi miễn cho lại muốn ăn gió nằm sương quý dương đề nghị Thử, tạm thời sau khi từ biệt cùng đoàn chính thuần thân càng thêm thân đoàn diên khánh trong lòng không được tự nhiên vô cùng t h ử l ệ n h một tiếng sau mang theo đoàn dự cùng vương ngự yên nam hải thần ngạc cùng v â n trung hạc cùng rời đi đoàn chính thuần không tỏa sáng tâm vương ngự yên bất quá cân nhắc đến đoàn dự tính cách con hậu lại như vậy thích nàng sẽ không có việc một biển thanh nhìn đoàn dự cùng vương n g yên rời đi trong lòng buồ không ớt viền mắt hơi hơi đỏ lên lúc này nàng đã biết mình và đoàn dự không phải thân sinh huynh hội thêm vào những lời thê ước rất muốn theo đoàn dự cùng rời đi thế nhưng đoàn dự từ đầu tới đôi u đều không có liếc nhìn nàng một cái đoán chừng là trong mắt chỉ có vương ngự yên đem những người khác đều không để ý đến một biển thanh cũng không phải thiện nhân trong lòng oan nước dưới đương nhiên sẽ không chủ động đụng đi lên lúc c h ạ n vạn đoàn người tiến vào linh châu thành tây hạ có hai mươi hai châu linh châu thành là một đại thành bất quá trung kỳ nguyên danh đều so với xa k é m xa trung thu sắp tới tứ phương tới anh hùng hảo hán nhiều vô số kể mấy nhà đại khách sạn đều trụ đầy rồi quý dương bọn người ở tại ngoại thành một tòa miếu thờ dừng chân quý dương ở trong phòng bày ra một cái c ả n khôn điên đạo thức hai tay chống đ ị a vòng e o hướng lên trên cong lên găn bàn chân hướng lên trên tựa yoga tư thế ngoại trừ tư thế vị trí nội lực vận hành lộ tuyến cũng là điên đ ả o n h ư hết sức tu luyện cực dễ c ấ cỏ may là quý dương ban ngày tăng lên tâm cảnh tu luyện thập phần như ý chỉ cần dùng dịch cân kinh mở ra kinh lạc tuyệt đạo hãn cửu âm cựu dương tự nhiên có thể tăng lên sắp vách phòng du thản chi cũng đang tu luyện dịch cân kinh đồng dạng là càn khôn điên đạo thức bởi vì trong lòng tưởng niệm a tử lo lắng con mắt của nàng cho nên du thản chi tâm cảnh bất bình tốc độ tu luyện kém xa quý dương lại sát vách một gian nhưng là đinh xuân thu hắn chúng rồi sinh tử phủ căn bản vô tâm tu luyện đinh xuân thu ngồi xếp bằng trên giường tinh tế suy tư quý dương chúng rồi của ta mất mạng sâu độc nhiều ngày như vậy đi qua dĩ nhiên một chút việc đều không có ngày đó hắn rời khỏi hồi lâu không biết muốn biện pháp gì giải độc chẳng lẽ là dịch cân kinh trái lo phải nghĩ quý dương mới vừa chúng độc thời điểm rõ ràng làm sợ hãi còn phục dụng tiểu long nữ cái gì ngọc phong tương sau đó rời đi một quãng thời gian sau khi trở về chưa kể tới mất mạng sâu độc sự tình tự thể bất hồ chỉ có dịch cân kinh、rồi. Như dịch cân kinh quả nhiên có thể hóa có cân cân có rồi. giải quả đinh ộ c cả ngay ta l ợ hại ấ mất t ta thể thực thêm mạng sâu độc cũng không sợ nếu ta có thể được đến bộ này võ công, luyện nữa độc công không cần phải lo lắng phản vệ, quả thực như hổ thêm cánh. Đinh sâu sợ quả độc được độc bộ có phải hổ võ vệ, lo xuân thu trong mắt b ư ớ c lên một tia tinh quang hắn vẫn không có thần phục với quý dương khoảng thời gian này một mực đang nghĩ biện pháp hóa giải trong cơ thể sinh tử phù bất quá sinh tử phù đâm sâu và ở trong h u y ệ t đạo ngủ đông lên thập phần n g o a n cố còn có thể hút nội lực của hắn trưởng thành đinh xuân thu dùng tất cả biện pháp đều không có thể hóa giải trái lại bởi vì thôi thúc nội công tan d ã sinh tử p h ù được h ú t a n không nội dung lực sinh tử p h ù càng ngày càng lợi hại sinh tử p h ù uy hiếp lại tăng thêm ban ngày biết được quý dương công lực nâng cao một bước đinh xuân thu đánh lén đều không nắm chắc hắn nghĩ tới rồi trang tụ hiền còn có kỳ lân tử xạ tinh tử đợi một ư ơ i hai tên đồ đệ nếu để cho bọn hắn dẫn đầu làm khó dễ đinh xuân thu liền có một tia cơ hội đánh lén thành công dù t h ẳ n chi không được hắn cũng trúng quý dương sinh tử phủ quý dương một ý n g h ĩ liền có thể chế ngự hắn nếu muốn kiềm chế quý dương kỳ lân tử xạ tinh tử bọn hắn hẳn là có thể kiên trì trong thời gian ngắn chỉ phải cho ta một chiêu thời gian là đủ rồi đinh xuân thu thầm nói đợi đến đêm hôn khuyết quát đinh xuân thu tính toán mọi người đều ngủ rồi thế là đi xạ tinh tử căn phòng xạ tinh tử ban ngày được quý dương phạt một trăm bậc hai tuy rằng sợ sệt nhưng trong lòng vẫn còn k h ô n g phục cùng bán h ậ n biết được đinh xuân thu kế hoạch sau đó xạ tinh tử do dự một phen sau đó được đinh xuân thu đánh chuyển động thế là phân công nhau đi thuyết phục những đệ tử khác Vì bức lợi dù dưới kỳ lân tử đợi m ư ơ i một người cũng đồng ý kế hoạch tùy thời ám sát quý dương chờ đinh xuân thu sau khi rời đi kỳ lân tử hai tay theo như ở ngực bụng đúc đ í c h chậm rãi phun ra một viên màu tím đan dược hắn đem đan dược tan thành phấn chưa vung trên đất trong mắt tinh quang lấp lóe may là của ta hôn nguyên cương tình l u y ệ n đến ngũ tạng lục phủ muốn dùng độc dược uy h i ế p ta không dễ như vậy xạ tinh tử thật sự là quá ngu xuẩn dĩ nhiên cho rằng đinh xuân thu còn có thể vươn mình hắn nếu là có bản lĩnh cũng không cần chúng ta hỗ trợ huống hồ đinh xuân thu vốn không phải minh chủ nếu không bị hắn đánh bại ta há lại sẽ gia nhập tinh tu phái ngược lại là quý trưởng môn tội còn trẻ đạt tới tuyết đình tương lai tiền đổ không thể đo lường người cũng, cũng không tệ lắm đi theo hắm tốt hơn đinh xuân thu nhiều k ba ngày xạ tinh tử chịu đ ủ lại là không có n g h ĩ quá nhiều nhưng kỳ lân tử tâm tư trong sáng đừng xem quý dương làm bộ một bộ tàn nhẫn bộ dáng cuối cùng lại bông u tha tuyết vô ảnh cùng m ai thanh hàn h i ệ n nhiên không là loại kia người hiếu sát trái lại đinh xuân thu một lời không hợp liền giết người chính là môn hạ đệ tử đập sai mông ngựa đều phải trồng chất trừng phạt hai tướng so sánh kỳ lân tử tự nhiên phân rõ ràng thật xấu há lại sẽ được đinh xuân thu dễ dàng thuyết phục bước ra bên trong thân thể độc dược sau đó kỳ lân tử im lặng không lên tiếng tiếp tục tu luyện võ công ngày kế là m ư ơ i hai tháng tám cách trung thu còn có ba ngày ba thiên thạch trời vừa sáng liền đi bộ lễ qu Thượng thư bộ lễ biết được bộ lễ đ ạ quý Trân tới thụ Nam Vương sủng được chơi, khách á người trong i h i tiếp. ê n quán g dính Trân đã và o ở rất nhiều dị quốc vương tử trung nguyên cao thủ trong đó liền có đoàn dự mộ dung phục đám người long cô nương quyền này dịch cân kinh ngươi cầm sau khi luyện thành liền không sợ cái gì đ ộ n vật có thể hoàn toàn khắc chế đinh xuân thu l ắ g người ta không thể một mực ở lại chỗ này lúc ta không có mặt làm phiền ngươi giúp ta nhìn bọn hắn hôm nay quý dương quyết định đem dịch cân kinh cho tiểu long nữ thế là đem nàng gọi vào quý tân quán trong vườn hoa lén lút cho nàng bí tịch dịch cân kinh là thiếu rừng tuyệt thế thần công ngươi cứ như vậy cho ta t i ể u long nữ có chút do dự đinh xuân thu kẻ này không hết lòng gian trong thời gian ngắn khó mà làm hắn thần phục nếu là hắn đột nhiên hạ độc ta sợ ngươi sẽ xảy ra chuyện người ta cũng coi như là bằng hữu tự nhiên so với một quyển bí tịch võ công trọng yếu hơn cầm đi quý dương mỉm cười nói bằng hữu sao cũng tốt tiểu long nữ trong lòng hơi vui mừng tiếp nhận dịch cân kinh thu vào trong lòng quý dương lại không phải người ngu sao lại không phát hiện được tiểu long nữ tâm tư trong lòng tự nhiên có chút ý đ ậ u tiểu long nữ b ả n không thích phàm trần tục thế lại nguyện ý cùng quý dương tới tới l u i lui hắn đương nhiên sẽ không làm nàng trắng hồn phí dù sao dương quá cùng hắn thanh mai trúc mã cùng nhau lấy quách phù sắc đẹp cùng ra thế không tính bôi nhọ hắn mà tiểu long nữ lại cùng dương quá có t h ể y trò quan hệ như quý dương mặc kệ bọn hắn tiếp tục phát triển như nguyên như vậy cuối cùng cũng phải thống khổ không thể tả không thông báo tạo ra cái gì nghĩa đến cho bí tịch sau đó quý dương cũng không ngay lập tức trở về phòng mà là cùng tiểu long nữ tại bên trong vườn tàn bộ q một chương hai trăm bốn mươi ba bắc tống hoàng đế mười tám tuổi chương hai trăm bốn mươi ba bắc tống hoàng đế mười tám tuổi nhìn t r u n g đại tống liêu quốc tây hạ cuối cùng còn là ta đại tống phồn hoa nhất hương thịnh dân giàu nước mạnh đột nhiên hoa viên phía trước châu rẽ xuất hiện một nhóm ba người dẫn đầu là một người tuổi còn trẻ công t ử ca thân mang trung nguyên cầm ý n i h ĩ cái kia là đương nhiên tây hạ tiểu quốc người liêu quốc mặc dù là đại quốc nhân khẩu lại chỉ có đại tống một thành đến với quốc gia kinh tế liền càng không cần nhắc tới rồi liêu quốc dã man c h i địa căn bản không đủ nhất sái công tử trẻ tuổi ca sau lưng người đàn ông trung như nói n nên nam tử thân hình khôi nô bước tiến bước vàng h u y ệ t thái dương nô lên tinh k h í thần thập phần no đủ h i ệ n nhiên là một cái luyện thể thông sư lại nhìn hai tay của hắn vết chai rất nhiều tựa hồ giỏi về dùng đao cùng thương hai loại binh khí bất quá quý trong tân quán rất nhiều quốc gia quý nhân không cho phép đeo vũ khí cho nên tất cả mọi người là hai tay trống trơn tây hạ chính là đại quốc lại bị hắn nói thành tiểu quốc liêu quốc là dân tộc du mục kinh tế thượng hay là không sánh bằng đại tống lại cũng không đến nỗi bị trở thành dã man tri nghe hai người này khẩu khí hiển nhiên đối đại tống thập phần tự tin mà không để mắt đến những quốc gia khác ưu thế công tử trẻ tuổi ca nhìn lên cùng quý dương một nửa tuổi khuôn mặt góc cạnh rõ ràng một đôi mắt rất có uy nghiêm hiển nhiên là một cái thân phận bất phàm nhân vật mà phía sau hắn ngoại trừ người đàn ông trung niên còn có một cái thân hình có chút đơn bạc thanh niên nam tử thanh niên nam tử bề ngoài nhìn lên làm âm m u tay chân gầy gò tựa hồ sức chói gà không chặt bất quá quý dương lại nhìn ra được người này công phu không thể so mộ dung phục yếu hay là còn muốn mạnh hơn một bậc chờ tương lai ta chấp trưởng công tử trẻ tuổi muốn phát biểu công t thanh niên nam tử ở phía sau nhắc nhở bọn hắn đồng thời nhìn về phía quý dương tốt một đôi tuấn nam mỹ nữ bất quá đàn ông kia trang phát thật kỳ quái không phải đại tống cũng không phải những quốc gia khác người nhưng nhìn hắn dung mạo lại là ta đại tống con dân các ngươi nhưng từng gặp công tử trẻ tuổi nói chưa từng thấy có lẽ là dân tộc thiểu số thanh niên nam tử nói âm thanh cũng rất âm n u hẳn không phải là dân tộc thiểu số y phục của hắn tuy rằng kỳ quái nhưng vật liệu lại không bình thường hơn nữa bên cạnh hắn nữ tử thân mang ta đại tống trang phục hiển nhiên là cùng nhau công tử trẻ tuổi ánh mắt không sai là người nào đi lên hỏi một chút chẳng phải sẽ biết người đàn ông trung nhân nói nói đúng chúng ta đi tới kết giao một phen công tử trẻ tuổi cười nói song phương rời đi có một khoảng cách bất quá lây quý dương cùng tiểu long nữ công phu đem lời của bọn hắn nghe được rõ rõ ràng ràng thấy bọn họ chủ động đi tới quý dương cùng tiểu long nữ đứng lại không nổi cũng đang quan sát đối phương công tử trẻ tuổi võ công không thế nào cao nhưng hắn hai người hộ vệ k i a lại đều có cao thủ tuyệt đỉnh phong độ quý dương người tài cao gan lớn không sai thế nhưng đối mặt cao thủ như thế lòng sinh cảnh giác tại hạ triệu ly không biết vị huynh đài này tôn tính đại danh triệu ly đi tới quý dương trước mặt chắp tay nói tại hạ quý dương quý dương chắp tay nói không biết quý huynh là nhân sĩ nơi nào triệu ly trực tiếp hỏi đi vào quan sát hắn càng xem càng cảm thấy quý dương thân quần áo này kỳ dị bất quá kỳ dị bên trong lại rất vừa vặn cũng không khó xem người hán quý dương đáp vậy chính là ta đại tống con dân bất quá ngơi ư lối ăn mặc này không phải đại tống trang phục nhìn tốt mới lạ triệu ly vòng quanh quý dương quay một vòng đặc biệt là quý dương cặp kia dày chơi bóng hắn nhìn làm yêu thích đây là tại hạ gia tộc trang phục sắp thực so sánh mới là một ít quý dương cười cười ngươi còn có gia tộc k h ô người biết tại Đại、Tống、nơi、nào. Triệu、Ly、hỏi. Tống thấy hạ nào. không n g Ly Các cảm ơ Dương i hỏi có chút có thêm có có c sao. Quý ư khăn nói. Càng, công tử nhà ta hỏi theo nói. càn, công ngươi lời nói, ngươi lời tiếp tiểu Làm là tử ta rồi, ở đàn â u ra lời h o ông trung niên quát lên thái độ khá là hung hăng đến toàn quân phò mã người không giàu sang thì cũng cao quý hơn nửa đều so sánh hung hăng trong đó lại dùng thổ phiên quốc vương tử là nhất hắn để tay chân canh gác mỗi cái yếu đạo ngăn cản lên toàn quân người có thể nói càn dỡ tới cực điểm từng chứng kiến thổ phiên quốc vương tử càn dỡ lại nhìn ba người này quý dương miễn cưỡng có thể nhấn lại hơn nữa hắn mơ hồ đoán được thân phận của đối phương có vẻ như bắc tống lúc này hoàng đế liền là họ triệu gọi là triệu húc triệu ly mở miệng một tiếng ta đại tống con dân p h ạ m l a biết bắc tống hoàng đế người chắc chắn sẽ đoán ra một điểm không sao lại là ta hỏi hơn nhiều chút triệu ly lại không để ý chút nào cười vung vung tay lại nhìn hai bên một chút bụi hoa đột nhiên hỏi quý công tử ngươi có phải hay không đắc tội qua người nào ra khỏi nhà tự nhiên sẽ đắc tội mấy người nếu như ngươi là sợ có thể rời đi quý dương đáp ha ha ha ha sợ ta triệu ly sinh ra đến bây giờ còn chưa từng biết sợ ai triệu ly cao giọng cười to nói trung niên nam tử kia cũng lộ ra một nụ cười khinh bỉ thanh niên nam tử thì sắc mặt lạnh lùng sau khi cười xong triệu ly mở ra cây quạt phẩy phẩy gió lại nói nói không chắc những người này là đến ám sát ta đại khái ta mấy ngày nay giả bộ không rồng lắm bị người khám phá thân phận quý dương cũng cười cười nói ngươi nghĩ nhiều rồi những người này ta đều biết vừa dứt lời một đạo kiếm khí đột nhiên từ nơi không xa trong đùi hoa nô ra cắt đứt một cái nhánh hoa là một cái mặc áo xanh kiếm khách nhìn kỹ dung mạo đương nhiên đó là xạ tính tử xạ tinh tử vừa ra chiêu bốn phương tám hướng trong đùi hoa đồng thời bước lên m ư ờ i bóng người cầm trong tay các loại binh khí đồng thời đánh về phía quý dương người chưa tới trước tiên vẫy ra một đống ám khí cái gì mai hoa t r ầ m thiết đan lá liếu tiêu dưới ánh mặt trời phản xạ s u ấ t một k i a ánh sáng â à mù toàn bộ tôi đầy kịch đ ộ n quý dương sớm biết bọn hắn muốn tạo phản đã có chuẩn bị thôi thúc cựu âm cựu dương ba quát đem hết thể ám khí h ú t tới sau đó hắn k h ô n g chế ám khí quay một vòng ngược hướng phát bắn ra xì xì đem phía trước năm thân thể của con người nhiều vị trí xuyên thủng bọn hắn người đang giữa không trung được các loại ám khí xuyên th trứng mắt lên dầm r ứ t xuống áp đảo không biết bao nhiêu hoa cỏ công tử cẩn thận bởi vì triệu ly liền đứng ở quý dương bên cạnh người đàn ông trung niên lập tức thượng tới bảo vệ hắn mà thanh niên nam tử thì từ bên hông rút ra một cái nhuyễn kiếm chủ động thẳng hướng này chút thích khách kiếm pháp của hắn thật nhanh so với xạ tinh tử kiếm pháp còn nhanh hơn mấy lần nhuyễn kiếm quỹ tích xà quyệt vừa ra tay tựu i liên sát ba người ba cái kia đệ tử đều là nhị lưu cao thủ lại không ngăn được thanh niên nam tử một kiếm liền tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra liền treo rồi hoặc được cắt đức thiết hầu hoặc được tức mất đầu lâu hoặc bị đ không tốt còn có cao thủ xạ tinh tử kinh hãi không lo được cùng đinh xuân thu ước định cùng thanh niên nam tử đúng rồi một kiếm sau mượn lực quay đầu bỏ chạy hận không thể cha mẹ cho hắn nhiều sinh hai cái chân vốn còn muốn kiềm chế quý dương cùng tiểu long nữ đợi đinh xuân thu đánh lén ai biết quý dương hai người không làm sao ra tay các sư đệ đã bị cái này đột nhiên nô ra thanh niên nam tử giết sạch rồi xạ tinh tử một người mất đi ý chí chiến đấu s i ê u s i ê u s i ê u quý dương cũng không truy hắn mà là cách không phát ra tam đạo sinh tử phù đánh vào xạ tinh tử trên người ba chỗ tự huyện hắn vừa khởi động sinh tử phù xạ tinh tử nội lực mất khống chế lảo đảo mấy lần quăng ngã một cái ngã gục thanh niên nam tử thấy hắn mất đi năng lực phản kháng không có giết hắn mà là tiến lên đem hắn nhắc tới mấy cái bay vọt trở về ném tới quý dương trước mặt người này là ngươi đồng p h ụ giao cho ngươi đa t ạ quý dương cười nói đinh xuân thu trốn ở một chỗ dậy đặc trong bụi hoa dù n g tinh tú phái quy tức công thu lại khí tức hắn nhìn thấy quý dương đám người ung dung giải quyết xong xạ tinh tử đợi m ộ ư ơ i một gã đệ tử cả kinh không dám động bán ra chỉ lo quý dương phát hiện hắn kinh hai sau khi đinh xuân thu phát hiện kỳ lần tử vẫn không có ra tay chấn động trong lòng xem quý dương bộ dáng đã sớm chuẩn bị chẳng lẽ kỳ lân tử phản bội ta vừa mới chuyển qua ý nghĩ liền thấy kỳ lân tử từ một chỗ khác đi ra tới quý dương trước mặt cung kính mà nói kỳ lân tử gặp trưởng môn thứ cho thuộc hạ cứu giá chậm trễ ngài không có sao chứ quý dương khẽ mỉm cười nói không có chuyện gì nhờ có ngươi sớm đưa tới tin tức không phải vậy ta còn thực sự chúng chiêu nghe được đối thoại của hai người đinh xuân thu vừa kinh vừa sợ hận không thể lập tức đem kỳ lân tử b ă n thành tấm ảnh không ngờ hắn một cái nộ khi tất thoáng hối loạn quý dương lập tức đem ánh mắt nhìn về phía hắn chỗ ẩn thân đinh xuân thu trong lộn q một chương hai trăm bốn mươi b ố sinh tử phù một nén nhang chương hai trăm bốn mươi b ố sinh tử phù một nén nhang quý dương không có giết xạ tinh tử mà là tùy ý hắn trên đất d i y ruộng cầu xin t hưởng thụ sinh tử p h ù sung sướng triệu ly hiển nhiên cũng không phải là cái gì người hiền lành ở một bên đầy hứng thú quan sát xạ tinh tử đối quý dương thủ pháp cảm thấy rất hứng thú theo hắn giải chính là hình bộ cực hình cũng không có như vậy thống khổ có thể tại vài phút đồng hồ thời gian khiến người ta từ bỏ tôn nghiêm cầu xin tha thứ một bên khác đinh xuân thu bắt đầu sinh t r ố n n i ệ m đinh xuân thu chẳng lẽ còn muốn ta mời ngươi đi ra không quý dương phát hiện đinh xuân thu trốn địa điểm nhưng không có ra tay đi bắt hắn đinh xuân thu biết quý dương phát hiện mình rồi trong lòng kịch liệt dãy r u ộ n lần này ra ngoài cho dù bất tử cũng phải như xạ tinh tử như thế chịu đủ giàn vặt xem quý dương thái độ tựa hồ còn không bỏ được g i ế t võ công hơi cao có giá trị người khẳng định như vậy phải tiếp tục giàn vặt bọn hắn thẳng đến bọn hắn hoàn toàn thần phục đến nếu giờ khắc này chạy trốn lấy quý dương công phu làm dễ dàng đuổi theo thôi thúc sinh tử phù hạn chế hắn đinh xuân thu trái lo phải nghĩ cuối cùng vẫn là bỏ đi ý niệm c h ố n chạy từ nơi không xa trong đùi hoa đi ra người này chính là đinh xuân thu tinh tú phái trưởng môn. hai n tên hộ ồ ác chuyển cũng danh xa, là m vệ biết đinh xuân thu thiện dùng k ị n h độc thấy hắn tới gần cũng không khỏi cảnh dắt lên xuân thu gặp trưởng môn cầu trưởng môn chỗ tội đinh xuân thu đi tới quý dương trước mặt không chút do dự mà quỳ xuống cầu xin tha thứ ta sớm biết ngươi tả tâm không thay đổi bất quá ngươi cũng hẳn phải biết sinh tử phù chính là phái tiêu giao bí truyền t u y ệ t học há lại là tốt như vậy hóa giải chỉ cần sinh tử phù ở trên người ngươi một ngày ngươi cũng chỉ có nhận m ệ n h phần quý dương nói ra xuân thu rõ ràng đinh xuân thu tràn đầy quỷ dạp dưới đất không dám ngầm đầu nhìn thấy tình huống như thế triệu ly ba người đều thập phần vô cùng kinh ngạc một tên cao thủ tuyệt đỉnh thật không ngờ sợ sệt quý dương như vậy hắn là người nào đặc biệt là người đàn ông trung niên cùng thanh niên nam tử bọn hắn nhìn ra được đinh xuân thu công lực t â m hậu hơn nữa vẫn chưa xế chiều thật sự đánh lên khó nói nhưng chính là như vậy một người lại đối quý dương n â m nớp lo sợ cung cung kính kính không khỏi quá không có dũng khí rồi bất quá nhìn thấy xạ tinh tử thảm trạng tựa hồ quý dương có những gì thủ pháp đặc biệt có thể dằn vào người ba người suy đoán đại khái quý dương chính là dùng loại thủ pháp này khống chế đinh xuân thu không phải vậy cao thủ tuyệt đỉnh tuyệt sẽ không như vậy thật p h ụ trường môn cầu ngươi g i ế t t a g i ế t t a đi xạ tinh tử l a n lộn đầy đất không nhịn được khóc cầu đạo loại thanh em này nghe vào đinh xuân thu trong thai lệnh hắn cả người tóc gáy dựng lên thích lương cốt lạnh lẽo hắn thậm chí có một loại thừa dịp quý dương còn không thôi thuốc sinh tử phủ chính mình lại cách hắn rất gần li nệ tính ngươi vi phạm lần đầu tạm thời tha cho ngươi một lần quý dương tạm dừng xạ tinh tử trong cơ thể sinh tử p h ụ ngủ đông ở hắn trong h u y ệ t đạo xạ tinh tử lại hét thả một hồi ngứa ngáy dần dần tàn đi cả n g ư ự i như ăn mày như thế sủi lơ trên mặt đất đa tạ trưởng môn ơn tha chết xạ tinh tử thở dốc một hồi suy nhược mà q u ỷ gối quý dương trước mặt nay cũng không phải quý dương giáo mà là trước đây được đinh xuân thu liền dạy dỗ nên quý dương nhìn về phía đinh xuân thu nói ra ký lân tử ngươi đi nắm một cái xích sắt cùng một tấm vải một nén nhang đến ký lân tử cung kính nói vâng trưởng môn đinh xuân thu nghe được xích sắt bố hưng ơ này ba loại vật phẩm trong lòng j u n cầm cập một cái đây là muốn đến hung hạ ca sợ hai sau đó đinh xuân thu l i ề u mạng kích động mạnh hơn thế nhưng nắm đấm nắm chặt làm thế nào cũng không dám ra tay bởi vì quý dương liền ở trước mặt hắn mang trên mặt cười nhạt một bộ phong khinh vân đạm thái độ loại thái độ này để đ i n h xuân thu sợ sệt quý dương nếu biết hắn không hết lòng gian còn như vậy không sao cả hiển nhiên căn bản không sợ hắn tạo phản lại nhìn ánh mắt bình tĩnh tiểu long nữ còn có mới xuất hiện hai cái cao thủ tuyệt đình cho dù liệu mạng giết quý dương đinh xuân thu cũng không khả năng tại còn lại ba người vây công giới chạy trốn hết cách rồi chỉ có thể nhận、mệnh. quý vinh nguyên lai、like、ngươi là tinh tú phái mới trưởng môn chờ đợi thời điểm triệu ly nói ra đúng vậy bây giờ tinh tú phái đã về ở thủ hạ ta bất quá ta không quen dòng chống thua chiến g đem các đệ tử đ ề u khiển đi thiếu lâm x u ấ t ra rồi chỉ để lại mấy cao thủ này quý dương nói ra l i ê n mấy người như vậy sao sớm biết vừa nãy gọi a quý ra tay nhẹ một chút cho ngươi ở thêm hai cái triệu ly nói a quý chính là người thanh niên kia kiếm khách phần lớn thời điểm trầm mặc không nói không sao một đám rác r ư i giữ lại cũng vô dụng còn lãng phí của ta sinh tử phủ quý dương nói ra sinh tử phủ chẳng lẽ chính là ngươi vừa nãy dùng chiêu số có thể để người ta đau đến không muốn sống triệu ly hiếu kỳ nói người trong giang hồ từ không tùy tiện hỏi dò người khác võ công hắn hiển nhiên không cái này kiên kỵ bí truyền tuyệt học bất tiện cho biết quý dương nói mạng vội triệu ly cười khan một tiếng chỉ chốc lát kỳ lần tử mang theo đồ vật lại đây một cái dài hai t r ư ợ n g ngón cái thô xích s á t một mảnh vải đèn cùng một cây nhang đinh xuân thu vừa nhìn liền biết những thứ đồ này nên như thế nào dùng thầm nghĩ trong lòng khổ vái lều lại hướng về quý dương cầu xin tha thứ trưởng môn xuân thu đã biết sai có thể hay không có thể hay không vâng trưởng môn kỳ lân tử không nói hai lời tiến lên buộc chặt đinh xuân thu cũng không sợ đắc tội hắn đinh xuân thu đã nhận bệnh không dám dạy giụa tuy ý kỳ lân tử đem tay chân của hắn trói lại Tây này xích cũng không thập phần cứng đinh xuân thu chỉ cần thôi thúc năm thành công lực liền có thể đứt đoạn nhưng hắn không dám đợi quý dương thôi thúc sinh tử phù sau đó hắn không cách nào thôi thúc nội lực liền cũng tránh thoát không ngừng rồi kỳ lân tử đem hương cắm ở bên cạnh bồn hoa bên trong dùng ngón tay lướt qua liền b ư t lên h ư ơ n g khói lở lở đinh xuân thu đây là ngươi tự quy hàng tới nay lần thứ nhất tạo phản ta liền trừng phạt ngươi một nén nhang canh giờ quý dương nói ra trường môn xuân thu cũng không dám nữa c ầ u ngươi tha ta một lần đinh xuân thu sớm có suy đoán thế nhưng nghe được quý dương chính m ồ m nói ra tàn khốc như vậy trừng phạt vẫn như cũ run dậy một cái đại sư huynh đừng trách ta kỳ lân tử tiến lên dùng đ ố ngăn chặn miệng của hắn đinh xuân thu trong mắt tràn đầy sợ hãi vẻ cậu khẩn ô, ô ô nói không ra lời lần trước đinh xuân thu hưởng thụ sinh tử phù bất quá một phút ước chừng năm sáu phút liền thống khổ gần muốn tự sát một nén nhang canh giờ đinh xuân thu chỉ là nghĩ muốn đều cả người đổ mồ hôi lạnh hắn hoài nghi chính mình có thể hay không sống qua một nén nhang như là đơn thuần đau đớn người trong cuộc có thể sẽ ngất đi nhưng sinh tử phù cũng không phải đau đớn mà là m i ê n miên không đứt ngướng ấy muốn ngất đi cũng không được cái này cũng là tại sao quý dương gọi kỳ l ầ n tử lấy ra xích sắt chói lại nguyên nhân của hắn quý dương sợ hắn loạn trào quấy loạn đem mình trào chết rồi ngươi không cần phải gấp gáp cầu xin tha thứ lần thứ nhất một nén nhang canh giờ lần sau chính là một can lại lặn xuống lần chính là một ngày ngươi về sau cứ việc tạo phản bất quá nếu để cho ta bắt được ta chắc chắn sẽ không lưu tình chính là quý dương cười lệnh thúc giục đinh xuân thu trong cơ thể sinh tử phù ô ô ô ô đinh xuân thu nói không ra lời cũng kêu không được chỉ có thể ô ô cầu xin tha thứ mồ hôi lạnh dần dần ướt đâm quần áo chỉ chốc lát hắn liền không nhịn được lăn lộn trên mặt đất bởi vì vì sinh tử phù ngăn cản hắn thôi thúc nội lực mà hắn cũng không phải luyện thể, cao thủ, chỉ dựa vào sức mạnh thân thể không cách nào đứt đoạn xích xác bên này a quý đã đem thi thể đều xử lý sạch sẽ xế, sau khi trở về đồng thời thưởng thức đinh xuân thu thảm trạng s ạ tinh tử như trước quỷ ở một bên liết một mắt đinh xuân thu cả người hắn đều run l y bầy cái lao g i a hòa này dĩ nhiên không nói cho ta trưởng môn co sinh tử phù loại thủ lần này sớm biết ta liền không tạo phản s ạ tinh tử hối hận không kịp vừa nãy chỉ hưởng thụ lấy bảy tám phút hắn liền hận không thể chết đi mấu chốt là vốn là quý dương cũng không hề cho bọn họ loại sinh tử phù lại bởi vì lần này tạo phản cái khác sư đệ đều chết hết mà hắn cũng bị gieo vào sinh tử phù lại nhìn ký lân tử h i ệ n nhiên đứng đúng vị trí nói không chắc về sau có thể đạt được quý dương trọng dụng hai tướng vừa so sánh xạ tinh tử tự nhiên trong lòng hối hận không thôi Tuy một c h ư ơ nén g Công Ngân Chương Công Ngân Tây Tây Một Xuyên. Xuyên. Hạ Chúa Hạ Chúa n nhang canh giờ sau đó đinh xuân thu cả người dường như hút độc m ộ ư ơ i năm như thế dĩ nhiên g ầ y đi trông thấy hắn đánh liên tục lăn khí lực cũng không có cả người nằm ở mồ hôi đỗ ở trong vừa kéo vừa kéo hai mắt t r ắ n giã đinh xuân thu không có ngất đi mà là d â y r ù a tới trình độ nhất định thần kinh thất loạn nhìn thấy hiệu quả như thế này triệu ly đối với sinh tử phù càng thêm hiếu kỳ cùng khát vọng thầm nghĩ nếu ta có loại công phu này chẳng lẽ có thể tùy ý khống chế trong triệu những kia không nghe lời lại thần đến lúc đó còn ai dám có hai lời k ỳ lân tử đem đinh xuân thu mang trở về phòng quý dương nói vâng trưởng môn k ỳ lân tử nhìn đều kinh hồn b ạ t vía trong bóng tối may mắn không có nghe đinh xuân thu lời nói hắn một tay nhắc lên đinh xuân thu mang theo xạ tinh tử cùng đi trở về phòng đoán chừng đinh xuân thu không một hai ngày đừng nghị khôi phục hành động tin tưởng trải qua như vậy khắc cốt minh tâm dằn vặt sau đó đinh xuân thu nên thành thật rất nhiều dù sao vừa nay quý dương nói rồi lần sau tái tạo phản nhưng chính là một canh giờ sinh tử phủ loại này sống không bằng chết đau đớn người thường chỉ cần nếm thử một lần liền sẽ n g h ngóng rút rẩy trung thân khó quên thậm chí tinh thần tan vỡ đinh xuân thu mặc dù có thể kiên trì lâu như vậy là bởi vì hắn so với thường nhân càng sợ chết hơn thêm vào thân thể nội t ì n h tốt quý trưởng môn ta xem ngươi tuổi cùng ta bình thường thủ đoạn lại là bất p h à m có thể đem đinh xuân thu nhân vật bực này thu thập dễ bảo triệu ly đối quý dương càng ngày càng cảm thấy hứng thú đặc biệt là sống chết của h ắ n phủ triệu công tử cũng không sai nhìn thấy tình huống như thế không có một điểm sợ sệt quý dương nói ra phải biết đinh xuân thu cùng xạ tinh tử dễ rủa thời điểm dáng dấp kia thập phần đáng sợ tiếng như khóc ủy ánh mắt càng là bắn ra làm cho người kinh hay thống khổ và o á n hận so với cái kêu biến thái điên cuồng giết người các loại trong phim ảnh triển hiện còn còn đáng sợ hơn gấp m ộ ư ơ i lần tầm thường một mươi bảy m t ư ơ i tám tuổi người nhìn thấy loại ánh mắt này hơn nửa muốn sợ đến run dày hoặc là không dám tới gần mà triệu ly nhưng vẫn trên mặt mang theo nụ cười đầy hứng thú quan sát hiển nhiên không phải là cái gì nhân vật đơn giản không nghe lời cầu nô tài đương nhiên phải trồng chất trừng phạt một phen có cái gì tốt sợ hãi quý trưởng môn nơi này không phải nói chuyện địa phương không bằng đến ta bên kia uống v à i chén chậm rãi tán gấu triệu ly nói thật không tiện ta còn có chuyện khác muốn làm không có thời gian nói chuyện phím quý dương nói có đúng không vậy thì lần sau trò chuyện tiếp triệu ly sắc mặt khá là khó coi lớn như vậy hắn lần thứ nhất chủ động mời mời người khác kết quả lại bị tự tuyệt nếu không phải xem quý dương cùng tuổi tác hắn gần như đừng nói tinh tú phái trưởng môn chính là thiếu lâm phương trượng hắn cũng sẽ không tỏ ra thân thiện quý dương lại không nghĩ nhiều như thế tuy rằng hắn đã tận lực dùng cổ đại lời nói cùng người trao đổi nhưng suy nghĩ của hắn ý thức vẫn còn hiện đại mới mặc kệ đối phương là cái gì thân phận tôn quý không muốn tán gấu chính là không muốn tán gấu mấu chốt là quý dương có bản lanh này đối phương hai tên hộ vệ đối hắn không có quá đại uy hiếp sau khi nói xong quý dương cùng tiểu long nữ xoay người rời đi lưu lại triệu ly ba người tại trong hoa viên công tử có muốn hay không tối hôm nay ta đi đem hắn lấy ra đến nghiêm hình tra hỏi muốn hắn giao ra sinh tử p h ụ người đàn ông trung niên nhìn ra được triệu ly đối với sinh tử p h ụ cảm thấy rất hứng thú mời quý dương đi uống rượu hơn nữa cũng là vì sinh tử p h ụ người có bản lanh này sao triệu ly hỏi ách người đàn ông trung niên chiếu cố lập công tỉ mỉ nghĩ lại có vẻ như muốn lạc yên không một tiếng động đem quý dương n ắ m lấy hắn vẫn đúng là không bản lanh này thuộc hạ xúc động rồi mời công tử c h u tội không sao tự coi như người có bản lanh này ta cũng không cần ngươi đi bắt hắn gia hỏa này thật thú vị trang phát thú vị lời nói thú vị lai lịch cũng rất thú vị ta muốn h ả o h ả o với hắn vui l ừ a một chút triệu ly cười hát hát nói thấy triệu ly hứng thú khá cao a quý hai người không có nhiều lời nghĩ thầm bảo vệ tốt chủ nhân là được ngày một ư ơ i năm tháng tám tây hạ hoàng đế tại tây hoa cung thiết tiến khoản đãi trước đến cầu thân quý khách tiêu phong không muốn đại chiến cờ c h ố n g thế là ra vẻ đoàn chính thuần tôi tớ vào cung mà quý dương thì lại lấy tinh tú phái trưởng môn thân phận vào cung đến cầu thân người trong không thiếu võ lâm nhân sĩ chỉ là không như vậy được coi trọng mà thôi chân chính quý khách vẫn là các quốc gia vương tử thân vương đi tới trung hòa điện thượng chỉ thấy dự tiệc thiếu niên đã đạt hơn một trăm n g ư ờ i tàn tỏa tất cả tịch trên điện ở giữa một bụi vị cái bàn đều trải lên theo kim long hoàng tớ lụa lúc đó tây hạ hoàng đế ngự tọa đồ vật hai bàn vị thì bày ra áo tìm g ấm phía đông ghế ngồi một cái lông mày r ậ m mắt to thiếu niên vóc người khôi ngô người mặc áo t r à n g đỏ thẫm áo t r à n g thượng t h e o một đầu dương nanh múa vớt mánh hổ hình tượng uy vũ đứng phía sau tám tên vũ sĩ quý dương đám người vừa nhìn hắn trang sức thì biết rõ người này là thổ phiên quốc tông khen vương tử thượng thư bộ lễ đem trấn nam vương đoàn chính thuần mời đến tây tịch tiêu phong đám người đi theo ở phía sau hắn. Quý dương lại không loại ngộ này, lại loại đáy tất â lâm mọi người coi là dân y Hạ nhau chúng tại hạ ghế. tại Vương võ người gian, giống đem mọi là coi t cả tịch ngồi đầy sau đó hai tên giá trị điện tướng q u â n nói khách quý đến đông đủ đóng cửa tiếng cổ nhạc trong hai cánh g i à y nặng cửa điện do bốn tên cầm kích hộ vệ thay đổi đầy tới l ệ h à n h lang bên trong vũ khí âm vang đi ra một đối thủ n ắ m trường kích hoàng kim giáp sĩ chiến kích tại ánh đến dưới dạng ngời rực rỡ đi theo tiếng cổ nhạc lại vang lên hai đội nội thị từ giữa đường đi ra trong tay đều nhấp theo một con bạch ngọc lư hương trong lò thanh niên lượt lờ tất cả mọi người biết tây hạ hoàng đế muốn đi ra rồi nín hơi nhìn chăm chú không nói tiếng nào Cuối cùng bốn thị, thị, thị vệ nói rồi bình thân mọi người mới lần nữa ngồi xuống đã thấy tây hạ hoàng đế bưng chén rượu lên cũng không nói chuyện thanh dính môi làm cái dáng vẻ sau đó lập tức đứng dậy rời đi thị vệ của hắn theo sát phía sau tiến vào nội đường Thượng chốc thư bộ lê nói nhiều đội nha hoàn nâng cốc món ăn bưng lên thả ở trước mặt mọi người trên bản phần lớn là khối lớn khối lớn thịt bò thịt dê quý dương cũng không khắc khí trực tiếp lấy tay bắt được một cái sơn dê xoa tương liệu bắt đầu ăn mùi vị cũng không tệ lắm sau khi cơm nước no nê lại nữa rồi một tên thanh lệ hào phong thiếu nữ mọi người vừa nhìn đều trà trà than thở thầm nghĩ không hổ là tây hạ công chúa quả nhiên sinh chim xa cá lặn mỹ lệ làm rung động lòng người không ngờ cô gái kia ngượng ngùng nói rõ nàng chỉ là công chúa ngân xuyên thị nữ bên người mà thôi mọi người nghĩ thầm thị nữ đều như vậy khuôn mặt đẹp cái kia công chúa ngân xuyên chẳng phải là thiền tiên hạ phàm thế là r ồ n dập la hét muốn gặp công chúa đẹp đẽ thị nữ liền dẫn mọi người đi tới thanh vợ cát chỉ thấy trong lầu cát có một tòa thập phần rộng lớn phẳng lớn trong t i n g đường bày ra dậy đặc thảm lông dê trên mặt thảm trước năm màuá từng cái từng cái tiểu trà mấy thành sắp xếp bày ra trên khay trà có f o r m a t bánh ngọn đợi tây hạ đặc sắc đ i ể m tâm phong lớn phần cuối có một cái cao hơn bốn năm thước bình đ à i giải ra màu vàng nhạt thảm trên đ à i để đó một lót ghế ngồi trọn mọi người đều muốn đây cũng là công chúa chỗ ngồi ngoại trừ đoàn chính thuần cùng tông khen vương t ử không ai dám đậu vị trí những người còn lại đều ngươi đẩy ta đoạn dựa vào bình đ à i ở gần ngồi quý dương đối tây hạ công chúa cũng không phải cảm thấy rất hứng thú thế là cùng tiểu long nữ đám người ngồi ở góc lúc này đình xuân thu đã khôi phục như cũ còn thay đổi một thân màu xanh tương đối một mạc trường bảo màu thản chi thì mang theo mặt nạ. cùng kỳ lân tử xạ tinh tử hai bên trái phải tại quý dương bên người đang chờ quý trưởng môn lại gặp mặt mới vừa ngồi xuống không lâu triệu ly mang theo hắn hai vị hộ vệ đi tới ngồi ở quý dương bên cạnh một cái khay t r à thượng nhìn thấy quý dương bên người lại thêm một cái du thạc chi mang mặt nạ khá là thần bí cũng là cao thủ tuyệt đỉnh a quý hai người âm thầm hoảng sợ triệu ly sở dĩ có hai người bọn họ cao thủ tuyệt đỉnh hộ vệ đó là bởi vì thân phận của triệu ly tôn quý vô cùng quý dương là người nào bao quát chính hắn ở bên trong thậm chí có bốn cái cao thủ tuyệt đỉnh triệu công tử quý dương chắp chắp tay người ta khuôn mặt tươi cười tới gặp hắn đương nhiên không sẽ cố ý sĩ diện quý công tử bên người quả nhiên cao thủ như mây không biết vị này lại là cao nhân phương nào triệu ly nhìn về phía du thản chi du thản chi tu luyện dịch cân kinh cũng không phải là chứng cho đẹp nội công không kém gì đình xuân thu độc công như thế lợi hại hơn nữa hắn mang theo mặt nạ khá là thần bí triệu ly một mực rồi hướng thần bí đồ vật hiếu kỳ hắn đương nhiên là ta tinh tú phái đệ tử gọi là du thản chi quý dương nói du thản chi triệu ly gật gật đầu không nhớ ra được có nhân vật này a quý hai người không nói gì hiển nhiên cũng không quen biết du thản chi t r a tụ hiện danh tự này làm nội danh nhưng du thản chi lại bừa bãi vô danh triệu công tử không phải đến toàn quân phò mã đấy sao vì sao ngồi lệch như thế quý dương hỏi lẽ nào q u ý trưởng môn không phải đến toàn quân phò mã triệu ly hỏi ngược lại ý là ngươi cũng ngồi rất lệch ta chỉ là đến xem thử cái kia tây hạ công chúa xinh đẹp nữa còn có thể đẹp qua bên cạnh ta vị này lòng cô nương không được quý dương cười cười nói không chút nào keo kiệt đối tiểu long nữ khích lệ tiểu long nữ trong lòng thoáng ngượng ngùng bất quá trên mặt như trước thập phần hờ hững không nhìn ra tâm tình xác thực ta tự nhận thức duyệt tận mỹ nữ vô số còn chưa từng thấy long cô nương như vậy đẹp như thiên tiên nữ tử triệu ly cũng tán dương bất quá hắn nhìn về phía tiểu long nữ ánh mắt rất bình tĩnh chỉ là thưởng thức mà thôi tựa hồ đối với mỹ nhân không phải cảm thấy rất hứng thú bởi hư trúc vận mệnh được quý dương thay đổi tây hạ công chúa không có tự nguyên như vậy xảy ra vấn đề gì mà là quy quy củ c ủ võ đ à i so với thi tử q một chương hai trăm bốn mươi sáu kén vỏ mã ba đạo, đạo đề một cô gái từ giữa đường đi ra hai người thị nữ rời một đạo bình phong trận tại phía trước mọi người chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy là một cái thân hình thức tha cô gái mặc áo tím lại không thấy rõ nàng dung mạo làm sao Bất quý á cái từ một trông mặt tốt Tất biết nhất thời tĩnh rất một mặt kỳ không diện viền phải đại rồi. mọi người nhiều, biểu hiện lệ đường đến cần nhân, mong cũng công yên muốn đem mình nhò nhã bộ độ đây đều đem xem, mỹ chỉ có cả chúa, là là là ra. dỗ u q dương trong lòng suy tư nguyên ở trong công chúa ngân xuyên là lý thu thủy tôn nữ bất quá lý thu thủy ở nơi này tựa hồ không có trở thành tây hạ vương phi mà là điện ảnh ở trong nội dung vợ kịch chính mình đã thành lập nên một cái thiên nhai hải c á t tin h tưởng mời xem chiếu bóng bản nội dung vợ kịch có rất lớn ra vào như vậy nội dung vợ kịch ra vào cũng không phải lần đầu tiên trước đó trương vô kỵ cũng là như vậy xuất hiện điện ảnh b ả n bên trong làm việc cực nhọc đầu đà hơn nữa vừa lúc ở dưới núi võ đang để trương vô kỵ thông qua phương pháp này cấp tốc luyện thành cựu dương t h ầ n công hôm nay chọn dể hội tổng cộng có hai quan t i ề n văn sau võ lấy khảo giác các vị bản lĩnh khuôn mặt đẹp thị nữ nói công chúa tại sao không nói chuyện chúng ta muốn nghe nghe công chúa thanh âm tông khen vương tử giọng nói lớn h á n tại nguyên bên trong chính là một cái tứ chi phát triển đầu vóc ngu si mặt hàng ở nơi này cũng không tốt đi nơi nào đầu tiên là văn học t h thí kế tiếp ta sẽ xuất tam đạo để các vị đắp trên giấy là đủ khuôn mặt đẹp thị nữ không để ý tới hắn một đội cung nữ đi ra đạo e m mọi n g ư thứ nhất đề hôm nay là ngày một mươi năm tháng tám mời chư quân viết một bài liên quan với trung thu thi tử k h ô n mặt đẹp thị nữ nói tông khen vương thử vào đầu bức hai trái lo phải nghĩ còn lén lút gọi sau lưng vũ sĩ giúp hắn bất quá hắn sau lưng vũ sĩ cũng đều là mã phu nơi nào nghĩ ra được thi tử thứ này từ trước đến giờ đều là nhân sĩ trung nguyên sở trường cho hay đoàn chính thuần cùng mộ dung phục chờ đến tự trung nguyên người so sánh tự tin một ít suy tư một phen sau dồn dập nhất bút bởi vì thi viết có một nén nhang thời hạn cho nên mọi người không có thời gian đi tinh điêu tế c h ắ c dựa vào là tài hoa tích lũy triệu ly nhìn về phía quý dương mỉm cười nói quý trưởng môn làm sao không viết thời gian sắp tới rồi quý dương trong lòng có chút ngượng ngủng đừng nói bút lông chữ chính là mực bút máy bút hắn đều viết rất bình thường đặc biệt là lên đại học sau đó quý dương một quãng thời gian rất dài không động tới bút hắn chữ chân tâm nhận không ra người các hạ cũng không không viết sao quý dương mỉm cười nói thực không dám d â u dếm tại hạ từ bảy tuổi khởi liền không học thi từ ca phú rồi ta cho rằng chân chính có học thức người cũng không phải hội làm thơ người triệu ly cười cười trong lời nói đối những kia văn nhân nhã khách khá là khinh thường đó là người nào quý dương hiếu kỳ nói hắn phát hiện triệu ly tư tưởng vẫn là thật thú vị tinh thông chính trị là vì học thức tinh thông pháp luật là vì học thức tinh thông binh pháp là vì học thức tinh thông nông làm là vì học thức duy nhất này ngâm thi t á c đối đồ chơi mà thôi triệu ly nói thật cũng không có thể nói như vậy nhưng ư ờ i người chỉ học chính trị pháp luật binh pháp nông làm cái kia thế gian này không khỏi cũng quá không có gì vui các hạ tuy rằng không thích thi tử nghĩ đến cũng có lúc nhàm chán phải hay không muốn tìm chút niềm vui g i ế t thời gian quý dương mỉm cười nói cho nên ta mới nói thi tử ca phú chỉ là đồ chơi mà thôi triệu ly nói nghe được xuất triệu công tử lòng ô m g chỉ lớn khinh thường ở đồ chơi không lát nữa chơi không có nghĩa không h i ể u chính sự đương triều thượng tư bộ lễ tô thức liền là một vị bác học người trong thính đường có thể ngâm thi t á c đ ố i trong triều đình có thể xử lý công việc quý dương nói nhớ tới trung thu thi tử mọi người quen thuộc nhất tự nhiên là tô thức thủy điệu ca đầu một câu đã nguyện nhân t r ư ờ n g c ử u thiên lý cộng t i ề n quyên đánh động không biết bao nhiêu người chính là không hiểu thi tử đều có thể nghe ra một chút vị nói tới ai biết triệu ly lại là hư lệnh một tiếng khinh thường nói tô thức tuy rằng bắt học thế nhưng hắn ý nghĩ cổ xưa không hiểu b i ế n báo lại lòng dạ đàn bà không hề kiến l í giải thật đúng là học h ở n g công nhiều năm như vậy quý dương vẻ mặt hơi động nói ra cái t i ê ta ngược lại thật ra không rõ ràng nghe các hạ nói tựa hồ hiểu rất rõ đại thần trong triều hắn đã sớm suy đoán thân phận của triệu ly thế là trong lời nói hơi chút thăm dò một cái lời chuyên miệng có biết một hai triệu ly cười khan một tiếng a a có đúng không quý dương quay đầu trở lại đi bởi vì quý dương thăm dò triệu ly trong lòng khá là ngờ vực thầm nghĩ chẳng lẽ người này nhìn ra ta là ai bởi vì quý dương thủ hạ thực lực rất cao mà triệu ly lại không hiểu nổi hắn rốt cuộc là ai cho nên có chút kiếm kỵ kiếm kỵ bên trong triệu ly không tiếp tục nói nữa miễn cho lại bại lộ đồ vật gì một nén nhang canh giờ sau đó khuôn mặt đẹp thị nữ lại nói đề thi thứ hai trung thu thời gian đương nhiên phải ngăm trăng nhà ta công chúa rất là hiếu kỳ vầng trăng kia đến cùng có hay không nguyệt cung mời chư quân đem đáp án viết trên l ê giấy mọi người nghe vậy mật ra vấn đề này không khỏi quá trò đùa trả lời có vẫn không có đâu này nguyệt cung chỉ là dân gian nghe đồn mà thôi viết có hoặc là không có ngươi cũng không có cách nào đi trên mặt trăng chứng thực bất quá trong mọi người không thiếu kẻ thông minh thầm nghĩ đề thi này khẳng định có khác nội hàm nhắc lên nguyệt cung dĩ nhiên muốn đến hàng nga cố sự chẳng lẽ công chúa như hàng nga bình thường quốc quạng cần phải có tâm người khuyên giải nàng quý trưởng môn còn không viết sao Trong mặt một hồi triệu ly vẫn là không nhịn được hỏi tựa hồ hồi lâu không có như vậy tùy ý địa tán gâu qua tiên có một loại nói chuyện kích động không có ý gì ta chỉ là theo bằng hữu cùng đi nhìn xem mà thôi quý dương đáp ta cho rằng không ngại thử xem vạn nhất được công chúa tuyển chọn liền có ý tứ rồi triệu ly đột nhiên đến rồi hứng thú nếu như có thể cưới đến tây hạ công chúa đối với hắn mà nói có tác dụng không nhỏ cái k i a còn là quên đi vạn nhất tây hạ công chúa dung mạo rất khó coi ta chẳng phải là muốn thiệt thòi lớn quý dương cười ha ha nói này ngược lại là một vấn đề triệu ly cũng do dự nếu là hái một đ o á đại hoa loa kèn không khỏi làm xấu cả phong cảnh. n i ệ m n à y hắn ngẩng đầu nhìn kỹ hướng về bình phong, nỗ lực xuyên tấu qua l i ệ u bình phong hư ảnh phân tích ra tây hạ công chúa dung mạo. trong lúc khuôn mặt đẹp thị nữ hướng quý dương cùng triệu ly nhìn bên này một hồi, tựa hồ kỳ quái hai người vì sao không biết. đang chỗ ngồi bách cầu thân người, vàng cao lẫn lộn, l u ậ n bên ngoài quý dương tuyệt đối có tên tuổi, cho nên khuôn mặt đẹp thị nữ đặc biệt quan tâm. thấy quý dương một mực không nhúc ních bút ý tứ, khuôn mặt đẹp thị nữ có chút không vui, thầm nghĩ ra hỏa này cũng quá hộ giả bộ rồi, người đều tới còn tại cái k i ể cố làm ra vẻ b cùng những kia rất lại phía sau dị quốc vương tử so sánh trái lại không tính kỳ dị thậm chí cả tại khuôn mặt đẹp thị nữ xem ra quý dương trang phục cùng kiểu tóc còn thật không tệ chỉ ít so với cái kia tóc thai bù sù hoặc là tròn đầu hoặc là hói đầu hoặc là lưu cái bím tóc dị quốc kiểu tóc tốt đã thấy nhiều tinh thần hơn nhiều đề thi thứ ba n g ư ờ i chư quân họa một bức ngươi trong lòng công chúa chân dung thời gian một nén nhang lại đến khuôn mặt đẹp thị nữ thu hồi ánh mắt quét mọi người một cái nói vẽ vời cái này ta am hiểu tông khen vương tử vui vẻ nói thi tử ca phú hắn căn bản không hiểu thường nga buôn người hắn không quen tất duy nhất có thể đem ra được cũng chỉ có vẽ vừa rồi mọi người thay đổi một tấm giấy vẽ dồn dập nhìn qua bình phong thượng h ư ảnh tinh tế thưởng thức hắn đường viền suy đoán thư năm quan cùng trang phục khuôn mặt đẹp thị nữ thấy vậy không khỏi khẽ lắc đầu trong mắt l ó e ra một tia thất vọng người khác đều liếc bình phong tự nhiên không có chú ý tới một bên khuôn mặt đẹp thị nữ điểm này động tác vừa vặn quý dương đối công chúa không có hứng thú liếc trên đài đẹp đẽ cung nữ âm thầm chấm điểm trong vô tình nhìn thấy khuôn mặt đẹp thị nữ biến hóa rất nhỏ quý dương trong lòng hơi động vẽ ra trong lòng công chúa trần dùng đ người ta còn không họa nàng liền thất vọng rồi hiển nhiên những người này đều sai rồi như vậy bọn hắn sai ở đâu quý dương chính thật nhàm chán liền tinh tế suy tư đột nhiên quý dương ánh mắt nhất động lại nhìn về phía khuôn mặt đẹp thị nữ lúc không khỏi lộ ra vẻ tươi cười quý dương rốt cuộc hiểu rõ thứ ba đề chân chính nội hàm cũng đã minh bạch khuôn mặt đẹp thị nữ vì sao lộ ra thất vọng ánh mắt vừa vặn khuôn mặt đẹp thị nữ cũng nhìn về phía quý dương hai người bốn mắt tương đối nhìn thấy quý dương trên mặt cái tia nụ cười khó hiểu khuôn mặt đẹp thị nữ trong lòng hoảng hốt gò má h ư n g đỏ lại có chút hứa khó mà miêu tả chờ mong Công chúa Trước Công chúa Ngân xuyên hình dáng. 247, công chúa Ngân xuyên hình dáng. lúc trước cái kia khuôn mặt đẹp thị nữ mới vừa lúc đi ra mọi người liền cho rằng nàng là tây hạ công chúa còn r ồ n r ậ p khen ngợi một phen sau đó khuôn mặt đẹp thị nữ giải thích nàng chỉ là công chúa bên người một cái thiếp thân thị nữ mọi người nghe vậy đối chưa từng lộ diện công chúa càng thêm trầm bong trái lại không để ý đến khuôn mặt đẹp thị nữ quý dương cùng nàng liếc mắt nhìn nhau nhìn đến nàng tế vi thần thái biên hóa trong lòng càng thêm khẳng định của mình suy đoán thu hồi ánh mắt sau quý dương quay đầu đối triệu ly nói triệu công tử hay là ta có một cái biện pháp có thể để cho ngươi thông qua trận này thi văn triệu ly hơi tâm động hỏi biện pháp gì quý dương cười nói ngươi xem bình phong bên cạnh người thị nữ kia còn nhớ nàng mới ra khi đến t ỉ n h cảnh sao triệu ly nhìn về phía khuôn mặt đẹp thị nữ nói ra nữ tử này mặc dù chỉ là một cái thị nữ thế nhưng trời sinh quyển l i ễ ũ sinh chim xa cá lặn mới vừa lúc đi ra ta đều cho là nàng liền là công chúa chẳng lẽ quý trưởng môn đối với nàng cảm thấy hứng thú quý dương cười h ắ t hắc nói lấy các hạ ánh mắt chẳng lẽ còn có thể nhìn lầm hay sao triệu ly trong lòng nhận ra một lát sau mới hiểu được ngạc nhiên nghi ngờ bên trong có chút kinh hỉ ngạc nhiên nghi ngờ chính là quý dương rõ ràng xem thấu thân phận của hắn không phải vậy làm sao sẽ nói lấy các hạ ánh mắt rõ ràng đang nói hắn nhìn quen rồi công chúa hàng ngũ kinh hỉ lại là quý dương lời này làm có đạo lý khiến hắn tự nhiên hiểu ra suy nghĩ minh bạch khuôn mặt đẹp thị nữ siết khuôn mặt đẹp thị nữ vốn là đối quý dương vẫn rất mong đợi thấy hắn cùng triệu ly nói chuyện sau đó triệu ly cũng nhìn nàng lộ ra vẻ kinh ngạc trong lòng biết quý dương khẳng định nhìn thấu thân phận của nàng còn nói cho người khác bị nhìn xuyên coi như xong tại sao phải nói cho người khác biết đây biến thành người khác hẳn là thận trọng giả vờ không biết mới đúng khuôn mặt đẹp thị nữ trong lòng rất tức giận nếu không phải nhiều người nhìn như vậy nàng nhất định sẽ tiến lên hào hào giáo hơn quý dương một phen chỉ thấy quý dương khẽ mỉm cười quay đầu tới sau kế tục y ê u thai du thai ngồi còn đối khuôn mặt đẹp thị nữ gật gật đầu khuôn mặt đẹp thị nữ thấy hắn rõ ràng nhìn thấu tự mình thân phận vẫn như c ũ không v i ế t ánh mắt lộ ra vừa hận vừa giận vẻ mặt lấy quý dương tuổi tắc bên ngoài khí chất võ công phóng tầm mắt thiên hạ cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay tuân kiệt công chúa ngân xuyên sẽ ở trăm người bên trong v ừ ý hắn cũng không kỳ quái chỉ hận hoa rơi hữu ý nước chạy vô tình lại nhìn ng công chúa ngân xuyên có chút không vui còn có khâm phục nàng cũng là luyện quan ộ i công ra rẻ cùng tiểu long nữ bình thường chăm nón thêm vào chim s a cá lặn dung mạo chính là ăn mặc thị nữ trang phục đều dạng người rực rỡ khiến người ta hiểu lầm nàng là công chúa ngân xuyên bất quá mọi người không nghĩ tới nàng thật đúng là công chúa ngân xuyên quý trưởng môn nhìn chung trong phòng mọi người chỉ sợ cũng chỉ có người xem xuất công chúa ngân xuyên chân thân bội phục bội phục triệu ly ngạc nhiên nghi ngờ kinh hỉ sau đó rất nhanh lại bình tĩnh xuống liền quý dương hiện nay biểu hiện đến xem tựa hồ đối với hắn không có áp ý làm sao triệu công tử không vẽ sao quý dương hỏi lại nói h mặt sau còn có luật võ rất nhiều cầu thân chi nhân ở trong võ công của ta chỉ có thể sắp xếp trung vị kém xa đại lý trấn nam vương hãng ngược lại là có tự mình biết mình lại nói quý trưởng môn ngươi đã nhìn ra rồi không ngại nhiều nạp một cái thế thiết Quý Dương có c h ú trong lung tung nói, t i hiểu ệ u Công Tử đã hiểu lầm, l Cô Nương lúc à này bằng hưu của ta. Tiểu Long Nữ nghe được triệu ly lời nói lòng sinh nghĩ người này chính mình phong lưu coi như xong, còn khuyên quý Dương nạc thiếp, quả thực đáng ghét. Trong ghét, ghét. hưu thầm thực được lưu Tiểu Triệu Quý quả của căm coi ta. tiếp, lời Ly l vô tình tiểu long nữ đã đ ố i quý dương ám sinh tình cảm chỉ là còn không rõ ràng liền bản thân nàng cũng không nói ra được mới quen quý dương thời điểm tiểu long nữ đối với hắn đa số kính nể và hiệu kỳ sau đó cùng quý dương ở chung một quãng thời gian xuất hiện hắn và cổ đại nam tử rất là không giống lợi nói cực kỳ tự tại ở trung thập phần ung dung vui vẻ thêm vào quý dương vo công cùng tướng mạo cũng không kém tiểu long nữ đối với hắn sản sinh hào cảm vậy cũng làm bình thường nếu là một chút hào cảm cũng không có cái kia quý dương làm người không khỏi cũng quá thất bại thì ra là như vậy triệu ly lộ ra một cái nhưng vẻ mặt hắn tự nhiên không tin quý dương cùng tiểu long nữ chỉ là bạn bè khi hắn nghĩ đến đại khái quý dương còn đang đeo đổi u tiểu long nữ không phương ngay vào lúc này đợi nạp tiếp ít nhất cũng phải ổn định một cái mới được tán gâu thời khắc một nén nhang lại qua rồi khuôn mặt đẹp thị nữ gọi người đi thu giấy và bước mực thu c ẩ n thận giải bài thi toàn bộ đặt ở sau tấm bình phong cô gái kia phía trước trên bàn từng cái từng cái xem quý dương xuyên thấu qua bình phong nhìn lại nữ tử này tự xem độ rất nhanh đặc biệt là nhìn thấy mỗi người tấm thứ ba giải bài thi cũng chính là chân dung thời điểm đều hơi đảo qua một chút k h ẽ lắc đầu về phần phía trước thi tử nữ tử này tử hội đọc thầm một lần lại cũng chỉ đến như thế mà thôi trước tiên nói những kia dị quốc vương tử hơn nửa không h i ể u thi tử ca phú viết không biết cái gì đồ chơi mà đến từ trung nguyên rất nhiều đều là võ lâm nhân sĩ luận võ công có thể lấy làm từ cũng không ra làm sao tựa mộ dung phục đoàn chính t h u n cũng không tệ lắm cũng là giải rác mấy người có thể vào pháp nhãn chấm bài thi độ tự nhiên cực nhanh chứ quân kế tiếp là luận võ mời các vị đi ra bên ngoài võ đài đi khuôn mặt đẹp thị nữ không đợi sau tấm bình phong nữ t ử chấm bài thi xong xuôi liền sớm khiến người ta đi võ đài hiển nhiên đối thi viết không có hứng thú cũng không ôm quá lớn chờ mong nhìn thấy tình huống như thế quý dương hầu như có thể trăm phần trăm khẳng định này khuôn mặt đẹp thị nữ chính là công chúa ngân xuyên không phải vậy nào có đem công chúa đặt ở trong phòng chấm bài thi nàng mang người liền đi ra đạo lý rốt cuộc muốn tỳ võ ngồi lâu như vậy cánh tay của ta đều chua tông tán vương tử đứng dậy vặn vặn cánh tay xuất xương cốt nổ v a n thanh âm nhìn ra được hãn luyện thể công phu cũng không tệ lắm những người khác cũng đều nhảy nhót không n ớ t so với ngâm thi tắc đối đại đa số người đều khá là yêu thích l u ậ n võ những khác không đề cập tới dù sao đây là một cái thế giới võ hiệp cùng lịch sử không trọn vẹn giống nhau quý trưởng môn mời triệu ly nói xin mời quý dương cũng rất k h á c h khí hai người đến diễn võ trưởng sau đó như trước chọn một cái yên lặng góc ngồi xuống cũng mặc kệ đừng người ra làm sao lẫn nhau ở đảng t i a phẩm đàm l u ậ n đủ thông qua nói chuyện phiếm triệu ly xuất hiện quý dương ánh mắt độc đáo tư tưởng tiền vệ là một cái hiếm có người mà tốt dĩ vãng một ít triệu ly chuyện không nghĩ ra tình trải qua quý dương thuận miệm nói hắn lập tức rộng rãi sáng sủa lại không phải là cái gì cao thâm vấn đề mà là một số người sinh đạo lý cổ nhân đều là ở phương diện này yêu để tâm vào chuyện vụ vặt tại hạ thổ phiên nước tông tán vương tử ai muốn cùng ta phân cao thấp tông tán vương tử vừa ra tới không thể chờ đợi được nữa lên lôi đài đường môn tuyết vô ảnh lĩnh giáo các hạ cao chiêu tuyết vô ảnh này lên hắn đã sớm không ngứa này cái dăm c h o tông tán vương tử trước đó tại giao lộ các thẻ hiện tại lại một bộ lao tử đệ nhất thiên hạ rằng dốc phàm là vo công tương đối cao đều muốn dạy dỗ một cái tông tán vương tử bị vướng bởi thân phận của hắn mới không có ra tay tuyết vô ảnh lại là có chút xúc động rồi mai thanh hàn ở phía dưới âm thầm lắc đầu vốn tưởng rằng đến qua lần thứ nhất thiệt thòi sau đó tuyết vô ảnh hội tỉnh táo một chút bây giờ xem ra tuyết vô ảnh tính tình này quá khó sửa đổi rồi đại khái là ngày đó quý dương ra tay quá nhẹ không biết ghi nhớ thật không làm rõ được những người này rõ ràng võ công không ra hồn vì sao còn muốn đi lên mất mặt xấu hổ triệu ly lắc đầu nói tâm lý may mắn vạn nhất được công chúa coi trọng đâu này quý dương cười nói tâm lý may mắn cái từ này dùng không sai triệu ly nói hai người đối thoại thời khắc tuyết vô ảnh đã cùng tông tán vương tử đánh lên một cái giỏi về khinh công cùng á m khí một cái giỏi về luyện thể công phu không so chiêu thân võ đại không cho phép dùng vũ khí trong đó cũng bao quát á m khí cho nên tuyết vô ảnh bản lãnh thật sự vùng không ra hắn chỉ có thể dựa vào chắc việc khinh công cùng tông tán vương tử run dậy không ngờ tông tán vương tử rất có vài phần bản lĩnh tầm thường quyền c ư ớ c đánh ở trên người hắn dĩ nhiên cùng một người không có chuyện gì tựa như rất nhiều người thấy vậy trong bóng tối căng thẳng lấy tông tán vương tử võ công cùng thân phận này phò mã vị trí nói không chắc thật bị hắn đoạn lo lắng thời khắc mọi người lại không cam lòng bởi vì tông tán vương tử quả thực có chút thô lỗi thô lỗi bốn gái kia bạc sông thị nữ của công chúa đều đẹp như v ậ y mạo công chúa ngân xuyên bản thân chẳng lẽ không phải tiên nữ hạ p h à m nếu là ở trong đ ư ờ n này tông tán vương tử c ấ p đi quả thực là một đoá hoa tươi rơi vào trong hầm phân Quy một chương 248, mộ tuyết n tán. g Chương mộ d n tông tán. g phục bại bởi t u v ô ảnh lực sát thương rất mạnh đáng tiếc một thân võ công có bảy thành tại ám khí cùng cơ quá thượng t loại bỏ sau trong nháy mắt sụt giá một nửa thực lực tuy rằng trong thời gian ngắn đánh không thắng tông tán vương tử nhưng tông tán cũng không bắt được hắn đánh hơn m ộ ư ơ i hiệp hai người vẫn không có phân ra thắng bại dưới đài có người ồn ào gọi tuyết vô ảnh không nên trốn trốn tránh tránh có loại liền chính diện so đấu tông tán vương tử là luyện thể cao thủ sức phòng ngự cùng kéo dài năng lực rất mạnh đánh hồi lâu không mang theo t h ở dốc trái lại tuyết vô ảnh một mực thôi thúc nội lực thi triển kinh công ngực bụng phập phồng tiết tấu rõ ràng tăng nhanh lại tăng thêm mọi người dưới đài ồn ào tuyết vô ảnh cũng không tiện một mực trốn đi trốn tới dù sao tính cách của hắn vốn là tương đối nóng động tiếp tục trì hoan đi xuống ta nội lực không đủ không bằng một chiều phân thắng thua ta đây chiêu huyết bồ đề tuy rằng cũng là áng khí cũng nghĩ đến sẽ không làm trái quy tắc chỉ là tiêu hao nội lực khá nhiều tuyết vô ảnh vừa chuyển động ý nghĩ thì triển khinh công thoát khỏi tông tán vương tử dây dưa lùi tới bên cạnh lôi đài hắn toàn lực thôi thúc c h â n khí ngưng tụ tại ngón trỏ tay phải thượng mạnh mẽ từ đầu ngón tay bước ra một giọt đỏ đến mức hát huyết c h â u viên này huyết c h â u tại đường môn gọi là huyết bồ đề ẩn chứa tuyết vô ảnh bà thành công lực nhìn như bình thản không có gì lạ kỳ thực so với s á t hạt trâu còn cứng rắn hơn nhưng mà cứng rắn sau khi huyết bồ đề cũng không giống thiết hạt trâu như vậy trầm t r ọ n bắn ra đi độ thật nhanh tiểu tử đi xuống đi tông tán vương tử thấy hắn d lập tức xông lên trước một q u y ề n công tới tuyết vô ảnh mắt lộ ra cười gắn đang muốn bấm tay đem tu bổ để bắn ra đi dưới đài mai thanh hàn đ ỗ n g nhiên quát o vô ảnh không thể lỗ mãng mai thanh hàn biết huyết bổ để vi lực sợ hắn không cẩn thận thất thủ giết tông tán vương tử tuyết vô ảnh nhìn về phía sư phụ hơi chút do dự một chút hắn cũng biết thân phận đối phương bất phàm dùng huyết bổ để quá nguy hiểm vạn nhất đem tông tán vương tử giết toàn bộ đường môn đều muốn đi theo cho cùng bất quá tuyết vô ảnh lại không nghĩ thua hắn nuôi khống chế của mình lực khá là tự tin nhưng mà do dự trong lúc đó tông tán vương tử độ đột nhiên tăng nhiều một cái vọt tới tuyết vô ảnh trước mặt. tuyết vô ảnh quay đầu lại đến chỉ thấy một cái nắm đấm ở trước mắt nhanh p h ó n g to sau đó mũi truyền đến đau nhức hắn được tông tán vương tử đánh ra võ đài ha ha ha đại tống vũ sĩ、si、chỉ đến như thế còn có ai muốn khiêu chiến ta thổ phiên nước tông tán vương tử tông tán lớn tiếng cười nói tuyết vô ảnh rơi xuống dưới đài đặc biệt k h ô n g phục che mũi về tới mai thanh hàn bên người không một lời mai thanh hàn lại t h ở phào nhẹ nhõm thua thì thua chỉ cần không thương tổn được tông tán vương tử là được dưới đài có ít nhất hơn hai mươi người võ công so với tông tán vương tử cao nhưng phần lớn không dám đắc tội hắn đương nhiên còn có người ôm lên đài biểu diễn một phen cho dù không thể thắng nói không chắc có thể được công chúa vừa ý ý nghĩ lục tục lên đài khiêu chiến võ công không bằng tông tán đều bị đánh xuống đ à i võ công cao hơn hắn nhưng không dám đắc tội hắn thì biểu diễn một phen sau tự mình chịu thua liên tục hơn mười người sau đó tông tán vương tử như trước đứng ở trên đài tiêu gạo chỉ là hô hấp dồn dập rất nhiều quý trưởng môn ngươi sẽ không phải c h ơ mắt nhìn tên mập mạp kia cướp đi công chúa đi ta coi công chúa tựa hồ đối với ngươi có hứng thú theo ta thấy nếu ngươi lên đài đánh bại tông tán vương tử cho dù trước đó nộp giấy trắng cũng có thể qua triệu ly nói biết cái tia khuôn mặt đẹp thị nữ chính là công chúa ngân xuyên sau đó hắn không khỏi nhìn nhiều mấy lần lại phát hiện công chúa ngân xuyên đa số thời gian giữa đưa ánh mắt đặt ở quý dương trên người triệu ly nhìn ra công chúa ngân xuyên tựa hồ đối với quý dương có hứng thú thế là giật dây hắn lên đài tỷ thí ngoại trừ không muốn nhìn thấy tông tán thắng lợi ở ngoài triệu ly còn muốn nhìn một chút quý dương thực lực rốt cuộc là chỉ dựa vào sinh tử p h ù khống chế đinh xuân thu đám người hay là thực sự có tài thực liệu ngươi không cần lo lắng đoàn vương ra vẫn không có ra tay tông tán không thắng được quý dương mỉm cười nói tại hạ cô tô mộ dung phục lĩnh giá mộ dung phục thả xuống bảo kiếm đi lên lôi đài nam mộ dung đại danh vẫn là làm vang dội mọi người nghe vậy đều yên lòng chỉ có tông tán còn một mặt không để ý tiêu phong mục đích của chuyến này chủ yếu là ngăn cản mộ dung phục đoạt giải nhất thế là thấp giọng hỏi đoàn vương già, ngươi có nắm chắc hay không thắng mộ dung phục đoàn chính thuần hơi chút do dự nói ra mộ dung phục võ công rất cao lấy thực lực của ta ước chừng có năm thành tỷ lệ thắng cầu thân chi nhân ở trong ngoại trừ quý dương ở ngoài đoàn chính thuần kiên kỵ nhất chính là mộ dung phục tuy rằng mộ dung phục phẩm hạnh không ra làm sao nhưng hắn sắc thực sinh anh tuấn tiêu sái khí vũ bất phàm mà đoàn chính thuần phong lưu thành tính ít tu luyện dung túng nhất dương chỉ lợi hại đến đâu cũng rất khó hơn được mộ dung phục đấu c h u y ệ n tinh di năm thành tỷ lệ tháng sau tiêu phong khá là do dự bởi vì tình hệ a chu nguyên nhân hắn cũng không muốn ra tay vạn nhất được công chúa vừa ý làm sao bây giờ tiêu phong ngoài miệng k i ê m tốn trong lòng đối t ư mình vẫn là rất có lòng tin người khác ước gì vạn nhất được công chúa vừa ý tiêu phong lại lo lắng vạn nhất được công chúa vừa ý bởi vậy không dám ra tay tiêu phong nhìn về phía quý dương thấy hắn cùng một người công tử trẻ tuổi đang t á n g g u không chút nào lên đại ý tứ lại nhìn quý dương bên người tiểu long nữ tiêu phong suy đoán hắn hơn nửa cùng tiểu long nữ có loại quan hệ kia cho nên không tham gia võ đài thi đấu lại nhìn đoàn dự cùng vương nữ yên ở đằng kia tình trạng ý thiếp cũng không có tham gia võ đài thi đấu ý tứ bất quá lấy đoàn dự thực lực cho dù tham gia cũng không nhất định đánh thắng được mộ dung phục tiêu phong cảm thấy thật khó khăn lúc này mộ dung phục đã cùng tông tán vương tử đã đánh nhau bởi vì kiên kỵ thân phận đối phương mộ dung phục không có lập tức đem hắn tiếp tục đánh mà là muốn cho tông tán lưu một cái thể diện vua pháp bởi vì hai người này nhìn lên đánh cho khó phân thắng bại mộ dung ph sẽ không phải hắn cũng sợ tông tán nghĩ tới mấy chiêu chi hậu chủ động chịu v u a triệu ly võ công không sai nhìn ra được mộ dung phục thành thạo đ i ê u luyện hắn đương nhiên sẽ không chịu v u a mà là muốn cho tông tán một ít mặt mũi khiến hắn không đến nội thua khó coi như vậy quý dương một đoán liền biết mộ dung phục tâm tư p h à m là có chút quyền thế người mộ dung phục đều sẽ lấy lòng cái kêu hắn so với ta nghĩ còn muốn ngu xuẩn lấy tông tán loại tính cách này bất kể như thế nào so chiêu chỉ cần thắng hắn liền sẽ đắc tội hắn nào có cái gì thể diện không thể diện nam mộ dung chỉ đến như thế triệu ly nói người bên ngoài do g i n g người trong cuộc mơ hồ quý dương nói mộ dung phục sở dĩ sẽ có ngu xuẩn như vậy ý nghĩ cũng không phải hắn đ ẩn mà là một lòng phục quốc cân nhắc không chu toàn làm việc không quả đoán mắt thấy mộ dung phục liền muốn thắng quý dương nhìn lướt qua tiêu phong cùng đoàn chính thuần nghĩ thầm nếu để cho mộ dung phục thắng thông tán trừ phi ta hoặc tiêu phong ra tay không phải vậy đoàn chính thuần chắc chắn sẽ thua quý dương đoán được tiêu phong bởi vì a chu không muốn lên đ à i mà chính hắn cũng không phải rất muốn lên đ à i mộ dung phục muốn thắng rồi triệu ly nói hắn không thắng được quý dương nói triệu ly kinh ngạt nhìn về phía quý dương đã thấy hắn như trước ngồi không núc ních tay phải để lên bàn hướng về trên võ đài con ngón tay búng một cái mộ dung phục đang muốn khách khí đem tông tán đưa xuống lôi đài đột nhiên cảm giác phần e o h u y ệ t đạo tự a hồ bị cái gì đánh trúng vào toàn bộ cuộc sống đ ố n g nhiên cứng đờ dĩ nhiên không thể động đậy mộ dung phục thầm nghĩ không tốt mà tông tán vương tử cũng không để ý nhiều như vậy một quyền đánh vào trên mặt hắn đem cứng đờ bất động mộ dung phục đánh bay ra ngoài mộ dung phục rơi xuống lôi đài sau đó còn cứng ngắc lại một dây đồng hồ mới khôi phục như cũ mặt mày xám xịt địa đứng lên hắn quay đầu nhìn về phía vừa mới được đánh lén phương hướng chỉ thấy quý dương đang uống trả tự hồ chẳng hề làm gì cả qua Quy một chương đoàn chính tuần cũng thua tông tán muốn bay thiên chương hai trăm bốn mươi chín đoàn chính tuần cũng thua tông tán muốn bay thiên nam mộ dung đều bị ta đánh bại chắc hẳn cái k i a bắc tiểu phong cũng lợi hại không đi nơi nào trung nguyên còn có ai là đối thủ của ta tông tán vương tử đánh bại mộ dung phục sau đó càng thêm hung hăng thật cho là hắn đệ nhất thiên hạ dưới đài nhân sĩ trung nguyên sắc mặt thoáng khó coi còn có chút ngờ vực nhìn mộ dung phục nhĩ g t h ầ m vừa nãy là mộ dung phục đường vẫn là tông tán vương tử chân tâm lợi hại đánh tới loại trình độ này tất cả mọi người có chút hoài nghi con mắt của mình rồi không đạo lý nam mộ dung bực này nhân vật đại danh đỉnh đỉnh. b i ế trước sợ sợ nhượng, tông tán vương tử sợ đến cô ý nhượng, còn biết cô không vương đến còn ý hổ hay xấu ồ i có còn Phục muốn hay không về Trung Nguyên.、Mộ、dung、phục、án hận nhìn Mộ Quý hay phía về về d ơ n nghĩ g thầm m i mới, vừa mới khẳng định là tiểu vừa ta, muốn khẳng định đánh này lên ngăn là tử ả n ta làm phỏ mã. Trước làm mã. phỏ đó tại thiếu lâm tự được nhục nhã giờ khác này lần nữa bộ mặt mất hết mộ dung phục mau đưa quý dương hận đến trong sân rồi bất quá ở trong lòng một phen tính toán sau đó mộ dung phục cùng nhất vẫn là nhịn xuống đem quý dương xé nát kích động im lặng không lên tiếng trở về chỗ ngồi nếu là lúc này cùng quý dương xin xung đột nhất định phải mất đi p h mã vị trí nhịn một chút nói không chắc còn có cơ hội hà nội với đó tiền văn t ử rất có tự tin then chốt mộ dung phục cũng không phải là đối thủ của quý dương thật sự đánh lên chẳng phải là tự tìm khổ ăn còn có ai tông tán vương tử vô bộ ngực kêu gào nói đại lý quốc đoàn chính thuần lĩnh giáo tông tán vương tử cao chiêu đoàn chính thuần nhìn thấy mộ dung phục vua trên sân ngoại trừ tiêu phong quý dương không một là đối thủ của hắn rốt cuộc k i ê n lòng lên n à i đoàn vương i a ngươi đều bao nhiêu là tuổi rồi còn theo chúng ta bọn tiểu bối này đoạt p h ò mã phải hay không thắc không biết xấu hổ tông tán vương tử cũng không phải hoàn toàn không có đầu ó c đại lý nhất dương chỉ danh tiếng hắn vẫn là nghe qua hắn biết mình hơn nửa không phải là đối thủ của đoàn chính thuần thân phận địa vị lại gần như đã sớm nghĩ kỹ chủ ý chính là dùng lời khó nghe sỉ nhục đoàn chính thuần khoan hay nói được tông tán vương tử như thế nhất d ạ n g rất nhiều người cũng không nhịn được gật đầu làm đoàn chính thuần hết sức khó xử lấy tuổi của hắn cũng có thể làm công chúa ngân xuyên cha rồi đ ặ t ở cổ đại bản không coi vào đâu chỉ là bị người trước mặt mọi người nói ra vẫn là sẽ làm cho người khinh thường chính là công chúa ngân xuyên bản thân đều cảm thấy đoàn chính thuần ra mặt dày thầm nghĩ cho dù ra hỏa n à y tháng cũng kiên quyết không chọn hắn tông tán vương tử lời ấy sai rồi thổ phiên quốc vương qua tuổi năm mươi tuổi cũng có mấy cái tuổi thanh xuân thế t h i ế p c h i ề u ý của ngươi thổ phiên quốc vương chẳng phải là càng không biết xấu hổ chu đan thần thấy đoàn vương gia lung túng thế là giúp hắn phản bác đối phương vốn là hai nước vương tử vương gia không tiện tại trước công chúng như vậy lẫn nhau sỉ nhục chuyến đi gọi người chê cười chỉ là tông tán vương tử mở đầu để đoàn chính thuần mất mặt chu đan thần tự nhiên sẽ không khách khí nữa chu đan thần nói chuyện liền không cần lo lắng bị hư hỏng đoàn chính thuần phong độ đến lúc đó người ta nói đến cũng chính là chu đan thần phạm thượng làm sơ xử phạt là được lớn mật dám sỉ nhục ta thổ phiên quốc vương chẳng lẽ các ngươi đại lý tưởng bước lên hai nước chiến tranh hay sao không đợi tông tán vương tử nói chuyện hắn mang tới vũ sĩ r ồ n r ậ p t ư ớ c đao ánh mắt hung hát nhìn c h ằ m c h ằ m chu đan thần đám người chỉ cho phép các ngươi sỉ nhục vương ra nhà ta không cho phép người k h á c giảng thổ phiên quốc vương nói xấu các ngươi thổ phiên nước không khỏi thật là bá đạo chu đan thần không gánh nổi chiến tranh hậu quả ngữ khí hơi yếu m ộ t b ậ c đại lý quốc một cái nho nhỏ vươn g ra há có thể theo chúng ta thổ phiên quốc vươn g so với thổ phiên nước vũ sĩ quát lên hắn vừa nói như thế chu đan thần còn thật không tiện mở miệng mặc dù đối phương có xem thường đoàn chính thuần ý tứ nhưng tình huống đúng là như thế trừ phi đoàn chính thuần kế nhiệ xác thực không bằng thổ phiên quốc vương cao quý đoàn chính thuần thấy chu đan thần nói không lại lại dây dưa tiếp sợ sợ làm cho hai nước tranh cãi thế là cao giọng cười một tiếng nói luận thân phận đoàn mỗ tự nhiên không sánh được thổ phiên quốc vương bệ hạ bất quá hôm nay chúng ta tới đây cầu thân so là văn thao vũ lược mà không phải so với thân phận địa vị Tông tán vương tử, đoàn mộ lớn tuổi một ít ta một tay Tông tán vương tử thấy thế, thầm, thấy không không vương đoàn lớn bằng như người vương hắn nghĩ nghe vậy, sao. làm mộ yếu sai, chấp của n g ư ơ i thần tử vũ nhục phụ vương ta muốn cứ như vậy đi qua không dễ như vậy đoàn chính thuần trên mặt mang theo đồ cười hỏi vậy theo tông tán vương tử ý kiến nên nên làm sao tông tán vương tử chờ hắn câu nói này cười hh t t nói muốn bỏ qua việc này cũng dễ dàng chỉ cần ngươi để cho ta hai cái tay ta liền tha cho tên kia một mạng nếu không hướng hắn xỉ nhục phụ vương ta bực này tội lớn xét nhà chu cựu tộc đều không quá đáng vương ra không thể chu đan thần kinh hô nếu là đoàn chính thuần để hai cái tay bằng với không thể dùng nhất dương chỉ cái kia còn thế nào đánh đoàn chính thuần am hiểu võ công có nhất dương chỉ cùng đoàn thị kiếm pháp không làm sao luyện qua thối công vốn định giúp đoàn chính thuần giải vây không n g ờ nói nhầm đưa tới thai bay vạ gió chu đan thần trong lòng xấu hổ không ớt mọi người đều trong lòng thầm mắng cái này tông tán vương tử không khỏi quá vô s ỉ vì một cái phò mã dĩ nhiên dùng chiến tranh uy hiếp người ta bất quá mọi người không dám đắc tội thổ phiên nước chỉ có thể trong lòng mắng ngoài miệng cũng không dám giúp đoàn chính thuần nói chuyện đoàn chính thuần bản thân cũng là hơi nhúm mày một phen do dự sau nói nếu có thể tiêu tan tông tán vương tử hòa khí cho người hai cái tay cũng được tông tán vương tử gian k đây chính là ngươi nói hai cái tay cũng không được dùng đoàn chính thuần đem hai tay chắp sau lưng gật đầu nói xin mời vương gia không thể cùng hắn khiến hắn hai cái tay không bằng ta chu đan thần lấy cái chết tạ tội chu đan thần sợ đoàn chính thuần thất bại như vì vậy mà mất đi phò mã vị trí bằng với mất đi cùng tây hạ giao hảo cơ hội tốt bực này trong chính trị đại sự đừng nói một cái chu đan thần chính là mười cái hắn cũng đảm đ ư ơ n g không nổi chu đan thần cũng không h à n g hồ lúc này t r ở tay nắm phán q u ạ n bút đem nội lực rót vào ngoài bút đâm hướng về trái tim của mình chu h u n h không thể đoàn chính thuần kinh hô một tiếng kiếm chỉ đâm về chu đan thần phán con bút sử dụng nhất dương chỉ xuất một đạo kiếm khí đem hắn cán bút đánh bay ra ngoài chu đan thần bốn người mặc dù là hộ vệ của hắn lại tình đồng thủ t ú c đoàn chính thuần đánh bay hắn cán bút sau đó phi thân đi xuống ngăn cản hắn tiếp tục tự sát chu hình bất quá là phò mã vị trí mà tôi h có thể hay không đạt được còn không đề cập tới ngươi cần gì như thế vươn ra nếu là bởi vì ta mất đi phò mã vị trí ta còn mặt mũi nào mặt về đại lý quốc chu đan thần n y này nói chỉ là phò mã vị trí nơi nào so được với tính mạng của các ngươi đoàn chính thuần nói chu đan thần tứ đại hộ vệ nghe vậy vừa cảm động lại là xấu hổ đoàn vương gia n g ư ơ i thua rồi tông tán vương tử đột nhiên chỉ vào đoàn chính thần u h ồ mọi người có trông thấy được không đoàn chính thuần xuống l ô i đài hắn thua ha ha ha xem ra ông trời đều phải giúp ta đoạt được phò mã vị trí đây cũng là duyên vận à. phúc chu đan thần được nhất dương chỉ chấn thương lại nghe đến tông tán vương tử lời nói dĩ nhiên tức giận phun ra một cái lao huyết lúc này hắn là thật sự mậ ép vốn định lấy cái chết tạ tội đổi lấy hy vọng thắng lợi nhưng không ngờ làm hại đoàn chính thuần xuống n ô i đài vương gia người giết ta đi ta không sống được Chu đoàn n t chính, chính thuần thở o n nhẹ g độ dài một tiếng không cam tâm đối tiêu phong nói tiêu đại vương xem ra chỉ có dựa vào ngươi rồi quý dương nhìn thấy tình huống như thế đều không thể không phục tông tán vương tử lại bị hắn chó ngáp phải rồi thắng đoàn chính thuần nhìn chung còn dư lại cầu thân chi nhân vẫn đúng là không ai là tông tán vương tử đối thủ đoàn dự cái này si tình hạt giống thật vất và cảm động vương ngự yên chắc chắn sẽ không ra sơn tiêu phong khá là khó xử hắn sợ đến đến phò mã vị trí phụ a chu trên trời có linh thiêng tiêu đại vương chẳng lẽ hắn là tiêu phong có người nghe được đoàn chính thuần l ờ i nói lập tức đưa ánh mắt tập trung tại tiêu phong trên người tiêu phong không nghĩ tới tên này cũng tới không biết hắn so với nam mộ dung làm sao tông tán vương tử nhìn về phía tiêu phong trong lòng khá là kiên kỵ hắn vừa nay thắng mộ dung phục sau đó biểu hiện thập phần hung hăng trong lòng lại có mấy phần tự mình biết mình quy một chương hai trăm năm mươi chiếm được công chúa y ê u ái chương hai trăm năm mươi chiếm được công chúa y ê u ái nghe tiếng đã lâu tiêu đại hiệp đ i danh vì sao không lên lôi đài thử một lần công chúa ngân xuyên cũng chính là cái tia khuôn mặt đẹp thị nữ nói nàng nhìn thấy tông tán vương tử dĩ nhiên đánh đến cuối cùng trong lòng đều nhanh vội muốn chết quý dương lại một mực không nổi nghe được tiêu phong xuất hiện lại nhìn thân hình hắn bên ngoài mặc dù so sánh không bằng quý dương như vậy tuổi trẻ tuấn tú bất quá ba mươi tuổi cũng không lớn bên ngoài so với tông tán tốt hơn nhiều hơn nữa công chúa ngân xuyên s ắ c thực nghe qua tiêu phong đại danh trong lòng khá là kính ngưỡng ở là hy vọng hắn lên đài đánh bại tông tán tiêu phong lại ngồi không nhúc đích mộ dung phục đã t u a mục đích của hắn đã đ ế n như thế nào lại phụ lòng ai chu đi đánh lôi đài thấy hắn không biểu hiện công chúa ngân xuyên trong lòng có chút thất vọng làm sao phạm là có chân tài thực học thanh niên cũng không đánh lôi đài lẽ nào của ta sức hấp dẫn nhỏ như vậy tiêu mỗi chuyến này cũng không phải đến cầu thân đoàn vương g i a không cần như thế tiêu phong nói vậy thì không có biện pháp đoàn chính thuần khá là tiếp nối tuy nói văn võ tỷ thí bất quá tại thế giới võ hiệp tự nhiên là võ công trọng yếu nhất cho nên tại mọi người nhìn lại võ đài thi đấu hàm kim lượng so với trước kia thi văn lớn hơn nhiều lắm chỉ có thể nói cái kia tông tán vương tử thi văn không được c h í n h ta chọn một may là ta đã sớm chuẩn bị công chúa ngân xuyên thầm nói những người khác nghe được tiêu phong không đánh lôi đài trong lòng đều thở phào nhẹ nhõm bởi vì nam viện đại vương bắc k i ể u phong sức cạnh tranh so với thổ phiên quốc vương tử lớn hơn nhiều lắm cứ việc tông tán đánh lôi đài đến cuối cùng nhưng mọi người như trước ôm ấp tâm lý may mắn ý nghĩ của mọi người gần như tông tán cái kia đức hạnh cho dù thật đệ nhất thiên h ạ đoan chừng công chúa ngân xuyên cũng chứng mắt không ai lên đài cái kia v tông tán triển khai hai tay biểu hiện thân thể mạnh mẽ liên m ộ dung phục cùng đoàn chính thuần đều thua không có ai lại lên đài tìm mất mặt công chúa ngân xuyên lại nhìn quý dương một mắt thấy hắn trả không được đài trong lòng thập phần nhục trí sau đó tuyên bố võ thí liền như vậy kết thúc mời chư quân rời bước đến nội điện công chúa điện hạ đều sẽ căn cứ văn võ tỷ thí thành tích lựa chọn một vị giai ngẫu mọi người lại trở về thi văn địa phương theo như tại chỗ ngồi xuống t r ở sau tấm bình phong công chúa lên tiếng k h u n mặt đẹp thị nữ đi tới sau tấm bình phong cùng công chúa ngân xuyên trao đổi vài câu mọi người tha thiết mong chờ nhìn qua thẩm nghĩ công chúa chẳng lẽ là người cầm. làm sao từ đầu tới đôi u đều không nói lời nào bất quá coi như là người cầm chỉ cần rất xinh đẹp là được trong lòng mọi người thập phần thấp thỏm chờ mong quý truyền môn ngươi xem ai sẽ chiếm được công chúa ưu hái triệu ly đầy hứng thú hỏi khó nói tuy rằng mộ dung phục cùng đoàn chính thuần thua bất quá liền ra thế võ công bên ngoài tài hoa đến xem hai người bọn họ thành công khả năng rất cao mà mộ dung phục cùng đoàn chính thuần so với võ công xê xích không nhiều tài hoa ta không rõ ràng ra thế nhất định là đoàn chính thuần thắng một bậc bất quá đoàn chính thuần niên kỷ xác thực lớn một chút lại có thế thiếp mà mộ dung phục thì cô độc nói không chắc công chúa tâm tư quý dương phân tích nói cái này cũng là quý dương vì sao đánh lén mộ dung phục nguyên nhân nếu để cho hắn thắng võ thí như vậy hắn sức cạnh tranh đem tăng lên mấy lần trừ phi quý dương hoặc tiêu phong ra tay bất quá hai người bọn hắn đều có người trong lòng quả thực không t i ệ n triệu ly mở ra quạt giấy quạt gió trêu nói theo ta thấy công chúa ngân xuyên nói không chắc sẽ chọn quý trưởng môn nàng trước đó nhìn ngươi hồi lâu quý dương suy tư nói ta thi văn nộp giấy trắng võ thí lại không lên lôi đ à i cùng công chúa ngân xuyên bất quá gặp mặt một lần nàng liên tính vừa ý ta cũng không khả năng thả xuống mặt mũi tuya không phải vậy chẳng phải là có vẻ quá giá rẻ、rồi. triệu ly cười nói đó cũng không nhất định ngươi không hiểu hoàng thất nữ tử tâm tư đại thể công chúa đều không có lựa chọn phò mã quyền lợi vị này công chúa ngân xuyên t i n h cái k h á c loại thật vất vả tìm tới một cái để mắt công chúa ngân xuyên sao lại bởi vì vì một điểm mặt mũi mà từ bỏ hạnh phúc hơn nữa ngươi lường tưởng rằng công chúa ngân xuyên là đang đeo đổi ngươi ở trong mắt của nàng hết thể cầu thân người đều là hàng hóa mặc nàng chọn m à thôi quý dương trong lòng gần ra có vẻ như triệu ly nói có đạo lý từ công chúa ngân xuyên góc độ suy nghĩ nào có cái gì tốt thật không tiện nàng muốn thu được hạnh phúc đương nhiên phải tuyển mình thích mà nàng là một cái dù cho có một chút như vậy thật không tiện hơn nửa còn là ở vào cấp trên tâm thái như công chúa ngân xuyên quả nhiên chọn ngươi ngươi làm sao bây giờ triệu ly hỏi nay vẫn là nhìn thấy kết quả lại nói không nên đem mình nghĩ quá và mắt quý dương nói tại công chúa ngân xuyên không có làm ra quyết định trước đó tất cả suy đoán bất quá là phán đoán mà thôi nói nhiều rồi chọc người chê cười khuôn mặt đẹp thị nữ cùng công chúa ngân xuyên thấp giọng trao đổi một hồi sau đó đi ra tuyên bố các vị bởi thi văn cùng võ thi thứ nhất là không cùng người công chúa khó mà quyết đoán cuối cùng quyết định tăng cường một đạo đề thi tông tán vương tử cái thứ nhất đứng lên bất mãn nói cho dù muốn tăng cường đề thi đó cũng là văn võ thứ một hai người so với quyết r a phò mã khuôn mặt đẹp thị nữ khẽ như mày thẳng thắn nói thẳng phò mã vị trí cũng không phải đệ nhất liền có thể đạt được mà là muốn văn võ song toàn tựa võ công đệ nhất nhưng tài hoa quá kém người e sợ không có cơ hội tuyển chọn tông tán vương tử được bị sặc chỉ vào khuôn mặt đẹp thị nữ muốn sông tới đánh nàng câu nói này nói do nói hắn tài hoa không được những người khác cười thầm đã sớm biết tông tán vương tử cái kia đức hạnh không được công chúa quả nhiên tuyệt nhãn chiếu người nói như vậy còn ra đề mục gì thẳng thắn công chúa tự chọn được tông tán vương tử không vui nói tông tán vương tử nếu không phải nguyện đ á p đề có thể nên rời đi trước khuôn mặt đẹp thị nữ khẽ mỉm cười tây hạ đại quốc tự nhiên không sợ thổ p h i ề n nàng vừa bắt đầu không có ý định tuyển tông tán vương tử ước gì hắn đi nhanh lên người ta đáp làm sao không đáp tông tán vương tử không dám đắc tội tây hạ chỉ có thể phẫn nộ ngồi xuống như vậy các vị nghe rõ ràng cuối cùng một đạo đề là ngàn dặm nhân duyên đường q u ê n co khuôn mặt đẹp thị nữ nói ngàn dặm nhân duyên đường q u ê n co đó là vật gì tông tán vương tử không hiểu nói vành mạch k h u n mặt đẹp thị nữ vô tay lập tức có cung nữ lấy ra một cái cánh tay nhỏ thô đỏ dây thừng mọi ộ t tấm đầu sau cho người công c nghe vậy mần ra cuối cùng một đạo đề không khỏi quá trò đùa hoặc là thật không có kỹ thuật hàm lượng hoàn toàn ở xem vật không h ý đoàn chính thuần mộ dung phục tông tán vương tử những ngày sức cạnh tranh tương đối lớn người trong lòng bất mãn hết sức mà những tiêu cạnh tranh rất nhỏ người thì trong lòng vui vẻ tìm vận may loại chuyện này từ trước đến giờ đều là đại đa số người ưa thích cho dù tông tán phản đối cũng vô dụng khuôn mặt đẹp thị nữ nắm đỏ dây thừng dẫn đầu đi đến đoàn chính thuần trước mặt khiến hắn tuyển một cái đoàn chính thuần hơi chút do dự tùy tiện giật một cái đi ra sau đó khuôn mặt đẹp thị nữ đi tới người thứ hai trước mặt khiến hắn cũng giật một cái từng cái người thay phiên đi tới một lát sau người, người đều cầm một cái tinh tế đỏ dây thừng toàn bộ liền tại sau tấm bình phong công chúa trên t làm khuôn mặt đẹp thị nữ đi tới quý dương trước mặt thời điểm trong tay chỉ còn dư lại mười mấy cây đỏ dây thừa rồi quý dương ngẩng đầu nhìn về phía khuôn mặt đẹp thị nữ chỉ thấy nàng trong con ngươi có chứa giận ý không đợi quý dương lựa chọn chủ động giật một cái cho hắn này quý dương s ừ n g sốt một chút khuôn mặt đẹp thị nữ đã xoay người rời đi căn bản không cho hắn cơ hội cự tuyệt thông minh nhanh trí tiểu long nữ thấy cảnh này vốn là lạnh nhạt gò má trở nên lạnh giá tựa hồ muốn kết thành bằng xương bất quá nàng nhưng không có lên tiếng cũng không nhìn quý dương chỉ là trong lòng chờ mong lấy quý dương đem dây thừng ném a a xem ra ta đã đoán đúng triệu ly cũng cầm một cái đỏ dây thừng bất quá hắn vừa nhìn liền biết công chúa ngân xuyên khẳng định đã sớm chuẩn bị đem liền được với cái k i a đỏ dây thừng ẩn n ú t đi thẳng đến ý trung nhân trước mặt mới chủ động cho hắn quý dương đương nhiên cũng đoán được đại khái là trước đó thi văn cuối cùng một đề chân dung thời điểm hắn đoán ra công chúa ngân xuyên thân phận thực sự cho nên đã nhận được tán đ ộ n g thêm vào quý dương điều kiện tốt hơn chiếm được công chúa ngân xuyên ưu ái cũng không khó chỉ là nhìn xem bên người tiểu long nữ lại nghĩ tới trong nhà ứng hiểu hiểu quý dương cầm đỏ dây thừng đều phong tay triệu công tử chúng ta đổi một cái đỏ dây thừng làm sao quý dương hỏi người c a m lòng triệu ly hỏi quý dương điểm điểm đầu triệu ly làm sơ suy tư sau đó cùng quý dương thay đổi một cái đỏ dây thừng tiểu long nữ nhìn thấy tình huống như thế trên mặt băng xương nhất thời tan ra rồi bất quá biểu lộ vẫn là không có thay đổi triệu ly cầm đỏ dây thừng trong lòng còn có chút kỳ quái trong thiên hạ dĩ nhiên có người có thể cự tuyệt tây hạ công chúa ưu ái luận thân phận địa vị hắn là tuyệt đối không sánh bằng của ta vậy hắn từ đâu tới sức lực lẽ nào quý dương làm thật là vì cái kia long cô nương không khỏi quá nặng tư tình nhi nữ không thành được đại sự triệu ly thầm nói hắn sở di quyết định trao đổi đỏ dây thừng là vì cưới tây hạ công chúa đối với hắn cũng mới có lợi các vị tây này liền là công chúa điện hạ chọn đỏ dây thừng ta muốn đem nó rút ra rồi khuôn mặt đẹp thị nữ đi tới sau tấm bình phong tiếp nhận từ lâu chuẩn bị xong cái k i a đỏ dây thừng sau đó lại đi ra nói như nào đây là ngươi tự không thể để công chúa điện hạ tự mình rút ra đỏ dây thừng tông tán vương tử vốn là không vui nhìn thấy công chúa ngân xuyên một mực không ra cũng không nói chuyện trong lòng càng thêm khó chịu k h ô n mặt đẹp thị nữ làm bộ không nghe thấy chập dại rút ra trong tay nàng đỏ dây thừng tất cả mọi người c ngoại trừ số ít mấy người tự đoàn dự cùng quý dương ở ngoài những người khác toàn bộ đều đang đợi trong tay một phía này có rút đến cuối cùng thời khắc nguyên bản bình tĩnh triệu ly đều có điểm mong đợi chuyện gì xảy ra ta rõ ràng cùng triệu ly thay đổi một cái đột nhiên quý dương cảm giác được trong tay một phía này đang bị người có rút trong lòng không khỏi n g ậ n ra đã đến đầu không biết là vị nào anh hùng khuôn mặt đẹp thị nữ bên này cũng rút được đầu nhưng là vì hơn một trăm cây hồng tuyến c h e n lẫn cùng nhau không nhìn ra rốt cuộc là ai mọi người nghe vậy ngươi nhìn ta một chút ta nhìn ngươi một chút đều không có cảm giác gì trong lòng thập phần thất vọng công chúa ngân xuyên nhưng là đúng quý dương lộ ra một cái ánh mắt đặc ý sau đó nắm đỏ dây thừng thay đổi đi hướng hắn ánh mắt của mọi người thì một mực đi theo công chúa ngân xuyên muốn nhìn một chút là người nào tốt số người quý dương thì thầm nghĩ không ổn nguyên lai công chúa ngân xuyên đã sớm đoán được hắn không muốn làm phó mã tám thành sẽ cùng người bên cạnh đổi mà hắn ngồi ở phía sau nhất góc bên cạnh chỉ có triệu ly thế là công chúa ngân xuyên đem thật sự cái kia cho triệu ly nghĩ rõ ràng sau đó quý dương không khỏi bất đắc gì cười cười xem ra công chúa ngân xuyên vẫn là làm thông minh công tử, chúc mừng ngươi. mà lúc này công chúa ngân xuyên chạy tới trước mặt hắn hai người nắm đỏ dây thừng l à c ù n g một căn triệu ly s ừ n g sốt một chút sau đó lắc đầu c ư ờ i khổ thầm nghĩ này ngàn dặm nhân duyên đường quanh co còn chân thần dĩ nhiên là tiểu tử này hắn căn bản không có tham gia võ đài thi đấu đến cùng đi cái gì chó phân vận mộ dung phục càng thêm c ă m ghét không chỉ có là hắn những người còn lại cũng dồn dập c n g tới ước ao ánh mắt ghét tỵ tiểu long nữ rốt cuộc ngẩm đầu cùng công chúa ngân xuyên đối diện lộ ra l ã n h lược bằng xương biểu hiện còn mang theo một tia cảnh cáo ý vị công chúa ngân xuyên không ý kỵ tí nào cùng hắm đối người đâu mang vỏ mã đi tắm thay y phục công chúa ngân xuyên nói là công chúa điện hạ Bọn, các cung nữ nói mọi người nghe được cung nữ hướng về khuôn mặt đẹp thị nữ túi người chào rốt cuộc đống nhiên t ì n h ngộ nguyên lai nàng chính là công chúa ngân xuyên rất nhiều người nhớ tới nàng mới vừa đi ra ngoài tình hình giờ mới hiểu được thi văn đề thi thứ ba y tứ hối hận không thôi trước đó còn sợ công chúa lớn lên không đẹp đẽ biết công chúa ngân xuyên hình dáng sau đó mọi người càng thêm căm ghét q u dương rồi bởi vì chọn rể trong quá trình q u dương từ đầu tới đôi giường như người qua đường không có bày ra qua bất kỳ sở trường trận đã Quý d công, hạ, hạ người, người công, công chúa ngân t xuyên thấy quý dương đã đến loại tình trạng này còn muốn cự tuyệt trong lòng không thích đến tức giận nói công chúa điện hạ khả năng không biết tại hạ là là tinh tú phái mới nhâm trưởng một người tinh tú phái ngươi nghe qua không cất đốt giết hiếp không chuyện ác nào không làm t、so、rất nhiều người không biết thân phận của quý dương nghe được hắn là tinh tú phái trưởng môn trong lòng khá là giật mình tinh tú phái ở vào tây vực tinh túc hải á cái,、so、cái này h h lan c quý dương nhìn thấy công chúa ngân xuyên trong mắt lóe ra một tiêu hữu hoán trong lòng thập phần khó xử tuyệt đối không ngờ rằng như vậy đều có thể được tuyển chọn nhưng tiếp tục từ chối chẳng lẽ không phải để công chúa ngân xuyên ở trước mặt mọi người lúng túng hơn nữa có trang tất hiểm nghi luôn m ã i suy tư sau đó quý dương quyết định tạm thời đồng ý đợi mọi người tản đi sau lại nghĩ cách chí ít bảo vệ công chúa ngân xuyên danh tiếng miễn đến người ta nói nàng cấp lại còn không người m u ố n vậy cũng thật mất thể diện quý trưởng môn ngươi liền đáp lại đi nha công chúa đều đồng ý ngươi nạp tiếp còn có cái gì tốt do dự đoàn chính t h u ầ n cười đi tới không có trở thành phò mã trong lòng hắn khá là tiếp nối lễ nghi thượng vẫn là phong độ nhẹ nhàng vốn là phò mã là không thể nạp tiếp đặc biệt là đại quốc phò mã quy củ rất nhiều công chúa ngân xuyên ở trước mặt mọi người đồng ý quý dương nạp tiếp đã là cực lớn nội bộ như quý dương cự tuyệt nữa xác thực thập phần lung túng chúc mừng qu tiêu phong ngược lại là rất vui vẻ chúc mừng bí trưởng môn đoàn dự cũng dắt vương ngữ yên đi tới lúc này vương ngữ yên đã theo đoàn dự hừ mộ dung phục nhìn thấy tình huống như thế trong lòng hư lạnh một tiếng lần này thật đúng là tiền mất tật mang quý dương bất đắc dĩ cười một tiếng nói cùng vui cùng vui hắn vừa nói như thế công chúa ngân xuyên lập tức lộ ra nụ cười chuyện này xem như là tạm thời định ra rồi tiểu long nữ tuy rằng làm không vui nhưng là cùng quý dương không có minh sắc quan hệ lại cũng không tiện nói gì sau đó có cung nữ mang quý dương đi tắm thay y phục mà tiểu long nữ đinh xuân thu đám người thì bị mời đến đường điện nghỉ ngơi tắm rửa thay y phục sau đó quý dương đi tới công chúa ngân xuyên t r ỗ ở bên trong cung điện nàng đã đổi lại hoa quý trang phục công chúa sức công chúa ngân xuyên đổi hoa quý trang phục mang theo các loại xinh đẹp đồ trang sức sau đó cao quý khí chất lập tức lộ ra đi ra người cũng đẹp mấy phần nhìn thấy như thế chim s a cá lặn nữ tử quý dương ít nhiều có chút tâm động tại năm bước bên ngoài ôm quyền hành lễ tại hạ quý dương gặp công chúa điện hạ công chúa ngân xuyên nghiêng người ngồi ở trên giường sơ lược mang theo mấy phần ngượng ngủ nói quý công tử ngươi có thể gọi ta thanh lộ quý dương khẽ mịp cười thẳng tắp ca eo vì sao nhất định phải tuyển ta đâu này công chúa ngân xuyên nghiêng hắn một mắt có chút không vui nói ngươi cho rằng ta nghĩ phụ vương muốn ta phải chọn một ta cũng không thể tuyển tổng tán vương tử cầu thân chi nhân ở trong cũng là ngươi và tiêu phong để mắt mà ngươi lại cùng ta tuổi tác s ắ p xỉ ta đương nhiên tuyển ngươi rồi luận tướng mạo tựa hồ còn có mấy vị không thể so ta kém quý dương hầu n g h i nói ta nếu chỉ nhìn tướng mạo sẽ không tuyển ngươi rồi tuy rằng ngươi không có đánh võ đài nhưng là ta biết võ công của ngươi cực cao ngươi cũng không cần hỏi ta làm sao mà biết được nói chung ngươi có nguyện ý hay không cũng đã là phò mã ra rồi công chúa ngân xuyên nói nhưng là ta thân là tinh tú phái trưởng môn không thể ở rể đến tây hạ hy vọng ngươi có thể hiểu được quý dương nói ra không sao ta có thể gả cho ngươi công chúa ngân xuyên nói